t r ư ơ n g hai trăm hai mươi tám căn bản là không có kiếm tiền a trương diệu mang theo m ạ c ly bọn hắn về tới ma đô về tới treo đầu dê quán rượu rất nhanh sự vụ cục người liền đến dù sao cũng là có người thực danh báo cáo không quản sự tình là thật là giả đều cần điều tra rõ ràng các ngươi tốt từ lâu chúng ta chọn lựa là trên mạng đặt trước hình thức u ố n bán bao nhiêu ngày mỗi ngày đều bao nhiêu bản đã kiếm bao nhiêu tiền toàn diện đều có các ngươi tùy tiện tra thân chính không sợ bóng nghiêng trương diệu nhận tình chiêu đãi cục thuế vụ nhân viên công tác trên thực tế trước khi đến những công việc này nhân viên đối với hắn cùng đối quán rượu liền có sự hiểu biết nhất định hắn lúc trước cùng cho phấn đánh đến khí thế ngất trời quán rượu ba ngày hai đầu liền lên hot lục x o á t muốn giải cũng không khó bất quá thật khi thấy những thứ này ghi chép thời điểm cục thuế vụ người hay là rất im lặng hắn cựu lâu này mở đến bây giờ đằng sau còn có vô số người xếp hàng đặt trước nhưng không tiếp tục kinh doanh thời gian nhưng lại xa xa so kinh doanh thời gian dài đây không phải tại làm ăn đây là đàn chơi một điểm không sai bởi vì mỗi ngày chỉ mở sáu bản coi như đều là mười người bản bốn bỏ năm lên một ngày buôn bán ngạch cũng liền sáu nghìn khối thu nhập như vậy căn bản cũng không đáng trôn thuế lậu thuế mà lại bản thân hắn là cái rất nghiêm túc người có đôi khi làm lên sự t ì n h đến thậm chí cho người ta đâu ra đấy cảm giác tóm lại chính là quy củ cho dù là chơi phiếu t i ể u lâu này hết thệ cũng phi thường đúng chỗ chọn không ra bất kỳ ma bệnh quán rượu thu chi ghi chép đều phi thường kỹ cảng lại bởi vì kinh doanh thời gian tương đối ít số liệu không nhiều t r a được đến lại nhanh lại đơn giản không đến ba phút mặc ly nước trà đều còn không có cho ngược lại đến đâu đã không có, có thể cha theo nếp nộp thuế là chúng ta mỗi người nghĩa vụ cũng hy vọng các ngươi lấy sau tiếp tục c ủng hộ công việc của chúng ta cha rõ ràng không có vấn đề cục thuế vụ người cũng không có trì hoãn khách sáo vài câu về sau cáo từ rời đi lúc này mạc ly mới cầm ấm t r à ra cái này liền đã đi rồi trước rượu lên đường chỉ chúng ta điểm ấy số sách nhân viên chuyên nghiệp liếc một chút liền có thể giải quyết cho nên nhanh như vậy liền giải quyết rồi tả p h à m lấy ra c h é n t r à mạc ly liền đem t r à đổ ra mình uống thiên v ề một bên một bên nói ra ngươi vị kia bạn cùng phòng cũng coi là trăm phương ngàn kế biết được kết quả như vậy không biết sẽ là cảm tưởng gì khẳng định rất im lặng nha tà phạm tại bên cạnh hai tay chống cái cầm con mắt cười thành trăng khuyết hắn muốn cho trương diệu ca đảo hố nào nghĩ tới cục thuế vụ người đến không đến ba phút liền cho ra kết quả ngoại trừ đ ố i báo cáo người bảo hộ cục thuế vụ chưa hề nói là triệu phúc xuyên báo cáo trương diệu bất quá cái này trong lúc mấu chốt dân mạng f a n hâm mộ đều có thể đoán được khẳng định là hắn không thể nghi ngờ trương diệu bọn hắn cũng cho là như vậy đi đến đang ngồi đến mưng loại thủ đoạn này đương nhiên liền không đủ gây sợ trương diệu liền nói ra hắn báo cáo muốn cục thuế vụ cha khẳng định không phải chúng ta tựu i lâu này ai cũng biết hắn tựu i lâu này là bởi vì cùng chó phấn xé bức mới đạn sinh bây giờ còn đang kinh doanh chính là vì chơi vui so với quán rượu lao bản hắn bị tất cả mọi người công nhận thân phận là vắng hồng rất nhanh cục thuế vụ phát thông cáo kỹ càng nói do đối trương rượu treo đầu dê quán rượu điều tra trải qua cùng kết quả kỳ thật liền điểm ấy nhỏ phá sự đặt ở bình thường hoặc là trên thân người khác căn bản cũng không giá trị nhắc lên chỉ bất quá trương rượu có thụ chú ý cái đề tài này cũng tới họ được soát cho nên mới có cần phải công khai nói rõ vì để tránh cho đòn k i ê m tinh cục thuế vụ trên cơ bản là nâng cốc nhà lầu kinh doanh ghi chép đều công bố mà những thứ này số liệu tại đặt trước bài vị phần mềm nhỏ bên trên cũng có thể tra được nói cách khác đây đều là công khai ai muốn đối với cái này có hoài nghi vậy mình đi dò tra nhìn liền có thể rõ ràng nhìn thấy kết quả như vậy triệu phúc xuyên ban trưởng cùng luật sư hàn bằng đều là một mặt m ộ t bức ta báo cáo chính là trương diệu bản nhân trốn thuế lậu thuế không phải cái kêu phá quán rượu a cái này mẹ nó tính là gì tránh nặng tìm nhẹ sao trương diệu không đến mức có cứng như vậy hậu trường a ba cái người đưa mắt nhìn nhau không được không thể để cho hắn cứ như vậy lừa dối quá quan ban trưởng người đi mua một ít thủy quân chất vấn kết quả thực sự không được ta lấy báo cáo người thân phận công khai theo vào tất cả mọi người đoán được không sai chủ ý này mặc dù là ban trưởng r a nhưng báo cáo người chính là triệu phúc xuyên nâng dù sao đã cùng trương diệu trở mặt rồi cũng không quan tâm chút này lần này đối phó trương diệu hành động bên trong quyết định của bọn hắn là triệu phúc xuyên ra người hàn bằng xuất lực ban trưởng xuất tiền triệu phúc xuyên tinh minh như vậy đương nhiên sẽ không bạch bạch để ban trưởng coi hắn là thương dùng ban trưởng gật gật đầu được chuyện này giao cho ta hắn nói nết miệng cười một tiếng coi như lần này hắn có thể may mắn đ à o thoát ta cũng còn có biện pháp thu thập hắn tại ban trưởng thao tác phía dưới nguyên bản trương diệu thuế vụ vấn đề đã nên hết thể đều kết thúc kết quả lại sinh vận sóng không ít người chống giống bật đi ra biểu thị nghi vấn vì cái gì cha trương diệu thuế lại chỉ tra q u ả n h ắ n diệu đầu năm nay ai cũng biết võng hồng phi thường kiếm vô số người vắt vóc tìm n h u kế đều muốn làm võng hồng nghĩ đỏ đều muốn điên rồi trương diệu làm cái võng hồng cha thuế lại chỉ tra một cái ai cũng biết là chơi phiếu q u ả h ư n diệu cái này giống như có vấn đề h tại thủy quân thôi động phía dưới vấn đề này rất nhanh cũng tới họp lục xuất bảng cục thuế vụ đối với cái này tạm thời không có trả lời ngược lại là trương diệu trước lần nữa mở ra trực tiếp các minh đệ ta là tỷ đấu t r ư ơ n g diệu như các ngươi thấy bây giờ tại treo đầu dê trong t u lâu tra thuế sự tình mọi người đều biết hiện tại mọi người chú ý khẳng định cũng là chuyện này ta lần này trực tiếp kỳ thật cũng chính là nghĩ n h ầ m vào chuyện này lại trả lời một chút hắn ngồi tại ống kính trước mặt ngâm trà nghiêng chân dương dương tự đắc lúc đầu chuyện này căn bản không cần thiết nói nhảm nhưng là làm sao có ít người đầu góc thật sự là không đủ dùng cho nên vẫn là không thể không tiến hành nói rõ cục thuế vụ đến t r a món nợ của ta vì cái gì chỉ t r a quán rượu đó là đương nhiên là bởi vì ta chỉ có quán rượu cái này một hạng doanh thu ta đúng là cái v o n g hồng không sai nhưng ta vô dụng v o n g hồng cái thân phận này kiếm qua một phân tiền a ngu xuẩn nhóm đến bây giờ ta đều không cùng ê chạm ký kết thúc thúc một phân tiền đều không có đã cho ta thu nhập đều không có ở đâu ra thuế sự thật này làm cho tất cả mọi người kinh ngạc thậm chí là cảm thấy khiếp sợ sâu sắc bởi vì rất nhiều người đều là chấp nhận hắn thành võng hồng về sau kiếm lời đồng tiền lớn tại tuyệt đại bộ phận trong mắt người vong hồng cùng kiếm tiền cũng là móc đ ố i ngươi như thế đỏ như vậy không kiếm tiền giống như rất không có đạo lý có thể sự thật chính là như thế hắn gái này vong hồng chưa từng có mang qua hàng cũng không có tiếp nhận quảng cáo bởi vì không cùng p chạm ký kết không có gia nhập cái gì khích lệ kế hoạch loại hình cho nên hắn video mặc dù phát ra lượng rất cao nhưng cũng là không có bất kỳ cái gì thu nhập hắn hiện tại thỉnh thoảng sẽ còn mở một chút trực tiếp nhưng trực tiếp ở giữa công năng đều không được đầy đủ đã không có khen thưởng cũng không có trả tiền mua đạn nếu như không phải còn có cái chơi phiếu có rượu Cục thuế vụ nghị tra hắn thuế như g ị tra thuế thể thủ, thuế thể tra. thống t hắn không hạ không phần hệ cũng nào căn bản có có Về ơ n quan, cái kia càng g kia cái là h ế thế t đều đối đề tuyệt hợp lý, hợp pháp, tuyệt đối sẽ không có vấn đề gì. Như h lý t sẽ vấn gì. có nháo trò trương diệu lại hào lại bốc đồng hình tượng là càng phát xâm nhập lòng người mà ban trưởng cùng triệu phúc xuyên đâu thì là triệt để mắt cho váng vô luận như thế nào hai người bọn họ cũng không nghĩ ra thế mà lại là như thế cái tình huống Tiên hát tản, hiệp không nao không cám, sắc, không tản, không mở UFF b thuế thuế ấ không không tiền, tiền trước kia còn cảm thấy hắn lại hào lại tùy hứng là nhân vật hiện tại xem ra điểm ấy thật đúng là liền là thật nếu như là nhân vật là vì đỏ lúc này sớm cũng đã bắt đầu biến hiện ý thức được điểm ấy về sau ban trưởng cùng triệu phúc xuyên đều thật buồn bực càng đỏ mắt trong lòng cũng càng không công bằng bằng chỗ tốt gì đều là ngươi chiếm giá o hoa là ngươi còn có tiền như vậy tùy hứng nhiều ít người nghĩ đỏ đỏ không được ngươi mẹ nó tùy tiện đỏ lên thế mà còn cùng c h ứ n g mắt thế mà không kiếm tiền đặc biệt là triệu phúc xuyên càng là đ oán nghiệm trùng sinh ngươi cũng có tiền như vậy cho ta hai mươi vạn lại như thế nào về phần như thế đuổi theo ta muốn sao t ế liệt đã sớm tiểu tử kết là thật như thế ngang tảng lúc trước hẳn là nhiều mượn hắn một điểm hai mươi vạn có ít hai người ước ao ghen t ị ngay cả con mắt đều xanh rồi hàn bằng liền nhắc nhở hai vị hiện tại chủ yếu vấn đề còn là đối phó trương diệu ta cảm thấy hai người các ngươi vẫn là phải bày ngay ngắn một chút tâm tính tốt tiến hành b ư ớ c kế tiếp kế hoạch vị luật sư này mặc dù không giống ban trưởng cùng triệu phúc xuyên như vậy hoán niệm t r ù n g thiên nhưng đối trương diệu cũng hay là vô cùng khó chịu bản thân hắn cùng trương diệu ngược lại là đã không có giao tập cũng không có, có cửu ó hận chỉ bất quá chỉ cần trương diệu còn tại mạc、Ly、liền y l có thể như cá gập nước ban đầu ở tuyệt cảnh là trương diệu đem mạc li cho kéo lên hiện tại trương diệu cũng có thể nói là mạc ly mạnh nhất ý vào mặc kệ là cá nhân hắn vẫn là bên trong đều luật sư sở sự vụ muốn làm mạc ly liền phải trước tiên đem trương diệu đánh bại trương diệu chỉ là cái võng hồng cái này làm bắt đầu ngược lại là rất dễ dàng là thật lại hào lại tùy hứng cái này coi như khó đối phó hắn cũng cảm thấy khó giải quyết ba người tiếp tục thương nghị kế hoạch thời điểm trương diệu không có lợi dụng võng hồng thân phận kiếm qua một phân tiền cũng tới họ lục soát nay chủ yếu cũng là bởi vì tất cả mọi người đối với cái này đều cảm thấy ngoài ý muốn pê trạm cũng ra mặt chứng thực hắn xác thực không có ký kết vô luận là trực tiếp vẫn là phát video liền cùng phổ thông người sử dụng tùy tiện làm làm không có gì khác biệt vẹn vẹn chính là hắn chú ý độ cùng lưu lượng vượt xa khỏi phổ thông người sử dụng mà thôi kỳ thật ngược lại cũng không phải về trạm không cùng hắn ký kết trang web đã liên lạc qua hắn mấy lần thậm chí còn có cái khác tịp tọc trang web đến đây đào chân t ư ờ n g hy vọng hắn có thể đi cái khác trang web phát triển về phần mang hàng mở rộng vậy liền càng không cần phải nói mỗi ngày trong hậu trường đều có nhưng là trương diệu không chỉ có toàn bộ cự tuyện mà lại là toàn diện lựa chọn không nhìn trong từ lâu m ạ c ly đem những tin tức này đều nhìn một lần sau đó lên đường cũng khó trách mọi người như thế ngoài ý mớn dù sao ngươi từ vừa mới bắt đầu cũng chỉ phát vê trạm cái này không khỏi liền sẽ để người cảm thấy ngươi nhưng thật ra là cùng vê trạm ký độc nhất vô nhị hiệp nghị t r ư ơ n g diệu lắc đầu ta chỉ phát vê trạm là bởi vì bình thường liền lên vê trạm tương đối nhiều chỉ là đơn thuần thói quen mà thôi bắt đầu mọi người xác thực đều cho rằng hắn là cùng vê trạm ký độc nhất vô nhị hiệp nghị video không được phát đi cái khác trang web hiện tại xuyên phá mọi người mới bừng tỉnh đại n ộ hắn đây là sự thực không quan tâm lưu lượng từ vừa mới bắt đầu liền không nghĩ tới cần nhờ cái này kiếm tiền bằng không đã sớm tại các cái bình đài đều tiến hành gửi bản thảo chứng nhận nhìn xem cái khác vắng hỏng không đều là như thế này làm à ngoại trừ các cái bình đài có hảo đồng bộ đổi mới bên ngoài người ta còn có xã giao truyền thông quản lý f a n hâm mộ đâu mà trương diệu đâu hót lục soát cũng tới qua vô số lần đến bây giờ còn ngay cả mịp rổ lọc tài khoản đều không có biết hay không bên trên liên quan tới hắn vấn đề chí ít cũng có mười mấy cái hắn cũng không có làm qua bất kỳ lần nào tự mình đáp kỳ thật thuận tiện kiếm kiếm tiền cũng không tệ a lạc tính lên đường chính là ký cái hiệp nghị sự tình mà thôi đơn giản như vậy liền có thể kiếm tiền ngươi còn không vui chà nờ dê lẽ lại ngươi thật đúng là ngại tiền mình nhiều trương diệu dĩ nhiên không phải ngại nhiều tiền mà là muốn kiếm phần này tiền liền phải thủ phần này tiền q u ý củ nếu như hắn thật cùng cây trạm hoặc là cái khác bình đại ký kết cái kia trực tiếp lúc dài đổi mới tần suất liền đều sẽ thành vấn đề hắn không muốn bị bất luận cái gì quân sáo hạn chế có thể kiếm được điểm này tiền không đủ để làm đoàn chính mình có hệ thống thương thành cái gì không chiếm được làm gì đi xem ánh mắt của người khác đâu chính là ôm dạng này một loại tâm tính hắn mới không t h è mở để ý những cái kia ký kết mời trương diệu ca ngươi thật lợi hại nha hắn cái này thái độ thờ ơ thành công đựng tà phàm nhìn xem hắn hai mắt tỏa ánh sáng mặc ly xoa bóp tà phàm mặt lên đường nhìn ngươi cái này một mặt sùng bái mù quáng dáng vẻ hắn cái này rõ ràng là nhà tư bản đang trang bức tà phà m xưng mặt lên cười đùa nói nhưng chính là rất lợi hại a tiếng nói của nàng còn không có rơi bốn cái người mặc đồng phục người liền đi đến chế phục phù hiệu trên tay háo bên trên viết là hành chính chấp pháp dẫn đầu tiến đến liền hỏi các ngươi a y là người chịu trách nhiệm trương diệu bọn hắn không hiểu ra sao không biết là cái tình huống như thế nào hắn đứng lên lên đường ngươi tốt ta là ngôi t i ể u lâu này l ã o bản cũng là pháp nhân đối phương gật gật đầu nói tiếp làm phiền ngươi đem các ngươi quán diệu chỗ có nhân viên công tác đều kêu đi ra trương diệu lên đường t i ể u lâu chúng ta nhân viên công tác tổng cộng là ba cái đều ở nơi này tả pha mặc dù là đến tìm việc làm mới cùng bọn hắn nhận biết đồng thời bị thu lưu nhưng từ vừa mới bắt đầu mạc ly đã đem pháp đầu nói đến rất rõ ràng tả pha mới mười lăm tuổi thuộc về lao động trẻ em phạm chủ cho nên quán diệu không thể thuê nàng tuyệt đối không thể cùng với nàng làm phiền động quan hệ hiện tại hành chính chấp pháp tới hắn đương nhiên càng phải đi phòng ngừa vấn đề này mặc ly cùng lạc tình hiển nhiên không có vấn đề gì những người này cũng là đưa ánh mắt đặt ở tạ p h à m trên thân truy vấn cái kia nàng đâu nàng hiển nhiên vẫn là cái trẻ vị thành niên a tạ p h à m thật chặt bắt lấy trương diệu cánh tay sợ hãi nhìn xem trương diệu đập vỗ tay của nàng ă n u ổ i đáp lại nói nàng năm nay mười lăm tuổi đúng là trẻ vị thành niên bất quá cũng không phải chúng ta quán rượu nhân viên đối phương nhữ mày trên nét mặt có chút không vui không phải ngươi nhân viên cái kia nàng ở chỗ này làm gì bọn hắn đại khái là cảm thấy trương diệu là đang dạo biện là muốn che giấu trận tướng có thể như vậy nghĩ cũng là tình có thể hiểu nếu như trương diệu thật thuê lao động trẻ em khẳng định cũng sẽ tìm lý do thoái thác phủ nhận chỉ là lời nói này đến ít nhiều có chút vấn đề trương diệu lên đường nàng không phải công nhân viên của ta làm sao lại không thể ở chỗ này các ngươi hiện tại cũng ở nơi đây chẳng lẽ các ngươi cũng là công nhân viên của ta đối phương từ nghèo n g ẹ n trong chốc lát mới nói ra có thể là có người thấy được nàng rõ ràng là tại các ngươi quán diệu xử lý công tác điểm này các người quán rượu khách hàng cũng có thể chứng minh a nghe đến đó trương rượu nhịn không được cùng m ặ c Lì, lạc tình liếc nhau một cái bọn hắn đều hiểu đây là hướng về phía tạ phàm tới không cần phải nói khẳng định là lại có người báo cáo đoạt thiên địa t ạ o hóa phá khai sương m g i à y đặc chương hai trăm ba mươi thật không muốn dựa vào cái này kiếm tiền chỉ cần treo đầu dê quán rượu kinh doanh tạ phàm vẫn đều tại tiểu cô nương cũng phi thường chịu khó trương rượu bọn hắn chưa hề yêu cầu qua cái gì cũng một mực đi theo đủ khả năng hỗ trợ những thứ này xếp tới vị các thực khách đều có thể nhìn thấy trước đó đi cô tô thời điểm trực tiếp nàng cũng vào kính trên cơ bản trương diệu tất cả f a n hâm mộ cũng đã biết nàng tồn tại bởi vậy sẽ bị hưu tâm người lợi dụng cũng là không kỳ quái bất quá trương diệu bọn hắn bản thân liền không có coi nàng là thành viên công tới sai bảo loại thời điểm này đương nhiên cũng không thể thừa nhận thế là lên đường ta không rõ ràng các ngươi là nghe ai nói cũng không biết là ai thấy được ta cần làm sáng tỏ là nàng cũng không phải là lấy một cái nhân viên thân phận tại t i ể u lâu chúng ta bên trong quả thật nàng đúng là có giúp làm một ít chuyện nhưng ta không cho rằng đây coi như là tại xử lý công việc giống như là tiệm cơm hay là tương tự cái khác ngành nghề trong nhà tiểu hài tự hỗ trợ tình huống rất phổ biến hỗ trợ bưng cái trà đưa cái nước bản thân cũng không phải khó khăn gì sự t ì n h t ả p h à m tình huống hiện tại cùng loại với đây h i ệ n nhiên không thể nói đây là sử dụng lao động trẻ em chỉ bất quá cái này nghe vẫn có chút giống như là tại cưỡng từ đoạt lý đến cùng c h ỉ là hỗ trợ hay là thật tại xử lý công việc cái này cũng xác thực không dễ phân biệt đối phương cao mày tiếp lấy lại hỏi ngươi nói nàng không phải ngươi nhân viên cái kia nàng là gì của ngươi hắn rõ ràng liền vẫn là cái trẻ vị thành niên lại tại sao lại xuất hiện ở trong tiểu lâu của ngươi nếu như là trong nhà sản nghiệp trong nhà hài tử khi nhàn hạ đợi giúp đỡ chút đây quả thật là không gì đáng trách nhưng tạ phàm cùng trương diệu bọn hắn cũng không có cái tầng quan hệ này mặc dù đối ngoại tuyên bố là em gái nuôi vậy cũng trung quy là làm hắn chỉ có thể kiên trì giải thích nghiêm ngặt nói đến ta cùng với nàng xác thực không có quan hệ nàng là ta thu lưu chuyện là như thế này các ngươi nghe ta chậm dãi nói hắn rất phối hợp không có chút nào giấu diếm phi thường thẳng thắn đem sự tình một năm một mười nói một lần tình huống chính là như vậy ta đi p h á p viện so về nhà đều cần bên người liền có hai cái luật sư loại này biết pháp chuyện phạm pháp đương nhiên sẽ không làm bởi vì hiện tại là ngày nghỉ cho nên chúng ta quyết định trước thu lưu nàng sau đó chúng ta còn dự định giúp nàng duy quyền sẽ đem nàng tại sau khi tiểu trường đưa về đến trong trường học đi trường học mới là tả phạm hiện giai đoạn nên đi địa phương trương diệu vẫn luôn là cảm thấy như vậy cuối cùng muốn làm sao trợ giúp tả phạm hàn kỳ thật cũng đã nghĩ kỹ trọn vẹn phương án chỉ bất quá còn không có đưa ra thời gian đến xử lý c ũ nhưng g muốn để tà p n trong khoảng thời gian này ổn định một hạ cảm xúc mà thôi. Hành chính g thừa thời một thôi. hạ dịp cảm mà xúc ờ i khi chấp pháp sau h chút khó Không nghĩ như thế hệ phức Chúng thị tình, e cũng cảm giác có chút khó xử. Không nghĩ tới, ở trong đó còn có cô cũng trong tầng quan hệ phức tạp. Chúng ta đối cô nương này tao ngộ biểu thị đồng một tới, đối biểu đó tạp. ta tao xử. ở sẽ là i ê n n hệ g n tương quan Nhưng h tham gia.、Nhưng、là, chúng ta phụ trách là dùng công phương diện kiểm tra ngươi nói như vậy vẫn là không cách nào chứng minh nàng không phải ngươi nhân viên nên giải thích đều đã giải thích nếu như vẫn là chứng minh không được cái kia trương diệu cũng liền không thể làm gì mặc ly mở miệng lên đường dựa theo pháp luật quy định lao động quan hệ là chỉ người lao động cùng dùng người đơn vị ký kết lao động hợp đồng cho nên tại người lao động cùng dùng người ở giữa sinh ra pháp luật quan hệ tạ phạm là trẻ vị thành niên khẳng định là không cách nào ký kết lao động hợp đồng hình thành loại này pháp luật quan hệ mà thuê quan hệ là chỉ làm thuê người hướng thuê người cung cấp lao động thanh toán tương ứng thủ lao hình thành quyền lợi nghĩa vụ quan hệ nàng trước đem hai loại quan hệ trình bày rõ ràng sau đó tiếp lấy nói ra chúng ta đã không có cho tạ phạm chỉ định công việc phạm vi đồng thời cũng không có đàm luận qua hoặc là thanh toán qua thủ lao cho nên không tồn tại thuê quan hệ trương diệu ca ù n g Mạc Ly r sức giải thích, giải tả phàm thấy phàm để đều ngay ó n lẻ. Nàng có thể không muốn bởi vì chính mình nguyên nhân, để Trương、diệu、bọn hắn phiền phức. Sợ hãi liền nói có trọc phức. thể hãi để Diệu bởi vì Sợ thúc thúc, mặc dù ta là tìm tới mặc việc làm mới dù là lại đ â Nhưng là từ r ư ơ n ngay g Diệu ca t đầu liền nói với ta ta là trẻ vị thành niên không thể thuê ta bọn hắn đều là người tốt cho nên chứa c h ấ p ta ta thật không phải là quán diệu nhân viên chủ động giải thích một chút nàng dừng một chút lấy hết dũng khí nói ra mà lại không phải nói ai chủ trương ai nâng chứng sao ta cảm thấy không phải là trương diệu ca chứng minh ta không phải hắn nhân viên là ngươi muốn chứng minh ta là hắn nhân viên ai chủ trương ai nâng chứng chuyện này tại đi cô tô thời điểm trương diệu bọn hắn đ ể cập tới không nghĩ tới nàng về sau liền nhựa kỹ cái này năng lực học tập còn rất mạnh đem hành chính người chấp pháp đều cho nói ngộng s ừ n g sốt một chút tiếp lấy liền hỏi nàng nói cô đương vậy ngươi nói cho ta nghe một chút đi tại tiểu lâu này bên trong ngươi cũng làm qua những chuyện gì tả pham không biết rõ hắn hỏi cái này là có ý gì bất quá vô tâm không thẹn cũng không sợ thẳng thắn trương diệu cho nàng một ánh mắt cổ vũ nàng cũng liền toàn bộ đều tình hình thực tế nói chính là mạc ly tỷ tỷ và lạc tình tỷ tỷ mang thức ăn lên thời điểm toa ăn thúc đẩy bao xương ta giúp đỡ đem đồ ăn cho mang lên bàn sau đó chờ khách người đã ăn xong hỗ trợ xoa lau bàn cùng quét quét rác dạng này cái này còn không có ta bình thường trong nhà kiếm sống nhiều đây mà lại là ta chủ động làm không phải trương diệu ca yêu cầu cha mẹ của nàng tại không có ly hôn m ứ c bỏ n ắ n g trước đó chính là lâu dài không có nhà nàng cùng n g ã i mãi sống nương tựa lẫn nhau việc nhà loại hình tự nhiên là làm không ít trương diệu quán rượu mỗi ngày chỉ mở sáu bản xoa cái cái bàn quét cái thật đúng là không tính là lượng công việc chớ nói chi là chuyện này vẫn là bốn người cùng một chỗ làm đối phương lại có chút xứng sở truy vấn r ử a chén dạng này không có sao nếu quả như thật là thuê lao động trẻ em tại một cái trong tiểu lâu rất có thể chính là dùng để làm tẩy nhặt tương quan công việc tà pham lắc đầu nói không có a tiểu lâu chúng ta không r ử a chén a không r ử a chén đối phương trên c h á n toát ra cái dấu hỏi trương diệu tiến một bước tiến hành giải thích tiểu lâu chúng ta xác thực không r ử a chén đây đều là giao cho chuyên nghiệp có tư chất bộ đồ ăn thanh tẩy công ty phụ trách nấu cơm hắn đúng là rất ưa thích nhưng rửa chén đặc biệt là tẩy rất nhiều bát vậy liền không tại cái phạm vi này bên trong trong nhà có mạc ly cùng đặc tình hiện tại trên cơ bản tất cả việc nhà đều đã bị hai vị mỹ nữ luật sư nhận tàu nhưng ở q u á n rượu khách mời phục vụ viên đều xem như hữu nghị hỗ trợ đương nhiên không nên để các nàng tẩy nhiều như vậy bác bởi vì là chơi phiếu ba ngày đánh cá hai ngày phơ lưới hắn cũng lười lại thuê những người khác cho nên là có thể bao bên ngoài liền toàn bộ đều bao bên ngoài ra ngoài có thể dùng tiền giải quyết sự tình liền không tự mình làm cứ như vậy liền thoải mái cho nên mới có thể chỉ dựa vào ba người liền chống lên một tòa có rượu nhưng cái này lại để hành chính người chấp pháp mắt cho váng vậy ngươi cái này chi phí lúc đầu tính toán đâu ra đấy một ngày liền kiếm không có bao nhiêu tiền lại làm thành như vậy chi phí thẳng tắp rất cao kia liền càng kiếm không có bao nhiêu tiền t r ư ơ n g rượu vương buông, buông tay xem thường lên đường chi phí xác thực rất cao có thể ta xác thực không có ý định dựa vào cái này kiếm tiền a đã không phải chạy để kiếm tiền đó là đương nhiên cũng, cũng không cần phải n g h ĩ trăm phương ngàn kế đi không chế chi phí mang theo hặc xuyên qua đến tu hành thế giới chương hai trăm ba mươi mốt ảnh chụp không đánh mã xâm phạm tư ẩ n quyền tình huống đâu chính là như thế cái tình huống cụ thể là tình huống như thế nào đâu các ngươi nhìn tình huống nên giải thích đều giải thích trương diệu lên đường tả p h à m xác thực không phải chúng ta quán diệu nhân viên nếu như các ngươi phải phạt vậy ta khẳng định cũng sẽ phối hợp nhưng chúng ta cũng giữ lại khiếu nại cùng tố tụng quyền lợi trương diệu làm song sau cùng trần thuật đối phương một nhóm nhìn nhau c h â u đầu ghé thai thương nghị một chút sau đó lên đường ngươi chuyện này tương đối phức tạp chúng ta trở về thương thảo một chút mới quyết định ngươi thu lưu nàng hành động này chúng ta là tán thành lại tán dương liên quan tới nàng tình huống nên xử lý như thế nào chúng ta cũng sẽ đưa ra cho ngành tương quan nhìn lấy sau khi bọn hắn rời đi tạ p h à m trùng điệp thở dài một hơi nàng một mực lo lắng sẽ bị mang đi nói như vậy nàng liền thật không biết có thể đi nơi nào thế nhưng là ngẫm lại trong lòng vẫn là có chút thấp thỏm lôi kéo trương diệu tay hỏi trương diệu ca dạng này không có vấn đề à. nàng rất là ầy náy túi đầu xuống nói ra thật xin lỗi cho ngươi thêm phiền t h á i trương diệu xoa xoa đầu của nàng xem thường mà nói ngươi đừng suy nghĩ nhiều cái này tính phiền phái gì ta chọc nhiều người như vậy muốn nói phiền phức vậy cũng vừa mới bắt đầu đâu mạc ly cũng lôi kéo t ả phàm ă n u ổ i đúng vậy a ngươi chớ để ở trong lòng là ngươi trương diệu ca đắc tội quá nhiều người ngươi bây giờ nhiều lắm là xem như bị bọn hắn lợi dụng công cụ lời nói này đến trương diệu cũng nhịn không được nghĩ mắt t r n trắng nhưng kỳ thật cũng một chút cũng không có nói sai lạc tình đi theo lên đường vấn đề này nếu là có người báo cáo vậy chỉ sợ là liền sẽ không như thế kết thúc coi như trương diệu thật thuê lao động trẻ em bị p h á t khoản nếu như sự tình không có người biết lạng yên không tiếng động liền giải quyết vậy đối với hắn không có bất kỳ ảnh hưởng gì đối với muốn làm chuyện người mà nói cái này hiển nhiên không thể nào tiếp thu được thế là liền nằm trong dự liệu trương diệu thuê lao động trẻ em chủ đề liền leo lên hot lục x o á t cấp tốc truyền bá ra tại cái đề tài này phía dưới còn có tả phạm ảnh chụp làm chứng thậm chí là nói thẳng hắn nghiền ép lao động trẻ em là coi tả phạm là thành châu mã lai sai sự cái này xem xét chính là trăm phương ngàn kế muốn môi đen chèn ép hắn mà cái này cũng xác thực đã dẫn phát vô số người chú ý cùng n h i ệ nghị các lộ truyền t h ô n g cũng ngay đầu tiên theo vào cảm tạo phía sau màn đời tay hoặc là có thể nói thẳng là cảm tạ triệu phúc xuyên lại một lần để trương diệu soát bình phong lạc tình nhìn thấy những tin tức này nhịn không được lắc đầu quả là thế sự tình căn bản không phải cái dạng này những người này không phải đang ô miệt trương diệu ca sao làm ngươi trong cuộc một trong tạ phạm bị tức đến quá sức nàng lại bắt lấy trương diệu tay nói trương diệu ca ngươi cho ta ghi chép cái video ta muốn cho ngươi làm sáng tỏ sự thật trương diệu lại xoa xoa đầu của nàng nói làm sáng tỏ là cần làm sáng tỏ một chút bất quá ngươi liền không cần ra mặt nha bọn hắn là hướng về phía ta tới coi như ngươi ghi chép video tuyên bố cũng sẽ nói là ta ép buộc ngươi làm đã bọn hắn muốn chơi vậy ta liền cùng bọn họ chơi thích hơn lúc này mạc ly đang theo dõi màn ảnh máy vi tính đâu nàng nói tiếp nói ra ta minh bạch ngươi ý tứ bất quá những người này hiện tại cũng học thông minh tất cả n ô n luận cơ hồ đều tại hợp lý hợp pháp phạm vi bên trong tả phạm tại t i ể u lâu chúng ta cũng làm lấy một chút cùng loại phục vụ viên chuyện công việc là sự thật cho nên bọn hắn chất vấn là hoàn toàn không có vấn đề Gặp được trương ì n huống tương tự, bất kỳ người nào đều có quyền tiến hành chất vấn. h chất đều tự, bất t kỳ có i ệ u Xuyên Phúc cùng ban t r ở khởi n muốn làm hắn, nhưng một triệu này xác thực không có ma bệnh đã như hiển nhiên liền không thể giống trước đó như thế, dùng tung tin đồn nhạm báng lý do như g mặc làm một ma cô xác thực có trước dù do là lý ý triệu tố. thể thế, phỉ ư đi vậy, vậy vậy đó đã diệu cười cười lên đường đường tổng nhìn chằm chằm những người này nôn luận n h a ngươi xem một chút những người này phát hành t r ụ p mặc dù không thể khởi tố tung tin đồn nhảm phỉ báng nhưng khởi tố cái xâm phạm trẻ vị thành niên tư ẩn quyền không có chứ những cái kia dẫn đầu chất vấn chương diệu tài khoản tất cả phát ảnh chụp đều không có cho tạ phạm đánh mã đây là xâm phạm tạ phạm chân dung quyền cùng tư tần quyền tạ phạm vẫn là trẻ vị thành niên cái này đã làm cho nói d ó c nói d ó c mặc dù so với tung tin đồn nhảm phỉ báng cái này không tính là cái gì bất quá làm một trăm chỉ người chỉ nếu là có cái điểm đương nhiên đều phải bắt được tiến hành phản kích đúng nga ta liền cố lấy nhìn chằm chằm những người này ngôn luận đều không có chú ý tới cái này mặc ly nghe xong nhãn tình sáng lên vậy thì tốt chúng ta bây giờ liền thu thập cố định chứng cứ ngươi đi phát biểu tuyên bố đi lạc tình nói theo nếu như muốn sách tư ẩn quyền chuyện này ta cảm thấy vẫn là để tạ phàm cũng ra kính tốt nhất dù sao nghiêm khắc nói đến cái này thuộc về là chuyện của nàng những người kia xâm phạm là tạ phàm quyền lợi chương diệu muốn tìm những người kia phiền phức đương nhiên cũng chỉ có thể lấy tạ phàm danh nghĩa tiến hành hắn nhưng thật ra là không muốn để cho tạ phàm cuốn vào những thứ này thị thị phi phi bên trong cho nên mới bác bỏ để tạ phàm ghi chép video làm sáng tỏ đề nghị nhưng lúc này tạ phàm cũng trơ mắt nhìn hắn không muốn tránh sau l ư n g hắn cũng nghĩ vì hắn làm chút gì hắn nghĩ, nghĩ lên đường vậy được rồi địa điểm vẫn là con rượu trương rượu lấy ra quay trụ thiết bị mang theo tà p h ạ m cùng một c h u ngồi ở ống kính trước mặt các minh đệ nơi này là lại đứng ở nơi đầu sóng ngọn gió phía trên tỷ đấu trương rượu đập cái video này là muốn nói cái gì các ngươi khẳng định đều biết tà p h ạ m trước đó cũng cho các ngươi giới thiệu qua bắt đầu trước trả hỏi sau đó tiến hành làm sáng tỏ liên quan tới ta đến cùng có hay không thuê thậm chí là nghiền ép lao động trẻ em chuyện này kỳ thật liếc qua tới ngay mọi người đều biết ta kinh doanh t i ể u lâu này không kiếm tiền thuần túy chính là chơi phiếu vậy ta tại sao muốn thuê cái lao động trẻ em tới do ép Ta Trước mưu đồ gì?、Trước、bày sự t h ậ t g i ả n g đạo đó lý. Sau h ắ n nói tiếp, liên quan tới vấn rồi tiếp, tới đã ề này, tại người tâm nâng báo, ban ngành liên quan tại tâm rời người hưu báo, đ đ ế nao điều t r qua. Nếu như ta thật thuê ta a như thật l đến ộ n ngươi trở lấy nhìn ban ngành liên quan sự phạt thông tình nào g trẻ trở phạt rồi. em, vậy lấy các chi được là sự đã đ trình độ này ban ngành liên quan khẳng định là muốn tham gia loại chuyện này cần cho công chúng một cái công đạo đây là tốt nhất đáp lại so với hắn thậm chí là tả phạm bản nhân làm sáng tỏ lại nhiều đều có sức thuyết phục nếu như đến lúc đó còn có người nói cứng hắn thuê nghiền ép lao động trẻ em cái kia liền có thể tung tin đồn nhảm phỉ bán một bộ đi lên hắn ngược lại là hy vọng triệu phúc xuyên như thế đ ầ u sát nhưng lấy bốn năm ở chung xuống tới nhận biết tới nói vị này bạn cùng phòng sẽ không như thế ngốc cho nên muốn thu thập hắn vẫn là đến dựa theo nguyên kế hoạch cái này cũng đầy đủ video tiếp tục thu hắn sau khi nói xong t à p h à m tiếp tục mở miệng tiểu cô nương đối mặt ống kính có chút mất tự nhiên liền cùng hắn lần thứ nhất thu thời điểm đồng dạng bất quá g i ấ u trong lòng dũng khí vẫn là một miệng lanh lợi lo dịp rõ ràng nói về chuyện xưa của mình ta gọi tả phạm là lúa thành người trương diệu cũng không nghĩ tới tạ phạm sẽ bắt đầu lại từ đầu giảng nhưng cũng không cắt đ ứ t tiểu cô n ư ơ n g là mượn cơ hội lần này nói đến lời trong lòng phát ra từ sâu trong nội tâm loại kia mang theo h ạ c xuyên qua đến tu hành thế giới Trưng tòa án bên trên xem hư thực. Trưng thuê trẻ thậm trẻ tại thủy thực rất tâm theo phát hết thể liền toàn ra, hư dưới, Nhưng còn án bên dính động nói nghiền động Chuyện này, quân sóng dẫn đến quan cảng. hắn nói liền gây gió chí sắc phải ép phía hấp diệu liễu video lao lao bị bộ xem em, em. mà, do đều là đây kỹ biến thành ủng hộ và ca ngợi cho cười trương diệu cần phải thuê cái lao động trẻ em đi nghiền ép vấn đề này xem xét liền không thích hợp hiểu do trương diệu người đều hẳn là rõ ràng đó căn bản không có khả năng ngẫm lại trước đó có người báo cáo trương diệu trốn thuế lộ thuế vấn đề này kỳ thật cũng không có khó như vậy lý giải thế nào làm việc t i ệ n không cho phép a tiểu cô nương làm lòng người đau may là gặp trương diệu bằng không khả năng liền thật muốn trở thành lao động trẻ em nhà ngươi nghiền ép lao động trẻ em phương thức là mang theo nàng đi dung o ạ n ngồi siêu xe ở khách sạn năm sao nơi nào còn có loại này lòng dạ hiểm độc lóc bản làm ơn tất tiếp nhận cho ta trương diệu phát video về sau thủy quân kỳ thật cũng vẫn là rất ra sức tại bôi đen hắn tựa như lúc trước hàn đoán cái gì tả phạm phát biểu đều là hắn bức bách vân vân tại những thứ này ngôn luận xem ra vấn đề này không chỉ có không có làm sáng tỏ cái gì ngược lại là hắn áp bách tả phạm chứng cứ cấp tốc với hắn dâm uy tả phạm mới không thể không nói những cái kia trái lương tâm nói liền ngay cả bởi vì lần đầu đối mặt ô n g kính mang tới mất tự nhiên cùng khẩn trương cũng bị nói thành là bị bức bách chứng cứ chỉ bất quá thủy quân mặc dù hung hăng ngang ngược nhưng số lượng sao có thể cùng ngàn ngàn vạn vạn dân mạng so sánh chỉ là pê trạm trương diệu cũng kém không nhiều có gần một nghìn vạn f a n hâm mộ tại không đ ố i lý tình huống phía dưới âm thanh lượng muốn ngăn chặn những thủy quân này dĩ nhiên không phải vấn đề kết quả chính là các thủy quân mặc dù sát thực rất ra sức nhưng lại cơ hồ không có bất kỳ cái gì hiệu quả còn bị trở thành dỗ kè nhìn thấy tình huống như vậy trương diệu đều có chút n ộ n g ta còn tưởng rằng loại chuyện này rất khó giải thích rõ ràng mạc ly cũng không cảm thấy có gì có thể kỳ quái vì thế còn thay hắn cảm thấy tự hào dù sao ngươi là cái hạ người gì tất cả mọi người nhìn ở trong mắt trước đó cũng đảo ngược qua nhiều lần như vậy đối với ủng hộ ngươi người mà nói tín nhiệm đã tích lũy đến đầy đủ cao vô luận là chuyện gì đều có khuynh hướng tin tưởng ngươi trừ phi ngươi thật lật xe một lần bằng không chỉ bằng những cái kia thấp kém thủy quân là không làm gì được ngươi cái này cũng có thể nói là nhân vật thành công chương diệu mặc dù không có tận lực đi lập người nào thiết nhưng sự thật chính là hình tượng của hắn đã xâm nhập lòng người mạc ly tiếp lấy nói ra về phần đối ngươi lòng mang oán hận những cái kia phải nói là ngã một lần k h ô n hơn một chút đã cũng có trước nhiều như vậy đảo ngược kinh nghiệm ai còn sẽ ngốc đến không minh bạch đem mặt cho đụng lên tới rất nhiều người là xấu nhưng không có chút nào ngốc cho dù là hận t r ư ơ n g d i ệ u tận xương phàm là hơi có chút thanh tỉnh nhận biết cũng sẽ không cho là đây là sự thật nếu như hắn thật sự có một ngày lật ra xe vậy những người này tuyệt đối cái thứ nhất nhảy ra bỏ đá xuống giếng đem hắn cho triệt để d â m chết nhưng cái gọi là thuê nghiền ép lao động trẻ em hiển nhiên không phải có thể cho hắn một k í c h trí mạng thời điểm thế là những người này cũng không cùng đoàn cũng là yên lặng nhìn xem thủy quân trên nhảy rời tránh thanh này triệu phúc xuyên cùng ban trưởng hai vị này kẻ đầu têu cho phiền muốn hỏng tại trung tâm tắm rửa ngâm tắm cảm giác đều không có như vậy thích í ban trưởng ta liền nói nơi g ư đó căn bản không được vẫn là đến xem ta thuế vụ báo cáo không thành công lao động trẻ em báo cáo cũng không thành công nguyên bản đã tính t r ư ớ c ban trưởng nhận lấy đả kích nghiêm trọng n à n ó ta làm sao cũng không nghĩ tới trương diệu phan cùng sẽ nhiều như vậy ta bỏ ra hết mấy vạn mời thủy quân kết quả bị hắn một cái video liền cho làm phế đi hắn liền thật như vậy có mị l ự c sao nhiều người như vậy ủng hộ hắn thích hắn ban trưởng biệt khuất đến có muốn thổ hết u y xúc động đối trương diệu càng phát ước ao ghen tị nếu như bị như thế ủng hộ chính là mình hai người mặt tâm trầm luật sư hàn bằng ngược lại là vẫn như cũ rất bình tĩnh rất có đại tướng tri phong h á n du du nói ra các ngươi những thứ này mánh khóe vốn là không tính là cái gì sẽ thất bại cũng không ngoài dự liệu cũng căn bản liền không đáng vì cái này hảo não không có cái này tất yếu trương diệu nhân vật là tại tòa án bên trên dựa vào từng tràng kiện c á o đứng lên muốn triệt để đánh hắn còn phải là tại tòa án bên trên lời này càng sâu tầng hàm nghĩa là các ngươi không được còn phải dựa vào ta thưa kiện là cần làm luật sư hắn ra mặt nhưng triệu phúc xuyên cũng không cho rằng đây hết thệ là công lao của hắn diêu võ dương ai lên đường cho nên chỉ có ta mới có thể nắm được trương diệu nếu không phải ta ai lại có nắm chắc tại tòa án bên trên thắng hắn đâu hắn nói song hướng hàn bằng trên thân r ộ i cho c h ú c nước nói cảm tạ ta cho ngươi cái này dương danh lập vạn cơ hội đi cái này lời mặc dù không xuôi thai để hàn bằng trong lòng rất không thoải mái nhưng ngược lại cũng không phải là không có đạo lý đã là cố định sự thật sự tỉnh dù là luật sư trên ghế buộc con chó cũng có thể thắng chỉ bất quá ngay cả như vậy luật sư cũng vẫn là có rất nhiều công việc muốn làm cũng là cần muốn xuất ra tinh lực đến đường đối cứ như vậy bị toàn bộ phủ định triệu phúc xuyên vẫn là như vậy một loại vênh váo tự đắc thái độ hàn bằng liền phá lệ chịu không được nếu không phải là bởi vì mạc ly nguyên nhân hắn đều không thèm để ý triệu phúc xuyên loại người này đương nhiên khó chịu về khó chịu dương danh lập vạn cơ hội còn là cần phải nắm chắc thu được p h á p viện mở phiên tòa thông chi về sau hắn cũng phát mỹ rối l o ạ còn phát hồng bao cho ký giả truyền thông tiến hành tuyên truyền bản nhân hàn bằng là bên trong đều luật sư sở sự vụ hành nghề luật sư tiếp và o ủy thác đại diện khởi tố trương diệu tung tin đồn nhảm phỉ bán một án bản án sẽ tại ba ngày sau mở phiên tòa làm một luật sư có tiếng chức trách của chúng ta là vì người ủy thác đòi lại công đạo lưu loắt một đại tiên hắn viết nghĩa chính ngôn t ử tại hồng bao tác dụng phía dưới không ít ký giả truyền thông cũng là lấy tiền làm việc thay hắn tuyên truyền một phen dựng lấy trương diệu đi nhờ xe thu được lưu lượng luật sư cùng luật chốt đều không ít nhưng làm đối phương luật sư h ẳ n bằng vẫn, vẫn là đầu một cái trước đó đều là cùng trương diệu đứng tại một phe cánh mở phiên tòa còn phải tại ba ngày sau hắn bằng liền không kịp chờ đợi hô lên lần này tất thắng khẩu hiệu làm dũng giả trở thành á c long vậy hắn kết cục tất lại chính là bị một cái khác dũng giả chém giết có lẽ trương diệu đã từng là cái dũng giả nhưng bây giờ là tung tin đ ồ n nhảm phỉ bán người khác á c long là chế tạo lưới bạo thủ phạm mặc dù không hề đ i chú nhưng là ý tứ này đã rất rõ ràng hắn chính là muốn chém giết trương diệu đầu này ác long dũng giả đối với cái này từ vừa mới bắt đầu liền có thụ tranh cãi vụ án đến bây giờ mọi người tranh luận cũng không có đình chỉ tại triệu phúc xuyên cùng trương diệu ở giữa mọi người tự nhiên là tin tưởng trương diệu chỉ bất quá triệu phúc xuyên vay tiền không nhận không trả chuyện này vốn là rất khó nói rõ bởi vì làm bằng cớ không đủ liền không có lực lượng mặc kệ ai đến xem trương diệu lần này kiện cáo đều là nhất định phải thua cho nên hàn bằng biểu hiện được đại nghĩa như vậy nghiêm nghị một bộ muốn đại biểu chính nghĩa chế tài trương diệu giáng vẻ mọi người cũng không có đi dây dưa hắn tất cả mọi người đang suy nghĩ một vấn đề lần này trương diệu còn có thể phản xác sao hắn sẽ làm sao phản xác mang theo h ạ c xuyên qua đến tu hành thế giới Trương 233, trong dự đoán kết đoán 233, dự đầu quả, trương diệu cho mượn trực i người 17 vạn cùng 13 vạn. Cộng lại 50 nguyên, Triệu lại ệ u Xuyên Quyền nguyên, Xuyên Phúc Phúc thành không chỉ có không trả, còn lại đến không mảnh còn có cùng cùng Cộng có còn còn vạn, Vương vạn vạn. vạn đến lý Lâm trí trả, một tiếp k h ô nói g thường Trương nhận.、Cái、này hơn bình nhiều. n Cái ác trực láo với lại liệt Diệu tiếp xa so rõ sự tình về sau vô số dân mạng f a n hâm mộ liền vì đó hoán giận nhưng bởi vì không có giấy vay nợ hắn tới cửa đòi nợ không thành còn bị cáo lên tòa án vây quanh trương diệu cùng triệu phúc xuyên nói đến cùng là thật là giả lão lại đến cùng có bao nhiêu đáng hận bị lợi dụng có bao nhiêu làm lòng người rét lạnh các loại một loạt vấn đề đám dân mạng đều thảo luận đến khí thế ngất trời cũng làm cho cái này vụ án có thụ chú ý trương diệu đến cùng phải hay không tung tin đồn nhảm vì báng nếu như là hắn gặp phải kết quả như thế nào nếu như không phải vậy hắn lại muốn làm sao lấy lại danh dự nếu như kết cục là cho mượn tiền cho triệu phúc xuyên đòi nợ không thành còn đem mình cho mắc vào đây chẳng phải là tiền cổ kỳ hoan ôm ý nghĩ như vậy mở phiên tòa cùng ngày p h á p viện lại là người đông nghìn trương diệu tại cô tô thành đánh lấy hoành phi cho triệu phúc xuyên muốn qua nợ lúc này cũng không ít người đánh lấy hoành phi biểu thị đối hắn ủng hộ tất là tiến vào phát nhìn thấy nhiều người như vậy m ặ c ly nhịn không được lắc đầu mặc dù nhưng đã không phải lần đầu tiên nhìn thấy trận thế như vậy nhưng ta còn là cảm giác cái này không giống như là pháp viện muốn mở phiên tòa hành o phi đều đánh tới còn kém lại đơn cử đèn bài thì càng giống như là ngươi buổi hòa nhạc ngồi ở hàng sau tả p h à m hì hì cười một tiếng nói điều này nói rõ trương diệu ca lợi hại thụ mọi người hoan nghênh à. có thể ngươi trương diệu ca ta ả đều không nhận đã từng bạn cùng phòng huynh đệ hoan nghênh trương diệu đem xe ngừng tốt cùng tả phạm các nàng nói chuyện tào lao lấy xuống xe vừa vặn gặp được cũng là vừa vặn đi vào pháp viện triệu phúc xuyên cùng hắn cùng đi tự nhiên không thể thiếu đại diện luật sư hàn bằng lệnh trương diệu không có nghĩ tới là ban trưởng thế mà cũng cùng theo tới đối diện đụng vào ba người này phản ứng không đồng nhất ban trưởng xem như không nhìn thấy hắn hoặc là nói là xem như không biết hắn triệu phúc xuyên vênh váo tự đ ắ c một bộ không để hắn vào trong mắt dáng vẻ mà hàn bằng đâu thì là long hành hổ bộ đi tới nhìn c h ằ m c h ằ m mạc ly tràn đầy hoán hận từ hôm nay trở đi n g ư ờ i đối ta nhục nhã sẽ gấp đội trả lại cho ngươi ta nhất định sẽ đưa ngươi dẫm tại dưới chân vì biểu hiện ra người hung á c không nói nhiều hình tượng hàn bằng dư t h ư ờ một chữ không nói q u ẳ n g xuống câu nói này đi đầu đi vào p h á p viện mạc ly nhìn hắn bóng lưng có chút n ộ n g trương diệu nhịn không được hỏi thăm đây là ai a nhìn dáng vẻ của hắn là đối ngươi hận thấu xương ngươi đến cùng đối với người ta làm chuyện thương thiên hại lý gì mạc ly bừng tỉnh thở một hơi thật dài ta mẹ nó căn bản không biết hắn là ai giáo hoa luật sư cảm thấy rất oan có muốn nói thô tục xúc động phía trước ban trưởng đi ra khoảng cách còn không tính xa nghe được trương diệu cùng mạc ly đối thoại sau đó hắn liền triệt để bó tay rồi đối hàn bằng tràn đầy đồng tình hàn bằng đối mạc l y hoán niệm g h từ đại học thời đại tích lũy cho tới bây giờ hơn nữa là càng để lâu càng sâu hắn n a m mộng cũng nhớ giống đô thị văn nhân vật nam chính như thế đánh mặt mạc l y n a m mộng cũng nhớ nói lên một câu đã từng ngươi đối ta hở hứng lạnh lẽo hiện tại ta để ngươi không với cao nổi có thể kết quả hết thể đều chỉ là hắn tự mình đa tình mà thôi mạc l y căn bản cũng không nhớ k ỹ hắn cái này nếu như bị hàn bằng cho biết còn không biết hắn sẽ phản ứng ra sao đây được rồi vẫn là đừng nói cho hắn tốt cái này quá tàn k ố c ban trưởng hí hư một trận về sau đem hắn thiện lương hiện ra cho hàn bằng không rõ chân tướng hàn bằng giấu trong lòng báo thù mạc ly suy nghĩ tại tòa án bên trên biểu hiện đến vô cùng dũng mãnh phi thường bị cáo n g ư ơ i chứng minh như thế nào số tiền k i a là n g ư ơ i cho ta mượn người trong cuộc bị cáo luật sư n g ư ơ i cảm thấy một bút hai mươi vạn mượn tiền ngoại trừ cái chuyển khoản ghi chép bên ngoài không có cái gì cái này hợp lý sao hàn bằng hăng hái h u n g hổ dọa người tại tòa án bên trên lộ già phi thường cường thế nhất cử nhất động tùy thời đều nhìn chằm chằm mạc ly đối với cái này cố ý tới giao phong mà xem như bị cáo đâu lần này trương diệu ngoại trừ chuyển khoản ghi chép bên ngoài còn đưa ra mới chứng cứ đó chính là triệu phúc xuyên cứ gọi điện thoại đến vay tiền lúc cùng hắn trò chuyện video theo dõi có thể nói hắn lấy ra tất cả có thể cầm ra được chứng cứ bất quá tại cái này vụ án bên trên vẫn như c ũ lộ ra rất bất lực ta phải nhắc nhở bị cáo cái gọi là chứng cứ không phải lời nói của một bên đoạn này video theo dõi bên trong từ đầu tới đuôi cũng chỉ có ngươi nói một mình xin hỏi cái này có thể chứng minh cái gì tòa án thẩm vấn tiếp tục đến càng lâu dự thinh tịch đám người bên trên liền càng phát thay trương diệu lo lắng bởi vì ai nấy đều thấy được hắn lần này là triệt để rơi hạ phong coi như chỉ nhìn thẩm phán biểu lộ phản ứng đại khái cũng có thể đoán được kết quả bị cáo ngươi còn có cần hay không bổ sung nếu như không có như vậy trần thuật liền có thể kết thúc tiếp xuống liền nhìn là tùy ý tuyên án vẫn là làm đ ỉ n h tuyên án trương diệu đứng lên chính án liên quan tới cái này vụ án ta không có, có cần ó c bổ sung địa phương bất quá ta có một vấn đề muốn hỏi nguyên cáo ngươi thật không thừa nhận ta cho ngươi mượn hai mươi vạn còn có ly tứ cùng vương ngũ cộng lại cho mượn ngươi ba mươi vạn sự thật sao vấn đề này nhìn có chút vẽ vời thêm chuyện trước đó triệu phúc xuyên liền không thừa nhận hiện tại ưu thế toàn diện tại hắn đó là đương nhiên càng không khả năng thừa nhận hắn g á p ý dương dương lên đường không có sự tỉnh ta tại sao muốn thừa nhận trương diệu ta cho ngươi cái cơ sẽ hắn lại muốn biểu hiện được đau lòng nhức góc dáng vẻ nghĩ được tiện nghi khoe mẽ trương diệu trực tiếp đánh gây hắn t a ơn chính án lại nói của ta xong song phương đều không có, có cần bổ sung chính án cùng hai vị bồi thẩm viên thương lượng vài câu sau đó làm đình tiến hành tuyên án toàn thể đứng dậy triệu phúc xuyên khởi tố trương diệu tung tin đồn nhảm phỉ bán một án kinh qua tòa án thẩm vấn lý phán quyết như sau bị cáo t r ư ơ n g diệu biện xưng mượn tiền nguyên cáo hai mươi vạn nguyên chứng cứ không đủ sự thật không rõ cho nên bản viện không cho ủng hộ bị cáo t r ư ơ n g diệu phỉ bán tội thành lập lệnh cưỡng chế công khai xin lỗi lại bồi thường nguyên cáo danh dự tổn thất phí ba mươi sáu năm trăm n g u y ê n bị cáo như đối phán quyết k h ô n g phục nhưng tại bản án hạ đạt ngày lên ngày m ộ ư ơ i năm bên trong chống án đến trung cấp nhân dân đại viện bế đình kết quả này cũng hoàn toàn cùng trước đó đoán trước đ ồ n dạng trương diệu chứng minh không được triệu p h ú xuyên thật thiếu tiền hắn nói là nói triệu phúc xuyên là lao lại phỉ bán tội danh thành lập nhưng trừ cái đó ra hắn không có cái khác tình tiết nghiêm trọng cho nên cho dù là hình sự tự khởi tố cũng không có bị phán vào tù triệu phúc xuyên tố cầu là chủ trương phán xử hắn ba năm tù có thời hạn nhưng pháp viện cũng không có ủng hộ phỉ bán hay là vũ nục u ố i cùng cũng liền có thể phán ba năm ngẫm lại cũng không thể lại ủng hộ trương diệu thật thua dự thính tịch đám người bên trên còn cảm giác có chút phản ứng không kịp cảm thấy khó mà tiếp nhận sự thật này mà hàn bằng đã lấy một cái người tháng tư thái đi tới oán độc nhìn xem mặt g h đây hết thể chỉ là bắt đầu một ngày nào đó ngươi sẽ quỳ gối dưới chân của ta cầu xin tha thứ mạc ly lại một lần nữa mập ớ c có thể ta thật không biết ngươi a nàng tiểu nói này hàn bằng s ư n g s ờ tại nguyên chỗ giống như ngũ lôi oanh đ ỉ n h trực tiếp đã nứt ra tiên hiệp cổ điển không nao tản không hậu cùng e n trong tháng đến nay chương hai trăm ba mươi bốn ngươi không được ta đi có lẽ nhân sinh lớn nhất bi ai ngay tại ở mình tâm tâm n h ư m n g niệm người khác căn bản liền không có để ở trong lòng hàn bằng đối mạc ly oán hận cảm giác mình bị mạc ly nhục nhã một mực ghi hận đến nay nhưng tất cả cựu hận kỳ thật liền cùng bản thân cảm động là giống nhau người khác căn bản là việc không đáng lo thậm chí cũng không biết có chuyện như thế chỉ có mình nhớ mãi không quên bây giờ tầng này giấy bị mạc l y tự tay cho xuyên phá nhìn ra được trong trí nhớ của nàng thật là không có hàn bằng người này cho nên đối loại này cựu thị vô cùng nghi hoặc nàng càng là biểu hiện được như thế cho hàn bằng đã kích lại càng lớn ngươi đây là ý gì hàn bằng mặt đỏ lên cùng loạn giận giống lên ta hiểu được ngươi là còn muốn tiếp tục đ ụ c nhã ta đúng không bởi vì ta tòa án thẩm vấn bên trong tháng、người. cho nên ngươi liền muốn dùng loại biện pháp này đến tiếp tục đục nhà ta ta cho ngươi biết ta đã không phải là lúc trước hàn bằng cái này vô dụng hôm nay chỉ là bắt đầu ta cuối cùng sẽ đại biểu mình cũng đại biểu bên trong đều luật sư sở sự vụ đưa ngươi cho dẫm tại dưới chân ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút ngươi có thể giả bộ tới khi nào hàn bằng cảm thấy mạc ly là cố ý giả giả không biết hắn đây đều là mạc ly thủ đoạn q u ò n g xuống câu này ngoan thoại tại vô số người trong kinh ngạc hắn ngẩng cao lên đầu quay người đi ra tòa án cái này hai luật sư ở giữa còn có ân oán tình c ứ đâu cái này có sự giống như càng phát ra đặc sắc à làm sao cảm giác cùng nhìn cầu h u ế t phim truyền hình giống như mặc nữ thần minh hiện không biết cái kia hàng à ngươi nhìn cái này một mặt ngộng bức dáng vẽ thế nào cũng không giống là trang c ò n chúng vây xem xì xào bàn tán liền ngay cả lạc tình cùng tạ p h ạ m đối với cái này đều rất hiếu kỳ tiểu cô nương chớp mắt to hỏi t h a m mặc ly tỉ ngươi thật không biết người kia mặc ly cau mày cẩn thận suy tư một chút sau đó vẫn lắc đầu một cái t r ư ơ n g diệu cầm điện thoại di động thở dài một hơi nói ngươi thật đúng là cái nghiệp chướng nặng nề nữ nhân a hắn rất thô thức nhưng ngẫm lại mạc ly cái này giáo hoa đúng là để vô số nam người vì đó k h u y n đ ả o cho nên cái này cũng không kỳ quái đối với cái này hắn rất thoải mái mạc ly vẫn còn tại ngộng hỏi có ý tứ gì hắn liền giải thích nói ta vừa mới hỏi một chút cái này hàn bằng cũng là bên trên thượng hải đại học pháp học viện mà lại là cùng chúng ta một giới nói cách khác hắn là người bạn học cùng lớp làm một tốt nghiệp trung học sinh tà phàm đối với cái này đặc biệt không hiểu mở to hai mắt nhìn hỏi mạc ly tỉ ngươi ngay cả mình bạn học cùng lớp đều không nhớ rõ à? trên thực tế mạc ly không nhớ đồng học cũng không chỉ hàn bằng một cái trương diệu liền nói với tạ phạm ngươi là không biết ngươi mạc ly tỷ năm đó ở trong đại học cái kia có thể nói là mắt cao hơn đầu thời điểm đó mạc ly còn không có từng chịu đựng xã hội đánh đ ậ p đối người đối sự tình đều không có hiện tại như thế thành t h ủ bản thân người theo đuổi liền nhiều lại thêm thanh lãnh cao ngạo không ý thức được hàn bằng dạng này người tồn tại thật quá bình thường trương diệu cho tạ phạm giảng mạc ly sân trường chuyện cũ nghe cho chúng ta giáo hoa luật sư không vui ngươi đều không phải là bạn học của ta ta không chả vẫn luôn nhớ kỹ ngươi mà lại ta cũng không có cảm thấy ta khó mà tiếp cận đi nào có đều sợ ta ngươi không phải liền làm ộ t mực không có đem ta coi là chuyện đáng kể mặc ly có chút k h n g phục nhưng vẻ mặt này ngư khí hoàn toàn chính là nữ hải tử cưỡng từ đoạt lý loại kia t r ư ơ n g diệu trận mắt một cái nói ngươi có thể nhớ ký ta là bởi vì chúng ta thường xuyên tại hội học sinh đụng phải vì hội học sinh công việc chúng ta không có bớt tiếp xúc mà ta đây là bởi vì đối ngươi cũng không coi ô n cái gì ý nghĩ xấu có khỏa tâm bình tĩnh cho nên mới có thể gặp không sợ hãi nói thật khi đó hắn cũng không nhận vì trong đời của mình có thể cùng mặc ly có cái gì gặp nhau mặc ly là hội trưởng hội học sinh mà hắn chỉ là bộ tuyên truyền bên trong một cái nho nhỏ nhà thiết kế hắn là vì rèn luyện chuyên nghiệp năng lực mới gia nhập hội học sinh người khác an bài làm cái gì thì làm cái đó có thể làm liền làm không có thể làm to không được liền nhất phách lưỡng tán rời khỏi ôm dạng này tâm tính đương nhiên cũng sẽ không giống những người khác đồng dạng đối mạc ly hoặc là cẩn thận từng ly từng tí hoặc là chính là trăm phương ngàn kế lấy lỏng các loại liếm chó hành vi hiện tại những chuyện này bị lật ra ra mạc ly có chút thẹn quá hóa giận chứng trong mắt lên đường ai bảo ngươi khi đó đối ta không có ý nghĩ xấu bằng không ta không còn sớm chính là của ngươi người rồi sao trương diệu nhịn không được lần nữa mắt trợn trắng tạ phàm cùng lạc tình cũng nhịn không được thấy khanh khách cười không ngừng sau đó lạc tình mới nói ta cũng hỏi t h a m một chút cái này hàn bằng là trước đây không lâu mới gia nhập bên trong đều hắn lần này làm triệu phúc xuyên ủy thác luật sư đăng tràng biểu diễn phía sau hẳn là có bên trong đều thôi động bằng không lấy bên trong đều lượng cấp tới nói căn bản là t r ư ớ n g mắt loại này vụ án nhỏ trương diệu nghe xong vui vẻ đây là thế giới tuyến kiểm chế a làm sao cảm giác cùng chúng ta có thủ có toán đều góp đến một chỗ liền xem như, như thế vậy cũng không quan trọng nhà danh một câu hắn tiếp lấy lên đường đi thôi cũng làn ê n tiếp tục bước kế tiếp thời điểm bọn hắn hàn huyên một hồi chậm trễ một chút l à cuối cùng một nhóm đi ra tòa án bất quá những người khác ngoại trừ tòa án nhưng không có trực tiếp rời đi còn tại pháp viện trước đại lâu các loại lấy bọn hắn liền ngay cả triệu phúc xuyên cũng còn tại vênh váo tự đắc đắc ý trương tam sự tình phát triển đến bây giờ có thể đều là ngươi tự tìm đừng quên ngươi còn phải cho ta ba mươi sáu nghìn năm trăm nguyên danh dự tổn thất phí ba nghìn không nhiều khối tiền mà thôi thật mẹ nó tiện nghi ngươi triệu phúc xuyên mình cũng biết ba mươi nghìn nhiều khối đối trương diệu tới nói căn bản không tính là cái gì không có thể làm cho trương diệu ngồi tù cái này khiến hắn cảm giác thắng được cũng không xinh đẹp trương diệu n é t miệng cười một tiếng hỏi ngươi rất muốn cho ta đi ngồi tù à? t ư triệu phúc xuyên làm như có thật lắc đầu huynh đệ không phải ta nghĩ cho ngươi đi ngồi tù là ngươi sở tác sở vi nên đi ngồi tù chúng ta bốn năm bạn cùng phòng ngươi lại tung tin đồn nhảm phỉ bắn ta đây là người làm sự tình sao hắn đi theo còn cố ý lớn tiếng ồn à o các ngươi đều phân xử thử ai có thể đối xử như thế bạn cùng phòng huynh đệ a trương diệu những người ủng hộ rơi vào trầm mặc mặc dù đều biết triệu phúc xuyên là tại r i ê u võ dương ai nhưng trương diệu kiện cáo dù sao thua cho nên cũng chỉ có thể tiếp nhận kết quả như vậy hiện trường chỉ còn lại triệu phúc xuyên tùy tiện thanh âm hàn b ă n g ánh mắt toán độc thì một mực không hề rời đi m ặ c ly, bình t ĩ n h khuôn mặt lấy điện thoại cầm tay ra phát mỹ v ô l ọ g tuyên cáo thắng lợi trương diệu thở dài một hơi móc ra điện thoại sự tình phát triển đến bây giờ đây đều là ngươi tự tìm huynh đệ câu nói này cũng chính là ta muốn nói với ngươi địa phương khác nhau ở chỗ ngươi mặc dù không thể đem ta đưa vào ngục giam nhưng là ta có thể đem người đưa vào đi hắn nói trực tiếp bấm điện thoại báo cảnh sát người chung quanh thấy thế đều phi thường kinh ngạc đồng thời cũng con mắt tỏa sáng nhịn không được mong đợi bắt đầu trước đó tưởng lan anh cược hắn không có chứng cứ cũng là hình sự tự khởi tố cáo hắn tung tin đồn nhạm vì báng nghĩ bắt hắn cho đưa vào đi kết quả tòa án thẩm vấn kết thúc mới đi ra khỏi p h á p viện tưởng lan anh liền bị hắn báo cảnh lấy vu cáo tội bị bắt đi vào hiện tại cái này lại đến phiên triệu phúc xuyên sao tiên hiệp cổ điển không nao tàn không hậu cùng em trong tháng đến ngay chương hai trăm ba mươi lăm không phải l ã o lại đó chính là lựa gạn trương diệu thua kiện tin tức trước tiên liền truyền khắp internet hàn bằng phát mịt rổ lọc chúc mừng thắng lợi thời điểm đối trương diệu có đoán có hận cái kia một số người liền đã tại vui lớn phổ chạy dù sao đây là hắn vị này tố tụng cùng nhân lần thứ nhất thất bại đồng thời cũng mang ý nghĩa hắn tung tin đồn nhảm phỉ báng bị thực nghệ vô luận lại thế nào bỏ đá xuống giếng đều không quá đáng hắn phách lối lâu như vậy cuối cùng là lật ra xe mắt thấy liền muốn toàn ma loạn vũ ban trưởng đều chuẩn bị lần nữa phát động thủy quân thời điểm hắn lại báo cảnh sát l à ủng hộ của hắn người không ít người đều đã không nhịn được hưng phấn lên người được mùi vị quen thuộc mà triệu phúc xuyên ban trưởng thậm chí hàn bằng lại là một mặt kinh ngạc không biết hắn báo cảnh là muốn làm gì triệu phúc xuyên cao mày trương tam ngươi mẹ nó là điên rồi đi hiện tại thua kiện chính là ngươi p h á p viện không có phán ngươi vào tù chính là ngươi gặp v ậ n may thế nào ngươi còn muốn cáo ta vu cáo hay sao trương diệu có thể cáo tưởng lan anh vu cáo là bởi vì làm đình lấy ra chứng cứ chứng minh trong sạch để tưởng lan anh bại tố mà lần này thua kiện chính là trương diệu mình hắn đều chứng minh không được chính mình nói chính là sự thật đó là đương nhiên cũng liền không có cách nào chứng minh triệu phúc xuyên là vu cáo nếu là hắn nói triệu phúc xuyên vu cáo cái kia vu cáo chỉ lại biến thành chính hắn đạo lý đơn giản như vậy ban trưởng rõ ràng h ắ n bằng rõ ràng bọn hắn cũng tin tưởng bất luận là trương diệu mình vẫn là mạc ly đều rất rõ ràng đã như vậy vậy hắn vì sao lại báo cảnh hắn dựa vào cái gì báo cảnh tại vô số người kinh ngạc cùng không hiểu bên trong cảnh sát rất nhanh chạy tới p h á p v i ệ n là ai báo cảnh trương diệu giơ tay lên cảnh sát lại là ta đ ó lấy hắn chỉ vào triệu phúc xuyên lên đường người này lừa gạt lấy vay tiền danh nghĩa từ ta cùng mặt khác hai cái trong tay bàn bạc hết thể lừa gạt đi năm mươi v ạ n nguyên cái này vừa nói bất luận là ban trưởng vẫn là hàn bằng đều biến sắc triệu phúc xuyên càng là trực tiếp nhảy dựng lên trương tam n g ư ơ i mẹ nó không muốn bởi vì kiện cáo thua liền nói hiễu nói vợ cảnh sát ngươi có thể đừng nghe hắn hắn là đánh thua kiện cáo ở chỗ này nổi đ i ê n đ ầ u liền xem như triệu phúc xuyên cũng biết lừa gạt chuyện này không giống tiểu khả cảnh sát trong lúc nhất thời không rõ ràng cho lắm trương diệu lên đường cảnh sát sự tính đến cùng như thế nào các ngươi điều tra một chút liền hiểu nếu như ta nói chính là giả vậy ta nguyện ý gánh chịu hết thể hậu quả hắn tự nhiên báo cảnh sát cái kêu mặc kệ là triệu phúc xuyên thật lừa gạt hay là hắn báo giả cảnh cảnh sát đều có trách nhiệm điều tra rõ ràng nên xử lý như thế nào kia là điều tra về sau mới có thể làm quyết định tại là cảnh sát lên đường đã như vậy vậy các ngươi đều theo chúng ta đi một chuyến đi một trận kiện cáo xuống tới nguyên cáo cùng bị cáo đều đi theo cảnh sát đi cục cảnh sát chỉ còn lại đến đây dự tính quần chúng vây xem hai mặt nhìn nhau các minh đệ trương diệu dốt cục bắt đầu phản xát hắn báo cảnh triệu phúc xuyên lừa gạt đều đi cục cảnh sát phối hợp điều tra trương diệu thua kiện hậu báo cảnh dạng này một đề tài hỏa tốc leo lên hót lục xoát đối trương diệu có đoán có hận người còn chưa kịp quần ma loạn vũ cái này hướng do giống như liền đã đang thay đổi muốn đánh chó mù đường tương đổ mọi người đầy trương diệu căn bản không cho bọn hắn cơ hội sự t ì n h lại trở nên phát sóc mê ly tất cả mọi người phi thường lý trí cùng đợi kết quả mặc kệ là nghĩ hắc vẫn là nghĩ nâng đều đạt thành một cái chung nhận thức để đạt lại bay một hồi dù sao trương diệu thua kiện cáo cái này lại thế nào bỏ đá xuống giếng đều không sai nhưng nếu như cuối cùng lại tới cái đảo ngược cái kia trương diệu có thể không bắt được cơ hội tới tìm bọn họ để gây sự đầu sát có thể đều đã tiến vào đám dân mạng độ cao chú ý ký giả truyền thông cũng là tùy thời mà động nhao nhao theo dõi phỏng vấn ta báo phóng viên liên hệ cục cảnh sát sau đạt được xác nhận trương diệu xác thực báo cảnh triệu phúc xuyên lừa gạt trước mắt song phương đều tại phối hợp điều tra về phần kết quả cảnh sát biểu thị còn đang điều tra bên trong tạm thời sẽ không đối ngoại thông báo ta báo đem tiếp tục theo dõi đưa tin cái gì tân thành báo mãnh liệt tin tức đều nhao nhao liên hệ cục cảnh sát sau đó tiến hành đưa tin bên ngoài gió nổi mây phun thời điểm trương diệu đang tiếp thụ cảnh sát hỏi thăm chiêu này nhưng thật ra là hắn ngay từ đầu liền nghĩ kỹ lại vẫn luôn tại b ộ cục triệu phúc xuyên vay tiền không trả kia là lão lại vay tiền không nhận cái kia nói là lừa gạt cũng không có ma bệnh bất quá muốn nói thẳng triệu phúc xuyên lừa gạt cũng không tốt giới định nếu là hắn phát giác không đối cũng tùy thời có thể lấy đổi d ọ n g lão lại nhiều lắm thì bị người khinh bị là sẽ bị hạn chế cao tiêu phí hành vi muốn là trở thành lừa gạt phạm đây chính là sẽ đem ngồi tù mục xương trương diệu ngay từ đầu liền làm hai tay chuẩn bị nếu như triệu phúc xuyên là muốn làm lão lại vậy chỉ dùng đối phó lao lại biện pháp tới đối phó hắn nghĩ mặt khắc chiêu triệu phúc xuyên lựa chọn trực tiếp không nhận nợ cho tới nay hắn làm chính là đem loại hành vi này cho thực nệ tại cô tô thời điểm hắn kéo hành v i để triệu phúc xuyên báo cảnh là như thế hiện tại tòa án thẩm vấn cũng là như thế không còn so cảnh sát cùng p h á p viện càng quyền uy đặc biệt là hiện tại p h á p viện đều đã hạ phán quyết hắn tại tòa án bên trên lời thề son sắc không thừa nhận chuyện mượn tiền dẫn đến p h á p viện phán xử trương diệu thua kiện thái độ của hắn đã rất rõ ràng muốn thấy tình thế không đối chuyển khẩu thừa nhận đã tới không kịp còn lại, chính là ngồi vững chuyện này tại cảnh sát hỏi thăm bên trong trương diệu cũng không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối chỉ là trần thuật sự thật hắn cũng đem tại tòa án tượng trình đường chuyển khoản ghi chép trò chuyện video theo dõi đều cho cảnh sát nhìn p h á p viện không có điều tra chức năng chỉ phụ trách nhìn chứng cứ cho kết quả những chứng c ứ này mặc dù không thể làm phán định triệu phúc xuyên xác thực cùng hắn cho mượn tiền chứng cứ nhưng là có thể làm cảnh sát tra án căn cứ một bên khác triệu phúc xuyên cũng đang tiếp tụ h hỏi thăm cảnh sát vậy cũng là trương diệu nói hiễu nói vượn các ngươi có thể tuyệt đối đừng tin tưởng hắn người kia đầu góc có vấn đề ta vừa mới thư kiện đánh thắng hắn bởi vì tâm hư triệu phúc xuyên trong lòng phi thường không nỡ một mực tại l i ễ u lo không ngừng ý đồ chứng minh mình là vô tội hỏi thăm cảnh sát lên đường các người tòa án thẩm vấn ghi chép ta vừa mới cũng đều nhìn thẩm phán nhận định hắn để giao chứng cứ không đủ để chứng minh giữa các ngươi có vay mượn quan hệ nay chúng ta cũng cho rằng không có vấn đề nghe lời này triệu phúc xuyên trong lòng an tâm không ít nhưng mà cảnh sát đi theo lên đường nhưng là vô luận là trương diệu vẫn là mặt khác lý trí thành cùng vương quyền lâm đều có minh xác chuyển khoản ghi chép s á c thực phân biệt cho ngươi chuyển hai mươi vạn m ộ ư ơ i bảy vạn m ộ ư ơ i ba vạn tổng cộng năm mươi vạn ngươi nói các ngươi không phải vay mượn quan hệ vậy tính xin ngươi nói rõ một chút giữa các ngươi là thuộc tại cái gì tính chất sổ sách vụ vắng lai triệu phúc xuyên nghe được vấn đề này lập tức trợn tròn mắt triệt để ngây ngẩn cả người cảnh sát sợ hắn không thể lý giải lại nói tiếp cũng chính là mời ngươi giải thích một chút bọn hắn vì sao lại cho người thu tiền tại tòa án bên trên trương diệu vì sao lại cho triệu phúc xuyên chuyển khoản vấn đề này cũng không trọng yếu nếu như biện xưng nếu như ta không phải không có mượn hắn tiền cái k i a t ạ i sao phải cho hắn chuyển tiền là không thể thực hiện được triệu phúc xuyên hoàn toàn có thể không trả lời vấn đề này lấy cớ đều không cần tìm nhưng là đối mặt cảnh sát điều tra vấn đề này đó là đương nhiên chính là chạy không thoát mà lại coi như kiếm cớ cũng vô dụng vui lòng đặt tên cho hệ thống tên cái gì phiền b ỏ mẹ đinh đã cập nhật tên phiền b ỏ mẹ ra mắt t ố c chủ gì tao bảo là mày phiền b ỏ mẹ không phải tên phiền b ỏ mẹ khám phá thế giới phép thuật đầy huyền bí triệu phúc xuyên thần sắc bồi dối tim đập rội lên đã hoảng hốt hắn tất cả hơi biểu lộ cảnh sát tự nhiên đều nhìn ở trong mắt chỉ là bất động thanh sắc mà thôi hắn cố gắng nghĩ phải gìn giữ chấn tĩnh muốn nói chuyện lại cổ họng có chút làm miệng há hai lần cuối cùng mới phát ra âm thanh có thể cho ta một điếu thuốc sao lúc này cảnh sát đối với hắn cũng chỉ là đang tiến hành h ỏ i t h ă m không tới hình câu thẩm vấn một bước kia vì có thể để cho h ỏ i t h ă m người tốt hơn phối hợp loại yêu cầu này bình thường cũng là sẽ có được thỏa mãn cảnh sát cho hắn một điếu thuốc Hắn m ộ trương bên ú t một bên thật tròn Thật t muốn làm động bên nhanh chuyển nghĩ đến chuyện này.、Thật、nói sao vóc, đầu là r diệu m ư ợ nói trước hắn tiền, cái này chuyển khoản là cho hắn trả Trương thật tiền. Trương được. như mượn cái chuyển cho cái chứng cùng hắn khoản hắn khoản, hiện nhiên không hắn minh hắn này này Nếu là như vậy, liền nên n Diệu thật cùng hắn mượn qua tiền. Diệu là là vậy, qua đều là sự thật còn không cách nào chứng minh hắn lập sự thật lại chứng minh như thế nào được coi như nói là sinh ý vắng lai cái này cũng rất dễ dàng liền bị đâm thủng trương diệu là cái vắng hổng một cái nhân tình huống cơ hồ là trong suốt tất cả mọi người giải hắn tình huống lý trí thành cùng vương quyền lâm càng là ở xa ở ngoài ngàn d m có thể có làm ăn gì v ắ n g lai triệu phúc xuyên m ắ t hết vóc tốt sau nửa ngày cũng không nghĩ tới cái chính hắn cho rằng có thể được lý do thoái thác cũng chính là hắn tìm vô số lý do nhưng là những lý do này nói ra ngay cả chính hắn cũng không tin càng không nghĩ ra được hắn liền càng nóng nổi thời gian kéo đến càng dài trong lòng của hắn liền càng phát không nỡ chân tay luống cúng sau khi còn lo lắng sẽ bị cảnh sát nhìn ra manh mối gì nhưng mà cảnh sát lại ngoài ý liệu có kiên nhẫn một mực an t ĩ n h trở lấy hắn mở miệng đều không có t h ú ố c dục qua một câu số tiền này là bọn hắn giao cho ta làm đầu tư một điếu thuốc hút xong triệu phúc xuyên tâm lý p h ò n g tiến đã gần như sụp đổ thực sự không có cách chỉ có thể cắn răng một cái cưỡng ép tạo ra một cái hắn cho rằng tương đối đáng tin cậy ta năm nay đến kiếm lời ít tiền bọn hắn biết được sau hy vọng ta có thể giúp một chút bận hiệu mọi người có tiền cùng một chỗ kiếm bọn hắn là ta bốn năm đại học bạn cùng phòng đều là huynh đệ ta thật sự là thịnh tình không thể chối tử cho nên liền muốn kéo bọn hắn một thanh chỉ bất quá cảnh sát các ngươi hẳn là rõ ràng đầu tư loại chuyện này có lợi có lỗ với lúc đoạn thời gian kia thời gian ta không quá thuận lợi đem đầu tư của bọn hắn cho bồi thường kết quả bọn hắn liền để ta đem tiền bồi cho bọn hắn còn không phải nói tiền là cho ta mượn cảnh sát đầu tư có phong hiểm chuyện này là người đều biết bọn hắn dạng này có phải hay không rất không có đạo lý nếu là cả đám đều cùng bọn hắn không đến độ tìm đi thị trường chứng khoán đòi nợ a tìm được lý do triệu phúc xuyên ba bá, bá liền nói ra lại đem mình diễn giống như là người bị hại dáng vẻ đối với cái này hỏi thăm cảnh sát không có chút rung động nào hỏi tiếp ý của ngươi là cái này năm mươi vạn khối chuyển khoản là trương diệu bọn hắn cho đầu tư của ngươi khoản triệu phúc xuyên liên tục gật đầu không sai chính là cái này bộ dáng cảnh sát cũng gật gật đầu sau đó hỏi tiếp vậy ngươi đầu tư cái gì ách triệu phúc xuyên trong lúc nhất thời đều không nghĩ ra đến ứng làm như thế nào biên dù sao hắn căn bản là không có làm qua bất cứ đầu tư nào đều theo bản năng ách một tiếng sau đó mới tranh thủ thời gian bổ cựu nói kỳ hạn giao hàng a cái gì đều có thực nghiệp đầu tư cũng có hỏi thăm cảnh sát ghi chép lại tiếp lấy lại hỏi nói kỹ càng một chút cụ thể là đầu tư cái gì hạng mục mỗi cái hạng mục đầu tư bao lâu thời gian phân biệt thua lô bao nhiêu tiền vấn đề này trực tiếp để triệu phúc xuyên trở nên âm ú n g chúng ă n bản là ngay biên biên cả là đều k ô n ngoài. Cảnh sát đi theo lên đường, căn g ra theo đi cứ c h sát ta thẩm tra đến tin t đến ứ còn chương chí có hơn triệu tài sản. Mà ngươi tại Mado cùng cô tô Các đăng ký một công ty, nhưng thực ra tư bản cùng hơn nhưng nhân ngươi tư lượng sản. đăng nộp bản viên không. Chúng diệu triệu tài tại đều ít trăm Tô một ty, ta ra Mà Mado là số ký cố ý cho ngươi công ty máy riêng gọi qua điện thoại có thể căn bản là không người kết nối là một cảnh sát bao g i a công ty tự nhiên là thấy cũng nhiều triệu phúc xuyên công ty là cái gì tính chất một chút liền có thể nhìn ra được một bên là mở bao g i a công ty một bên có hơn trăm triệu tài sản cái trước nói cái sau mời hắn hỗ trợ đầu tư kiếm tiền cái này ai sẽ tin tưởng cái này muốn nói ra đi tất cả mọi người sẽ chỉ có một cái phản ứng đó chính là cái sau、so、để cái trước lừa gạt triệu phúc xuyên không phản bắt được cảnh sát cũng không có buộc không phải để hắn trả lời lại nói tiếp ngươi đến nay niên phân đừng mua sắm phòng mua sắm xe tổng giá trị b ả n bạc hơn bốn trăm vạn nhưng là căn cứ chúng ta điều tra đến tư liệu ngươi tại một năm rưới trước liền đã từ công ty từ t r ư ớ c chỗ đăng ký hai cái công ty lại là hoàn toàn không có nghiệp vụ bao ra công ty căn bản là không có cách mang cho ngươi đến bất luận cái gì thu nhập cái kia mời ngươi giải thích một chút ngươi cái này hơn bốn trăm vạn là thế nào tới làm vì một người bình thường bình thường đương thời sẽ không có người đi thăm dò tài sản của hắn nơi phát ra nhưng bây giờ dính l i ễ u phạm tội vậy thì có nghĩa vụ nói rõ ràng danh hạ tài sản nơi phát ra đến chứng minh đây không phải phạm tội đoạt được triệu phúc xuyên số tiền này cũng là xác thực không phải bắt nguồn từ phạm tội đoạt được giống chương rượu bọn hắn cái này năm mươi vạn cũng chỉ là mượn tới nhưng vấn đề là hắn một mực cắn chết không thừa nhận làm mượn p h á p viện đều đã phán quyết hiện tại lại nói mượn sự tình hiển nhiên không thể thiện có thể lý do khác cũng căn bản không tìm ra được hắn tay run run chấm tư suy nghĩ thật sự là không thể làm gì về sau tâm lý phòng tuyến triệt lý phòng để sụp đổ. sụp cảnh sát ta thừa người h thực cho ậ n mượn n ta t xác ư r ơ ề tiền, n này đúng là ta mượn. Ta chính là không muốn trả lại bọn họ tiền, cho nên mới muốn quyền nợ. Cảnh sát, ngươi là là lại ta Ta trả sát, mới cho họ phải tin tưởng ta ta thật không phải là cố ý muốn lừa gạt là không phải cố ý lừa gạt hiện tại hắn nói đã không tính cảnh sát sẽ thu thập chứng cứ đem bao quát hắn lời chứng lời chứng ở bên trong tất cả chứng cứ đưa ra cho viện kiểm sát để viện kiểm sát nhấc lên công tố lại để cho pháp viện dựa theo chứng cứ tiến hành thẩm phán tại hắn không thừa nhận tình huống phía dưới trương diệu không có cách nào chứng minh thật cho mượn tiền hắn kết quả bị phán tung tin đồn nhảm phỉ báng kiện cáo t h u a kiện hiện tại hắn nói mình không phải lừa gạt vậy hắn muốn chứng minh như thế nào đâu báo cảnh thời điểm ngươi nói không có mượn qua trương diệu tiền tòa án bên trên ngươi nói không có mượn qua trương diệu tiền tiến vào cục cảnh sát ngươi liền nói mượn qua rồi lúc này mọi người sẽ làm sao tin tưởng muốn làm sao tin tưởng đâu triệu phúc xuyên ngươi dính liễu lừa gạt chúng ta bây giờ chính thức câu lưu ngươi chúng ta sẽ đem tin tức này thông chi ra thuộc của ngươi ra thuộc của ngươi hẳn là sẽ vì ngươi mời luật sư trong lúc này bên trong ngươi chỉ có thể cùng ngươi luật sư gặp mặt mời ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt triệu phúc xuyên rốt cục nói ra sự thật khẩu cung của hắn rốt cục cùng trương diệu hoàn toàn đ ố i lên cảnh sát đã có thể xác định những lời này lại không có giả dối nhưng bởi vì chính hắn trước đó tao thao tác l ừ a gạt cái này hiểm nghi đã tẩy không sạch mà lại trương diệu hiện tại báo cảnh cũng đã là hắn lấy vay tiền danh nghĩa áp dụng l ừ a gạt triệu phúc xuyên lần này là thật luôn cuống như rơi vào hầm băng giống như cảm thấy sợ hãi lúc trước hắn vinh báo tự đắc diêu võ dương oai là bởi vì đẩy trong đầu liền nghị trương diệu ra tòa án kiện không thăng h ắ n chương ă n bản là k ô n g hai đ trăm ư ơ n n g Diệu ba mươi bảy nghĩ biện pháp vớt người a bởi vì truyền thông vẫn luôn đang kéo dài chú ý cục cảnh sát cơ hồ mỗi thời mỗi khắc đều có phóng viên gọi điện thoại đến hỏi thăm tình huống kết quả là triệu phúc xuyên dính lữ lựa gạt bị hình câu tin tức rất nhanh liền chuyển khắp tòa lưới bằng vào ta nước cảnh sát nghiêm cẩn tác phong làm việc bình thường bị hình câu thường thường liền đại biểu cho đã có bước đầu chứng cớ xác thực nói cách khác tại mọi người xem ra triệu phúc xuyên lừa gạt chuyện này trên cơ bản đã bị thực nện ngoa tạo quả nhiên đảo ngược trương diệu vẫn là cái kia trương diệu ngư bức lúc đầu chỉ là cái lao lại xinh xinh đem mình cho chơi thành lừa gạt phạm biết được kết quả này về sau dân mạng đám f a n hâm mộ trong lòng thư thản cuối cùng vẫn là thấy được mọi người muốn xem đến kết quả là một tố tụng công nhân tỷ đấu trương diệu xưa nay không khiến người ta thất vọng cũng ngay vào lúc này mọi người mới hậu chi hậu giác phát hiện đây hết thể đều là trương diệu cố ý hành động các ngươi coi là trương diệu tại tầng thứ nhất trên thực tế người ta tại tầng thứ năm trương diệu thứ nhất thua kiện cáo không ít người tựa hồ tại vô tay khen hay kết quả trận tròn mắt đi người ta là cố ý khả năng còn có người không hiểu rõ đến cùng là cái tình huống như thế nào ta cảm thấy có cần phải cho những người này phục quận một chút đầu tiên trương diệu cho mượn cái này triệu phúc xuyên hai mươi vạn đây là sự thật chỉ bất quá trương diệu coi hắn là huynh đệ tín nhiệm hắn cho nên không có viết giấy vay nợ không thể lưu hạ bất cứ chứng c ứ gì có thể chứng minh cho mượn tiền thế là vốn là trăm phương ngàn kế triệu phúc xuyên lợi dụng điểm này quyền nợ mà trương diệu từ báo cảnh đến đi ra tòa án kỳ thật cũng là vì ngồi vững triệu phúc xuyên không nhận nợ điểm này n g ư ờ i vay tiền không trả kia là lão lại vay tiền không nhận không phải lừa gạt đó là cái gì từ đi cô tô đòi nợ bắt đầu trương diệu liền lợi dụng trực tiếp nói rõ qua tình huống đến bây giờ chuyện này tất cả tiến triển đám dân mạng đều phi thường rõ ràng cũng đã đem các loại chi tiết cho đào đến sạch sẽ cuối cùng đạt được một cái kết luận trương diệu ngưu bức biết được trương diệu bị khởi tố thời điểm ta tức b ể phổi thực sự không thể nào hiểu được vì cái gì có người có thể vô s ỉ như vậy cho mượn tiền không nhận không nói thế mà còn trả đũa khởi tố vay tiền người muốn đem vay tiền người cho đưa vào ngục giam đây là cỡ nào không điểm mấu chốt ác độc hành vi khó mà tiếp nhận vạn hạnh kết cục làm cho người thoải mái dễ chịu cái này vỗ tay khen hay biến thành ủng hộ trương diệu dân mạng f a n hâm mộ v ề phần vốn là muốn bỏ đá xuống giếng hắc tử lúc này là cảm giác sâu sắc may mắn may đủ cẩn thận bằng không lại phải bị hung hăng đánh mặt vậy coi như không tốt thu tràng không có bình xịn đ ố i tuyến đám dân mạng lực chú ý đều đặt ở một vấn đề bên trên đó chính là triệu phúc xuyên cuối cùng sẽ kết thúc như thế nào có người cho rằng hắn kỳ thật chỉ là muốn quyền nợ hẳn là từ đầu tới đôi đều chưa từng có muốn lừa gạt suy nghĩ mà có người cho rằng hắn tử vừa mới bắt đầu chính là đang lừa gạt gọi điện thoại vay tiền c ự c trương diệu sẽ không ghi chép hàn âm đến tận lực tránh đi xã giao áp văn tự ghi chép đây hết thảy đều là trăm phương ngàn kế tại thiết lập văn cục mặc kệ tình huống cụ thể là loại kia tại lao lại cùng lừa gạt phạm ở giữa liền xem như ngớ ngẩn đều chỉ sẽ chọn loại trước nếu là triệu phúc xuyên chỉ thừa nhận cho mượn tiền nghĩ rằng không thừa nhận là lừa gạt đâu cái này lại sẽ xử lý như thế nào sự t ì n h nhìn còn rất phức tạp cho nên đám dân mạng ôm khác biệt quan điểm thảo luận đến hừng hực khí thế mà vấn đề này triệu phúc xuyên phụ mẫu tại tiếp vào cục cảnh sát hình câu tin tức của hắn về sau cũng bức thiết muốn biết đây chính là con ruột hơn nữa còn là con độc nhất làm cha mẹ có thể không nóng nảy a tốt nghiệp hai năm triệu phúc xuyên liền mua xe mua phòng so với cái khác người đồng l ữ a đây chính là phong quang vô hạn cũng bởi vậy cha mẹ của hắn cảm thấy rất tăng thể diện không ít tại bằng hưu thân thích trước mặt đắc ý mặc dù bọn hắn nhiều ít cũng biết mình nhi tử làm tựa hồ không phải cái gì chính sự nhưng triệu phúc xuyên liên tục cam đoan không có vấn đề đầu năm nay nha cười nghe ho không cười ký nữ tục nữ đều nói người không tiền của phi nghĩa không giàu n g ư ờ i không cỏ dại không m ập chỉ cần không đem chuyện phiền toái cho gây vào nhà vậy bọn hắn cũng cảm thấy không quan trọng lười nhác quản triệu phúc xuyên đến tột u cùng làm là cái gì nào nghĩ tới chân trước mới bị người dơ hoành phi đòi nợ muốn vào nhà chân sau cũng làm người ta báo cảnh bắt lại mà lại tội danh thế mà còn là lựa gạt lao triệu con của ngươi làm sao thành lừa gạt phạm à nhà tin tức bên trên đây là con của ngươi không sai à đến cùng là vay tiền không trả vẫn là lừa gạt ta lao triệu con của ngươi đến cùng là chuyện gì xảy ra sắt vách hàng xóm bằng h ư u thân thích nhìn thấy triệu phúc xuyên phụ mẫu đều đang hỏi vấn đề như vậy trong đó có không ít còn là cố ý hỏi lại là mua xe lại là mua phòng để ngươi bình thường như vậy đắc ý được rồi nguyên lai、like、là cái lừa gạt phạm khó trách đại học tốt nghiệp hai năm liền lấy được nhiều tiền như vậy lừa đảo mà thôi có cái gì tốt đắc ý ta nhổ vào bị khoe khoang qua các bạn hàng xóm mặt ngoài là âm dương quái khí lấy lại danh dự sau lưng nhưng chính là trực tiếp mắng chửi người lúc này triệu phúc xuyên phụ mẫu cũng không đoái hoài tới so đo những thứ này vô cùng lo lắng chỉ muốn cùng hắn liên hệ với đem sự tình cho làm rõ ràng sau đó nhìn có thể hay không nghĩ biện pháp bắt hắn cho vớt ra thông qua bạn gái của hắn từ hiệu liên cha mẹ của hắn liên hệ tới ban trưởng cùng hàn bằng sau đó cha mẹ của hắn ngựa không ngừng vó liền chạy tới ma đô tùy t u n g dài cùng hàn bằng gặp mặt về phần từ hiệu liên bạn trai bị bắt khả năng sẽ còn ngồi tù miễn cưỡng cũng coi là da thuộc nàng lại là cảm xúc ổn định thúc thúc ca di chúng ta cũng không biết cụ thể là tình huống như thế nào ta cùng triệu phúc xuyên là bạn học cùng lớp hắn nói trương diệu đối với hắn tung tin đồn nhảm phỉ báng để cho ta giới thiệu với hắn một luật sư cho nên ta liền đem hàn luật sư giới thiệu cho hắn hắn cùng chúng ta cũng là nói cũng không có mượn qua trương diệu tiền hết t h ả đều là trương diệu tung tin đồn nhảm phỉ báng cuối cùng pháp viện cũng là như thế phán lúc ấy chúng ta còn thật cao hứng nào nghĩ tới trên mới ra thực tế coi như không có xuyên phá qua hắn cũng có thể đoán được triệu phúc xuyên khẳng định là thật cho mượn trương diệu tiền tại chuyện này bên trên căn bản chính là triệu phúc xuyên có vấn đề hoàn toàn là bị cắn ngược lại một cái bất quá sự thực là cái gì hắn đối mà nói cũng không trọng yếu hắn muốn chỉ là hủy đi hiện tại trương diệu cái này một kết quả chỉ cần có thể nhìn thấy trương diệu sập phòng không may rơi người người kêu đánh cục diện cái kêu cái khác cũng không đáng kể huống chi coi như xảy ra vấn đề cần vì thế tính tiền cũng không phải hắn đối mặt triệu phúc xuyên phụ mẫu hắn đương nhiên cũng liền không khả năng ăn ngay nói thật một ngụm t ắ n chết hoàn toàn không biết rõ tình hình mà lại còn một bộ cũng thực vì triệu phúc xuyên lấy bộ dáng gấp gáp hỗ trợ nghị kế thúc thúc ca gì, hiện tại hàng đầu vấn đề vẫn là trước tiên cần phải cùng triệu phúc xuyên liên hệ với hiện tại hắn bị câu lưu ngoại nhân đều không gặp được cho nên chuyện này còn phải hàn luật sư ra mặt mới được Triệu p h ú chương Xuyên p ụ mẫu mang hoang đành phải lo sợ, đ a hai trăm ba mươi tám là m người tuyệt vọng khó giải quyết tại chuyện lần này bên trong ban trưởng là hướng về phía trương diệu tới hàn bằng là hướng về phía mạc ly tới hai người đều có một cái điểm giống nhau đó chính là đem triệu phúc xuyên cho xem như công cụ người triệu phúc xuyên cũng minh bạch điểm này cho nên tại cả cái sự tình bên trong đều là để hai người bọn họ xuất tiền xuất lực hiện tại triệu phúc xuyên tố tụng trương diệu bản án đã kết thúc trương diệu không có chống án bản án triệt để kết án dựa theo lệ cũ hiện tại triệu phúc xuyên bị bắt sự tình đã cùng hàn bằng không có quan hệ chỉ bất quá hai cái sự tình bản thân có liên quan trên mạng đều đang nói trương diệu phản s á t thành công đều đang nói trương diệu ngưỡng bức mà hắn dòng chống thua chiên tuyên bố tiếp nhận bản án bế đình sau còn trước tiên tuyên bố thắng lợi kết quả tình huống biến thành dạng này không thể nghi ngờ là đánh hắn mặt phe mình thắng lợi người bị thác lại bị bắt đây là cái quỷ gì cái này đã để hắn phi thường khó chịu càng làm cho hắn không có cách nào nhất là mạc ly lại một lần nữa hoàn toàn không thấy hắn nhưng là hắn cùng mạc ly diếu v õ dương ai thời điểm còn nâng đến mạc ly là lấy giả giả không biết hắn loại phương thức này vừa đi vừa về tránh sự thật đồng thời như toan dùng loại phương thức này tiếp tục đ ụ c n h ã hắn hiện tại xem ra dô kệ hoàn toàn là mình à người ta mạc ly k i ê n là năm chắc thắng lợi trong tay khi đó trong nội tâm nàng khẳng định đang cười nhạo ta não bổ vừa ra vợ kịch về sau mặc kệ là ra tại nguyên nhân gì hắn đều cảm thấy hẳn là tiếp tục phụ trách số dưới liên chúng liền đều luật sư s ở sự vụ bên trong cấp trên của hắn cũng chuyên môn cho hắn gọi điện thoại dù sao vấn đề này nếu là không thích đáng xử lý tốt đối với bên trong đều luật sư s ở sự vụ tới nói cũng là đà kích từng cái thanh danh hiển hách luật tới tiếp loại này vụ án nhỏ coi như xong bản thân cái này cũng đã là phi thường hạ giá kết quả đại diện bản án bản thân liền có vấn đề không nói còn trực tiếp đem người ủy thác cho làm đi vào cứ như vậy các người cái này bên trong đều luật chỗ người sáng lập gọi là trương vị a nếu là có tâm người lợi dụng thậm chí còn có thể nói bên trong đều luật chỗ hiệp trợ lừa gạt rõ ràng triệu phúc xuyên cho mượn trương d i ệ u tiền triệu phúc xuyên không nhận nợ còn giúp cái này đánh thắng kiện cáo không phải đồng l o a là cái gì lúc này bên trong đều luật chỗ cũng có chút hối hận vốn là muốn dạy dỗ m ặ c ly, kết quả mình chọc một thân tao sự tình đều đã ra khỏi hiện tại cũng chỉ có thể cố gắng đi vắn hồi hàn bằng trong lòng rất phiền muộn rất biệt khuất cố gắng không biểu hiện ra đến cùng triệu phúc xuyên phụ mẫu thương lượng thúc thúc ca di ta gọi hàn bằng nhậm chức tại bên trong đều luật sư sở sự vụ ta cũng là bên trên thượng hải đại học cùng triệu phúc xuyên là đồng học lúc trước hắn kiện cáo chính là ta giút hàn đánh mà lại cũng thắng hiện tại cụ thể là tình huống như thế nào ta đồng dạng cũng không biết vừa mới chúng ta liền là nói chuyện này nếu như các ngươi tín nhiệm ta vậy chúng ta ký một bản đại diện hợp đồng chúng ta cùng một chỗ đem sự tình làm rõ ràng nghĩ biện pháp đem triệu phúc xuyên cứu ra tối thiểu nhất tranh thủ một cái nhẹ nhàng nhất kết cục các ngươi cảm thấy thế nào lúc này triệu phúc xuyên phụ mẫu đã hoang mang lo sợ căn bản cũng không biết phải làm gì mới tốt liếc nhau về sau hai người thật chặt bắt lấy hàn bằng tay tha thiết nói ra hàn luật sư vậy liền nhờ ngươi ngươi có thể nhất định phải cứu lấy chúng ta nhà triệu phúc xuyên a có thể ngàn vạn không thể để cho hắn ngồi tù a đối với cái này hàn bằng hoàn toàn không chắc đương nhiên cũng sẽ không hứa hẹn triệu phúc xuyên phụ mẫu cái gì cùng loại dạng này bản án đại khái làm như thế nào thao tác hắn nhiều ít cũng là rõ ràng nói thật đối với triệu phúc xuyên kết cục hắn cũng không cảm giác sẽ đến lạc quan nếu như không phải bên trong những thứ này xen lẫn không rõ quan hệ hắn khẳng định không nói hai lời bước ra rời đi tuyệt đối sẽ không lội cái này tranh vào vũng nước đ ụ hiện tại nha đã là không thể không đi lội thúc thúc a di ta nhất định sẽ tận ta năng lực lớn nhất đi đem sự tình làm tốt nhưng kết quả sau cùng sẽ là dạng gì còn phải trước tiên đem sự tình h i ể u rõ ràng lại nói ký hạ hủy thác hợp đồng chấn an được triệu phúc xuyên phụ mẫu hàn bằng ngựa không ngừng vó liền đi cục cảnh sát đến tột cùng là cái sự tình gì kỳ thật không cần giải hắn tùy tùng giải cũng giống vậy đều biết hắn lần này tới cục cảnh sát gặp hàn bằng chủ yếu là vì nhìn hồ sơ là muốn hiểu do triệu phúc xuyên đến cùng là nói như thế nào tại người lãnh đạo trực tiếp chỉ điểm hắn trước tiên đem cần muốn hiểu đều giải cái rõ ràng sau đó mới tại cảnh sát a n bài xuống cùng triệu phúc xuyên gặp mặt c hắn, ta. Ta hắn thật ô chặt bắt lấy hàn bằng tay đau khổ cầu khẩn mà hàn bằng nhìn xem hắn lại là phát ra từ nội tâm khinh thường trước đó Lấy là hắn cho bằng dương danh lập lần là là bây này Hàn Hàn Mà hoàn toàn hắn cho danh hội danh hắn không hắn như một con chó. Ta lần này là tiếp nhận cha mẹ ngươi bị thắt tới, là bọn hắn bằng dương vạn cũng bằng dương con ngươi bọn cơ trước bị giờ, dự, ai. tựa Ta ta. tiếp vọ tại một riêu tới, tới ít mặt tìm Ta mẹ đối ã nhìn qua miệng của ngươi cung cấp, nói thật sự tình thật không lạc quan. thật thật qua của cấp, lạc sự đ với cái này hàn bằng cũng rất đau đầu hắn cũng tại nghĩ như thế nào mới có thể đem vấn đề này làm được thập toàn t h ậ p mỹ cái này không phải là vì triệu phúc xuyên mà là vì chính hắn vì bên trong đều luật sư sở sự vụ vừa nghe nói không lạc quan triệu phúc xuyên còn có chút ngây ngốc hỏi vì cái gì ta thật không phải là lừa gạt ta ta thật là vay tiền a vì cái gì nói không lạc quan vì cái gì ta liền thành lừa gạt p h m vào hắn đối với cái này không thể nào hiểu được khó mà tiếp nhận hàn bằng lên đường trương diệu hay là thật cho mượn tiền cho ngươi đâu làm sao hắn liền thành tung tin đồn nhảm phỉ báng hắn làm sao lại thua kiện cáo rồi cái này một chất vấn lập tức liền để triệu phúc xuyên lòng như cho n g ộ i triệt để không lời nào để nói chỉ còn lại tuyệt vọng hàn bằng tiếp lấy lên đường ngươi nói ngươi là vay tiền cái kia trước đó trương diệu nhiều lần chất vấn ngươi thời điểm ngươi làm sao không thừa nhận triệu phúc xuyên rất thông minh cũng rất cảnh giác hắn biết trương diệu là vắng hồng mặc kệ làm chuyện gì đều sẽ ghi âm thu hình lại làm chứng c ứ thế là vì đề phòng điểm này hắn có thể nói là giọt nước không lọt cho dù là bí mật lại thế nào đắc ý cũng không có nói qua một câu cùng loại ta chính là cho mượn ta chính là không trả ngươi có thể làm gì ta dạng này có thể chứng minh hắn đúng là cho mượn tiền không để cho trương diệu bắt lấy bất kỳ tay cầm cho nên kiện cáo mới có thể đánh thắng vì thế hắn còn cảm thấy mình lợi hại đắc ý quyền hình kết quả đây cũng là tại cho mình bà hố báo cảnh thời điểm ngươi làm sao không thừa nhận tòa án bên trên ngươi làm sao không thừa nhận hiện tại mới nói ngươi là vay tiền là nợ nần tranh chấp không phải lựa g ạ t thật xin lỗi chấp. triệu phúc xuyên nghe xong lại ảo ảo khóc lên nắm lấy sợ hai tay hung hăng cầu khẩn hàn bằng ngươi phải cứu ta chỉ cần ngươi có thể cứu ta làm gì đều được hàn bằng lại thở dài một hơi không phải hắn không nghĩ mà là chuyện này thật khó giải quyết hiện tại tình huống này chỉ có thể là trước tiên đem trương rượu tiền của bọn hắn cho trả mặc kệ là vay tiền vẫn là lựa gạn trước tiên đem tiền cho trả chắc chắn sẽ không có sai đây tuyệt đối là đối ngươi có lợi sau đó ta để chúng ta bên trong đều đại lao ra mặt nhìn xem có thể đi hay không đi quan hệ ở trong đó trọng yếu nhất chính là trương diệu nếu là hắn chết cắn không thả cái kêu thần tiên tới đại khái cũng không có cách để hàn bằng cảm giác khó giải quyết nhất chính là điều này triệu phúc xuyên nghe xong lập tức càng thêm tuyệt vọng vận mệnh nắm giữ tại trương diệu trong tay trương diệu dựa vào cái gì v u ô n g tha hắn hạo kiếp kết thúc d i ệ t kiếp tái hiện minh tẩu xâm lấn tiên ma đại loạn đại năng trọng sinh quỷ tài xuất thế tiên lộ hiện yêu nghiệt tranh、phòng. m ả n h dân thổ địa b á n cầu lưu hệ thống chương hai trăm ba mươi chín đề nghị tái sinh một cái nếu như bị địch nhân nắm m ệ n h mạnh vậy trừ thản nhiên tiếp nhận bên ngoài số mệnh còn có thể làm cái gì đây đắc thế thời điểm đối người truy nghèo dồn sức đánh thất thế thời điểm liền nghĩ đối phương bông u tha mình nghĩ gì thế trừ một chút luân lý vợ kịch phim truyền hình bên trong hẳn là không tìm ra được dạng này thánh mẫu dù sao trương diệu tuyệt đối không phải loại người này từ quá khứ vụ án hàn bằng liền nhìn ra được tính cách của hắn cho nên mới cảm thấy khó giải quyết bốn năm bạn cùng phòng triệu phúc xuyên cũng hiểu rất rõ tính cách của hắn cho nên cũng vô cùng tuyệt vọng nhưng vấn đề là đây là hy vọng duy nhất bất kể như thế nào đều phải thử một chút trong chúng ta đều luật chỗ không thiếu quan hệ nhân mạch ta phía trên đại lao có thể vì ngươi ra mặt hoạt động một chút nhưng cái này điều kiện tiên quyết là đến trương diệu nguyện ý phối hợp bằng không ta chỉ có thể cho ngươi tranh thủ một cái từ nhẹ xử lý đây là hàn bằng cuối cùng nói với triệu phúc xuyên lời giống vậy hắn cũng cùng triệu phúc xuyên v ụ m â u liên tục cường điệu qua l ừ a gạt tội tên như ý nghĩa chính là chỉ lấy p i pháp chiếm hữu l à mục đích lợi dụng lừa gạt phương thức thu hoạch công và tư tài vật hành vi căn cứ hình pháp 266 đầu quy định lựa gạt công và tư tài vật mức khá lớn chỗ ba năm trở xuống tù có thời hạn mức to lớn hoặc là có những tình tiết nghiêm trọng khác chỗ ba năm trở lên mười năm trở xuống tù có thời hạn mức đặc biệt to lớn hoặc là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng mười năm trở lên hoặc là vô hạn về phần mức nhận định thông dụng tư pháp giải thích là ba nghìn một nghìn không ở giữa mức khá lớn ba nghìn không mười vạn ở giữa chắc c h ắ n chán to lớn năm mươi vạn trở lên chắc c h ắ n chán đặc biệt to lớn từng cái địa khu bởi vì kinh tế trình độ không giống cho nên cũng sẽ căn cứ tình huống thực tế đối với cái này tiến hành điều chỉnh ma đô làm trong nước kinh tế phát đạt nhất thành thị mức khá lớn điểm xuất phát vì năm nghìn nguyên năm nghìn không nguyên trở lên tính là mức to lớn năm mươi vạn trở lên thuộc về mức đặc biệt to lớn không tính phía sau còn có hay không cái khác chuyện ẩn ở bên trong triệu phúc xuyên từ trương diệu lý trí thành cùng vương quyền l â m trên thân lửa gạt đến vừa vặn dẫm tại mười năm cất bước tiêu chuẩn bên trên cân nhắc mức hình phạt tiêu chuẩn hàn bằng đã cùng triệu phúc xuyên cùng cha mẹ của hắn đều thuyết minh qua đây là vì để bọn hắn còn có cái tâm lý tiêu chuẩn hàn bằng còn chuyên môn nhấn mạnh một chút bởi vì năm gần đây lừa gạt phạm tội tầng tầng lớp lớp lừa gạt thủ đoạn hoa văn phong phú vì đả kích lừa gạt loại này hành động trái luật cả nước các nơi đều tăng cường đối lừa gạt tội xử phạt cường độ nói cách khác nếu là không mất bỏ mới lo làm chuồng triệu phúc xuyên lấy được thời hạn thi hành án tuyệt đối không chỉ m ộ i năm kết quả này trong nháy mắt liền để triệu phúc xuyên hai mắt thất thần kinh ngạc thất thần giống như là mất hồn đồng dạng cuối cùng liền ngay cả hàn bằng là thế nào rời đi mình là thế nào trở lại dám thất hắn cũng không biết minh bạch mấu chốt của sự tình đều tại trương diệu trên thân triệu phúc xuyên phụ mẫu đâu còn ngồi được vững trước tiên ngay tại ban trưởng cùng hàn bằng chỉ điểm phía dưới tìm được treo đầu dê quán rượu lúc này mặc Ly, lạc tình cùng tạp h ạ m chính đều ghé vào trương rượu máy tính trước mặt cái gì cứ như vậy một t r ư ơ n g phá tấm thẻ giá khởi điểm thế mà muốn tám mươi nghìn khối đắt như thế nhìn giới thiệu phía trên nói là thuần kim vậy cũng mới mấy, mấy khắc nói thế nào cũng không đáng tám mươi nghìn khối đi chớ nói chi là cái này là giá khởi điểm cuối cùng nếu là giá sau cùng so cái này còn cao hơn cái kia càng kỳ quái hơn mặc dù không phải rất rõ ràng bất quá giống như rất lợi hại dáng vẻ để ba vị mỹ nữ nghị luận ở mỹ là trương diệu tại tư pháp lưới đập bình đại phát hiện một t r ư ờ n g trò chơi thẻ bài m ắ t xanh bạch long trương diệu vừa nhìn thấy lập tức liền hứng thú lập tức báo danh nộp tiền đặc cọc thiết t r í khai mạc nhắc nhở mặc ly cùng lạc tình không chơi đùa cũng đối ạ n i ề m cũng không hiểu rõ tả pha mặc dù đối n h ị thứ nguyên có hiểu biết nhưng là trò chơi vương với hắn mà nói quá cổ xưa một chút cho nên đều không hiểu gì chỉ biết rất lợi hại các ngươi cảm thấy không đáng nhưng là ta cảm thấy giá trị vô luận như thế nào lần này ta đều muốn bắt lại chương này mát xanh bạch long ngay tại hắn cầm nắm đấm biểu thị tình thế bắt buộc thời điểm triệu phúc xuyên phụ mẫu tiến đến trương diệu ta là triệu phúc xuyên ba ba mụ mụ chúng ta trước kia thấy qua ngươi còn nhớ hay không đến bởi vì cô tô khoảng cách ma đ ô gần cho nên trương diệu bọn hắn còn tại lúc đi học triệu phúc xuyên phụ mẫu đi qua trường học bọn hắn xác thực gặp qua vài lần trương diệu cũng thật đúng là có thể nhận được bọn hắn thúc thúc a di nguyên lai là các ngươi a trương diệu vô cùng kêu gọi triệu phúc xuyên phụ mẫu ngồi xuống hô hội trưởng đại nhân chậm trả triệu phúc xuyên phụ mẫu lúc này đến sẽ là cái gì sự tình không cần đoán đ ề u biết m ặ c ly các nàng liền nhìn xem trương diệu biểu diễn thúc thúc ca gì, uống trà triệu phúc xuyên sự tình các ngươi nghe nói không kêu gọi triệu phúc xuyên phụ mẫu trương diệu thận trọng hỏi thăm chúng ta chính là vì cái này tới triệu phúc xuyên ba ba tất cả âm thanh hắn liền đau lòng nhức góc mà nói thúc thúc ngươi nói hắn làm sao lại biến thành như vậy chứ thời điểm ở trường học chúng ta thế nhưng là tốt đến cùng quan hệ mật thiết huynh đệ có thể hắn thế mà đối ta áp dụng lừa gạt lừa ta hai mươi vạn còn có lý trí thành cùng vương q u y lâm thúc thúc ca di các ngươi cũng đã gặp hai người cộng lại bị lừa ba mươi vạn chúng ta đều là hắn huynh đệ tốt nhất ta hắn làm sao hạ thủ được thúc thúc ca di hắn không có ngay cả các ngươi cũng lừa cả t a triệu phúc xuyên mụ mụ lắc đầu như thế không có hắn rất may mắn liền nói tiếp cái k i a cũng may còn tốt hắn mặc dù không phải thứ gì thật cũng không đến lục thân không nhận tình trạng triệu phúc xuyên phụ mẫu khỏe miệng giật một cái chương d i ệ u mắng lấy con của bọn hắn còn một bộ quan tâm bộ dáng của bọn hắn loại cảm giác này làm sao như vậy khó chịu trong lúc nhất thời bọn hắn cũng không biết nên nói như thế nào mới tốt nữa thúc r ư ơ n liền g Diệu t ở dài một hơi, nói tiếp, một t h thúc ca thúc di thúc thúc bằng không các ngươi vẫn là tái sinh một cái đi dù sao hiện tại ba thai đều mở ra cái này vừa nói mặc ly lạc tình cùng tả phạm kém chút không có đình chỉ nao nhau bên cạnh quá mức triệu phúc xuyên phụ mẫu mặc đều đen cũng là k é m chút không có kéo c ă n g ở thứ hít sâu một hơi hai người mới đứng n g ư n g tâm tính nói ra trương diệu chúng ta lần này tới chính là chuyên môn đi cầu ngươi nếu là triệu phúc xuyên thật ngồi hơn mười năm lao vậy hắn đ ờ i này liền phế đi hậu quả như vậy chúng ta không tiếp tụ được triệu phúc xuyên cũng không tiếp tụ được ngươi là hắn huynh đệ tốt nhất thúc thúc g a di van cầu ngươi giúp hắn một chút thả hắn một con đường sống được không trương diệu nhìn bọn họ một chút hai trùng điệp lại thở dài một hơi ai thúc thúc ca di ta biết ý của các ngươi cũng biết trong lòng các ngươi khổ chương hai không ế p trăm h được bốn mươi có thế xuất ra điều kiện gì so với để trương diệu rút lui án không truy cứu vẫn là đi sinh hai thai càng đáng tin cậy một chút hãng tự tuyệt đến không có chút nào huyền chuyển để triệu phúc xuyên phủ mẫu xứng sở ngay tại chỗ tự tuyệt kỳ thật chính là cái này bộ dáng càng kiên quyết đối phương liền càng không có cách nào quấn quýt chặt lấy nếu như nếu là cảm thấy ngượng nghịu mặt mũi lựa chọn quanh co lòng vòng vậy đối phương cũng sẽ cùng theo quanh co tiến lên đến thời điểm triệu phúc xuyên phụ m â u suy nghĩ rất nhiều lời từ bao quát đánh tình cảm bại a bán thảm a loại hình kết quả hiện tại một câu đều nói không nên lời ngần ngươi triệu phúc xuyên mụ mụ run dày lên đường ngươi thật muốn nhận tâm như vậy sao chúng ta đều còn chưa có bắt đầu cầu đâu trương diệu gật gật đầu thúc thúc cá di ta xác thực chính là nhẫn tâm như vậy từ con của ngươi đem ta đưa ra tòa án m u ố nếu như nhất thời hồ đồ là có thể đem tất cả sở tác sở vi cho bỏ qua sao còn muốn pháp viện còn muốn mục giam làm gì triệu phúc xuyên ba ba hít sâu một hơi rốt cục ý thức được dạng này dù nói thế nào đều là vô dụng thế là lên đường Bằng không ngươi kiện ngươi năng vùng khả điều đi, mở làm sao có thúc a ta. nhi Trương nết miệng h Diệu cười cười, từ t thúc bằng không các có ngươi kiện, nhìn điều mở xem có thể hay không để đ cho ta ộ nói g Nghĩ tâm. muốn i quyết v là cái gì căn sinh cái gì mầm triệu phúc xuyên dạng này nhưng thật ra là gì chuyển ngươi đi lời này nói đến triệu phúc xuyên ba mươi ba muốn thổ huyết hắn trước kia cũng không có phát hiện trương diệu miệng độc như vậy lại hít sâu một hơi hắn mới đỏ hồng mắt nói ra cái kia hai mươi vạn chúng ta sẽ trả lại cho ngươi ý của ta là trừ cái đó ra chúng ta lại ngoài định mức cho ngươi một khoản tiền ngươi thả qua nhi tử ta thế nào trương diệu lắc đầu thăm dò giống như mà nói thúc thúc và không ngươi suy nghĩ lại một chút ta cảm thấy đưa tiền không phải một biện pháp tốt được bao nhiêu tiền mới có thể để ta động lòng đến nguyện ý buông tha con của ngươi à. ai cũng biết hắn là lại hào lại tùy hứng còn có thể vì tiền mà thay đổi lúc bắt đầu mọi người đối với cái này còn có điều chất vấn hiện tại cơ h ộ i đều đã như thế nhận định triệu phúc xuyên gia đình tình huống chỉ có thể coi là một bước bằng không còn cần đến dạng này h ã m hại lừa gạt liền coi như bọn họ đem toàn bộ gia sản bán đi đưa đến trương diệu trước mặt cũng không có khả năng để trương diệu tâm động có thể ngoại trừ tiền bên ngoài bọn hắn cũng thực sự nghĩ không ra biện pháp khác nếu là cái cô nương sinh này đi còn có thể đến cái lấy thân báo đáp cái gì vấn đề là bọn hắn không có điều kiện này a cuối cùng cũng chỉ có thể không có c a m l ò n g do do dự dự đi ra quán rượu trương diệu còn ở phía sau chào hỏi bọn họ nói t hai ú Thúc c có người h t sau cũng vẫn luân tại các loại tin tức của bọn hắn vội vàng lại hỏi thúc thúc ca di kết quả thế nào triệu phúc xuyên ba ba lắc đầu triệu i kia ể u tử t ự c t ế p tự t u y phúc xuyên mụ mụ móc ra điện thoại có chút trần trờ mà nói ghi chép ngược lại là đều ghi chép chính là cái này thật có hiệu quả sao ban trưởng tiếp quá điện thoại di động đã tính chức nói ra a di ngươi yên tâm trên internet xưa nay không thiếu thánh mẫu cùng bình x ị chỉ cần chúng ta hơi châm ngòi thổi gió một chút khẳng định liền có thể mang theo một đợt tiết tấu đây là các ngươi cơ hội duy nhất nếu là đều không được liền triệt để không cách nào triệu phúc xuyên ba ba nghĩ nghĩ gật gật đầu hạ quyết tâm nhất định phải cho hắn chế tạo dư luận áp lực hiện tại cũng chỉ có thể dạng này cứ dựa theo ngươi nói xử lý đi ban trưởng trần chờ một chút có chút ngượng ngùng nói thúc thúc thủy quân vận hành cũng cần không ít tiền ngươi nhìn cái này ý tứ này cũng rất rõ ràng chính là muốn tiền trước đó triệu phúc xuyên diếu võ dương ai nắm bọn hắn để hắn xuất tiền để hàn bằng xuất lực hiện tại hắn đem đây hết thảy đều từ triệu phúc xuyên phụ mẫu trên thân tìm trở về bổ đủ trước đó chi tiêu bên ngoài còn có đến kiếm dù sao triệu phúc xuyên phụ mẫu không biết cũng không thể nào nghe ngóng thuê thủy quân tạo thế cần bao nhiêu tiền bọn hắn hiện tại đã là thuốc thủ vô sách chỉ có thể mặc cho ban trưởng cùng hàn bằng nói thế nào liền làm như thế đó mời thủy quân rất tất yếu đem tiền cho trả hết quan trọng hơn những thứ này cộng lại đối triệu phúc xuyên phụ mẫu tới nói thì tương đương với đã rét vì tuyết lại lệnh vì xương đầu tiên để bọn hắn trực tiếp xuất ra năm mươi vạn bọn hắn đều làm không được tuy tung dài thương lượng với hàn bằng tốt b ư ớ c kế tiếp hành động về sau bọn hắn liền chạy trở về cô tô hai người đem tất cả tích xúc đều cho g ấ p lên kết quả cũng vẫn chưa tới ba mươi vạn triệu phúc xuyên mụ mụ lại cảm thấy một trận tuyệt vọng đó căn bản không đủ chỉ là trả khoản cũng còn t r ê n h lệch hơn hai mươi vạn đâu bằng không tìm bằng hữu thân thích mượn một mượn triệu phúc xuyên ba ba nghĩ nghĩ nói mượn trước một mượn đi chúng ta trước đó không phải thương lượng qua nhà đem trước đó nhi tử mua chiếc xe kìa bán đi hắn gái kia xe lúc mua một trăm vạn ra mặt hiện tại coi như chuẩn xe mới bán liền cái gì cũng đủ chỉ bất quá bán xe cần một quãng thời gian vận hành vẫn là hai bên tề đầu tỉnh tiến tốt bên này là thời gian không đợi người cần giành giật từng giây bằng không không biết sẽ phát sinh biến cố gì có thể bán xe cần tìm thích hợp người mua trao đổi một cái giá cả thích hợp còn muốn làm thủ tục nếu là kéo dài một điểm một bộ này thủ tục làm được món ăn cũng đã lạnh nếu như muốn tại trong thời gian nhanh nhất đem xe xuất thủ vậy thì phải làm tốt bị hố chuẩn bị cho nên vẫn là trước tìm bằng hữu thân thích vay tiền chờ đem xe bán trả lại tiền đến hay lắm triệu phúc xuyên phụ mẫu riêng phần mình bắt đầu gọi điện thoại có thể một vòng điện thoại đánh xuống kết quả nhưng lại làm cho bọn họ mắt t r ò n váng vô luận là quan hệ cỡ nào tốt căn bản là không có một người nguyện ý đón hắn nhóm triệu phúc xuyên dính líu lừa gạt sự tình tất cả mọi người đã biết lúc này những thứ này bằng hữu thân thích đều đang nghị luận nguyên lai、like、nhà bọn hắn dùng để khoe khoang xe phòng ở đều là lừa gạt tới ai dám đem tiền cấp cho cùng lừa đảo có quan hệ người nếu là mình cũng bị lừa gạt vậy làm sao bây giờ ngoại trừ loại này nhân chi thường tình tâm lý bên ngoài còn có chút bằng hữu thân thích là trước kia liền cấp cho qua triệu phúc xuyên mấy trăm mấy ngàn đến bây giờ đều không trả đâu trước đó đều nếu không trở lại c đại đại ò sau đó chuẩn chút ngồi ở máy tính trước mặt một bên cạnh tranh mắt xanh bạch lòng một bên cùng lý trí thành vương quyền lầm tới cái tam phương trò chuyện nếu như ta đoán được không sai triệu phúc xuyên phụ mẫu chẳng mấy chốc sẽ cùng các ngươi liên hệ ngoại trừ trả tiền bên ngoài khả năng sẽ còn cho các ngươi một khoản tiền để các ngươi từ bỏ truy cứu đến lúc đó các ngươi cũng đừng khách khí với bọn họ bọn hắn cho các ngươi liền cầm lấy bất quá cũng đừng chủ động yêu cầu càng đừng n g uy hiếp bọn hắn v à n g không sự t ì n h liền biến thành dọa dẫm bắt c h ẹ n lúc này lý trí thành đã dùng trương diệu bổ cho hắn tiền mua phỏng chính đang thương thảo trang trí phương án bên trong vương quyền lâm đâu cũng đã trả thẻ tín dụng xem như song song vượt qua nạn quan bọn hắn nghĩ muốn trợ giúp triệu p h ư c xuyên kết quả bị hố là trương diệu đem bọn hắn từ bên mở vực trò kéo lại cho nên dựa theo trương diệu yêu cầu đem hết thể công việc bị thác cho trương diệu xử lý rất chính thức ký ủy thác hiệp nghị loại kia nếu như không có hai người bọn họ liền trương diệu hai mươi vạn chỉ có thể coi là mức to lớn không đạt được mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn nếu như triệu phúc xuyên phụ mẫu tích cực trả tiền ở trong đó có có thể thao tác không gian triệu phúc xuyên có bị từ nhẹ xử lý khả năng những đạo lý này bên người có hai vị mỹ nữ luật sư trương diệu làm sao có thể không hiểu chỉ cần hắn muốn chết không hé miệng coi như lý trí thành cùng vương quyền lâm nguyện ý không truy cứu cũng vô dụng kể từ đó đừng ể lý trí t h đừng, đừng đừng là các ngươi các ngươi thu liền thành bằng không tính chất liền không đồng dạng triệu phúc xuyên phụ mẫu vô luận có thể đưa ra điều kiện ra sao hắn cũng sẽ không tâm động không cần thiết vì cái này thay đổi tính chất ba người thương lượng một trận chờ điện thoại sau khi đánh xong mắt xanh bạch lòng đầu giá cũng đã kết thúc a a a là của ta cạnh tranh thành công hắn cúp điện thoại liền kích động đến nhảy dựng lên mặc ly góp đi tới nhìn một chút cuối cùng giá cả cuối cùng hai mươi b ố tám vạn liền v ị như thế một t r ư ơ n g phá trò chơi tấm thẻ ngươi bỏ ra hai mươi b ố tám vạn mà triệu phúc xuyên bởi vì ngươi hai mươi vạn phải ngồi tù nếu là hắn biết chuyện này không biết sẽ là tâm tình gì vấn đề này ngẫm lại tựa hồ cảm giác rất n g a n đường nhưng hiện thực chính là như thế người nghèo khả năng cần làm sằng làm bậy mới có thể thu được vào tay khoản tiền lớn đối với kẻ có tiền tới nói thường thường căn bản không đáng giá nhắc tới kẻ có tiền đối với cái này khẳng định sẽ rất hoang mang liền vì cái này cái dám lớn một điểm tiền đi phạm tội đáng ra không dù sao mặc ly là rất t h ư n thức trương diệu đang muốn nói chuyện lúc này bày ra trên bàn điện thoại trước len ken một tiếng tới tin nhắn cầm lên xem xét liền phát hiện là ngân hàng phát tới tài khoản biến động nhắc nhở thông chi hắn có hai mươi vạn chuyển khoản tụ hợp vào g i chù là hoàn lại tiền nợ triệu phúc xuyên phụ mẫu đem tiền trả lại cho ta hắn lời còn chưa nói hết điện thoại liền văng lên là số xa lạ uy ngươi tốt điện thoại kết nối sau bên kia chuyển đến triệu phúc xuyên ba bà, bà thanh â m trương diệu ta nhi tử ta thiếu ngươi hai mươi vạn ta chuyển cho ngươi ngươi nhận được không có cái này không có cách nào phủ nhận cũng không không nhận được đương nhiên cũng không có phủ nhận tất yếu trương diệu lên đường nguyên lai、like、là t h ú c t h ú c ca chào ngươi chào ngươi ngươi nhìn triệu phúc xuyên cái này hố cha hàng mình phạm vào tội còn phải liên lụy các ngươi cũng đi theo dùng tiền chịu tội thật mẹ nó không phải thứ gì triệu phúc xuyên ba ba trầm mặc một hồi hắn là thật không muốn lại nói chuyện với trương diệu nhưng là nhưng lại không thể không nói trương diệu chúng ta thay triệu phúc xuyên trả lại ngươi hai mươi vạn mặt khác cho ngươi thêm hai mươi vạn ngươi triệt tiêu bản án thế nào trương diệu du du lên đường thúc thúc ca vừa mới luật sư của ta còn nhà danh ta nói ta vì mua một t r ư ơ n g phá trò chơi tấm thẻ thế mà liền xài hai mươi b ố tám vạn ta biết ngươi nghĩ dùng tiền để cho ta g i à n xếp ổn t h ỏ a nhưng ngươi mở giá cả cũng quá làm cho người ta lung túng ta đây thật không có cách nào phối hợp a Ta là thật là h k ô ngay cảm thấy các có thể có thấy thể t pháp bình ngươi biện nào bãi ta tiền thai. Một lời nói để triệu hai còn các phúc nghị ngươi sinh nói là lưu lại lời đề đem để u x ê n không phản ba ba b ắ tại được, chỉ là l n hắn i ề u muốn huyết cô được xúc Lúc không nhịn được muốn thổ h động.、Lúc、này, hắn mới i cúp đ ệ nói thoại.、Ngay、tại hắn Ngay n chuyện trong lúc đó bên trong đã nhiều hai đầu ngân hàng tin nhắn cùng hai cái mít cổn ngân hàng ngắn tin còn là chuyển khoản tụ hợp vào thông chi một bút m ộ ư ơ i ba vạn một bút m ộ ư ơ i bảy vạn hai cái mít cổn không cần phải nói chính là lý trí thành cùng vương quỳnh lâm gọi điện thoại đến cũng là vì xác nhận một chút phải trăng tới sổ từ hắn bên này liền có thể nhìn ra được lý trí thành cùng vương quyền lầm không có chút nào trì hoãn thu được tiền trước tiên liền c h u y ể n cho hắn thế là hắn lại kéo cái tam phương trò chuyện một bên khác ban trưởng cùng hàn bằng là toàn bộ hành trình nghe triệu phúc xuyên ba ba cùng hắn trò chuyện đương nhiên không thể thiếu còn chuyên môn tiến hành ghi âm điện thoại c ú p máy ban trưởng nhịn không được đập một cái cái bản làm nguyên lai、like、đập đi mắt xanh bạch long lại là hắn hắn căn bản cũng không phối có được tấm thẻ này triệu phúc xuyên phụ mẫu hàn bằng im lặng bọn hắn cũng không biết ban trưởng cũng nhìn chằm chằm vào tấm thẻ này có thể nói là thèm nhỏ dãi đã lâu chỉ bất quá hắn không có tiền chỉ có thể trông mong nhìn cái náo nhiệt nếu như bị người khác mua đi dù sao cũng không biết là ai vậy cũng không quan trọng có thể mình muốn mà không có được đồ vật bây giờ lại rơi xuống t r ư ơ n g d i ệ u trong tay cái này khiến hắn cảm giác giống như là bị lục như vậy và nó bằng chỗ tốt gì đều là hắn ban trưởng càng phát tức giận bất bình đối t r ư ơ n g d i ệ u càng phát ra là hoán niệm chủ sinh triệu phúc xuyên ba ba yếu ớt lên đường ách bằng không chúng ta vẫn là nói một chút tiếp xuống nên làm như thế nào chúng ta đem phòng ở làm thế chân cho vay mới lấy được cái này tám mươi vạn hiện tại đã còn năm mươi vạn còn không biết hai người khác có nguyện ý hay không hòa giải ngữ khí của hắn rất t â m g tắc còn có loại cảm giác bị khuất p h o n g ở cũng cầm cố cũng xác thực hẳn là bị khuất bằng hưu thân thích mượn không được căn bản không ai nguyện ý trợ giúp bọn hắn bọn hắn thực sự không có cách nào chỉ có thể r a hạ sách này nếu không phải thực sự quá gấp vốn đang có thể nhiều vay một chút nhưng bọn hắn đợi không được giải như vậy phê duyệt thời gian ban trưởng đối với cái này cảm giác có chút ngoài ý m u ố n hỏi thúc thúc các ngươi trước đó không phải nói muốn đem triệu phúc xuyên xe bán đi sao không mượn được tiền về sau triệu phúc xuyên phụ mẫu xác thực nghĩ tới điểm ấy cho dù là phải dùng phòng ở thế chấp cho vay bọn hắn cũng nguyện ý dùng triệu phúc xuyên vừa mua bộ kia chỉ bất quá xe tính cả phòng ở hiện tại tất cả giấy chứng nhận đều tại triệu phúc xuyên bạn gái từ hiệu liên trong tay mà từ hiệu liên đâu nghe nói là ra khỏi nhà dù sao chính là bọn hắn chết sống không thể liên hệ với mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịn mời đọc chương 242, khuyên người lượng thiên lôi đánh xuống. lệnh trương diệu không nghĩ tới chính là triệu phúc xuyên phụ mẫu cũng không cùng lý trí thành cùng vương quyền lâm tiến hành liên hệ mặc dù hai vị này bạn cùng phòng đều cảm thấy có thể đem nợ cho muốn trở về liền đã cảm ơn trời đất bất quá không thể hao đến triệu phúc xuyên nhà lông dê để bọn hắn tiến một bước trả giá đ ắ t điểm này vẫn là để trương diệu có chút không hài lòng lắm cái này không có lý do à chẳng lẽ bọn hắn không muốn đem nhi tử cho vất ra tới rồi sao từ lần trước chuyển khoản trả khoản lại điện thoại liên lạc qua đi hắn liền lại cũng không có thấy qua triệu phúc xuyên phụ mẫu cảm giác tựa như là đã bỏ đi như vậy lạc tình ý nghĩ lên đường ngươi bên này đã rõ ràng muốn truy cứu tới cùng giải quyết không được ngươi cái khác đều là hư nếu như không có khả năng cứ như vậy từ bỏ cái kia liền chỉ có một cái khả năng bọn hắn đang suy nghĩ cái k h á c chiêu trương diệu cũng cảm thấy so sánh từ bỏ giấy ruộng phía sau khả năng này cao hơn một chút bất quá bọn hắn đến cùng đang suy nghĩ gì chiêu đâu đều có chút nghĩ không hiểu thời điểm một cái chừng ba mươi tuổi nữ nhân cầm chủ đề mang theo một cái thợ quay phim đi đến nữ nhân này trang hóa rất ồ n g y phục mặc rất thời thượng còn cô ý tú xảy ra chuyện nghiệp t u y ế n đây cũng là chủ đề lại là thợ quay phim trương diệu cùng lạc tình các nàng liếp nhau một cái đều toát ra cái suy nghĩ chà nờ dê lẽ lại là phóng viên trương diệu ngươi tốt liên quan tới ngươi đem bốn năm bạn cùng phòng huynh đệ cho đưa vào sở câu lưu chuyện này ta nghĩ đối ngươi tiến hành phỏng vấn trương diệu còn chưa hiểu là tình huống gì nữ nhân này mỉ rộ phồn liền đã rời khỏi bên mồm của hắn muốn tiến hành phỏng vấn ít nhất phải hỏi một chút người ta có nguyện ý hay không tiếp nhận à liền xem như đầu đường phỏng vấn thường thường cũng đều lấy có thể hay không hỏi ngươi một vấn đề mở đầu đâu vị này ngược lại tốt thẳng nói mục đích của mình hoàn toàn không để ý, ý nguyện của người khác nghe nói ngươi đã nhận được triệu phúc xuyên trả khoản xin hỏi là như vậy sao đi thẳng vào vấn đề nữ nhân này không chút nào chỉ h o a n đã trực tiếp hỏi trương diệu c ă n mày ta cũng có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi ngươi là ai lúc này nữ nhân này mới tự giới thiệu có phần làm kiêu ngạo mà nói ta là linh linh có lời nói chuyên mục người chủ trì linh linh linh Linh có lời nói trương diệu quay đầu hỏi thăm các ngươi nghe nói qua cái tiết mục này sao mặc ly lạc tình cùng tạ p h à m lúc này cũng đều là một mặt ngộng nhao nhao lắc đầu biểu thị chưa từng n g h e qua hắn đành phải tiếp lấy hỏi thăm xin hỏi các ngươi đây là cái nào đài truyền hình chuyên mục cái này gọi linh linh cái gọi là người chủ trì liền giải thích nói chúng ta không phải đài truyền hình là bí đao video bí đao video cái này trương diệu biết là một nhà video trang web cho nên cái này cái gọi là chuyên mục cái gọi là người chủ trì giống như rất dọa người dám vẽ nhưng kỳ thật chính là một cái từ truyền thông nếu như nàng phan hâm mộ cũng không tính ít vậy liền giống như hắn chính là cái võng hồng mà thôi cái này linh linh làm như vậy rõ ràng là tại d ắ t gia hổ làm cờ lớn là tại l ừ a g ạ t không rõ chân tướng người a trương diệu lại hỏi các ngươi người chủ trì còn phụ trách phỏng vấn a đây không phải phóng viên việc sao linh linh liền nói ra ta là người chủ trì đồng thời cũng là một phóng viên cho nên cũng thường xuyên xuất ngoại cảnh tiến hành phỏng vấn a lợi hại như vậy sao trương diệu tiếp lấy lại hỏi ngươi nói ngươi là một phóng viên vậy ngươi có phóng viên chứng sao linh linh biểu lộ có chút khó coi giải thích ta mặc dù không có phóng viên chứng nhưng là ta thật là một phóng viên trương diệu nghe xong những môi phóng viên chứng đều không có còn nói mình là phóng viên ngươi là tại khôi hải vẫn là đang mạo danh ngươi nếu không phải phóng viên có tư cách gì động một chút lại muốn phỏng vấn người khác linh, linh bị đối đến có chút hoảng ta vẫn luôn là như thế phỏng vấn người khác cũng không nói gì t r ư ơ người Diệu lên đ n n g g ư ờ khác không nói gì cái kia là người khác sự tình dù sao ta sẽ không nguyện ý lên một cái giả tiếp mắt cũng sẽ không nguyện ý tiếp nhận một cái giả phóng viên phỏng vấn d a m ba câu hắn liền đem cái này linh linh đ ố i đến á khẩu không trả lời được s ư ớ n g s ở trong chốc lát về sau linh linh mới tranh thủ thời gian điều chỉnh một chút tập hợp lại cái phản ứng mình đây là bị trương diệu cho nắm mùi dẫn đi thế là hừ một tiếng người chết cắn ta không có phóng viên chứng không thả là căn bản không dám nhận thụ ta phỏng vấn a ta khuyên ngươi thiện lương đem bốn năm bạn cùng phòng đưa vào ngục giam loại chuyện này nếu là thật phát sinh như vậy ngươi cho rằng là trốn tránh không tiếp thụ phỏng vấn liền có thể trốn qua khiển trách sao trương diệu nghe được có chút mộng có phạm nhân tội ta báo cảnh cái này hoàn thành ta không phải rồi đừng nói là ta bốn năm bạn cùng phòng liền xem như cha mẹ ta phạm pháp ta cũng tuyệt đối sẽ quân pháp bất vị thân linh linh lại h ừ một tiếng làm sao lại phạm pháp không phải liền là mượn ngươi tiền không có kịp thời nhận nợ sao bây giờ người ta đều đã đem tiền trả lại cho ngươi, ngươi còn muốn thế nào nếu như triệu phúc xuyên tội danh thành lập đây chính là sẽ bị phán xử mười năm trở lên tù có thời hạn hắn năm nay mới hai mươi bốn tuổi A ngồi nhiều năm như vậy lao ra không phải cả một đời đều vì sao ngươi người này làm sao tâm đ i ệ m như thế hận đến A liền không thể rộng lượng một điểm tha thứ hắn sao còn bốn năm bạn cùng phòng còn huynh đệ đâu ngươi chính là như vậy đối đãi bạn cùng phòng huynh đệ sao cái này một lời nói nói mặc ly các nàng mở to hai mắt nhìn hai mặt nhìn nhau trương diệu cuối cùng là minh bạch nguyên lai vị này không biết là từ nơi nào xuất hiện v o n g hồng vẫn là cái thánh mẫu thế là hắn liền nói ra không tốn sức ngươi hao tâm tổ n trí đem bốn năm bạn cùng phòng đưa vào ngục giam vấn đề này ta sẽ tự mình phát video để ngươi thất vọng lương tâm của ta sẽ không bị loại này bởi khiến trách sẽ chỉ đối với cái này vỗ tay khen hay ngươi có thể đi ta thật không có nửa điểm hứng thú tiếp nhận ngươi cuộc phỏng vấn này minh bạch đó là cái thánh mẫu hắn càng là một câu dư thừa nói nhảm đều chẳng muốn nói trực tiếp đổi u người linh Linh không cam tâm còn muốn tiếp tục nói dóc trương diệu đứng lên lên đường ngươi là người chủ trì kiêm phóng viên ta còn là lao bản kiêm bảo an đâu các ngươi nếu là không nguyện ý mình đi cái tiết ta muốn phải xin các ngươi đi hắn lời này tràn đầy uy hiếp ý vị có m u ố n ý tứ đ ộ n g thủ tả p h à m cái thứ nhất vào tới hai tay chống nạnh ngẩng đầu nói đi mau đi mau không nghe thấy ta trương diệu ca nói chuyện sao từ lâu chúng ta không chào đón các ngươi đi mau tiểu cô nương đem người cho đổi u ra ngoài trương diệu tiếp lấy lại hô một tiếng thuận tiện lại khuyến cáo ngươi một câu khuyên người rộng lượng thiên lôi đánh xuống thánh mẫu làm lâu cẩn thận gặp báo ứng tục n ữ nói không trải qua người khắc khổ chớ khuyên hắn người thiện triệu phúc xuyên đối với hắn là hùng hổ do người thiếu nợ không trả còn bị cắn ngược lại một cái còn muốn đem hắn đưa vào n g ụ c giam nếu là hắn có tiền có thủ đoạn người bị hại chính là hắn kết cục sẽ là dạng gì cũng không dám lớn hiện tại hắn phản xác liền có người đụng tới khuyên hắn rộng lượng rộng lượng con em ngươi rộng lượng a mạc ly nhìn xem cái này linh linh rời đi về sau du du lên đường cái này chỉ sợ không chỉ là cái thánh m â u đơn giản như vậy a nghe ngữ khí của nàng hẳn là đến có chuẩn bị chỉ sợ cũng bị người sai x ử sẽ là thụ ai sai sử cũng không cần nói khẳng định có triệu phúc xuyên p ụ mẫu cái bóng vâng không nàng làm sao lại biết tiền đã trả lại phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo chương 243, t r a thành người k h á c kiếm tiền công cụ người cái này gọi linh linh nữ vong hồng đi về sau t r ư ơ n g diệu đám người đối nàng ngược lại càng hiếu kỳ mặc kệ nàng có phải hay không bị người sai s ử tóm lại vẫn là t r ư ớ c tìm hiểu một chút đi t r ư ơ n g diệu tỉnh lại máy tính đăng nhập bí đao video lục soát linh linh có lời nói sau đó bọn hắn tất cả mọi người liền đều mở to hai mắt nhìn lên dạng này một cái tên khiến cho giống như là một cái phát biểu quan điểm bình luận thăm hỏi tiết mục trên thực tế linh linh cũng là làm như vậy ngoại trừ ngoại cảnh nàng tất cả trong phòng video đều khiến cho cùng tiết mục tv chính là đơn s ơ một chút đây cũng không phải vấn đề gì vấn đề ở chỗ nàng trước đó phát video chín mươi phần trăm thế mà đều cùng trương diệu có quan hệ tiểu tử xe đ ã bị nghiền nát vậy mà bắt đền hai mươi bảy vạn đối với cái này linh linh có lời nói tiểu tử chỗ đậu bị chiếm vậy mà trực tiếp mua xuống bãi đỗ xe đối với cái này linh linh có lời nói đến tiếp sau tiểu tử chỗ đậu bị chiếm càng đem đối phương một nhà đưa vào ngục giam linh linh có mấy lời không nhả ra không thoải mái ấn mở cái này linh linh trang chủ nhìn thấy dạng này video tiêu đề cùng địa ảnh chân dung của mình ảnh trụ c h ư ớ c rượu c h o n g váng cái này mẹ nó là bắt lấy ta một người hao lông d ê à, cái này đều muốn đem ta cho hao t r ọ n g linh linh xác thực có hơn ba triệu fan hâm mộ từ bình luận cùng điểm tán số lượng đến xem cái này fan hâm mộ lượng trình độ cũng không nhiều cái này linh linh tại bí đao video còn giống như rất n ổ i danh đúng là người khí rất cao vắng h ồ n g chỉ bất quá người này khí ta nhìn lên mã có tám mươi trở lên là người công hiến thuộc về linh Linh công lao cái này hai mươi câu trí ít chiếm một nửa lạc tình n h u mày nói mở ra video nhìn xem nàng là thế nào bình luận trương diệu tùy tiện điểm kích một cái cùng hắn tương quan video sau đó liền phát hiện mở đầu một cái năm lông đặc hiệu tiết mục khai mạc về sau chính là trực tiếp phát ra hắn nguyên video đem hắn video cho truyền bá song song linh linh một bộ giống như là ống tính trở lại diễn truyền bá thất d á n g vẻ làm bộ tiến hành lời bình nhìn bộ dáng của nàng cũng biết không khả năng sẽ có cái gì chiều sâu nói là bình luận kỳ thật càng nhiều hơn chính là đối trương diệu chỉ trích chính là đứng tại một cái thánh mẫu góc độ nói trương diệu có thù tất báo b ụ n dạ h è hỏi chuyện bẽ xé ra to đúng l ý không tha người v â n v â n sau đó hô hào mọi người muốn tiện lương muốn lẫn nhau yêu mến dạng này trương diệu nhanh chóng đưa nàng video toàn bộ cho nhìn một lần trên cơ bản đều là như thế quan điểm lệnh người vô pháp gật bựa lời nói giống t u y ế t thuộc về là điển hình loại kia không thực tế của người phúc ta internet bù tắc sống đây quả nhiên là cái thánh mẫu a trương diệu hít một tiếng nói bất quá cái này nói là l ợ i bình nhưng trên thực tế căn bản chính là trộm video a nếu quả như thật là đối hắn đối sự kiện tiến hành l ợ i bình căn bản không cần thiết một giây không rơi chuyển hắn video đoạn mấy chứng đồ hoặc là tại cần thiết địa phương biên tập một đoạn như vậy đủ rồi linh linh sở dĩ không có làm như thế là bởi vì nàng cái gọi là lợi bình căn bản hấp dẫn không được người nàng video điểm kích điểm tán cùng bình luận trên cơ bản đều là bắt nguồn từ trương diệu nguyên video điểm ấy từ bình luận khu chú ý điểm liền có thể nhìn ra được dân mạng thảo luận sự tình trương diệu cùng sự tình bản thân có rất ít người cùng với nàng giao lưu quan điểm thậm chí còn có không ít là trực tiếp phản bác bình luận của nàng bất kể nói thế nào trước cố định chứng cứ chuẩn không sai mạc ly cũng mở ra máy tính nói nàng dạng này làm cho đồ lậu không có gì khác biệt đã xâm phạm n g ư ờ i video bản quyền hơn nữa thoạt nhìn n à n g hẳn là còn từ đó kiếm không ít tiền trương diệu minh bạch cái gọi là lời bình kỳ thật chính là cái manh lưới là muốn che giấu trực tiếp vận chuyển hắn video sự thật làm lâu như vậy vắng h ồ n g chính hắn còn một phân tiền không có kiếm qua kết quả trước thành người khác kiếm tiền công cụ người ta đột nhiên nghĩ đến một vấn đề loại tình huống này có thể hay không không phải ví dụ đã có cái linh, linh làm không tốt còn có những người khác cũng sẽ như vậy làm vẫn là trước điều tra thêm nhìn loại hiện tượng này có phải hay không rất phổ biến đi hắn nói lần nữa điểm kích lục soát từ mấu chốt đổi thành hai mươi bảy vạn xe đạp mua xuống bãi đỗ xe tố tụng cùng nhân sau đó tìm thấy được kết quả quả nhiên đều cùng hắn có quan hệ chỉ là tại bí lao video vận chuyển hắn video ít người nói cũng có mười mấy cái linh linh loại tình huống này thật không phải là ví dụ chỉ bất quá n à n g là trong đó làm được thành công nhất cái kia mà thôi không chỉ là bí lao video cái khác video trang web thậm chí tránh âm bên trên cũng đều có dựa vào vận chuyển ngươi video chướng phấn mấy chục hơn trăm vạn không phải sỗi rất nhiều dân mạng chú ý những người này chính là vì nhìn ngươi video không lục soát không biết vừa tìm giật mình loại tình huống này so với trong tưởng tượng còn muốn phổ biến bắt lấy hắn hao lông dê thật không chỉ linh linh một cái sở dĩ sẽ xuất hiện loại hiện tượng này là bởi vì những gì hắn làm xác thực rất đáng được chú ý lực hấp dẫn mạnh phi thường nhưng hắn video lại chỉ ở v trạm tuyên bố cái khác không quen bên trên v trạm thậm chí không biết v trạm người liền không nhìn thấy cái này cho những video này công nhân búc vác thời cơ lợi dụng để bọn hắn có chướng phấn cơ hội kiếm tiền đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là bản quyền bảo hộ ý thức yếu kém thuận tiện lại thêm ra mặt dạy đủ vô xỉ ta còn đến cảm tạ cái này linh linh a cuối cùng ghi chép cái video tuyên bố kết quả người khác chuyển tay điểm kích mấy lần hết t h y thành quả liền biến thành bọn hắn càng nghĩ càng khó chịu càng nghĩ càng cảm giác khó chịu lạc tình lên đường lại đến nền tỷ đấu thời điểm có muốn hay không chúng ta hiện tại liền biết đơn kiện những người này lợi dụng trương diệu kiếm được tiền cộng lại hắn cũng không quan tâm trước mắt nhưng không có nghĩa là dạng này liền có thể tùy ý người khác nằm sấp trên người mình hút máu đặc biệt là giống linh linh loại này rõ ràng là dựa vào hắn video chướng phấn hút lưu lượng kiếm tiền lại còn đứng ở đạo đức điểm cao chỉ trích hắn cái này nếu là đều không khởi tố duy quyền vậy liền lợi cho bọn họ quá rồi trương diệu cũng, cũng không phải là tỷ đấu trương diệu bất quá trương diệu nghĩ nghĩ lại là nói ra cao khẳng định là môn cáo chỉ là dưới mắt sự t ì n h còn không có giải quyết trước trầm rãi dù sao thu thập cố định chứng cứ cũng cần một chút sự tỉnh các ngươi trước đem những công việc này cho hoàn thành chờ g à n h tay chúng ta lại tìm những người này tính số sách lạc tình sờ sờ tạ phàm đầu nói cũng thế ngoại trừ triệu phúc xuyên bên ngoài còn có nha đầu này sự t ì n h phải xử lý đâu bọn hắn tính toán đại khái cần muốn bao lâu thời gian thời điểm nhìn chằm chằm vào màn ảnh máy vi tính tạ phàm hô lên trương diệu ca các ngươi mau nhìn cái kia linh linh lại phát video từ trương diệu nơi này kinh ngạc sau khi trở về linh linh trước tiên tiến hành đổi mới nàng cái này một kỳ video tiêu đề là bốn năm bạn cùng phòng t ì n h huynh đệ trung pi là bù không được tiền tài vay tiền biến thành dọa dẫm phải ngồi tù đối với cái này linh linh có lời nói tại nàng cái này kỳ video địa ngoại trừ trương diệu cái này á t không thể thiếu nguyên tố bên ngoài còn có triệu phúc xuyên một nhà nhìn thấy triệu phúc xuyên phụ mẫu ả n h chụp trương diệu liền gửi được không tầm thường hương vị phương hàn xuyên việt người ở trong thai dưỡng thành sinh đôi tỷ tỷ chất lượng đảm bảo chương hai trăm bốn mươi b ố quen thuộc tiết tấu trương diệu đã phát nhiều như vậy video vô số lần công khai lộ diện linh Linh có thể có hình của hắn không kỳ quái nhưng triệu phúc xuyên cùng cái này phụ mẫu cũng không phải như thế linh linh là thế nào cầm tới cái này toàn ra ảnh chụp đây này nếu như nói linh linh vừa mới là bị người sai x ử có chuẩn bị mà đến vậy bây giờ video này hiện nhưng chính là mục đích của các nàng ta ngược lại thật ra rất muốn nhìn một chút các nàng rốt cuộc muốn làm cái quỷ gì hắn nói mở ra video liền thấy linh linh lần này đem video làm được cùng điểm thăm hỏi giống như người xem các bằng hữu mọi người tốt hoan nên xem linh linh có lời nói Gần đoạn thời gian, chứ danh út chủ trương diệu cho bạn cùng phòng, cùng phòng sự đồng trùng trầm đoạn danh bạn lên án cảnh bạn tình xôn Như bản, đám cho cáo báo xao. lại thời út tòa bắt thế chứ chủ chập kích diệu vay bị sự đều đang ngẩng đầu nhìn xem hôm nay chúng ta tiết mục liền mời đến người trong cuộc triệu phúc xuyên phụ mẫu chân tướng sự tình đến cùng là cái gì linh linh lập tức vì người công bố tựa như tiết mục tv người chủ trì thăm hỏi khách quý linh linh cũng tự mình mời đến triệu phúc xuyên phụ mẫu triệu phúc xuyên phụ mẫu đi đến đài đôi ông kinh chính là một mực khóc một mực khóc cái gọi là thăm hỏi nội dung nha không cần nhìn nếu biết đơn giản chính là bán thảm đóng vai đáng thương giả vô tội sau đó biểu thị không hiểu chúng ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì chúng ta đã trả tiền trương diệu nếu là không chịu bông tha chúng ta nhi tử ta cùng hắn là bốn năm bạn cùng phòng hắn chẳng lẽ liền không có chút nào nhớ tình cũ sao có kìm nén muốn để người ngồi tù hơn mười năm huynh đệ sao khiển trách trương diệu tự nhiên là không thiếu được khâu để chứng minh mình lý do thoái thác triệu phúc xuyên phụ mẫu còn phơi ra chuyển khoản ghi chép cùng cùng trương diệu thương lượng quay được video cùng điện thoại ghi âm mọi người mời xem hắn còn nói ngồi châm chọc phúng đâm chúng ta đùa cận chúng ta hắn căn bản là một điểm đồng tình tâm đều không có dùng tâm hiểm ác đơn giản nhưng nói là ác độc cũng là nhìn đến đây trương diệu mới biết được nguyên lai、like、lần trước triệu phúc xuyên phụ mẫu đi cầu hắn tha thứ thế mà còn ghi chép video trước kia đều là hắn ghi chép người khác hiện tại rốt cục bị người khác ghi chép một lần địa phương khác nhau ở chỗ hắn thượng truyền loại này thu hình lại video thời điểm là sẽ cho người khác đánh g ạ c h men nhưng là triệu phúc xuyên phụ mẫu cùng linh linh đều không có làm như vậy phát ra video thời điểm đừng nói hắn l i ê n ngay cả bên trên mạng ghi lạc tình cùng tạ phạm thậm chí rổ c ỏ c ỏ đều vào kính trong lúc nói chuyện với nhau dung bị lộ ra hắn ngược lại là không có chút nào gấp mặc dù triệu phúc xuyên phụ mẫu cùng linh linh đều cầm cái này làm m ư u đồ lớn bất quá hắn cũng không cảm thấy cái này có vấn đề gì đùa cợt người đó là người đáng đời liền xem như muốn công khai như thế biểu thị hắn cũng sẽ không có mảy may do dự cái này tính là gì đối với chuyện này ta còn chuyên môn tiến đến đối trương diệu tiến hành phỏng vấn nhưng rất là tuyệt đối hắn thái độ đối với ta đồng dạng cũng là cực kỳ ác liệt cũng không có tiếp nhận ta phỏng vấn ta không biết hắn là đang sợ cái gì có phải hay không có nhận đến lương tâm k i ể n trách ta chỉ hy vọng đừng cho hai vị này lão nhân lão không chỗ theo vì đê ô cuối cùng l i n h linh lại cắm truyền b á đến quán rượu phỏng vấn video sau đó lại bắt đầu cái gọi là lời bình thoạt nhìn là muốn thăng hoa chủ đề nhưng kỳ thật vẫn là cái k i a m ộ t bộ lời nói giống tuyết thánh mẫu ngôn luận vẫn là tại của người phúc ta về phần phỏng vấn video còn đem trương diệu chất vấn hắn có hay không phóng viên chứng những nội dung kia cho cắt chỉ để lại gây bất lợi cho trương diệu đem trọng điểm đặt ở trương diệu uy hiếp nàng tà phạm trực tiếp đem nàng cho đuổi đi ra điều này mượn trương diệu cùng cái video này nhiệt độ linh linh cái này một kỳ video rất nhanh lên bí đao video nhật b ả n đem sự tỉnh sau khi xem xong hắn đại khá hiểu cái này có chút giống như đã từng quen biết ta muốn đối ta đạo đức bắt cóc hương vị đập vào mặt triệu phúc xuyên phụ mẫu làm như vậy xem ra cũng là muốn chế tạo dư luận để cho ta thỏa hiệp cùng trước đó gặp phải không sai biệt lắm bất quá lần này thủ đoạn thăng cấp cao minh nhiều cái này không khó suy đoán trừ cái đó ra không có những khả năng khác lại nói hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp ngươi là v n g hồng sau đó bọn hắn cũng mời cái v n g hồng chẳng lẽ là chuẩn bị dùng ma pháp đến đánh bại ma pháp mặc ly cởi đùa hướng phía trương diệu chấp chấp mắt lạc tình ôm máy tính bảng x o t x o t lên đường bọn hắn xác thực mời võng hồng hơn nữa còn không chỉ một tránh âm các cái khác bình đài thậm chí vê chạm đều có tương tự video tuyên bố nội dung đại khái bên trên đều không khác mấy trương diệu lấy điện thoại cầm tay ra tiến vào vê chạm hậu quả nhưng tại trang đầu liền soát đến dạng này video nhiều như vậy video đồng thời xuất hiện chỉ có thể nói rõ là sớm liền đã chuẩn bị xong cái kia linh linh video phỏng vấn triệu phúc xuyên phụ mẫu cùng đến t i ể u lâu chúng ta hai bộ phận ghép lại vết tích cũng rất rõ ràng cho nên trên cơ bản có thể kết luận bọn hắn là đã bố trí tốt sau đó lấy linh linh vì công kích hào bắt đầu bộc phát hắn nói xong vẫn đại thể nhìn một chút những video này nội dung xác thực đều không khác mấy trên cơ bản đều là thánh mẫu luân luận khuyên hắn làm người lưu một tuyến ngày sau dễ nói chuyện không nên đem sự tình làm tuyệt còn có đối triệu phúc xuyên phụ mẫu biểu thị đồng tình nói triệu phúc xuyên chỉ là nhất thời hồ đồ không nên thụ nặng như vậy trừng phạt v v dù sao mặc kệ là thế nào cắt vào làm sao phái từ dùng câu cuối cùng đều là đem đầu mẫu nhắm ngay hắn thu tay lại đi trước d i ệ u bên ngoài đều là thánh mẫu từ khi cho quyền sư đánh cho phấn lần này hắn lại thọc thánh mẫu ổ mạc ly du du nói ra chiếu cái này tiết tấu xuống dưới phía dưới liền nên thủy quân đang chẳng chỉ bằng những thứ này cái gọi là vong hồng cũng lật không nổi bọn nước đến nghĩ tạo thế không thể thiếu thủy quân lưới lớn đỏ là một cái video giá cả cũng là rất cao mà lại sẽ khá yêu quý mình lông vũ đầy đủ có sức ảnh hưởng triệu phúc xuyên phụ mẫu không mời được giá tiền tiện nghi ảnh hưởng lực kia liền có hạn giống linh linh loại này vô luận như thế nào bay n h ẹ cũng chỉ là tại bí đao video cái này bình đ ạ i có nhất định nhiệt độ dùng cơm vòng lời nói tới nói đó chính là không ra được vòng cho nên muốn tạo thế muốn đạt tới có thể cho trương diệu dư luận áp lực tình trạng l i ề nước này quân thế tới cảm giác cùng trước đó nói ta trốn thuế lậu thuế nói ta thuê nghiền ép lao động trẻ em không sai biệt làm a là một cái cảm giác triệu phúc xuyên phụ mẫu cũng không hiểu những vật này mới đúng xem ra phía sau là có cao nhân chỉ điểm a t r ư ơ n g diệu sờ lên cắm bắt đầu cân nhắc triệu phúc xuyên bây giờ tại trong sở câu lưu cùng ngày ta bị hắn khởi tố thời điểm chúng ta vị kêu ban trưởng còn chuyên môn chạy đến xem cho cười điều này nói rõ hai người đã sớm hôn ở cùng nhau cái này phía sau màn cao nhân không phải là trưởng lớp của chúng ta a hắn mặc dù không quá chắc chắn nhưng là đoán được một chút cũng không sai mười tám ta dính độc nên muốn nhiều người cũng dính độc như ta chết chùm cho nó vui cười mịm mời đọc chương hai trăm bốn mươi lăm đây là tới khôi hải trương diệu bọn hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra cái này tiết tấu rất quen thuộc khẳng định có vấn đề mẫn cảm đám dân mạng cũng đều n gửi được khí tức không giống bình thường khá lắm đây là bồ t á t hàng thế sao những thứ này thánh mẫu nhóm đột nhiên đều xông ra trang diện cũng thực hùng bị a không hổ là trương diệu từ quyền sư cùng chó phấn về sau lại nổ ra tới thánh mẫu đột nhiên xuất hiện trận thế đem không ít dân mạng đều cho giật n ả y mình bất quá vừa nhìn thấy là cùng trương diệu tương quan như vậy mọi người liền đều có thể hiểu được sau đó liền toàn bộ đều vui vẻ võng hồng cùng thủy quân lấy tiền làm việc không thể bảo là không ra sức nhưng đổi l ấ y chỉ có đám dân mạng vô tình bừa cận ai cũng không có coi các nàng là thành một chuyện đây là thực sự không thể làm gì chỉ có thể mưu toan dùng thánh mẫu nôn luận cảm hóa trương diệu đi lại gặp đạo đức bắt cóc lại tới đây một bộ ta nói với các ngươi cái này vô dụng trương diệu không để mình bị đẩy vòng vòng ha ha ha cười chết ta rồi muốn dùng tiền bãi bình nhưng là trương diệu so với bọn hắn càng có tiền hơn trương diệu cái này tuyệt bức là lão thầy tướng số a sinh hai thai đề nghị quá khen trương diệu vẫn là cái kia trương diệu ta rất ư a thích ra h ò này triệu phúc xuyên phụ mẫu đem trương diệu ngôn luận phát ra tới bán thảm muốn chứng minh bọn hắn bị khi phụ muốn tranh thủ đồng tình kết quả hoàn toàn ngược lại tất cả mọi người là đang dếu cợt bọn hắn không ai cảm thấy trương diệu làm không đúng những cái kia lấy tiền làm việc vắng h ồ n g mặc kệ là ở đâu cái bình đài đều bị đám dân mạng cực kỳ tàn ác vây xem đứng nuôi chịu xào chính là linh, linh lần i n h l này nàng triệt để phát hỏa ngoa tạo đây không phải cọ lấy trương diệu nhiệt độ ra mặt sao trương diệu đều bị cọ đến khoan khoái ra đây không phải cọ đây là trộm cái con mắt ta ngoại trừ trộm video bên ngoài liền là phát ra một chút ngu xuẩn n g u luận cái này thế mà cũng có thể có hơn ba triệu phấn chân chính thánh m ẫ u biểu làm cho người buồn ôn linh linh đỏ là đỏ lên bất quá có thể hay không tiếp lấy được cái này lưu lượng có thể liền không nói được rồi tuy nói đỏ thấm cũng là đỏ nhưng điều kiện tiên quyết là sẽ không bị đập chết dù sao nàng hiện tại là rất cao hứng đây chính là trước nay chưa từng có nhiệt độ dù cho bình luận trong vùng đều là mắng nàng nàng cũng không nhịn được kích động đến khoa tay múa chân võng hồng kỳ thật liền cùng minh tinh không sợ bị người mắng liền sợ không ai chú ý nàng cao hứng triệu phúc xuyên phụ mẫu lại một chút cũng cao hứng không nổi vì làm ra dạng này thanh thế bọn hắn đem tiền trên cơ bản đều đã xài hết rồi tám mươi đến vạn phòng ở thế chấp cho vay ngoại trừ còn trương diệu bọn hắn bên ngoài toàn bộ đều đập vào phía trên này kết quả hoàn toàn không có đạt được trong dự đoán hiệu quả khoảng cách toàn lưới khiển trách trương diệu còn kém cự l y rất dài bộ dạng này căn bản không có khả năng mang cho trương diệu bất luận cái gì áp lực bởi vì ủng hộ xa xa so phản đối còn nhiều hơn nhìn xem trên mạng bình luận triệu phúc xuyên phụ mẫu đều không nhịn được muốn khóc song song dắt lấy ban trường hỏi vì cái gì hiện tại trên mạng đều là chửi chúng ta a rõ ràng là trương diệu ý thế hết i người làm sao hoàn thành chúng ta không đúng tiếp tục như vậy khẳng định không được a tiếp xuống đến cùng nên làm cái gì ban trưởng nắm lấy bọn hắn tay rất đau xót thở dài một hơi ai thúc thúc ca di trương diệu mời thủy quân so với chúng ta nhiều chúng ta âm thanh lượng ép không qua hắn cái này không có cách nào a hắn ở trên đây đầu nhập tuyệt đối sẽ không ít tại chúng ta mười lần chúng ta hắn không có, có tiền xem ra là đấu không lại hắn trương diệu mời thủy quân sao đương nhiên không có căn bản không có cái này tất yếu ban trưởng cũng biết điểm ấy nhưng là triệu phúc xuyên phụ mẫu không biết hắn hiện tại chính là đang lừa dối mà thôi triệu phúc xuyên phụ mẫu cái này hơn ba mươi vạn có rất lớn một bộ phận hoàn toàn là tiến vào cá nhân h ắ n túi một chút tiểu vắng h ồ n g phát cái video mấy ngàn khối đủ đủ rồi liền xem như báo giá cao nhất linh linh cũng liền ba mươi nghìn khối thủy quân cái kia càng tiện nghi một đầu người sống bình luận cũng liền mấy mao tiền người máy đóng gói lời nói còn càng tiện nghi lần này ban trưởng thật là đem trước đầu tư đều bù đắp lại ngoài định mức còn kiếm lời một bút nhìn, nhìn lại triệu phúc xuyên phụ mẫu tựa hồ không có gì chất béo lúc này hắn cũng chỉ có thể biểu thị không thể làm gì không phải quân ta không cố gắng thật sự là trương diệu quá giảo hạn không có cách triệu phúc xuyên ba ba thân hình r u lên chẳng lẽ liền thật không có biện pháp khác sao bị ban trưởng mời tới linh linh trầm ngâm một chút nói thúc thúc ca gì nếu không như vậy đi ta lại giúp các ngươi làm video ta thu các ngươi tiền kết quả không có đến giúp các ngươi ta cũng rất hổ thẹn mặc dù ta bị trương diệu thủy quân vây quanh mắng vô cùng thê thảm nhưng vì có thể giúp một tay ta cũng không quan trọng nàng biểu hiện được phi thường khẳng khái còn chính nghĩa lâm nhiên nhưng sự thật dĩ nhiên không phải dạng này nếu quả như thật cảm thấy h ổ t hẹn cái kia thanh tiền trả lại cho triệu phúc xuyên phụ mẫu không phải tốt hơn nàng nói như vậy hoàn toàn là bởi vì vừa lúc lưu lượng thừa dịp thanh thế còn đang suy nghĩ lại cọ một đợt mà thôi sở dĩ nói như vậy hoàn toàn chính là làm thuận nước dong thuyền nói tiện nghi lời nói tiện thể lấy chấn an triệu phúc xuyên phụ mẫu cho một loại ngươi nhìn chúng ta thật tận lực cảm giác như vậy khả năng đây là mệnh đi ai để chúng ta chọc tới chính là kẻ có tiền đâu triệu phúc xuyên ba ba cười khổ một tiếng lắc đầu tùy tùng dài bọn họ nói t ạ n cảm ơn các ngươi cảm ơn các ngươi trợ giút mặc kệ kết quả thế nào chúng quy là đến cảm ơn các ngươi chúng ta cũng minh bạch đối phương có tiền có thế chúng ta còn có thể làm sao đâu đến bây giờ bọn hắn cũng không nghĩ tới hết t h ể đều là triệu phúc xuyên mình đáng đ ờ i ngược lại quái trương diệu có tiền có thế cho nên lấn phụ bọn họ không cho bọn hắn đường sống đi chờ bọn hắn thất hồn lạc phách rời đi ban trưởng nhìn xem linh linh bỗng nhiên mết miệng cười một tiếng mỹ nữ ta lần này không chỉ có để ngươi kiếm tiền còn để ngươi kiếm đủ lưu lượng có phải hay không nên hảo, hảo cảm tạ cảm tạ ta linh, linh đối ban trưởng biểu thị cảm tạ thời điểm trương diệu ngay tại thu video mặc dù đều không cần ta nói chuyện những người này liền bị đánh chúng chỉ có thể chứa chết rồi nhưng vẫn là phải thân tử nói rõ một chút đâu chủ yếu là linh linh trong video còn có ác ý biên tập thành phần không nói rõ tình huống mặc dù đúng là hắn chiếm lý nhưng khó tránh cũng có chút người sẽ cảm thấy là hắn ngang ngược càn rỡ nếu là như vậy linh linh bôi đen hắn mục đích coi như đạt đến hắn có thể không quan tâm người khác làm sao đánh giá hắn nhưng không thể để cho người khác châm đối âm mưu của mình đạt được thế là hắn cũng đi theo phát một kỳ video danh tự liền gọi khuyên người dọc lượng thiên lôi đánh xuống đầu tiên hắn toàn bộ thừa nhận triệu phúc xuyên phụ mẫu đập những cái kia video nội dung trực tiếp biểu thị ta chính là nói như vậy sau đó chính là nhằm vào linh linh đem chất vấn có hay không phóng viên chứng hoàn chỉnh video cho phát ra linh linh có máy quay phim hắn cũng có giám sát cuối cùng còn trực tiếp biểu thị các ngươi nói ta ý chí sát đá cái này tính là gì chờ lấy xem đi còn có ác hơn đây này linh linh các nàng một đám người phát cái video còn phải thủy quân tạo thế mới có thể bên trên hot lục soát mà t r ư ơ n g diệu đâu một mình ghi chép cái video phát ra ngoài liền trực tiếp leo lên hot lục soát bảng chương á i n à hai trăm bốn mươi sáu tư ẩn quyền chân dung quyền t r ư ơ n g diệu đáp lại video leo lên h o t lục soát về sau hắn cái gọi là ác hơn chính là cái gì thành tiêu điểm bàn luận của mọi người hắn đây là ý gì liền ngay cả linh linh cũng cảm giác vô cùng không nỡ nàng trộm t r ư ơ n g diệu nhiều như vậy video đối t r ư ơ n g diệu tác phong làm việc hiểu rõ nói chuyện cho tới bây giờ liền không có nuốt lời qua nói sẽ có ác hơn video ậ y khẳng định l ề n toàn thật sự có. Mà toàn bộ v i nhìn x e mặc đến, đến đường, đồn ngoại trừ triệu phúc xuyên phụ mẫu bên ngoài nhằm vào chính là nàng. Không khó tưởng tượng, chương diệu cái này ác hơn làm không tốt có nàng một phần.、Cho、nên, nàng thần trương, có loại không tốt lắm dự cảm. Hai ngày này, ban trưởng bị cảm tạ đến có chút chân nhuôn lên ngươi cũng không có tung tin đồn nhảm báng. vào Cho loại tao Video tạ triệu diệu cái Hai trừ tốt một tốt chút ra, mẫu phúc phụ khó ác có có cảm. cảm có mày làm lắm m bị là có dự phỉ dù biên tập một chút nhưng không tính là vấn đề h ắ n hẳn là không biện pháp nhằm vào n g ư ơ i a ban trưởng trong lúc nhất thời cũng làm không rõ ràng tình trạng nhưng cũng biết đã trương diệu nói như vậy đã cảm thấy sẽ không không có lửa thì sao có khói hắn nhìn không được trầm tư đến cùng là không đúng chỗ nào từ quyết định muốn đối phó trương diệu một khắc này bắt đầu bọn hắn liền đều là rất cẩn thận tung tin đồn nhảm vu hãm loại chuyện này xưa nay không làm dù sao có nhiều như vậy vết xe đổ bọn hắn cũng không muốn tại bị trương diệu cho đưa vào đi trở thành trương diệu chiến tích cho nên hắn chỉ là thuê thủy quân tiến hành vận hành mà linh Linh đâu thánh mẫu ngôn luận mặc dù làm cho người buồn ôn nhưng trương diệu thật đúng là không thể từ điểm đó cầm nàng thế nào bọn hắn trong mối vẫn không có cách dài thời điểm p h á p viện gửi tới ứng tố thông chi giải khai nghi hoặc linh linh cùng triệu phúc xuyên phụ mẫu là bị trương diệu bọn hắn lấy xâm phạm tư ẩn quyền t r â n dung quyền vì lý do cáo lên p h á p viện không sai là bọn hắn bởi vì lần này nguyên cáo ngoại trừ trương diệu bên ngoài còn có m ặ c ly, l ạ c tình cùng tạp h à m thậm chí là r ổ c ỏ c ỏ cũng bao hàm trong đó bởi vì tại triệu phúc xuyên phụ mẫu cùng linh Linh trong video bọn hắn đều ra kính lại không bị đánh lên mạch men căn cứ quy định công dân tính danh quyền chân dung quyền danh dự quyền tư ẩn quyền vinh dự quyền nhận xâm hại có quyền yêu cầu đình chỉ xâm hại khôi phục danh dự tiêu trừ ảnh hưởng chịu nhận lỗi còn có thể tác thủ bồi thường chưa công dân cho phép công khai cái này tính danh chân dùng địa chỉ cùng số điện thoại đều thuộc về xâm phạm tư ẩn quyền biểu hiện bọn hắn chính là coi đây là căn cứ phát khởi tố tụng yêu cầu nói xin lỗi đồng thời đưa ra bồi thường yêu cầu bởi vì sự tình bản bên trên cũng là không tính nghiêm trọng cho nên phải cầu được cũng không nhiều mỗi người yêu cầu bồi thường mười nghìn đến khối toàn bộ cộng lại là năm mươi nghìn nhiều đủ để cho linh Linh đem cái video này kiếm được tiền p h ư n ra còn muốn lấy lại một bộ phận minh bạch là tình huống này về sau linh linh trận tròn mắt làm nửa ngày cũng là bởi vì điểm ấy phá sự sao cái này cái dám lớn một chút việc hắn cũng đáng khởi tố sao ta phỏng vấn người khác cũng không phải lần một lần hai chưa từng có đánh qua mã vì cái gì người khác không khởi tố ta ban t r ư ở n g lắc đầu người khác là người khác chương diệu là chương diệu bằng không nói thế nào hắn chăm chỉ đâu hắn đi theo k h o á t khoác tay đã bị khởi tố vậy vẫn là nghĩ biện pháp ứng tố đi đi tìm hàn bằng chuẩn không sai hai người đem hàn bằng hẹn ra đem sự tình nói một lần hàn bằng lên đường vừa mới triệu phúc xuyên phụ mẫu liên lạc qua ta bọn hắn cũng thu được pháp viện thông chi đang lo đến không biết nên làm cái gì mới phải đây trương diệu một chiêu này s á t thực đủ h u n g ác mặc dù sự tình bản thân không lớn nhưng đối bọn hắn tới nói lại là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương thế cục đối với nhi tử càng ngày càng bất lợi vì bọn họ đây tiêu sạch người tiêu thụy kết quả đảo mắt mình cũng đã thành bị cáo theo bọn hắn nghĩ trương diệu cái này há lại chỉ có từng đó là h u n g ác quả thực là nghĩ đổi u tận giết tuyệt làm người lưu một tuyến không có ý tứ ta thích đem người hướng tuyệt lỗ bức tựa như lúc trước cũng là bị dạng này bức bách đổng dạng nói một lần triệu phúc xuyên tình huống của cha mẹ hàn bằng tiếp lấy nói ra lấy trương diệu thủ bút sự t ì n h căn bản không chỉ như thế ta chuyên môn hỏi thăm một chút hắn đã đồng thời khởi tố mấy cái trang web yêu cầu d ư ớ i w e b s i đ ỡ xâm phạm bản quyền video đồng thời mục đích tất nhiên cũng vẫn là thu hoạch cái khác video chủ blog tin tức nhưng phạm là phát qua video một cái đều trốn không thoát dạng này thủ bút dạng này thao tác rất quen thuộc đúng là trương diệu phong cách ai cũng sẽ không hoài nghi hắn thật sẽ như vậy làm linh, linh tranh thủ thời gian lấy điện thoại cầm tay ra xem xét lập tức biến nhan biến sắc Các gái kia video thật bị b ì người h cho hạ đái i Cái chùi đội á cáo, còn này trần bản quyền, không hạ đỡ A, đồng đội làm lòng n à, làm đều đều đỡ thể theo phạm hạ xâm bị có g mệt nếu bằng bất Ngươi n rất là bất đắc dĩ. Nếu là thật phóng viên là ra ngoài báo cáo tin tức cần cái này cũng không xâm phạm chân dung quyền cùng tư ẩ n quyền nhưng vấn đề là n g ư ơ i người phóng viên này là già ả n g ư ơ i cũng không có tư cách làm báo cáo tin tức à. phát video trước đó ta liền nói với các người muốn đánh mã các người thế mà việc không đáng lo hắn s á t thực chuyên môn nhắc nhở qua nhưng linh linh ra ngoài tư duy theo còn tính chính là không có coi là chuyện đáng kể dù sao trước đó đều là làm như vậy chưa từng có đi ra vấn đề vậy tại sao nhất định phải phiền toáy như vậy đâu kết quả lần này lật xe lúc này vị này linh linh còn không biết đâu đây hết thệ cũng đều chỉ là bắt đầu hàn luật sư ngươi có thể muốn giúp ta linh linh lôi kéo hàn bằng tay nũng nịu liếc mắt đưa tình nói ra người ta cũng không hiểu pháp luật lần này sẽ phải dựa vào ngươi n h a bên này mắt đi mày lại bên k i ê u ban trưởng thì là những mày mẹ chứng những video này đều là ta cung cấp cho cái khác video chủ blog nếu là bọn hắn cũng đều bị cáo cuối cùng chẳng phải là muốn đến tìm ta gây phiền p h ứ c chó căn chó một miệng lông đến lúc đó những thứ này phá sự sẽ dây dưa thành bộ dáng gì n g ấ m lại đô đầu lớn nhưng cái này còn giống như không phải toàn bộ ban trưởng lại cười khổ một cái nói muốn nói đánh mã trước đó ta báo cáo trương diệu thuê lao động trẻ em làm được cô bé k i a ảnh chụp cũng không có đánh mã dựa theo tính cách của hắn chỉ sợ cũng đã bắt đầu hành động không thể không nói hắn đoán được một chút cũng không sai vẫn là đem trương diệu hiểu đầy đủ sâu trương diệu một mực nhớ kỹ chuyện này đâu mặc ly các nàng cũng cũng sớm đã sưu tập cố định lại chứng cứ trước đó không có đậu thủ là nghị trước tiên đem triệu phúc xuyên sự t ì n h giải quyết lại nói hiện tại lại ra cái này việc sự t ì n h đều là muốn giữ gìn tư ẩn quyền danh dự quyền đều muốn khởi tố trang ép cầm tin tức cũng liền cùng nhau xử lý cùng một chỗ làm khác biệt chính là linh linh cùng triệu phúc xuyên phụ mẫu bọn hắn đã biết tin tức trước tiên có thể đi khởi tố về phần những người khác đến cầm tới tin tức về sau mới có thể khởi tố lần trước tà p h ạ ảnh chụp cũng là từ ban trưởng trên tay chuyền ra thủy quân đăng lại đều là hắn phát tin tức những chuyện này truy cứu tới hắn sớm tối cũng sẽ bị tốn ra đi nên chịu trách nhiệm hắn cũng trốn không thoát càng không khả năng còn giống như bây giờ lén lút nuốt ở phía sau mặt cho người ta bảy mưu tính kế đợi đến hắn lộ ra ánh sáng ngày ấy nói không c h ừ n g trương diệu còn đến cảm tạ hắn đâu trải qua thời gian lâu như vậy về sau rốt cục lại có tố tụng giá trị doanh thu đoạn thời gian trước những cái kia bản án không thể nói cùng hắn không có quan hệ nhưng dù sao không là chính hắn kết quả chính là không có bất kỳ cái gì hệ thống đích lợi lần này cuối cùng là lại mở chương Hợp thì nhảy hố ba. chương hai trăm bốn mươi bảy còn phải thêm cái vu cáo trương diệu khởi tố chân dung quyền tư ẩn quyền bị xâm phạm sự tình c h u y ề n khắp internet lại để cho đám dân mạng vỗ tay khen hay con một muốn đối mặt hơn mười năm lao ngục t h a i thương không ít người xác thực cảm thấy triệu p h ú c xuyên phụ mẫu rất đáng thương nhưng là đáng thương không có nghĩa là liền có thể không làm nhân sự người ta là một người bị hại báo cảnh giữ gìn quyền lợi vẫn còn yếu đạo đức bắt cóc người ta còn muốn bức bách người ta thỏa hiệp như vậy bây giờ nói là đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương cũng tốt là bị đuổi tận rét tuyệt cũng được liền đều là đáng đời là người đều biết trương diệu chăm chỉ còn dạng này đi t r e o chọc hắn q u ả n được ai đây tại đám dân mạng nhiệt nghị bên trong triệu phúc xuyên trước một bước bị nhấc lên công tố trương diệu bọn hắn tố tụng tạm thời còn không có kết quả triệu phúc xuyên rốt cục nên đón thẩm phán vì thế trương diệu còn chuyên môn lại đem rượu nhà lầu đơn đặt hàng tiến hành h ó a lại bởi vì là tại xế triều mở phiên tòa cho nên vì đi dự tính dứt khoát không m u ố n bán đi thôi chúng ta đi xem một chút ta vị này bạn cùng phong huynh đệ cuối cùng sẽ có được một cái dạng gì kết cục trương diệu mở ra thế lạ chở mặc g h l ạ t ì n cùng tạp h ạ m trực tiếp từ trong nhà xuất phát tiến đến p h á p viện nói đến chúng ta dạng này đi dự tính h người khác vụ án cũng vẫn là lần đầu a cái này so ta tự đánh mình kiện cáo còn muốn chờ mong đâu một đường tán gâu đi vào p h á p viện lúc đến đây dự tính h người đã chật ních p h á p viện mặc dù là công tố vụ án mặc dù là triệu phúc xuyên tiếp nhận thẩm phán nhưng dù sao vẫn là cùng trương diệu tương quan tăng thêm sự tình bản thân cũng xác thực rất khốc chiết cho nên rất nhiều người thậm chí truyền thông đều hiếu kỳ sẽ làm sao phán các ngươi nói phát viện sẽ nhận định là vay tiền vẫn là lừa gạt cái này còn phải nói sao khẳng định là lừa gạt ta nếu như nhận định là vay tiền cái kia trước đó phán định trương diệu tung tin đồn nhảm phỉ báng tính thế nào đây không phải đang đánh mình m à sao cái gì vay tiền cái kia đều là mượn cớ mà thôi ta liền tin tưởng từ ban đầu hắn chính là nghĩ lừa gạt tiền tính chất chính là lừa gạt p h á p viện bên trong sắp đến mở phiên tòa mọi người cũng còn đang sôi nổi nghị luận trương diệu bọn hắn đem xe ngừng tốt về sau rất nhanh liền thấy ban trưởng hàn bằng cùng triệu p h ú c xuyên phụ mẫu cái kia gọi linh linh cũng tại chính chỉ huy trợ thủ thợ quay phim quay trụ còn là một bộ ký giả đài truyền hình bộ dáng nhìn thấy trương diệu những người này biểu lộ rất khó coi hiện tại là dự tính người khác mở phiên tòa lần tiếp theo sẽ phải đến phiên mình mà kẻ đầu têu chính là hắn trương diệu gặp phải tình huống như vậy có thể cho hắn sắc mặt tốt nhìn mới là lạ ban trưởng ngược lại là còn bình tĩnh h ắ n bằng đoán hận nhìn xem mạc ly cũng còn khắc chế triệu phúc xuyên phụ mẫu coi như không kèm được lao nương môn cái thứ nhất lao đến trương diệu ngươi cái này đáng giết Ngươi này ngàn đao làm sao như thế không có lương tâm ngươi đối mặt vừa khóc lại kêu chửi mắng trương diệu du du nói ra ngươi mắng chửi người có thể đến cẩn thận một chút ta sẽ cáo ngươi vũ n ụ c ta nhà triệu phúc xuyên mụ mụ lập tức lưng ở khí trên người các nàng đã có một vụ án vừa nghe nói sẽ bị cáo lập tức d a sợ thế nhưng là nàng lại không cam tâm giơ tay lên muốn đến xé rách trương diệu trương diệu lên đường ngươi nếu là đậu thủ vậy ta có thể liền trực tiếp báo cảnh sát ta vết thương nhẹ ba năm trở xuống chính ngươi nhìn xem xử lý đánh cũng đánh không được mắng cũng chửi không được triệu phúc xuyên mụ mụ hai mắt lật một cái hướng về sau ngã tới triệu phúc xuyên ba ba nhanh lên đem người tiếp được sau đó dụng l ử a cấn huyện nhân trung bận rộn một trận cuối cùng để triệu phúc xuyên mụ mụ đem khẩu khí này cho thuận đi qua mất Mạc trí. Trương tay, lý Ly buông buông tay, đều gọi Mạc Ly bọn hắn gọi Diệu đi đều vị à này làm o tòa một chút. Triệu phúc xuyên 33 đã hết hy vọng chết án, kháng. không nhìn những người nhiều Xuyên vọng hắn nhận mệnh, không muốn lại làm vô vọng phản Phúc hy vô có lại lại đã để, v nàng d â u hỏi hàn luật sư nhi tử ta hắn nói thế nào biết tình huống hiện tại sao h ắ n b ă n g gật gật đầu nói ta đã đã nói với hắn hắn hẳn là có chuẩn bị tâm lý chờ hắn chuyển xuống vào ngục về sau các ngươi làm ra thuộc liền có thể đi thăm viếng hắn có lời gì đến lúc đó tự mình nói với hắn đi trương diệu không nguyện ý bưng tha triệu phúc xuyên bên trong đều luật sư sở sự vụ ra mặt cũng vô dụng đoạn này sự t ì n h hàn bằng một ngày đều ngủ không được ngon rước qua có thể đối mặt t ử cục có thể có biện pháp nào hắn vốn đang hứa hẹn chủ động trả tiền về sau có thể cho triệu phúc xuyên tranh thủ cái từ nhẹ xử lý có thể kết quả t r ư ơ n g diệu trở tay lại cáo triệu phúc xuyên một đầu vu cáo tội bởi như vậy trước mặt bổ cứu toàn bộ tan thành mây khói lừa gạt người bị hại còn muốn thông qua vu cáo loại thủ đoạn này đem người bị hại cho đưa vào ngục giam không cần phải nói đây tuyệt đối thuộc về tình tiết đặc biệt nghiêm trọng hành vi tình tiết nghiêm trọng vu cáo bản thân liền có thể phán xử ba năm trở xuống tù có thời hạn lại thêm mức đặc biệt to lớn lừa gạt cho dù là có nhận tội thái độ tốt đẹp tích cực đền bù người bị hại tổn thất dạng này tình tiết xử phạt cũng sẽ không nhẹ mở phiên tòa trước đó hàn bằng một lần cuối cùng thấy được triệu phúc xuyên nói với hắn chính là cái này sự tình ngươi chuẩn bị tâm lý thật tốt ngươi cân nhắc mức hình phạt có thể sẽ tại mười năm trở lên hàn bằng nói như vậy thời điểm triệu phúc xuyên là còn ôm một tia hy vọng còn không có triệt để hết hy vọng nghe được hắn nói như vậy hàn bằng ngây ngẩn cả người ngươi không nói chỉ cần bồi thường tiền ít nhất cũng có thể tranh thủ từ nhẹ xử lý sao ngươi không phải nói trong các ngươi đều luật sư sở sự vụ sẽ thay ta đi hoạt động sao hàn bằng cười khổ lắc đầu hiện tại tất cả mọi người đang chăm chú ngươi vụ án chúng ta luật chỗ nơi nào còn dám ra mặt chủ yếu chính là trương diệu mềm không được cứng không s o n g hắn không hé miệng ai cũng không có cách vâng ta vốn là có thể thay ngươi tranh thủ đến tại năm tám năm ở giữa cân nhắc mức hình phạt nhưng ta vừa mới nhận được tin tức trương diệu trở tay lại cáo ngươi vu cáo yêu cầu truy cứu ngươi vu cáo hắn trách nhiệm hình sự lần này liền xem như thần tiên tới cũng không thể nào cứu được ngươi vốn đang ôm một tia hy vọng triệu phúc xuyên lần này triệt để hết hy vọng đại diện luật sư đều nói vô lực hồi t i ê n vậy đã nói rõ vận rủi thật không thể tranh n ẽ t r ư ơ n g diệu người chết không yên lành triệu phúc xuyên giữ t ậ n nghiêm mặt một quyền đánh vào trên tường đem phụ trách nhìn hắn cảnh sát cũng cho giật này mình vội vàng chạy tới ngăn lại nhìn xem lâm vào điên cùng triệu phúc xuyên h ắ n bằng lắc đầu rời đi lúc này nhìn xem triệu phúc xuyên phụ mẫu hắn liền nghĩ tới khi đó triệu phúc xuyên biểu lộ lại là có chút thổ thức buổi chiều ba điểm phát viện đúng giờ mở phiên tòa mặt sáo như cho triệu phúc xuyên là băng bó bắt đầu bị mang vào nhìn thấy hắn bộ dáng này tà p h à m còn nhịn không được hiếu kỳ hỏi trương diệu ca tay của hắn thế nào ách ta cũng không biết trương diệu đồng dạng cũng cảm thấy kỳ quái theo lý mà nói đang tại bảo vệ trong sở không đến mức thụ thương a có lẽ là hắn tự mình hại mình đây mặc ly n h n n ú n v a i nói cái này cũng không quan trọng trọng yếu là kết quả kết quả chính là mặc dù triệu phúc xuyên một mực chắc chắn cùng trương diệu bọn hắn chính là nợ nần quan hệ là vay tiền không phải lựa gạt nhưng là p h á p viện căn cứ lúc trước hắn cùng cảnh sát cùng làm đình phủ nhận mượn qua tiền hành vi nhận định dọa dẫm là thật lại mức đặc biệt to lớn mặc dù sau đó chủ động đền bù người bị hại tổn thất nhưng lại ác ý vu cáo tình tiết đặc biệt nghiêm trọng tăng thêm từ đả kích nặng lừa gạt phạm tội nguyên tắc cuối cùng phán xử triệu phúc xuyên tù có thời hạn m ộ ư ơ i hai năm tu phạm tu đạo t a tu chân tu kiếp tu người t a tu tâm bắc tiểu lục bối cảnh hùng hậu thiên phú vô song vượt qua khí vận sông phá cửu tiên mọi người có hứng thú có thể ghé qua Trường trong như thế nào thế thể mới có thể giống cái tuyệt là giống như là bị rút sạch linh hồn triệu phúc xuyên làm đỉnh biểu thị m u ố n tố cáo đây là hắn duy nhất còn thừa lại cơ hội cuối cùng còn có thể làm cũng chỉ có cái này hắn cảm thấy cân nhắc mức hình phạt quá nặng hy vọng hai thẩm có thể sửa án một cái ngắn hơn điểm thời hạn thi hành án vâng không hắn thật sự là không cách nào tưởng tượng làm như thế nào chịu nổi cái này mười hai năm thẩm phán kết quả sau khi đi ra trên mạng mọi người chú ý nhất vấn đề cuối cùng có đáp án nơi đó là sẽ phán vay tiền vẫn là phán lừa gạt tòa án thượng pháp quan đã nói đến phi thường rõ ràng sẽ không còn có bất kỳ nghi vấn nào t r ư ơ người Diệu dù, tiền hại Triệu cuộc vay vỡ này Xuyên một rốt màn cũng ản. bị kịch, hám hàm Phúc Mặc đ a ra hai chống án còn sẽ có cái cả thầm, nhưng án n g sẽ mọi tất ư k h ô nha g c o rằng có thể t h y đều ổ i ngươi, ngươi nói còn muốn để cho ta đi ngồi gì. không Ta kết trốn ta tù, vay hảo cho cho quả ý còn muốn nợ muốn để đ ác là i mới ệ t thể như còn án vậy, có sửa l lạ, thậm chí c ò như ngồi năm nghi Phúc ờ i thế này bị người quen biết l ừ a khả năng còn không đến mức tức giận như vậy nhưng nếu như bị tín nhiệm người lựa loại này tao nộp h ả n bội cảm giác liền đặc biệt dễ dàng để cho người ta hoài nghi nhân sinh tuyệt đại đa số người đều chán ghét loại tình huống này trương diệu cũng không ngoại lệ đã n g ư ờ i đều không niệm tình nghĩa của chúng ta vậy ta cần gì phải câu n ệ nơi này cho nên thờ phụng dùng đức báo đức lấy thẳng báo o á n hắn mới có thể chết cắn triệu phúc xuyên không hé miệng cho hắn rơi xuống cái kết cục như vậy mẹ chứng cuối cùng là xả được c ơ n giận lúc này trương diệu cũng rốt cục cảm thấy đại khoái nhân tâm còn nhịn không được trước tiên cho lý trí thành cùng vương quyền lâm gọi điện thoại chia sẻ cái tin tức tốt này triệu phúc xuyên đã đem ấn tượng tốt toàn bộ bại xong biết được tin tức này lý trí thành cùng vương quyền lâm đồng dạng cảm giác sâu sắc vui mừng chỉ bất quá nhớ lại thời đại học vẫn là không nhịn được có chút t h ư n thức trò chuyện giết thì giờ trong lòng đều có chút đắng chát lúc trước như vậy phải tốt bạn cùng phòng huynh đệ làm sao lại biến thành dạng này đây người đều sẽ biến mặc ly đối với cái này đặc biệt cảm khái bởi vì biến hóa của nàng liền rất lớn ngoại trừ không có phạm tội không có hấu người đang biến hóa trình độ đ i ể m ấy nàng thậm chí so triệu phúc xuyên trở nên còn nhiều hơn nàng cũng hí hư một chút sau đó nói tiếp chờ triệu phúc xuyên ra cũng khẳng định còn sẽ thay đổi coi như triệu phúc xuyên trong tù biểu hiện tốt có thể tranh thủ đến giảm hình phạt cơ hội cái tiêu tối thiểu cũng phải mười năm khoảng chừng mới có thể đi ra ngoài ngồi thời gian dài như vậy lao nếu là còn không thể thay đổi vậy còn không như dứt khoát trực tiếp xử bắn được rồi mười năm a nhân sinh có thể có mấy cái mười năm lạc tình cũng không nhịn được lắc đầu ta cho ta trước đó phu năm năm bây giờ suy nghĩ một chút đều hối hận muốn chết nàng quay đầu nhìn t r ư ơ n g d i ệ u ngươi nói năm năm này nếu có thể hoa ở trên thân thể ngươi đây không phải là tốt bao nhiêu bây giờ suy nghĩ một chút lạc tình là thật cảm thấy cho trương diệu làm tư nhân luật sư trong khoảng thời gian này s o yêu đ ư ơ n g kết hôn sinh con đoạn thời gian kia vui vẻ khoái hoặc nhiều liền ngay cả cảm giác hạnh phúc đều xa xa so khi đó mạnh hơn lời này trương diệu lại có chút không biết nên làm sao tiếp cũng may lúc này tả p h à m tò mò hỏi trương diệu ca vậy ngươi về sau sẽ đi trong ngục giam nhìn cái tia triệu phúc xuyên sao ây ngươi như thế nghi vẫn còn đột nhiên đem ta cho đang hỏi trương diệu sờ lên c ầ m lên đường ta nếu là cảm tính bắt đầu cũng không để y đến cái gặp lại nhất tiếu mận ân cứu chỉ bất quá hắn đại khái hận chết ta gái này bạn cùng phòng huynh đệ hẳn là sẽ không vui lòng gặp ta hắn có thể đại đ ộ như vậy nhưng triệu phúc xuyên là đại đ ộ như vậy người sao lúc này triệu phúc xuyên còn không cảm thấy mình làm sai còn nhận là tất cả đều là hắn mới đưa đến đây này nếu là có thể trở lại sân trường đại học một lần nữa trở thành bạn cùng phòng như vậy trương diệu cảm thấy triệu phúc xuyên hẳn là sẽ tại trong túc xá trực tiếp xử lý hắn sau đó để mượn qua tiền cho bạn cùng phòng người n h a u n h a u cảm khái m ộ t c â u cảm tạ năm đó bạn cùng phòng ân không giết từ bị phán vào tù một khắc này bắt đầu triệu phúc xuyên đời này nhân sinh liền đã phế đi dù là ngồi tù mười năm sau sau suy nghĩ minh bạch là tự làm tự chịu cũng không có khả năng làm được thẳng thắn đối mặt trương diệu trong hiện thực thật không có nhiều như vậy phong khoáng thoải mái cố sự bốn năm bạn cùng phòng phần tình nghĩa này không thể bảo là không c h â n quý kết quả trở mặt thành thù đưa đến một kết quả như vậy đây quả thật là còn rất làm cho người cảm khái cho nên trên mạng nhằm vào điểm ấy xáo lộ chủ đề cũng rất nhiều tỷ như biết hay không tại phán quyết xuống tới về sau liền có thêm dạng này một cái lôi cuốn vấn đề thấy thế nào trương diệu tự tay đem bốn năm bạn cùng phòng đưa vào mục giam ngươi có thể làm được quan hệ với n g ư ờ i người tốt trở mặt sao đều nói trong nước là ân tình xã hội đều sĩ diện phàm là liên quan đến người quen liền cái này cũng không tiện cái kia cũng không tiện đối với tuyệt đại đa số người mà nói bị người quen thiếu tiền đều không có ý tứ mở miệng lớn chớ nói chi là trực tiếp trở mặt khởi tố tại vấn đề này phía dưới liền có vô số người đối chương diệu biểu thị hâm mộ gặp được vấn đề như vậy mỗi người đều rất rõ ràng hắn làm là đúng nên làm như thế nhìn hành vi của hắn làm người đứng xem đều sẽ cảm giác qua được nghiện thoải mái chớ nói chi là mình tự mình đi làm nhưng bởi vì cái khác đủ loại nguyên nhân ngay cả như vậy tuyệt đại đa số người vẫn là ngượng n h ị u mặt mũi như thế đi làm cho nên cũng chỉ có thể đối chương diệu biểu thị hâm mộ kết quả cái này lại nghĩa rộng ra một cái khác lôi cuốn vấn đề như thế nào mới có thể trở thành chương diệu như thế không nhận câu thúc người cứu cứu mợ đây là thân nhân hắn nói cáo liền cáo bốn năm bạn cùng phòng phần này tình nghĩa huynh đệ hắn cũng là nói đưa vào đến liền đưa tiến vào đã tất cả mọi người hâm mộ hắn vậy như thế nào mới có thể trở thành hắn đâu cơ hội tại tất cả trong diễn đàn đều có giống nhau hay là vấn đề tương tự dẫn đến vô số dân mạng nghị luận ở mỹ thậm chí liền ngay cả rất nhiều f a n hâm mộ đều đang cho hắn phát tin nhắn hỏi thăm hy vọng hắn có thể truyền thụ kinh nghiệm mặc ly cũng hô theo tất cả mọi người nghĩ theo ngươi học hay ngươi liền thật không có ý định truyền thụ nhất điểm tâm đắc cho mọi người t r ư ơ n g diệu vương b u ô n g tay nói nhân loại văn minh đều mấy ngàn năm nhiều loại đạo lý trước người cũng đã tổng kết ra nhưng vấn đề ngay tại ở sự tình cùng nhân sinh đều không phải là hiểu được đạo lý liền có thể làm được tốt cho nên coi như ta có thể truyền thụ kinh nghiệm kỳ thật cũng vô dụng nên câu n h ệ vẫn là sẽ câu n ệ n g ư ợ n h i u mặt m u i vẫn là n g ư ợ n h i u nếu như nghe người khác giảng đạo lý liền có thể qua tốt cả đời vậy trên thế giới liền sẽ không có người có lưu tiết v ố i người xem tivi bên trên tình cảm kịch nhiều như vậy trong hiện thực ly hôn người còn không phải càng ngày càng nhiều hắn như thế n h ả dành lấy thời điểm điện thoại di động vang lên bắt đầu là bân bân đánh tới trương diệu hững hờ nhận điện thoại uy ta tà tại trong điện thoại bân bân đang nỗ lực ước chế lấy hưng ơ phấn ngữ khí hỏi thăm nếu như ngươi bây giờ nhìn thấy ta ngươi nhất muốn làm cái gì trương diệu ừng cho nên vị mỹ nữ kêu phóng viên là đột nhiên lại chạy đến ma đô tới tối hôm qua trò chuyện lời nhắn thời điểm cũng không nói à lại là vui mừng ngoài ý muốn hắn đang cảm giác ngoài ý muốn thời điểm b â n b â n đã cùng lấy nói ra mau nói ngươi muốn làm chút gì nếu như ngươi muốn làm không thể để cho ta hài lòng vậy ta coi như không cùng ngươi gặp mặt nha c h u y ệ n hai sáng văn tấu hài là chính tu luyện và cày map là phụ hợp gu thì nhảy hố ba chương hai trăm bốn mươi chín lại một lần tiếp nhận phỏng vấn b â n b â n đến một màn như thế khiến cho trương diệu còn tưởng rằng nàng là đi công tác đi ngang qua ma đô đâu kết quả lại là vọt thẳng lấy hắn tới nói cách khác căn bản không cần hắn trăm phương ngàn kế để bân bân hài lòng bân bân cũng giống vậy sẽ tìm đến hắn làm bân bân nhảy nhót tưng ơ bừng lại cười đùa t í từng xuất hiện thời điểm hắn cũng chỉ có thể bạch nhãn đối mặt lần thứ nhất nhìn thấy vị này hiện hách m ị nữ nổi danh người chủ trì tả phạm rất kích động trương diệu ca ta thế mà gặp được bân bân hay mà lại là sống cảm giác giống như là từ trong tivi đi ra đồng dạng tả phạm thật chặt dắt lấy trương diệu tay biểu hiện được tựa như là f a n hâm mộ gặp được thần tượng bân bân cười hì hì cùng với nàng chào hỏi ngươi tốt tả phạm ta cũng đã sớm muốn theo ngươi gặp mặt đâu b â n b â n cùng trương diệu mỗi ngày điện thoại không ngừng lời nhắn không ngừng đối trương diệu chỗ có biến đều phi thường rõ ràng liên quan tới tạ p h à m hết thảy đương nhiên cũng giống vậy mặc ly n h ú n n h ú n bay sờ sờ tạ p h à m đầu lên đường chỉ muốn đi theo ngươi trương diệu ca ngươi bất cứ lúc nào chỗ nào đều có thể thấy được nàng b â n b â n hướng phía nàng nhũ môi thế nào ta đến ngươi không chào đón a mặc ly trợn mắt một cái coi như ta không chào đón ngươi còn không phải như vậy muốn tới nói đi lần này tới lại là vì cái gì b â n b â n nháy mắt mấy cái ngươi thật đúng là đón đúng nếu không có sự t ì n h ta gần đoạn thời gian còn thật không có thời gian chạy tới tìm các ngươi vây p h ầ n là vì cái gì nha đó là đương nhiên là vì trương diệu a gần nhất hắn đem triệu phúc xuyên đưa vào ngục giam sự t ì n h không là phi thường thụ chú ý cũng đã dẫn phát mọi người rộng khắp thảo luận nha chúng ta chúng ta dự định vây quanh nhân tình cùng mặt mũi là một kỳ liên quan tới láo lại tiết mục dạng này tiết mục có chú ý có lưu lượng mà lại lao lại cũng sớm liền đã trở thành một loại xã hội hiện tượng tăng thêm ân tình cùng mặt mũi cũng xác thực đều thảo luận đến náo nhiệt ngược lại là xác thực đáng giá để bân, bân bọn hắn làm một kỳ tiết mục cho nên trương diệu lại muốn lên người tiết mục lúc này lạc tình cũng không có nín cười doanh doanh sen vào trêu chọc cái này đều lần thứ mấy rồi ngoại giới đều phải cho rằng trương diệu là quan hệ của người hộ a người khác lần trước tổng đài tiết mục có thể may mắn bị bân bân phỏng vấn một lần l i ề n tốt vô cùng mà trương diệu cái này thật có chút liên tiếp ý tứ đối mặt trêu chọc bân bân lên đường ta ngược lại thật ra hy vọng hắn là ta quan hệ hộ nhưng hiện thực là cái này không có quan hệ gì với ta chủ yếu là hắn làm chuyện năng lực quá mạnh nếu như trương diệu không có làm ra nhiều chuyện như vậy không có dẫn phát như thế lớn chú ý rất hiển nhiên liền xem như bân bân cá nhân liên quan cũng không có khả năng hơi một tí bên trên tổng đài nha những thứ này đều không trọng yếu lần này phỏng vấn nhiệm vụ còn rất gấp trước hết không cùng các ngươi nhiều giật quán rượu sự tình giao cho các ngươi chúng ta bây giờ đến thay cái thanh t ĩ n h địa phương xâm nhập tiến hành thăm hỏi bân bân vội vã lôi kéo trương rượu liền đi đem rượu nhà lầu hết thệ công việc đều giao cho mạc ly bọn hắn dù sao hiện tại đồ ăn đã lên bàn còn lại cũng chính là chút quét dọn vệ sinh loại hình về vặt cũng không có vấn đề bân bân cái gọi là thanh tính địa phương Cuối cùng liền trương diệu chúng ta đều biết triệu phúc xuyên là người bạn học thời đại học càng là bạn cùng phòng của ngươi tại từ vay tiền không nhận đến nhận định hắn là tại dọa dẫm bắt trẹn trong quá trình này cả chuyện đều đã dẫn phát rất nhiều người cộng minh rất nhiều người cũng đều gặp được người quen vay tiền không trả thậm tốt chí hệ là quan hệ tốt người đối v ớ i m ì n h phạm、tội. Nhưng là, muốn khai thác biện pháp nhưng lại cảm thấy ngượng nhịu không lại muốn cảm mặt mũi, cảm tội. tứ, biện giác đối ngượng đến là, có ý vân ớ i cái ngươi này nào thấy thế đ u Hoặc là ó có i tại đối ngươi trình bên trong, có thể bạn đồng cùng phong quyền bên không cũng học, hay c duy quá ả mở thấy thẹt thùng. Bân bân m ra chức nghiệp hình thức ông kinh t r ư ớ c mặt nàng chính là một cái chuyên nghiệp phóng viên trương diệu cũng rất chuyên nghiệp tiến vào thụ tham hình thức vô cùng phối hợp kỳ thật ta cũng cảm thấy ngượng nghịu mặt mũi rất bình thường dù sao đối phương không phải người có thể chính chúng ta là người a cho nên tại lọt vào một chút người quen xâm phạm bản quyền lúc cũng vẫn là làm không được trực tiếp trở mặt ta cùng triệu phúc xuyên đâu chủ nếu là bởi vì sự tình xa xa còn nghiêm trọng hơn được nhiều chúng ta là bạn cùng phòng là huynh đệ có thể hắn không chỉ có đối ta tiến hành lựa gạn hơn nữa còn muốn đem ta đưa vào ngục giam nếu như lúc này ta còn cảm thấy ngượng nghịu mặt mũi duy quyền cái kia ta chính là thánh mẫu rất nhiều người cảm giác đến không có ý tứ đó là bởi vì còn không có bước đến mức này sự tình không có nghiêm trọng như vậy đều là ôm một loại không đáng thái độ mặc dù phong cách hành sự không giống nhưng trương diệu đối với cái này cũng tỏ ra là đã hiểu vây quanh những thứ này hai người xâm nhập triển khai nói chuyện tốt mấy phút sau đó b â n b â n tiếp lấy lại hỏi thế nhưng là tại ngươi còn không biết triệu phúc xuyên nhưng thật ra là dọa dẫm bắt c h ẹ t trước đó ngươi liền đã tự mình đi đến tạm thời đi cùng hắn đòi nợ thậm chí còn đánh ra hoành phi mà chúng ta vừa rồi cũng đề cập tới tuyệt đại đa số người trở ngại mặt mũi thậm chí ngay cả mở miệng đòi nợ đều làm không được trương diệu là thế nào không có chút nào gánh nặng trong lòng làm được điểm này đâu hắn cười cười lên đường trên thực tế ta còn thực sự không cảm thấy cái này có cái gì Đơn thuần liền t là ứ có giận m thể ô i Nếu hắn chỉ h ta cái kia vạn, không quan tâm nhưng là lý trí thành công vương quyền lâm quan tâm a lý trí thành cấp cho triệu phúc xuyên mười bảy vạn là muốn kết hôn mua phong đốt tiền vương quyền lâm là chụp vào thẻ tiến dụng cho hắn cứu cấp chúng ta đem tâm hướng minh nguyệt làm sao minh nguyệt chiếu cấm rãnh sự tính đến một bước này ta đã cảm thấy không cần thiết lại nói cái gì tình nghĩa ta cũng biết hiện tại rất nhiều người đối với phương diện này vấn đề đều rất chú ý nghị luận âm ý đối với cái này ta có thể cho mọi người đề nghị là làm người nhà người khác làm sao đối n g ư ơ i ngươi liền làm sao đối với người khác nếu như một người đều muốn hại ngươi vậy ngươi còn có ngượng ngùng gì bân bân đối trương diệu phỏng vấn một cộng tiến hành một cái đến giờ mặc dù cuối cùng không có khả năng toàn bộ truyền ra đi dựa theo trước đó lệ cũ đài truyền hình sẽ tiến hành biên tập có chút đài truyền hình không có truyền bá lây này bân bân cũng sẽ dùng người tài khoản tuyên bố thực sự không thích thể triệt cắt Trương không hợp chỉ không phải sự cũng có cũng ban bố, vậy để đi. Diệu lần đầu t i ê này tiếp rất nhiên phỏng nhận vấn, đương nhiên rất rõ r n ông Kính nên nói như thế nào. Lần n g đối mặt thế à hắn cũng coi là tận tình giảng không ít tâm đắc cùng đạo lý bất quá có thể hay không cho mọi người trợ giúp vậy liền không được biết rồi vẫn là câu nói kia đạo lý mọi người kỳ thật đều hiểu nhưng có thể hiểu hòa hội làm lại là một chuyện khác phỏng vấn kết thúc thu thập xong thiết bị bân bân dỡ xuống microphone đem đồng sự đánh trước trở lại khách sạn sau đó liền hướng trương diệu nháy máy mắt công sự nói xong rồi hiện tại là tư nhân thời gian ngươi bây giờ có thể làm ngươi nhìn thấy ta về sau nghĩ việc cần phải làm n h a t r ư ơ n g diệu b â n b â n hướng hắn mắc ngón tay đem lỗ thai lại gần hắn tiến tới b â n b â n liền thổ khí như lan nói ra lặng lẽ nói cho ngươi lấy lòng bên ta thức hết thệ có bảy mươi loại t r ư ơ n g diệu ứ m g ân gật đầu huấn luyện viên ta muốn học b â n b â n lên đường một là x ó a tim t r ư ơ n g diệu lần nữa gật đầu mua sắm nha mỗi cái nữ hải tử đều thích hắn lên đường được ta ngày mai liền dẫn ngươi đi liều mạng còn lại đây này vân vân còn lại là sáu mươi chín trước diệu chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm năm mươi s ắ p băng tích đồng minh tiết mục còn không có chuyên gia thậm chí phỏng vấn đều còn không có toàn bộ kết thúc b â n bân liền đã trước tiên đem lại tới ma d ô lại phỏng vấn trương diệu một chút ngoài lề cho buộc con ra v ề công tới nói đây là vì tiết mục tạ o thế vệ tư mà nói n h a khó thì không cần nói đêm v h n g đó sấm xét văng rội tiếng sấm rất lớn còn rơi ra mưa to vân bân tự tay đẩy một cái t r ư ơ n g diệu theo sát lấy lại phát cái tổng kết video cấp cho bạn cùng phòng hai mươi vạn về sau ta lại đưa cho hắn mười hai năm tù có thời hạn lại một lần nữa đem chuyện này nhiệt độ đẩy hướng mới cao đương nhiên từ chuyện này góc độ tới nói đây cũng là sau cùng c ù n g hoan các loại nhiệt độ tiêu tán như vậy chuyện này cũng sẽ triệt để phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người bất quá t r ư ơ n g diệu cách làm vẫn như c ũ sẽ cho người nhóm nói chuyện say x ư a biểu thị bội phục hắn phen này thao tác trực tiếp mang tới kết quả chính là cho rất nhiều vay tiền không nhận nợ muốn lại rơi người nặng nề g h một k í c h phần lớn người còn đang đàm suy nghĩ kỹ một chút trương diệu nói đến một chút cũng không sai à người đều không cần mặt đâu vì cái gì còn muốn cho hắn mặt đâu căn cứ truyền thông đưa tin cả nước phạm vi trong thời gian ngắn đã có mấy chục lên dạng này vụ án mà lại trên cơ bản đều đã bị lập án điều tra tin tức truyền ra về sau nghe nói còn dọa đến không ít người trong đêm gọi điện thoại cho chủ nợ biểu thị nguyện ý nhận nợ có trả hay không không nói trước ít nhất phải trước nhận xuống tới bằng không bị nhận định là lừa gạt cũng phải vào ngục giam đây hết thể đều là trương diệu mang tới để hắn thu hoạch càng nhiều khẳng định đối với f a n hâm mộ mà nói loại chuyện này đương nhiên rất hào quang rất được hoan nghênh đáng giá ăn mừng nhưng đối với ban trưởng bọn hắn bộ phận này người mà nói liền không phải như vậy đơn giản so ăn phải con rồi còn khó chịu hơn mẹ nhà hắn chúng ta bỏ công như vậy bôi lên hắn kết quả một chút tác dụng không có ngược lại còn cho hắn đưa lên hoa tươi tiếng vô tay ngươi nhìn bân bân tốt xấu là tổng đài phóng viên thổi trương diệu thổi đến ta đều nhìn không được đôi cậu nam nữ này muốn nói giữa các nàng không có quan hệ ta cũng không tin ban trưởng lấy soát điện thoại di động tức giận đến đem bân bân cũng cho ghi hận trên thực tế bân bân cũng không có thổi trương diệu chỉ bất quá hắn mang theo thành kiến ánh mắt mới luôn cảm thấy cái nào cái nào đều là vấn đề chúng ta không phải là đối thủ của hắn về sau vẫn là chớ t r ọ hắn tốt linh, linh thở dài một hơi lắc đầu nàng hiện tại rất hối hận Trước Trương đó hao trương Diệu lần ô không n muốn này tranh vũng nước vốn hướng Trương nhiệt cùng tiền, g dề Diệu về hao phải hảo hảo, tại sao muốn đủ, phía sao vào quả tại lội cái kiếm kết mất. là l độ đục, cỏ được để bù này kiện cáo về sau dù sao ta là sẽ không lại cùng trương diệu nổi lên xung đột ngươi nếu là còn muốn tiếp tục cùng hắn đối nghịch vậy chính ngươi nhìn xem xử lý đừng trách ta không có nhắc nhở ngươi nhiều như vậy vết xe đổ b ả y b i ể n đâu cùng trương diệu đối nghịch có kết cục tốt sao suy nghĩ kỹ một chút linh linh cảm thấy mình cùng trương diệu cũng không có thủ không có toán vì sao cần phải muốn cùng hắn làm đối không thể yên lặng ở một bên hao lông dê không tâm sao nàng hiện tại đã nghĩ thông suốt chỉ muốn nhanh lên giải quyết những thứ này phá sự trở lại trước đó tiết tấu bên trong lấy điện thoại cầm tay ra nhìn đồng hồ sau lên đường cái này đều mấy giờ rồi làm sao hàn bằng còn không có đến trương diệu khởi tố các nàng xâm phạm chân dung quyền tư ẩn quyền một tán chẳng mấy chốc sẽ mở phiên tòa nhằm vào vấn đề này các nàng hẹn hàn bằng ở trên đỉnh tiền cuối cùng lại nói một chút kết quả mắt thấy đã qua ước định thời gian hàn bằng thế mà còn chưa tới ban trưởng chính phiên đây thuận miệng nói ra có thể là bởi vì kẻ xe phải không xin nhờ hắn đi tàu địa ngầm chắn x é gì linh linh nhả danh vô lực thời điểm hàn bằng rốt cục xuất hiện c h ỉ bất quá rất tưởng tượng tình huống không giống nguyên bản hăng hái hàn bằng lúc này trở nên thất hồn l ạ c phách âu phụ cáo khoác không phải mặc mà là sách lấy trong tay cà vạt đã kéo xuống một đoạn áo sơ mi cúc áo mở hai cái linh linh cau mày lên đường uy hàn bằng chúng ta chờ cùng ngươi đàm bên trên đỉnh sự tình đâu ngươi làm sao bên trên đỉnh hàn bằng ngồi xuống h ừ nợ nụ cười uống một chén nước nói các ngươi vẫn là đi tìm người khác đi con mẹ nó chứ đã bị mở rơi mất cái gì ngươi bị khai trừ rồi linh linh cùng ban trưởng giật nảy cả mình chăm miệng một lời hỏi thăm cái trước nhìn xem hàn bằng biểu lộ cổ quái ngoa tạo ngươi bị mở rơi không thể lên đỉnh cái kia con mẹ nó chứ trước đó đồ chính là cái gì hàn bằng cả người đều co quắp ngồi xuống ghế mặt mũi tràn đầy đắng chắt cùng bi hay không sai ta bị khai trừ đường đường bên trong đều luật sư sở sự vụ tới đón cái tung tin đồn nhảm phỉ bán vụ án nhỏ đã lệnh rất nhiều đồng hành không hiểu kết quả đánh thắng kiện cáo lại là thuộc về vụ cáo người đại diện còn trực tiếp bị phán án mười hai năm kết quả này đã để bên trong đều tại đồng hành bên trong trở thành cho cười rất nhiều hộ khách hoặc là khách hàng tiềm năng đều biết chuyện này luật chỗ để cho ta nghĩ biện pháp cứu vãn kết quả ta cũng không thể làm được ở trong đó xác thực có bộ phận là hàn bằng trách nhiệm của mình nhưng là hắn cảm thấy bên trong đều luật chỗ trách nhiệm càng nặng cho nên hắn hiện tại đối bên trong đều luật chỗ cũng là tràn đầy oán hận nói là nghĩ biện pháp cứu vãn có thể sự tình đều đến tình trạng kia còn thế nào cứu vãn đừng nói là hắn toàn bộ bên trong đều luật chỗ nhiều như vậy cái gọi là tinh anh cuối cùng không cũng không thể xuất ra một cái phương án tới thực sự không thể làm gì còn không phải chỉ có thể giả bộ như hết thảy đều không có phát sinh làm bộ mình là cái nhỏ trong suốt muốn l ừ a gạt qua bên trong đều nghĩ làm nhạt chuyện này điệu thấp xử lý dù sao mọi người chú ý điểm đều tại mặt mũi và ân tình phương diện này bên trên chỉ nếu không có ai chú ý vốn là tất cả đều dễ nói chuyện có thể mẹ nhà hắn trương diệu một cái video lại trực chỉ bên trong đều hắn đ ạ t được video các ngươi đều nhìn qua đi đ ề u như vậy bên trong cũng còn có thể không tìm người ra có nổi lúc trước bên trong đều lật u chỗ đều đã đem mạc ly cho đưa vào tiết lộ mạc ly gặp được trương diệu về sau kế hoạch của bọn hắn không thành lại còn không có thu tay lại dự định thế là phát sinh phản s á t sự kiện lần này lại nhảy n h ó c ra còn tìm hàn bằng vị này vì yêu thành hận bạn học cùng lớp nhìn ra được bên trong đều luật sư kế hoạch nghĩ muốn tiếp tục chèn ép mặc ly đồng thời cũng bắt đầu n h ắ m vào trương diệu bởi vì chỉ có trước cạn lật trương diệu mới có cơ hội chèn ép mặc ly bằng không lớn hơn nữa sóng cũng có trương diệu cản trở nếu như không phải như vậy đường đường bên trong đều lật u chỗ làm sao lại tới đón loại này vụ án nhỏ hơn nữa còn là trực tiếp miễn phí một mao tiền đều chưa từng thu triệu phúc xuyên phía sau cụ thể chi tiết trương diệu không rõ ràng có thể đâu còn có thể n g h ĩ không ra là hướng về phía bọn hắn tới cho nên đương nhiên không có khả năng xem như không có chuyện phát sinh bắt lấy cơ hội đương nhiên cũng muốn để bên trong đều luật chỗ khó chịu một chút hắn làm thành như vậy kết quả chính là hàn bằng cái này mới lần theo m ạ c ly dấu chân gia nhập bên trong đều luật chỗ không bao lâu người mới đương nhiên trở thành con nội hiệp bị quả quyết vứt bỏ trăm năm còn là hồng trấn khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời đón đọc chương hai trăm năm mươi một toàn bộ đều sức đầu mẹ chán mang tiết tấu loại chuyện này trương diệu lại không phải sẽ không bên trong đều luật sư sở sự vụ lại chạy tới rủi ro mặc kệ nhằm vào chính là mình vẫn là mạc ly đều không có gì khác biệt đã người khác tới trêu cho mình thật là đánh trả đương nhiên phải trả kích thế là tại cái này kỳ video cuối cùng hắn cho tất cả mọi người đưa lên một cái chứng m ẫ u trước đem triệu phúc xuyên chuyện này từ đầu tới đuôi giới thiệu một lần bổ sung rất nhiều trước đó mọi người không biết chi tiết cuối cùng lời nói xoay chuyển các n i n h đệ tại các ngươi chú ý chuyện này quá trình bên trong không biết có phát hiện hay không một cái thú vị nguyên tố triệu phúc xuyên đại diện luật sư hàn bằng nhậm chức tại bên trong đều luật sư sở sự vụ nhà này luật chỗ đối với ma đâu người mà nói tuyệt đối không xa lạ gì thậm chí cả nước phạm vi bên trong hiểu do luật sư ngành nghề cũng đều biết căn cứ trên mạng tư liệu rất dễ dàng liền có thể tra được bên trong đều đại diện đều là một chút công ty lớn đại án kiện nhưng là lần này thế mà chạy tới đại diện dạng này một cái vụ án nhỏ không thể không nói xác thực rất thú vị không ít người hẳn là cũng đều còn nhớ chứ lúc trước kẻ sai khiến đến tập kích ta cùng mạc Ly, giá n tiếp trợ giúp bắt đảo phạm vị kia đồng dạng cũng là bên trong đều luật sư sở sự vụ người cái này kỳ thật đã là công khai tại nói cho tất cả mọi người bên trong đều luật chỗ b ô n g xuống tư thái tiếp loại này vụ án nhỏ liền là hướng về phía hắn tới bản thân cái này ngược lại cũng không là vấn đề nếu như đối lý chính là trương diệu người kia nhóm cũng chỉ sẽ vì bên trong đều luật chỗ gọi tốt vấn đề ngay tại ở đối lý người là bên trong đều luật chỗ đại diện một phương bọn hắn làm đại diện luật sư oan u ủ n g người tốt kém chút đem trương diệu cho đưa vào n g ụ c giam muốn đổi lại là khác luật sư còn có thể nói không biết rõ tình hình có thể từ chối nói cũng là bị triệu phúc xuyên lừa gạt dù sao tòa án đều chỉ có thể nhìn chứng cứ làm quyết định luật sư đương nhiên cũng giống vậy nhưng ngơi ư đường đường bên trong đều luật chỗ hạ mình tới đón loại này vụ án nhỏ liền đã làm cho người cảm thấy rất mê hoặc hiện tại còn nói không biết rõ tình hình là bị l ừ a vậy ai có thể tin tưởng mọi người càng muốn người tin càng tưởng, bọn hắn chính là chạy muốn làm trương diệu tới liền là cố ý muốn loan luồng trương diệu trương diệu tiết tấu một vùng đám dân mạng lập tức một mảnh xôn xao bên trong đều luật t r ê n lệch điểm liền bị ngụm nước bao phủ lại tự nhiên tình huống phía dưới giả chết tự nhiên là không được lại nên tìm người ra có nổi thế là hàn bằng liền thành bị quả quyết từ bỏ đối tượng dù sao chính là một cái hào không bối cảnh người mới Từ bỏ liền từ bỏ, lại có thể thế nào? Bên trong bỏ bỏ, Bên liền lại nào? có đồng ề đều đều u luật đầu hắn, biểu tuyên luật qua luật là là Ly lớp. nhận, trách trụ tại trên phát hết thể trên từ tự biết tình Trải tốt trên Thượng trên chố chố có của cá xác chố cái cũng cha, học Học cùng cáo Mạc học nhiệm hắn, nhân hắn hành vi. Vụ án trên là từ Hàn mình không hình. nghiệp Hải Pháp Hàn hệ bố đem đối Đại đại đ nói rõ án án Bằng người bản này bên viện Bằng diện bạn cùng vi. với Vụ vụ bị sư ở thời hàn bằng cũng hâm mộ mạc ly nhiều năm đối cái này tình cảm phức tạp đây mới là hàn bằng tự mình xác nhận vụ án nguyên nhân vụ án trên cùng lần trước xúi dục người khác phạm tội vụ án cũng không có liên hệ bên trong đều luật chỗ tuyên bố viết lên ngàn cái chữ hạch tâm tư tưởng chính là phủi sạch quan hệ loại này nói nhảm người sáng suốt khẳng định đều là sẽ không tin tưởng tất cả bình luận đều là đùa cợt chiếm đa số đối với bên trong đều luật chỗ mà nói danh dự bên trên đã là bởi vậy b ị kín một tầng bóng ma bất quá đem hàn bằng đẩy đi ra t ớ i ngày sau cũng là giải quyết vấn đề hàn bằng liền thảm rồi không chỉ có bị bên trong đều luật chỗ đuổi ra khỏi cửa mặt khác cũng bởi vì phần này tuyên bố trực tiếp xa chết mặc kệ là tin tưởng bên trong đều luật chỗ vẫn là chưa tin đều thấy được mấu chốt trong đó bạn học cùng lớp hâm mộ nhiều năm cái này khiến đám dân mạng não bổ ra vô số cầu hết lớn kịch chơi ngạnh chơi đến bay lên trong vòng một đêm hàn bằng thầm mến mạc ly yêu mà không được vì yêu sinh hận nghị muốn trả thù mạc ly cố sự liền c h u y ề n khắp t à n lưới lúc đầu coi là có thể dương danh lập vạn kết quả danh dự sẽ không nào đến cuối cùng đầy đất l ô n gà g đạt được một kết cục như vậy hàn bằng bản nhân không thất hồn lạc p h á c mới là lạ linh, linh cùng ban trưởng biết được những chuyện này về sau thậm chí cũng nhịn không được có chút muốn cười Những chuyện khác đồng bệnh tương khác linh linh lúc đầu để hàn bằng đại diện ra tòa không cần dùng tiền có thể tiết kiệm một bút kết quả hiện tại còn phải mặt khác đi tìm luật sư hàn bằng lắc đầu nói các ngươi vụ án này kỳ thật căn bản không cần thiết mời luật sư chứng cứ vô cùng xác thực bản sắc trực tiếp nghe theo phán quyết liền có thể tìm luật sư cũng không có khả năng cải biến kết quả không bằng không tìm đến lúc đó chính ngươi ra tòa biện hộ một chút đối phương bắt đền kim ngạch quá cao không hợp lý cũng là được rồi thậm chí đều không cần thiết mở phiên tòa trực tiếp điều giải liền có thể giải quyết liên quan tới điểm ấy hắn cùng triệu phúc xuyên phụ mẫu cũng là nói như vậy đây cũng là hắn cuối cùng tại cái này vụ án bên trên ra một phần lực sau đó hắn liền phải khác n h i ư u được ra chính thức mở phiên tòa trước đó linh, linh quả nhiên nhận được phát viện điều giải thông chi làm vụ án hai gã khác bị cáo triệu phúc xuyên phụ mẫu cũng đúng giờ chạy tới p h á p viện trương diệu đám người đối bọn hắn song phương phân biệt bắt đền năm mươi nhiều khối cái số này không cao lắm linh linh từ trương diệu trên đầu hao đến lông dê xa xa so cái này nhiều lần này ra tay giúp triệu phúc xuyên phụ mẫu làm video ngoài định mức còn cầm ba mươi thù lao chỉ bất quá kiếm mặc dù nhiều nhưng linh linh vẫn là không vui dựa theo cái số này bồi thường chuyện cho tới bây giờ nàng còn đang tính toán lấy không thể hưởng công khổ cực một trận chớ nói chi là lấy lại tối cao chỉ nguyện ý bồi một mươi khối mà triệu phúc xuyên đạt được phụ mẫu đâu trả trương diệu bọn hắn năm mươi vạn lại bị ban trưởng hố đi còn lại mặc dù bọn hắn để ý nhưng một trận giày vọ xuống tới cũng chỉ còn lại hơn hai mươi vạn tích xúc cùng tám mươi vạn n ợ n lẩn nếu như cho vay còn không lên phòng ở đều nếu không có bên này còn phải bồi thường năm mươi nghìn nhiều khối đương nhiên cũng không nguyện ý bồi nhiều bồi ít đối trương diệu tới nói cũng không trọng yếu nhưng hắn vì kiếm tố tụng giá trị kìm nén muốn mở phiên tòa đương nhiên sẽ không nhà ra thế là điều g i ả i thất bại bản á n tùy ý mở phiên tòa cuối cùng triệu phúc xuyên phụ mẫu lại chạy một chuyến ma đô về sau đạt được pháp viện phán quyết bọn hắn bởi vì xâm phạm trương diệu đám người tư ẩn quyền chân dung quyền bị phán xử bồi thường ba mươi lăm nghìn nguyên cuối cùng kết quả này so trương diệu bọn hắn bắt đền kim này thấp nhưng cũng vượt qua bọn hắn mong muốn hiện tại đối bọn hắn mà nói đừng nói là ba mươi lăm nghìn nguyên dù là coi như ít hơn nữa một cái không bọn hắn đều sẽ cảm giác đến thì đau bởi vì bọn hắn hiện tại đang vì tiền sức đầu mẹ chắn đây nguyên bản chỉ cần đem triệu phúc xuyên lên rộ vở xe b á n đi những tổn thất này đều có thể đền bù nhưng triệu phúc xuyên bạn gái từ hiệu liên tuyên bố ra khỏi nhà về sau đến bây giờ đều không có tin tức điện thoại điện thoại đánh không thông người người tìm không thấy đem bọn hắn cho làm cho vô cùng lo lắng nếu như từ hiệu liên không nguyện ý phối hợp mặc dù xe phòng ở đều là tại triệu phúc xuyên danh nghĩa cái kia xử lý cũng sẽ không đơn giản vì những chuyện này bọn hắn đã là sức đầu mẹ chán chuyện quân sự đã hoàn đi từ thời cổ đại đến hiện đại nhiều nhân vật lịch sử xuất hiện chiến trường khốc liệt đến từng chi tiết hàng ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm chương hai trăm năm mươi hai trước khiếu nại tái khởi tố theo sát lấy khởi tố linh linh cùng triệu phúc xuyên phụ m â u xâm phạm chân dung quyền tư ẩn quyền sau khi thắng lợi khởi tố trang web cũng đi theo mở phiên tòa trương diệu bọn hắn nhưng nguyện lấy được cái khác xâm phạm bản quyền tài khoản tin tức trong đó liền ba quát trước đó chụp ảnh tạ phạm ảnh chụp video lẫn lộn hắn thuê lao động trẻ em một nhóm kia cầm tới tin tức sau hắn trước tiên tra xét một fan sau đó lên đường quả là thế hai cái chuyện này phía sau đều có chúng ta vị kia ban trưởng thân ảnh mà lại có thể nói là kẻ đầu tư bân bân hướng phía hắn nhắm mặt nói ra ai bảo ngươi mắng người ta là liêm chó học lớp còn cấp người ta danh tiếng ngươi cùng mạc ly còn trước mặt mọi người biểu diễn một đoạn trả tiền nội dung đi kích thích người ta người ta không hận ngươi hận ai nói đến ban trưởng xác thực có oán hận trương diệu lý do bất quá bân bân lời này hắn cũng không hoàn toàn đồng ý lời này của ngươi nói đến rất có vấn đề à, loại trình độ kia liền có thể thu phí đấy sao lạc tình im lặng xoa xoa cái chán các ngươi chú ý điểm đến ngọn nguồn ở đâu khu khu trương diệu làm ho hai tiếng trở lại chính để nói ra mặc dù ban trưởng có lý do h á n hận ta không sai nhưng là cái này không thể trở thành xâm phạm ta quyền lợi lý do a chớ nói chi là tạ phạm vẫn là trẻ vị thành niên cho nên đã hắn là chủ yếu nhân vật vậy chúng ta đem hắn xem như trọng điểm khởi tố hắn nói lên chính sự lạc tình cũng liền thận trọng gật đầu nói không có vấn đề ta hiện tại liền viết đơn kiện trương diệu đi theo biểu thị còn có linh linh bên kia bản quyền bảo hộ cũng có thể bắt đầu bên này bọn hắn tại khua chiên gõ chống chuẩn bị tiếp tục duy quyền thời điểm một bên khác thi hành bồi thường về sau linh Linh còn tại tức giận bất bình tiền không có kiếm được cuối cùng còn lấy lại video bị xóa lưu lượng cũng không có cái kia trong khoảng thời gian này ta không phải toi công bận rộn sao đối với cái này nàng vô cùng không cam tâm ban trưởng lên đường lần này có thể toàn thân trở ra liền đã rất tốt thỏa mãn đi cùng so sánh ban trưởng liền lộ ra vô cùng nhậu trí trên đỉnh đầu treo lấy một thanh kiếm cũng làm cho hắn vô cùng không nỡ hắn là thật cảm thấy không có đem mình góp đi vào cũng không tệ rồi chỉ cần có thể toàn thân trở ra cái khác đều có thể về sau lại nói đối với hắn biểu hiện như vậy linh Linh vô cùng k i n h thường thư một tiếng lên đường ngươi thấy ta giống là có thể thua t h ệ t người liền xem như chuyện xấu ta cũng có thể biến thành chuyện tốt ngươi nhìn xem tốt chỉ bằng phần này bản án ta tổn thất nhiều ít đều có thể dùng nó cho kiếm về nàng cái này là nghĩ đem hao trương diệu lông dê tiến hành tới cùng lập tức liền thu một cái video tiến hành khóc lóc kể lể mọi người trong nhà ta bị trương diệu khởi tố t h u a kiện bồi thường rất nhiều tiền cụ thể số lượng là nhiều ít nàng cố ý không nói dù sao chính là rất nhiều để người xem mình suy nghĩ ta cảm thấy rất hủy khuất không có cho video đánh mã là ta không đúng nhưng ta làm hết thầy đều chỉ là bởi vì đồng tình a lương tâm của ta thật không cho phép ta nhìn triệu phúc xuyên phụ mẫu dạng này hai cái lao nhân già mặc kệ triệu phúc xuyên phụ mẫu năm nay vẫn chưa tới năm mươi tuổi muốn nói lao nhân già có khả năng không thích hợp chỉ bất quá nói như vậy lại càng dễ kích phát mọi người đồng tình tâm linh linh là dựa vào lấy trương diệu đến hấp dẫn lưu lượng tại cái video này bên trong cũng không ngừng người g i ả bị đụng trương diệu thậm chí còn không có quyên lập lại chiêu cũ đem trương diệu mới nhất phát video cũng trực tiếp phục chế tới cắm đến nàng trong video trương diệu video phối hợp nàng thánh mẫu l ô n luận bán thảm chứa bị k u ấ t cái này kỳ video coi như hoàn thành lau sạch sẽ nước mắt nàng ư ớ c mắt n đắc ý liền nói trợn i đi, còn có thể kiếm về. Dựa theo kinh nghiệm Di ế p ta mất thể theo Dựa của còn có Vãng, về. ấ t ít thu mắt toàn t rõ ràng cái video này sẽ cho nàng Nàng hoàn mang đến không nhập. nước không liền muốn cái cho có sạch đắc video sẽ sẽ, h lau đều ư ý g truyền Kết quả, mở ra đao video. Sau lại mắt ở ra đao sau bi video lại m tròn váng, nàng p hốc á t trước hiện nàng, nàng mồn phản ứng không kịp ta video đâu ta cay bao lớn nhiều video đâu nàng tức giận vội vàng đi chất vấn phục vụ khách hàng các ngươi làm sao làm vì cái gì đem ta video đều cho xóa phục vụ khách hàng lúc này liền biểu thị ngươi tốt chúng ta thu được khiếu nại ngươi phát biểu video dính l i ễ u xâm phạm bản quyền trải qua chúng ta điều tra ngươi video xác thực xâm phạm người khác lỗ thay quyền lợi cho nên bình đại làm ra xóa bỏ xử lý bởi vì xâm phạm bản quyền bị khiếu nại hạ giá linh linh đầu ông ông vội vàng tìm tòi một chút nàng vô cùng rõ ràng bí đao trong video hao trương rượu lông dê cũng không chỉ là một mình hắn muốn nhìn một chút tình huống của người khác thế nào kết quả đều không ngoại lệ toàn bộ bị xóa bỏ đến sạch sẽ chẳng lẽ là trương diệu khiếu nại ta cũng không tin nàng không tin t a đem vừa mới làm tốt trong video truyền kết quả lần này trực tiếp chưa từng có thẩm không phát ra được đi lần này có thể xác định trang web đúng là làm thật nếu là như vậy tương đương với đoạn mất hắn kiếm tiền đường lui vậy cái này cũng không d i ệ u xem ra cần phải ngẫm lại những biện pháp k h á c gử nơi đây không lưu ra tự có lưu ra chỗ cùng lắm thì ta đổi một cái bình đại bất quá phải nghĩ biện pháp đem những này f a n hâm mộ cũng cho dẫn đi bằng không tổ cái bầy cho bọn hắn phát điểm phúc lợi linh linh chính suy nghĩ muốn đổi cái bình đ á i tiếp tục hao trương diệu lông dê thời điểm điện thoại di động vang lên bắt đầu n g ư ơ i tốt b i ê u chính chuyển phát nhanh có p h á p v i ệ n cho n g ư ơ i gửi tới phong thư p h á p v i ệ n bản án ta đều lấy được cũng thi hành làm sao còn có phong thư linh linh đi xuống lầu lấy chuyển phát nhanh trở về mở ra xem mới phát hiện mình là lại bị cáo nguyên cáo trương diệu nam hán tẩu bị cáo khương ngọc linh nữ hán tẩu tố tụng tình cầu một phán lệnh bị cáo lập tất hướng nguyên cáo hoàn lại một trăm linh tám năm vạn nguyên hai bản án tố tụng phí từ bị cáo gánh chịu sự thật cùng lý do khởi tố trạng cuối cùng dùng mấy trang giấy đến kỹ càng tiến hành nói rõ làm lại chính là linh linh trộm truyền bá trương diệu video tình huống mẹ nhà hắn linh linh rốt cuộc không kèm được mắt trợn tròn sau khi xem xong trực tiếp mắng lên trương diệu không gần như chỉ ở trên mạng đem hắn video cho khiếu nại xóa bỏ đoạn mất tài liệu của nàng thế mà còn có một lần cáo nàng mà lại lần này bắt đền chính là một trăm linh tám năm vạn có lẽ có cả nàng xác thực từ trương diệu trên đầu đã kiếm được không ít tiền không giả nhưng nếu là thật bồi nhiều như vậy lời nói nàng liền phải tán ra bại sản n g o à i đó lần này không thể lại t ỉ n h luật sư phí thật phải hào hào mời cái luật sư mới được có thể phủ định xâm phạm bản quyền sự thực là tốt nhất thực sự không được cũng muốn tranh thủ lớn nhất khả năng ít bồi thường tiền linh linh tính toán lại một lần bấm ban trưởng điện thoại nói ra ngươi khả năng không tin ta lại một lần bị trương diệu tên kia cho cáo ngươi cho ta cũng giới thiệu cái luật sư đi làm đã từng đồng minh hàn bằng đã ảm đạm rời đi mado chỉ có thể mặt khác tìm những nhân tuyển khác điện thoại cái kia biên lớp trưởng ngự khí phi thường n g ư à i ta cũng bị cáo ngay tại liên hệ pháp học viện đồng học bằng không chúng ta gặp mặt lại đàm phán đi ta tại như già chờ ngươi hẹn xong thời gian địa điểm linh linh c ú p điện thoại về sau rất phiền muộn Nói nó nếu là không phải muốn đi lại là không được trăm năm còn là hồng trân khách tuế nguyệt vô thường tẩy tiền danh mời đón đọc chương hai trăm năm mươi ba đây là để mắt ngươi vì giữ gìn bản quyền trương diệu lại một lần nữa đại quy mô phát khởi tố tụng tin tức này rất sắp trở thành đầu đề tin tức mà đó cũng không phải hắn phát video hoặc là trực tiếp công khai kết quả hắn vốn là nghĩ đến loại chuyện nhỏ này giải quyết về sau tái phát cái video nói một chút là được không cần thiết toàn bộ hành trình trực tiếp kết quả là hắn khởi tố những người kia trước đem tin tức cho buộc quang ra ngoài ta bị trương diệu khởi tố không ít người vây quanh cái này chủ đề trực tiếp làm một kỳ video đồng thời còn biểu thị sẽ tùy thời cùng mọi người báo cáo tình huống kỹ càng đem mỗi một bước đều vỗ xuống đến cho mọi người nhìn trong lúc nhất thời những thứ này bị cáo đều có chút vui lớn phổ chạy dáng vẻ trương diệu có chút mơ hồ làm sao làm bị ta khởi tố tựa như là rất quang vinh dáng vẻ giống như hắn cũng nhịn không được có chút hoài nghi mình khởi tố có phải hay không sai rồi ngươi chưa hẳn có thể cho bọn hắn mang đến q u a n vinh nhưng là ngươi có thể cho bọn hắn mang đến lưu lượng à. mặc ly ngược lại là cảm thấy chẳng có gì lạ nói đối với những thứ này giải trí trí tử người mà nói bị cáo tính là gì chỉ cần có thể để bọn hắn có lưu lượng thụ chú ý để bọn hắn làm cái gì đều được b â n b â n đem đầu lại gần ta xem một chút ta xem một chút cái k i a gọi linh linh cũng còn tại trên nhảy dưới tránh ai các nàng đây cũng là người không biết không sợ đối mặt trương diệu duy quyền những thứ này trộm cắp video chủ blog cơ hồ không có coi là chuyện đáng kể thậm chí coi này là thành một lần là nổi tiếng thời cơ nói là giải trí trí tử một chút cũng không sai đối mặt sắp đến tố tụng những người này thế mà lâm vào công hoan tại giống như rất kiêu ngạo phơi ra ứng tố thông chi về sau ngay sau đó lại nhao nhao bắt đầu biểu diễn bên này jess trương diệu lung tung duy quyền biểu thị mình không có xâm phạm bản quyền bên kia khóc quỷ cầu trương diệu bông tha bên này bán thảm lên án trương diệu bắt đền quá cao không cho người khác đường sống bên kia liền bung lợi một văn tiền cũng sẽ không đổi trương diệu còn có người nói đã tìm xong luật sư luật sư đã cho hắn cam đoan kiện cáo tất thắng còn có người trực tiếp ở trần con gậy gỗ ghi chép video nói muốn tới cùng trương diệu chịu đ ò n nhận tội tóm lại chính là q u ầ n ma loại vũ các h i ể n khả năng cảm thấy thế nào bác ánh mắt liền làm sao tới còn có giống linh linh loại này trực tiếp dóng giặc biểu thị ta đăng lại ngươi video là để mắt ngươi trương diệu lão nương hôm nay đem lời để ở chỗ này không có ta linh linh bí đao video biết ngươi là ai ngươi hẳn là cảm tạ ta là ta để cao ngươi nổi tiếng người khác cầu ta đăng lại bọn hắn video ta còn không m u ố n chứ ta mang cho ngươi tới lưu lượng ngươi thế mà còn khởi tố ta vong ân phụ nghĩa linh linh đây là vò đã mẹ không sợ rơi tại trong video cả người đều lộ ra diện mục dữ t ậ n của loạn trước đó những cái kia video toàn bộ bị xóa phan hâm mộ đều tại hỏi thăm là chuyện gì xảy ra không có những cái kia video về sau cũng càng mới không được cùng trương diệu tương quan cái kia đám f a n hâm mộ chú ý nàng làm gì lúc đầu nàng còn muốn đổi cái bình đài t á i chiến đơn giản cũng chính là đem bí đao video thành công kinh nghiệm phục chế một lần có thể kết quả trương diệu toàn lưới duy quyền đóng chặt hoàn toàn các nàng những video này công nhân b ú c vác tài lộ linh linh làm qua trực tiếp đáng tiếc một mực không có đỏ cuối cùng vì h là dựa vào trộm trương diệu video mới tìm được tài phú mật mã hiện tại trương diệu không cho phép cái kia nàng còn có thể làm cái gì còn thế nào duy trì nhiệt độ tại những thứ này trộm cắp video người bên trong cơ hồ đều là cùng loại tình huống như vậy dù sao phạm là có chút bản lĩnh thật sự dựa vào chính mình liền có thể đỏ lại nào có trộm cắp người khác video tất yếu tại những người này xem ra trương diệu chính là đang đập cơn của các nàng bát là tại tuyệt đường lui của các nàng kết quả là tại trên mạng các loại khóc lóc gom sòm lan l ộ t khí diễm vô cùng phách lối trộm ta video là để mắt ta dạng này luôn luận thấy trương diệu huyết áp tiêu t h ă n g trên trán nổi gân x a n h toát ra cái chữ b â n b â n xoa trán của hắn lên đường bình tĩnh bình tĩnh những người này chính là cái này bộ dáng chủ yếu chính là hoàn cảnh chính là như thế bản thân rất nhiều người liền bản quyền ý thức mờ nhạt lại thêm duy quyền chi phí lại cao hết lần này tới lần khác còn có chút người tam quan bất chính bắn ít ngươi có thể làm sao người cái này còn khá tốt đi xem một chút những cái kia bị tịch thu tập bản gốc tác giả bọn hắn cái kia mới gọi thảm trong hiện thực loại này đ ấ m máu ví dụ còn thật không ít chứ danh tác gia tứ cô nương đạo văn bị pháp viện thực nệ phán xử bồi thường hai mươi vạn nguyên cũng yêu cầu xin lỗi mà bị tịch thu tập nguyên tác giả duy quyền tốn hao lại vượt qua hai mươi vạn càng kỳ quái hơn chính là chờ một câu xin lỗi đợi mười lăm năm trong lúc này bên trong tứ cô nương phan hâm mộ đối đạo văn chỉ trích k h ị t mũi coi thường còn đối nguyên t á c giả chửi rủa công kích tại bức bách tại một ít áp lực không thể không nói xin lỗi thời điểm tứ cô nương thậm chí vẫn như cũng dụng tâm h i ể m ác sự thật chứng minh những thứ này đạo văn chó chưa bao giờ có hối cải tri tâm xưa nay không cảm thấy mình có lỗi mà căn cứ báo cáo tin tức bị tịch thu tập người duy q u y n người cuối cùng có thể nhịn đến thắng kiện còn chưa đủ b á thành thật là cái thảm không nỡ nhìn hiện trạng a t r ư ơ n g diệu nhìn một vòng xuống tới về sau nhịn không được hít một tiếng sau đó lên đường ta còn phát hiện cái vấn đề lạc tình cùng tả phạm ở một bên rỗ d à n h rỗ có cỏ, cỏ ngẩng đầu dò hỏi vấn đề gì trương diệu sờ lên cầm nói ra xâm phạm bản quyền người mặc kệ vận chuyển là video còn là tiểu thuyết cuối cùng bình đài đều kiếm b u ồ n không lỗ cái kia linh linh vận chuyển ta video tại bí đao video cái này cái bình đài cao nhất phát ra lượng vượt qua năm trăm vạn tính gộp lại mấy ngàn vạn đem tất cả vận chuyển ta video cộng lại phát ra lượng nhẹ nhom quá trăm triệu bình đài cũng kiếm lời lưu lượng kiếm lời lợi ích nhưng cuối cùng tựa hồ cũng không cần gánh chịu bất cứ trách nhiệm nào video bình đài phát hiện video xâm phạm bản quyền nhiều nhất xóa xong việc Tiểu thuyết b ì nếu h phát hiện h Đài tiểu t u y t xâm phạm bản q y ề như cũng là xóa xong việc. Cái trước xong n là lợi xóa xóa đó kia tại xóa bỏ u đâu, khiếu ậ thậm n nói Bình không nại Đài chớ chi là có chút bình thậm chí là không có là là t bị r ớ c đó k h ô ngươi xử lý, n g cũng không b i ế t l à là cố có ý vẫn là không h p á t h i ệ n Còn có quá đáng quá h ơ n n g t á c giả k h i ế u n ạ phạm i Ngươi nói vẫn như đến cùng. bản thể chết cũ có bảo đảm xâm q u y ề n bình đài nói không có xâm phạm bản quyền ngươi có thể làm sao nếu như ngươi đi lật những thứ này bình đài sử dụng hiệp nghị liền sẽ phát hiện trên cơ bản đều sẽ có miễn trách tuyên bố người ta cũng sớm đã quy định người sử dụng ban bốn ộ i dung đưa tới hết thẻ hậu quả đều từ người sử dụng mình phụ trách làm bình đài bọn hắn không phụ bất cứ trách nhiệm nào mặc ly v ư ơ n g vung tay nói muốn nói lao lại đương nhiên vẫn là những thứ này nhà tư bản ta cảm thấy đi những thứ này bình đài liền cùng chủ thuê nhà giống như người thuê nhà của ta làm ăn mặc kệ ngươi làm thế nào ngươi là kiếm là thua thiệt dù sao ta vĩnh viễn sẽ không thua thiệt giống như quả thật có chút giống bất quá cũng không thể đánh đồng dù sao nếu như khách trọ phạm pháp thu lợi chủ thuê nhà lại không được chia tiền nhưng là tạo internet trên bình đài người sử dụng phạm pháp thu lợi đồng thời bình đài cũng là thu lợi trương diệu đã cảm thấy đã chỗ tốt đều kiếm l ợ i vậy cũng nên phụ tương ứng trách nhiệm mới đúng chứ chuyện hay tháng bảy chương hai trăm năm mươi bốn vậy liền toàn bộ đưa vào đi cầu xin tha thứ cầu xin tha thứ kêu gào kêu gào trương diệu bị lấy linh linh cầm đầu những người này ngôn luận tức giận đến quá sức đối những cái kêu bán thảm người cũng xem thường chỉ có cực t h i ể u số chủ động xóa bỏ video sau đó yên lặng nói xin lỗi mới thật sự là biết sai người giống những thứ này một cái so một cái quái đản đều là đang diễn vẫn người nhãn là tại bác người nhãn cầu đ e mặc những tin tức này đều nắm ngẫm hắn vẫn là lần nữa vinh giữ g tức trực tiếp. lại lại Các là đều đệ, về sau, mở ra p mặt, ta tỷ Trương là đấu Diệu. á đoán c trực chính có người đúng, lần này muốn người người truyền lại tiếp mọi i là ta theo tâm trộm ta ra mở sự bá v dù e o sự tình. Mặc d dân mạng f a n hâm mộ đều hy vọng trương diệu có thể cùng cái chân chính dẫn chương trình cũng không có việc gì liền trực tiếp một chút dù chỉ là khoác l á c đánh cái g i á m tùy tiện tâm sự cũng tốt nhưng sự thực là hắn chỉ có phát sinh sự tình thời điểm mới trực tiếp thế là cái này tạo thành quy luật chỉ cần là hắn trực tiếp vậy liền nhất định là có chuyện vậy phần là có chuyện gì nhìn xem hoặc lục soát cũng liền có thể minh bạch lúc này dân mạng đám f a n hâm mộ cũng đều quần tình xúc động phẫn nộ đang mắng linh linh đám người không muốn mặt mọi người đều biết trương diệu đem những n à y trộm truyền bá video người khởi tố còn nhìn tận mắt những người này trên nhảy d ư ớ i tránh như vậy đương nhiên cũng liền có thể đoán được hắn hôm nay trực tiếp là vì chuyện này những người kia quá phận trăng trận xâm phạm bản quyền không nói thế mà còn khẩu xuất của ngôn trộm truyền bá ngươi video là để mắt ngươi lại có thể vô xỉ như vậy n ư ờ i chết ta rồi rõ ràng là cọ út chủ nhiệt độ ăn út ở lưu lượng thế mà còn nói không có bọn hắn không có người biết út chủ tương tự ngôn luận cũng é o cao trực tiếp thời gian đám f a n hâm mộ huyết áp cảm ơn mọi người như thế ủng hộ ta như thế cùng ta cùng chung mối thủ bất quá cũng mời mọi người bình tĩnh thức điên lên không đáng t r ư ơ n g diệu tiếp lấy lên đường liên quan tới chuyện này ta vốn là nghị phổ phổ thông thông xử lý ta tố cầu cũng chỉ là xóa bỏ xâm phạm bản quyền video sau đó p h á p viện phán xử bồi thường bao nhiêu liền bồi thường bao nhiêu mà thôi nhưng là không nghĩ tới những người này cứ nhiên như thế lẽ thẳng khí hùng đã như vậy vậy chúng ta vẫn là đổi một loại phương thức đến giải quyết đi bằng không các nàng khả năng đều còn chưa ý thức được ta trương diệu là bởi vì chăm chỉ mới nổi danh đối với quyết định này của hắn trực tiếp thời gian khán giả đều giơ hai tay tán thành kỳ thật ta cũng có thể lý giải út chủ muốn đơn giản xử lý ý nghĩ dù sao hoàn cảnh lớn như thế cũng là bởi vì hoàn cảnh không tốt phần lớn người còn bản quyền ý thức mờ nhạt cho nên mới sẽ có những cái kia làm giận ngôn luận nhìn thấy những lời kia ta thật không kèm được út chủ nguyên nên cho bọn hắn đến hung ác đúng đúng, đúng cuối cùng để bọn hắn đi ngồi tù người đang hối h ậ n trên ghế thời điểm nhìn các nàng vẫn sẽ hay không kiêu ngạo như vậy Út chủ n g ư ơ i muốn làm gì chúng ta đều duy trì ngươi đầy bình phong mưa đạn lít nha lít nhít đều là ủng hộ trương diệu tiếp lấy lên đường không sai ta bây giờ nghĩ cần phải làm là đưa các nàng đi ngồi tù nguyên bản ta chỉ là muốn truy cứu dân sự trách nhiệm nhưng đã các nàng không biết sống chết vậy ta liền muốn truy cứu các nàng trách nhiệm hình sự dừng một chút trương diệu trực tiếp cùng trộm truyền bá hắn video người gọi hàng linh linh ta không biết các ngươi có phải hay không đang chăm chú ta trực tiếp nếu có vậy liền không thể tốt hơn các ngươi coi là đăng lại cái video tất cả mọi người làm như vậy các ngươi cũng đi theo làm liền không sao rồi nếu như đăng lại video có thể ghi chú rõ xuất xứ hơn nữa còn không phải dùng để lợi nhuận đó là đương nhiên là không có vấn đề nhưng các ngươi là làm sao làm trải qua mạc l y cùng lạc tình thu thập cố định chứng cứ sàng chọn ra khởi tố đương nhiên đều là đạt đến xâm phạm bản quyền tiêu chuẩn thưa kiện là rất nghiêm túc sự tình t r ư ơ n g diệu bọn hắn đối với cái này luôn luôn cẩn thận chuyện không có nắm chắc bọn hắn sẽ không làm lấy linh Linh cầm đầu đám người này có một cái tính một cái toàn bộ dựa vào chương diệu video doanh lợi Mà lại, kiếm lại, không được còn không hề ít, bao xa xa、so、quát văn tự tác phẩm âm nhạc mỹ thuật nghe nhìn tác phẩm máy tính phần mềm cùng pháp luật hành chính pháp quy quy định cái khác tác phẩm Phạm pháp đoạt được mức khá đoạt mức được l ớ người hoặc h có là n n ữ tình tiết nghiêm trọng trở tù thời phạt đoạt nghiêm năm xuống cũng đơn khác, chỗ 3 năm trở xuống tù có thời hạ, cũng chỗ hoặc đơn kim, Phạm pháp kim. có đ sử ợ c mức to lớn hoặc là có cái khác đặc nghiêm trọng, chỗ nghiêm năm năm to tình tiết biệt trọng, trở lớn là lên xuống tù có thời hạ. Người sử dụng quay chụp video cũng tốt thu trực tiếp cũng được những thứ này thuộc về nghe nhìn tác phẩm đồng dạng được hưởng lấy làm quyền trương diệu đem cái này p h á p đầu học thuộc thời điểm yên lặng đứng xem hắn trực tiếp muốn hiểu hắn động tính linh linh đám người đều không ngoại lệ đều đã là một trận run r u y trong lòng thật lạnh thật lạnh chẳng lẽ tiếp xuống sẽ bị con hàng này cho đưa vào đi lại là chúng ta những người này không bình tĩnh có kỳ vọng trương diệu là tại d o a người tranh thủ thời gian mở ra công cụ tìm kiếm mình đi lục soát còn có khắp nơi gọi điện thoại tìm kiếm luật sư muốn trưng cầu ý kiến một chút nhìn xem rốt cuộc thật chính là không phải nghiêm trọng như vậy lúc này trương diệu lại cho các nàng hội tâm nhất kích căn cứ quy định tương quan phạm pháp đoạt được ba mươi nguyên trở lên là thuộc về là mức khá lớn nói cách khác chỉ cần là trộm dùng ta video kiếm lời vượt qua ba mươi khối liền đã đủ hình phạt chính các ngươi tính toán đến cùng đã kiếm bao nhiêu tiền cái này vừa nói linh, linh tâm liền đã chìm vào đáy cốc hai mắt tôi sầm kém chút hôn mê bất tỉnh trương diệu khởi tố nàng bắt đền kim ngạch là một trăm linh tám năm vạn đây là bởi vì trải qua mạc ly cùng lạc tỉnh tính ra về sau đại khái nhận định nàng phi pháp thu lợi nhiều như vậy trên thực tế cũng sấp xỉ nhiều ít vượt qua một trăm vạn đây tuyệt đối là đạt đến mức đặc biệt to lớn tiêu chuẩn tràn l dê lẽ lại lao nương bởi vậy muốn ngồi sổn mười năm ngục giam triệu phúc xuyên có bao thê thảm nàng đều nhìn ở trong mắt hiện tại thế mà đến thiên mình hiện đang làm ra nhiều chuyện như vậy đến đều là bởi vì nàng thu triệu phúc xuyên phụ m ẫ tiền nghị g ú t bọn hắn vất triệu phúc xuyên nàng nếu là tiến vào ai sẽ đến vứt nàng đâu dựa vào ban trường vậy thì không phải là có thể đáng tin người nàng đã hoang mang lo sợ thời điểm trực tiếp trong màn ảnh trương diệu vẫn còn tiếp tục các minh đệ lần này ta còn thêm vào bị cáo ta đem bí đao video ở bên trong bình đài c ũ n g cáo lên tòa án mặc dù xâm phạm bản quyền chính là lấy linh linh cầm đầu những thứ này bình đài người sử dụng nhưng là không nên tiền kiếm được bọn hắn một phần không ít kiếm nếu như cứ tính như vậy ta cảm thấy cũng lợi cho bọn họ quá rồi cho nên ta lần này ngay cả dẫn bọn hắn cùng một chỗ khởi tố về phần kết quả sẽ như thế nào m ờ chương hai trăm năm mươi lăm hiện đang nói xin lỗi còn kịp sao đem mọi chuyện cần thiết cho giải thích rõ ràng về sau trương diệu cũng không có trực tiếp đóng lại trực tiếp nên nói đều đã nói nhưng là báo cảnh còn không có báo đâu cho nên còn dự định trực tiếp báo cảnh các h u y n h đệ sự tình chính là cái này bộ dáng cho nên hiện tại liền xin các ngươi đi theo bước tiến của ta để chúng ta cùng đi báo cảnh đi chế tài những thứ này phách lối xâm phạm bản quyền người hắn nói đứng lên đang chuẩn bị đổi di động tiến hành trực tiếp một bên truyền bá đi một bên cục cảnh sát lúc này b â n b â n lọt nhập trực tiếp nhảy đi qua cùng hắn trực tiếp thời gian người xem chào hỏi k héo lô đi mọi người tốt ta ta là b â n b â n mỹ nữ phóng viên vừa ra kính trực tiếp thời gian bầu không khí lập tức biến đổi quả nhiên bân bân thế mà tại út chủ ra bên trong ta liền biết hai người này không đơn giản cậu nam nữ trước đó khán giả mưa đạn cũng đều là lòng đầy căm phẫn ủng hộ trương diệu chế tài xâm phạm bản quyền người đâu bân bân vừa ra tới liền thay đổi hoàn toàn hoàn toàn bị mang l ệ c h đối với bân bân đột nhiên ra kính mọi người ngược lại cũng không cảm thấy bất ngờ dù sao nàng trước đó còn phát qua phỏng vấn trương diệu ngoài lề đều biết nàng lại chạy tới ma đô trải qua nhiều chuyện như vậy bân bân cùng trương diệu hai cái danh tự này liên hệ tới tất cả mọi người đã tập mãi thành thói quen so với ngoài ý mới vẫn là kinh hỉ nhiều một ít người cái này cá mẹ hoa thành thật khai báo ngươi cùng trương diệu đến cùng là quan hệ như thế nào hai ngươi vẫn là quan t i y ê n đi cầu nhanh lên để cho ta hết hy vọng chớ luật sư rõ ràng là tới trước tại trương diệu đi báo cảnh trên đường trực tiếp thời gian một mảnh sung sướng một mảnh t r e o tức bầu không khí gọi là một cái nhẹ nhõm đối với linh Linh bọn người tới nói vậy liền một chút cũng nhẹ nhõm không nổi đã bắt đầu vắt hết góc nghĩ biện pháp đền bù trương diệu ta sai rồi ta thật sai ta ở chỗ này giải thích với ngươi ta dùng ngươi video tiền kiếm được có thể toàn bộ bồi thường cho ngươi chỉ cần ngươi đừng báo cảnh sát bắt ta câu vấn nếu như ta hiện tại đem tiền cho góp có thể chứ trước đó trên mạng chơi xáo lộ nhận lầm rất nhiều thậm chí liền ngay cả chịu đòn nhận tội đều có nhưng ai nấy đều thấy được những thứ này cái gọi là nhận làm căn bản không có một điểm thành ý vẫn là tại cả sống mà thôi hiện tại liền không đồng d ạ n g tại trưng cầu ý kiến qua luật sư về sau bọn hắn là thật cảm giác được sợ ý thức không có ý thức được sai lầm khó mà nói nhưng ngồi đối diện lao sợ hai hoàn toàn chính xác đã để bọn hắn sợ hai đến làm cho h ề linh linh đồng rạng cũng là như thế nàng từ ban trưởng tìm đến luật sư nơi đó đã đạt được đáp án rõ ràng thật đáng tiếc t bảy năm g i linh linh lại cảm thấy tối đen tiếp lấy đỏ ngầu cả mắt cái tia trước ngươi làm sao không nhắc nhở ta vị luật sư này rất vô tội nói trước đó trương diệu cũng không có báo cảnh a là thuộc về dân sự tranh chấp a Ta trước đó năm ó có có i ngươi, ngươi bồi cho lực thể tranh thủ tận lực ít bồi thường, sẽ không thật tận ít vì sự sẽ vạn nhiều như vậy cái hứa hẹn này đến bây giờ cũng hữu hiệu ta có thể vì này phụ trách có thể tan à o nghĩ tới ngươi trở về sẽ còn tiếp tục phát video cùng trương diệu cương đánh hắn trực tiếp báo cảnh truyền hình sự gặp được dạng này người b ị thác làm luật sư cũng rất bất đắc dĩ im lặng phát đại tài mới là vương đạo trương diệu mặc dù bắt đền một trăm linh tám năm vạn nhưng nói như vậy pháp viện không có khả năng hoàn toàn ủng hộ làm thế nhưng là hắn tại cố gắng một chút ít bồi một phần chính là kiếm l ợ i một phần cuối cùng linh linh kỳ thật cũng không có nỗ lực cái gì nhiều lắm là chính là vốn là thuộc về nàng nhiệt độ hơn ba triệu f a n hâm mộ tài khoản thanh lý lần nữa trở thành nhỏ trong suốt làm người tiền tài í t lợi phương diện này thậm chí còn có lợi nhuận đã coi như là rất không tệ làm sao nàng không phải phải làm đem tốt tốt một chuyện cho biến thành dạng này nên nhận sợ thời điểm không nhận sợ ngươi không chết hay chết mà lại như ngươi loại này tình huống không nói là có cái khác tình tiết đặc biệt nghiêm trọng đi chí ít có thể nói là nhận tội thái độ không tốt lần u muốn luật hiểu. luật ậ t tiếp, tranh thủ từ thế ta thể tranh thủ, ta tìm trưởng mặt tìm trên Thượng sư sẽ sư, sư, như ngươi Đương như ngươi người nói nên, nhẹ cũng không dàng. nhiên nào cũng không dân biện luật sư, hình biện không nên, vẫn này ban trưởng mặt khác tìm đến luật sư, cũng là bên viện. có coi cái hội phải đi đi đi. Hải Đại học Pháp cho cho cơ Cho khác khác học học am xử xử lý lý là là là là l dễ đây Vị này hắn trực tiếp bỏ gánh ngoại trừ thật không am hiểu hình biện bên ngoài chủ yếu vẫn là nhìn thấu linh linh loại người này hắn thấy đối với loại này quá không biết tốt xấu người hay là cách xa một chút tốt linh linh lần này là triệt để luôn u ố n g tranh thủ thời gian móc ra điện thoại đi xóa bỏ mấy cái k i a cùng trương diệu kêu gào video đây là hoàn toàn không có nhận tội thái độ bằng chứng a là không biết hối cải biểu hiện a khiêm tốn một điểm p h á p viện mới có thể sẽ nhẹ phán lúc này còn phách lối như vậy cái k i a chính là mình không cho mình để đường rút lui xóa bỏ video linh linh thật chặt bắt lấy ban trường tay nói ta bây giờ nên làm gì ngươi cùng trương diệu là đồng học bằng không ngươi giúp ta liên lạc một chút trương diệu ta nguyện ý lên cửa cùng hắn nhận lầm một trăm lẻ tám năm vạn ta cũng có thể trả lại hắn tóm lại là xin lỗi thế nào đều được chỉ cần hắn đừng để ta ngồi tù ban trưởng nhìn một chút linh linh rất rõ ràng nàng có đặc biệt xin lỗi kỹ xảo nhưng nhìn nhìn mạc ly nhìn xem bân bân nhìn nhìn lại là tình trương diệu bên người cũng tuyệt đối có thể nói là mỹ nữ vân quanh sẽ để ý linh linh xin lỗi nếu là có khả năng hắn cũng là nguyện ý đưa linh linh đi cho trương diệu xin lỗi để trương diệu cũng hủy bỏ đối với hắn cái kia càng tốt hơn thế nhưng là hắn biết rõ đây không có khả năng đặc biệt là nhớ tới họp lớp ngày đó mạc ly biểu hiện ra vạn chúng phong tình hắn đều càng xem linh linh càng ghét bỏ rất muốn nói thẳng bên trên một câu người chiêu này đối với hắn vô dụng đối trương diệu xác thực vô dụng nhưng là đối với hắn hữu dụng à. người bây giờ cũng là h ồ đồ trương diệu là cái gì người ngươi còn không rõ ràng làm sao triệu phúc xuyên cùng hắn là bốn năm bạn cùng phòng còn không phải bị hắn cho đưa đi vào phán quyết m ộ ư ơ i hai năm chúng ta bây giờ coi như quỳ xuống đi cầu hắn cũng vô dụng vẫn là chỉ có thể mặt khác nghĩ biện pháp ban trưởng lôi kéo linh linh tay một mặt bất đắc dĩ linh linh run rẩy trơ mắt nhìn ban trưởng còn có thể có biện pháp nào đừng nóng đội nha chúng ta buổi tối hôm nay có thể từ từ suy nghĩ ban trưởng tiếng nói mới rơi l Linh Linh i Linh Linh nàng h l h mắt h o ạ i xám như cho thành thành thật thật đi cục cảnh sát ban trưởng muốn giúp nàng trắng đem nghĩ biện pháp kế hoạch cũng liền rơi vào khoảng không chuyện hay tháng bảy chương hai trăm năm mươi sáu tiến vào chiếm giữ toàn bình đài các minh đệ tại chúng ta đẹp nữ luật sư đưa ra tương ứng chứng cứ về sau cảnh sát đã lập án hiện tại cái này biến thành một cái công tố vụ án cảnh sát điều tra rõ ràng về sau để cho viện kiểm sát nhắc lên tố t ụ đương nhiên ta còn là hội chủ trương tổn thất của ta đưa ra bổ sung dân sự bồi thường từ cục cảnh sát báo án lại về đến nhà Trương d i ệ u trực tiếp vẫn không có kết thúc theo sát lấy bân bân về sau mặc ly ra kính lạc tình ra kính liền ngay cả tạ phạm cũng đi theo lần nữa ra kính lập án về sau linh linh những người này kết quả đã có thể đón được chiếc rượu có thể chưa bao giờ có thất thủ kết quả là lực chú ý bị bân bân chuyển di về sau liền lại thế nào kéo đều kéo không trở về đối với cái này trương diệu rất bất đắc dĩ rất hối hận để bân bân các nàng g i ả kính cái này đều có chút huyên tân đoạt c h ú ý tứ nhưng là ngay cả như vậy chuẩn bị xong vẫn là không thể không bàn giao các minh đệ xin đem lực chú ý từ bắt q u á i bên trên chuyển rời về tới cái gì học h ư n g công hiện trường cái gì tu la tràng các người đang nói cái gì ta căn bản đều nghe không hiểu mượn cơ hội này ta còn có cái sự tình muốn tuyên bố người xem đều thích làm trái lại lúc đầu hắn càng là hô hảo mọi người chú ý trọng điểm mọi người thì càng đem l ự c chú ý đặt ở mỹ nữ trên thân hiện tại hắn nói có chuyện muốn tuyên bố ngay từ đầu mọi người cũng không có coi là chuyện đáng kể biết hắn bắt đầu nói trước lúc này ta chỉ có tại p đứng lên co tài khoản chỉ ở p trạm phát biểu video thông qua trước đó trốn thuế lậu thuế sự kiện tất cả mọi người hẳn là cũng đều biết ta chỉ phát p trạm không phải là bởi vì ta cùng p trạm ký hẹn mà là ta ngại mỗi cái bình đại đều muốn phát một lần rất phiền phức nói t r ắ n g ra là kỳ thật chính là lười trước đó hắn tịnh không để ý những thứ này lười nhác dụng tâm đi kinh doanh kết quả vẫn luôn là dạng này đ i ể u nói này công chúng nhóm lực chú ý liền bị hấp dẫn tới hắn tiếp lấy lên đường có làm hay không võng h ổ n g kỳ thật ta là không quan trọng cho nên ta về sau vẫn như cũ sẽ không vận doanh không k ý chính thức hẹn bất quá từ sự kiện lần này ta cũng phát hiện cái vấn đề đó chính là rất nhiều cái khắc bình đài người sử dụng cũng thích xem ta video gặp được sự t ì n h bọn hắn cũng sẽ ủng hộ ta những thứ này người sử dụng không lên với trạm thậm chí cũng không biết với trạm nếu như không có những cái kia video công nhân b ú ớ c vác vậy căn bản liền không nhìn thấy ta video có nhu cầu liền sẽ co cung cấp đây là những cái kia video công nhân b ư ớ c vác sinh tồn thổ nhưỡng sự kiện lần này về sau bởi vì sẽ không còn có người dám tiếp tục vận chuyển trộm truyền bá nếu như còn có như vậy tiếp lấy tiếp tục báo cảnh là được không ai dám lại vận chuyển trương diệu mình lại không phát cái kia cái khác bình đài người sử dụng liền không nhìn thấy hắn video nếu như thực đang muốn nhìn vậy cũng chỉ có thể đến v trạm tương đương với cho v trạm dẫn lưu đối với kết quả này v trạm khẳng định thật cao hứng cái gì đều không cần làm liền có lưu lượng nhưng trương diệu về phần v trạm cũng chính là quen thuộc mà thôi đôi cái này cái bình đại cũng chưa nói tới cái gì trung thành thậm chí có đôi khi hắn cũng sẽ cảm thấy mông cổ bên trên đơn nói đúng cho nên cũng căn bản không cần thiết tự thủ k ê chạm cho thúc thúc cống hiến lưu lượng hắn sau khi nói đến đây rất nhiều người xem liền đã đoán được hắn làm cái gì trong lúc nhất thời đều có chút c h ấ n kinh ưu chủ cho nên ngươi đây là muốn có người xem phát mưa đạn kiểm chứng thời điểm hắn đã tiếp lấy nói ra không sai từ hôm nay trở đi ta sẽ tiến vào chiếm giữ từng cái chủ lưu video bình đại bao quát bị ta khởi tố bí đao video những thứ này ở bên trong về sau trực tiếp vẫn là sẽ ở p trạm video cũng sẽ trước hết nhất tại p trạm tuyên bố dù sao quen thuộc cái khác bình đài nha ta tận lực làm được đồng bộ sau đó đưa ta sẽ đăng ký microlog về sau cần tuyên bố động thái loại hình sẽ trực tiếp phát microlog p trạm có thể phát động thái nhưng cần đến người sử dụng trong không gian nhìn dù sao video mới là chủ lưu rất nhiều người kỳ thật không chú ý động thái microlog liền không đồng dạng tốc độ nhanh thụ chúng rộng chuyển động cùng nhau tính mạnh đây đều là ưu thế n g o a t à o út c chủ thật phải vào chú cái khác bình đài rồi điều này cũng đúng một tin tức tốt cứ như vậy liền thuận tiện rất nhiều mịp d ô l o c khai thông gọi ta nhất định trước tiên đi chú ý dạng này một tin tức trương diệu nguyên bản cũng chẳng qua là cảm thấy nếu là vì f a n hâm mộ cái kia hẳn là thông báo một chút f a n hâm mộ kết quả hắn còn đánh giá thấp sự chú ý của mình độ i trương diệu toàn bình đài tiến vào chiếm giữ lợi như vậy để rất nhanh liền leo lên hoặc lục x o á t theo sát lấy còn có trực tiếp cho hắn chỉ đường chủ đề trương diệu mịp d ô l o c hắn đăng ký mịp d ô l o c tài khoản về sau đưa ra thân phận tư liệu tiến hành thêm về chứng nhận cơ hồ là dây qua ai cũng chớ cùng ta đoạn ta muốn cử hại thứ nhất chú ngươi là mịt rổ lọc lão người sử dụng b â n b â n cũng coi là tương đối sinh động đương nhiên trở thành trương diệu cái thứ nhất f a n hâm mộ chính xác tới nói là cái thứ nhất lẫn nhau phân đối tượng b â n b â n chú ý hắn hắn đương nhiên cũng muốn chú ý trở về yên tâm đi không ai dành với ngươi cái này thứ nhất phấn mặc ly n h ú n núi b a i không cùng lấy b â n b â n ồn ào nàng cùng lạc tỉnh cùng tà phạm đều không có mịt rổ lọc tài khoản mặc dù cũng thường xuyên sẽ lên mịt rổ lọc nhìn xem hót lục soát tin tức nhưng thật chính là nhìn xem mà thôi điểm này cùng trước đó trương diệu phi thường nhất trí mịt rổ lọc bên trên điểm nóng tin tức có nhanh trong tính đặc thù nhưng cả cái hoàn cảnh nha cũng chỉ có thể nói là t r ư ớ n g khí mù mịt cái gì ngưu quỷ x à thần đều có tăng thêm v còn cùng bân bân lẫn nhau quan về sau tương đương với đã chứng minh thân phận của hắn phan hâm mộ cũng liền tùy theo mà tới không đến một giờ trăm vạn phan hâm mộ liền đã đ ạ t thành mặc dù những thứ này phan hâm mộ cơ hồ cùng p c h ạ m phan hâm mộ t r ù n g điệp nhưng t r ư ớ n g phấn tốc độ vẫn là tính rất không tệ ngoại trừ p c h ạ m bên ngoài cái khác bình đài thanh thế mặc dù không có như thế lớn nhưng tình huống trên cơ bản đều rất tương tự tại bình đài lôi quấn vị trí đều có vẻ mục đích đánh dấu thậm chí là trực tiếp tới cái hoan nghênh và ở dù là giống bí đao video dạng này bình đại hiện tại vẫn là trương diệu bị cáo cũng là như thế đối với nhà tư bản tới nói lợi ích mới là vĩnh hằng bị cáo một lần tính là gì nói lên bí đao video cái này bị cáo còn có cái chuyện thú vị mặc ly vốn lên khỏe miệng gõ bàn một cái nói nói ra bên trong đều luật sư s ở sự vụ là luật pháp của bọn h ắ n cố vấn không ít công ty không có mình pháp vụ pháp luật vấn đề là sẽ cùng luật chỗ tiến hành hợp tác bí đao video quy mô không tính lớn dùng loại phương thức này có thể tiết kiệm chi phí điểm ấy ngược lại là chẳng có gì lạ bất quá cùng bọn hắn hợp tác là bên trong đều lật chỗ cái này thật sự có thú vị trương diệu cũng không nhịn được biểu lộ cổ quái cho nên lần này chúng ta lại muốn cùng các ngươi ông chủ cũ giao đấu lạc đối với mạc ly các nàng cùng bên trong đều lật chỗ ân đoán g ú t mắc b â n b â n đó cũng là rất rõ ràng thế là lên đường đây là chuyện tốt ta trước đó lần thứ nhất đối tuyến bọn hắn mặc dù thắng nhưng kết quả cuối cùng là bị các ngươi hung hăng bày một đạo kết cục chật vật mà lần này lại là cái tất thắng kiệt cáo các ngươi lại có thể lại thắng một lần vân vân cười hì hì rồi lại cười nói Chí ít có thể hạ ít g i ậ như n a hay chuyện tháng n g vậy lúc nào mới có thể đổi mới đâu gần nhất có thể làm tài liệu sự tỉnh cũng liền hai cái một cái là trợ giúp tạ phạm duy quyền một cái khác chính là chuyển thành công tố vụ án linh linh đ ắ n g người cùng khởi tố bình đài vụ án những thứ này vụ án xử lý đều cần một quang thời gian tạm thời còn chưa mở đỉnh thông chi đâu tài khoản đều đăng ký kết quả tên kế tiếp video đều không có giống như cũng khó nhìn đặc biệt là những thứ này bình đài cũng còn huyên náo xôn xao tình huống phía dưới thế là trương diệu liền đem trước đó tuyên bố tại p chạm video tại cái khác bình đài đều phát một lần từ đây cáo biệt p chạm độc chiếm mặc dù đều là một chút lao video bất quá vẫn là tại các cái bình đài kéo theo lấy p a n hâm mộ từ từ trướng loại này tình thế e linh linh nếu là hắn á c v cũng có loại này tài nguyên võng hồng vòng tròn còn không phải mặc hắn rong rồi a có thể trương diệu làm võng hồng lại lại hình như cùng võng hồng cái vòng này hoàn toàn không treo câu ngay cả cùng cùng hắn võng hồng ngay cả mạch chuyển động cùng nhau đều không có càng không có giống hắn nghĩ như vậy càng đa nguyên hóa đi lợi dụng võng hồng cái thân phận này hắn thấy đây là đang lãng phí tài nguyên a là phung phí của trời a mình muốn nhất lại là người khác dễ như t r ở bàn tay mà không t r â n quý loại cảm giác này nhất làm cho người bị khuất ban trưởng bởi vậy đối trương diệu càng phát toán niệm nhìn lại mình một chút chú ý những cái kia vong hồng cô gái dẫn chương trình lại so sánh một chút mặt ly, b â n b â n cùng lạc tình hắn thì càng là khóc không ra nước mắt ngoài đó chuyện tốt đều bị hắn chiếm hắn thế mà còn khởi tố ta lúc đầu trong lòng liền đã cực độ không công bằng lại nghĩ tới còn gặp phải tố tụng bồi thường tiền cục diện cả người liền trở nên càng không tốt đông đông, đông ngay tại hắn buồn mực không thôi thời điểm Vừa、vội ừ a v lại nhanh tiếng đập cửa vang lên ai vậy hắn đứng dậy đi mở cửa chỉ thấy triệu phúc xuyên phụ mẫu vô cùng lo lắng trực tiếp c h é n b ả o ngươi là con của chúng ta hảo bằng hữu ngươi nhưng phải giúp chúng ta một tay à chúng ta chỉ có thể dựa vào ngươi nhìn xem đôi này phụ mẫu ban trưởng có loại bị lửa bịp lên cảm giác ta cùng con của ngươi tính là bằng hữu không sai có thể ngươi mặc kệ việc lớn việc nhỏ cũng mặc kệ ta có thể hay không giúp được đều tới t ì m ta cái này giống như cũng không thích hợp à thú chi các ngươi là thật không có tiền a ban trưởng cau mày lên đường thúc t h ú ca di các ngươi sao lại tới đây Chúng thúc a điện t o cho ạ i ngươi ngươi không tiếp, bài Triệu cũng chỉ có không mình nhà phòng. h đến đến tự p Xuyên 33 nói ra, chúng ra, thúc a cũng là t ậ t suốt ruột, nhờ ngươi cần phải g lại i p h ú n Ban trưởng g ta một tay. ca ư ờ i khổ lắp đầu, xuất r ứng tố thông tố c h i đập p vào Triệu h ú chính Xuyên p ụ mâu trước mặt. trước Thúc thúc c h gai là vì giúp con trai của các ngươi ta hiện tại tự thân đều khó bảo toàn thấy không ta cũng bị trương diệu cáo còn không biết sẽ là cái kết quả gì đâu ta thế nào giúp ngươi nhóm hắn nói như vậy để triệu phúc xuyên mụ mụ có chút không cao hứng đĩu lẩm bẩm nói ngươi cũng còn không biết là chuyện gì đâu làm sao sẽ biết không giúp được ban t r ư ở n g ngầm thở dài một hơi được vậy các ngươi nói một chút đi đến cùng là chuyện gì triệu phúc xuyên ba ba ngồi xuống lên đường chuyện là như thế này trước đó chúng ta không phải dùng phòng ở thế chấp cho vay tám mươi v ạ nha n hiện tại tiền đều đã xài hết rồi chúng ta liền muốn đem nhi tử ta xe bán đi dùng tốt đến trả cho vay chuyện này ban t r ư ở n g biết bọn hắn nói đã không phải là một lần thế là gật gật đầu lên đường trước đó không phải nói triệu phúc xuyên bạn gái đi công tác đi à, hiện tại vẫn chưa về triệu phúc xuyên mụ mụ vỗ l ù i lửa cháy đến nơi giống như lên đường trở về nhưng tình huống hiện tại là nàng không nhận vì v ậ n ngã trước diệu ban trưởng hảo hảo nghiên cứu qua trước diệu trong khoảng thời gian này cũng không ít cùng luật sư liên hệ cho nên đối làm như thế nào vận dùng pháp luật cũng là có nhất định tâm đắc không đợi triệu phúc xuyên mụ mụ kể xong hắn liền trực tiếp nói ra loại tình huống này n g ư ờ i đi khởi tố từ hiệu liên a xe cùng phòng ở đều là tại triệu phúc xuyên danh nghĩa từ hiệu liên mặc dù là triệu phúc xuyên bạn gái nhưng cái này cũng không thuộc về nàng nàng chiếm đoạt triệu phúc xuyên xe phòng ở liền không phải là pháp xâm chiếm thực sự không được các ngươi báo cảnh trừ sao loại chuyện này r、so、ba ba cuối cùng ta và người a di còn bị cảnh sát cho giáo huấn một trận vì muốn trở về xe cùng phòng ở triệu phúc xuyên mụ mụ chỗ dùng chung lão niên phụ nữ truyền thống nghệ có thể khóc lóc gom sỏm đùa nghịch đục nàng tại triệu phúc xuyên phòng ở chỗ cư xá một khóc hai náo ba treo ngược làm cho xung quanh các gia đình đều không được sống yên ổn báo cảnh về sau cảnh sát tới tra một cái kết quả xe cùng phòng ở căn bản cũng không tại triệu phúc xuyên danh nghĩa mà là thuộc về từ hiệu liên phi pháp xâm chiếm không thành lập n á o sự không chiếm lý liền thành các nàng đương nhiên thiếu không được chịu hấn một trận nghe đến đó ban trưởng cũng sửng sốt u làm sao lại biến thành từ hiệu liên đây triệu phúc xuyên không có đi vào thời điểm không ít cùng hắn khoe khoang xe phòng ở dù sao bạn học cùng lớp bên trong ngoại trừ t r ư ơ n g diệu loại quy cách này bên ngoài tồn tại bên ngoài đến bây giờ còn không có người bằng vào cố gắng của mình mua xe mua nhà xác thực đáng giá trang bức đắc ý tổng hợp đủ loại hắn cũng là có thể xác định xe cùng phòng ở đúng là triệu phúc xuyên làm sao tới không nói chí ít đúng là tại tên của hắn h ạ n h ư n g bây giờ người đều đi vào không hiểu thấu liền biến thành là từ h i ể u liên cái này liền có chút kỳ quái triệu phúc xuyên mụ mụ lên đường chúng ta nào biết được làm sao lại biến thành dạng này chỉ là nghe nói là bị nàng cho lặng lẽ q u a hộ nàng trước đó tránh mà không thấy nói là đi đi công tác kỳ thật khả năng rất lớn chính là tại làm những việc này triệu phúc xuyên bị phán án m ộ ư ơ i hai năm bất luận nam nữ có bao nhiêu có thể chờ đối phương thời gian dài như vậy đâu đợi không được vậy cũng chỉ có thể vì tương lai của mình n h u đồ căn cứ quy định bình thường tới nói sang tên bất động sản là cần bản nhân tự mình đến hiện trường làm nhưng có tình huống đặc biệt không thể tự mình đến hiện trạng chỉ cần cung cấp đầy đủ hết giấy chứng nhận cũng có thể ủy thác người khác làm ô tô sang tên cũng giống như vậy bản nhân không cần trình diện cái kia từ h i ể u liên liền có có thể thao tác không gian lại thêm hai người hay là ở chung quan hệ nam nữ muốn thu hoạch được triệu phúc xuyên tin tức cũng lại dễ dàng bất quá ban trưởng lắc đầu nói thúc thúc ca gì vậy cái này ngươi hẳn là đi q á i triệu phúc xuyên có thể là hắn cho t ử hiệu liên cung cấp chỗ có cần căn cứ chính xác kiện vật liệu cho nên mới dẫn đến kết quả như vậy dù cho ở trong đó làm trái quy thao tác địa phương các ngươi hẳn là đi tìm t ử hiệu liên duy quyền ta đây thật không thể giúp ta từ khi triệu phúc xuyên tiến vào ngục giam cha mẹ của hắn cũng không có chất béo có thể ép ban trưởng liền chẳng thèm cùng bọn họ pha trộn chính mình sự tình liền đã đủ sức đầu mẹ chán nào còn có dư người khác huống chi loại chuyện này hắn cũng thật là bất lực chương hai trăm năm mươi tám thế giới lớn như vậy triệu phúc xuyên phụ mẫu gấp đến độ giống như là kiến bò trên trào nóng cùng đường m ặ từ lộ l ạ khi cho phấn nhóm triệt để nhận thua ác ý xếp hàng liền không có về sau cơ hồ liền không có hủy bỏ ước định tới đây là các ngươi đồ ăn các vị ăn ngon uống ngon ha vân b â n xuyên thẳng qua tại trong từ lâu mang theo tả phàm đem trương rượu làm tốt đồ ăn lên bàn thực khách con mắt đều chừng lớn không nghĩ tới đến treo đầu dê ăn cơm rượu ngon thức ăn ngon trà ngon không nói thế mà còn có thể nhìn thấy nổi danh nhất mỹ nữ phóng viên tại kiêm chức phục vụ viên cho mình mang thức ăn lên cho mình châm t r à một loại vinh hạnh cảm giác tự nhiên sinh ra để không ít người đều cảm thấy thụ sùng nhược kinh b â n b â n cái này ta là fan của ngươi có thể cùng ngươi hợp cái ảnh sao không ít người yếu ớt lại mong đợi hỏi thăm b â n b â n rất hào phóng lên đường đương nhiên có thể à cảm ơn các ngươi thích ta cũng cảm ơn các ngươi đến cho trương r ư ợ u cổ động về sau cũng muốn ủng hộ nhiều hơn hắn nha những thực khách này lần nữa minh bạch mình có thể nhìn thấy vân vân có thể có cơ hội cùng hắn chụp ảnh chung uống một chén nàng tự tay ngược lại trà đây hết thảy nói cho cùng vẫn là dính t r ư ơ n g rượu ánh sáng những thứ này thực khách khoe khoang đến trên internet về sau để bân bân tại quán rượu khách mời phục vụ viên sự t ì n h cũng đã dẫn phát nhiệt nghị chủ yếu là đang thảo luận như thế nào mới có thể cũng ăn vào bân bân thân trên tay đồ ăn tự tay ngược lại trà sau đó lại chụp ảnh chung ký tên treo đầu dê là t r ư ơ n g rượu sản nghiệp bân bân sẽ xuất hiện ở đây không kỳ quái nhưng đám dân mạng cũng đều biết bân bân không có khả năng vẫn lô tại chương rượu kinh doanh quán rượu vốn chính là chơi phiếu chớ nói chi là bân bân nghề chính thế nhưng là phóng viên hơn nữa còn là trường cư địa điểm là kinh thành cho nên cũng muốn đạt được loại đãi ngộ này chỉ có thể là bài vị càng phía trước càng tốt ta đặt trước vị trí là một tuần sau mọi người cảm thấy còn có thể nhìn thấy bân bân sao một tuần nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn ai có thể xác định nhưng ngày mai khẳng định còn không có vấn đề ta nhìn chằm chằm vào bân bân mịp vô l ò n đâu tạm thời hẳn là không sẽ rời đi ma đô trong ba ngày đặt trước có người chuyển nhượng sao ta ra gấp đôi giá cả ta ra gấp ba trước rượu giá cả Quý nhất một bởi à là lận cái mười lần đám thổ hào n lận lần cũng không quan những vong hồng gian, tiện khen mới đám tâm. một cái Phải biết tại những cái kia vong hồng trực tiếp thời gian, các đại ca tùy tiện một cái 998, cho trực các ca thổ h dù tùy t ư n g đều so c á này nhiều. Bởi vì bân bân nguyên nhân trương diệu quán rượu đặt trước bài vị lại một lần bị x à o chỉ bất quá trên cơ bản là có tiền mà không mua được bân bân chụp ảnh t r u n g ký tên chào hỏi hiếu khách người mang theo tả p h ạ m cùng một chỗ lúc xuống lầu trương diệu đã ngồi tại trong quầy cười ngây ngô hai người đi qua lên đường như thế c h ầ m c h ầ m điện thoại di động cười trên nỗi đau của người khác dám vẻ là ngươi những cái kia đối thủ lại thế nào à nha trương diệu liền giải thích nói ta vừa mới tại g ờ giúp bạn học bên trong nhìn thấy tin tức triệu phúc xuyên tiến vào ngục giam về sau xe của hắn cùng phòng ở bị ở chung bạn gái đã cho hộ triệu phúc xuyên phụ mẫu vì trả chúng ta nợ dùng phòng ở thế chấp cho vay tám mươi vạn vốn là muốn đem xe bán trả nợ hiện tại bọn hắn mẫu b ư ớ c chính quân lấy chúng ta vị kêu ban trưởng nghĩ biện pháp đâu tả p h à m nghe xong cũng đi theo hô một câu đó là bọn họ đáng đời tiểu cô nương hiện tại đã hiểu đáng thương người tất có chỗ đáng hận đạo lý ách bân bân không biết nên nói cái gì cho phải hỏi trường lớp cắp ngươi tại bảy bên trong nhà ránh trương diệu lắc đầu lúc đầu bảy bên trong đúng là trường lớp chúng ta nhất sinh động nhưng là từ khi ta bắt hắn cho cáo hắn liền rốt cuộc không tại bảy bên trong lộ diện đây là hắn cùng một cái khác đồng học t ố khổ sau đó vị bạn học này tại bảy bên trong lộ ra ách còn ta hỏi ta thấy thế nào đâu trương diệu nói với bân bân lấy nói hồi phục một câu biểu thị đồng tình bân bân ngồi tại trương diệu đối diện lên đường nếu là như vậy cái kia triệu phúc xuyên phụ m â u vấn đề này liền thật khó giải quyết triệu phúc xuyên người tại n g ụ c giam tất cả mọi chuyện đều không có cách nào tự mình ra mặt cái kia từ h i ể u liên đã có năng lực đem chiếc xe phòng ở sang tên vậy đã nói rõ thủ đoạn cùng quan hệ cũng sẽ không quá đơn giản lấy triệu phúc xuyên phụ mẫu muốn cùng với nàng đấu ta xem là không lạc quan trương diệu cũng cảm thấy như thế bằng không hai vị này cũng sẽ không đi dây dưa ban trưởng ban trưởng mặc dù cũng không phải là một món đồ nhưng loại chuyện này bất luận nhìn thế nào cũng cùng hắn không có quan hệ đương nhiên cũng cùng chúng ta không có quan hệ cho nên cũng không quan trọng việc không liên quan đến mình mình không quan tâm thấy được vậy liền vui vui lên đằng sau sẽ là cái kết quả gì nếu như không nhìn thấy hắn cũng lời hỏi nhiều không chỉ có là như thế gờ giúp bạn học bên trong rất nhiều người đều như thế bao quát t r ư ơ n g diệu báo cảnh đem triệu phúc xuyên đưa đi vào đối những bạn học này tới nói đều là trà dư t i ể u hậu chủ đề trà dư t i ể u hậu tiêu khiển nha tự nhiên là cái gì thú vị liền chú ý cái gì hắn c á i này một nổi lên không ít người l ự c chú ý lập tức lại bị chuyển di lập tức liền có người hắn nói bạn học cũ có thể đi hay không cái cửa sau tại quán rượu cho chúng ta lưu một bàn ta cũng nghĩ ăn bân bân bên trên đồ ăn muốn uống bân bân ngược lại trả muốn bân bân ký tên muốn cùng bân bân chủ bành chung trương diệu đưa điện thoại di động đưa cho bân bân đi xem ngươi bây giờ đã là t i ể u lâu chúng ta linh vật nữa nha bân bân cầm qua điện thoại di động của hắn trực tiếp trả lời một câu bân bân nói không thể trở về tin tức nàng mới lại nói chân quý mấy ngày này đi ta cái này linh vật có thể làm không dài nói đến đây nàng còn có chút để phải nàng đến ma đôn là bỏ ra kém buổi chiều mặc dù tại quán diệu khách mời phục vụ viên nhưng cái khác thời đoạn cũng đ ề u tại ở vào chạy phỏng vấn nhiệm vụ làm việc song toàn không có chỉ hoãn chờ hoàn thành công việc vậy liền giống đám dân mạng nói như vậy liền nên về kinh thành đi Kinh thành sở a ra bùa u rượu suy quán rượu thuần phiếu, luận nhìn xem méo miệng bân bân, chương đột nhiên toát ra cái suy nghĩ, đi kinh thành dỡn giống như cũng không à, hắn hiện tại đã không làm việc, quán đơn thuần chơi phiếu, không nhận chút chơi gì xem méo một toát cái đi tại việc, cái tệ ước đột đã bất thuốc. s à làm dĩ một mực lưu tại mado là bởi vì ở chỗ này đọc đại học ở chỗ này công tác hơn một năm trải qua thời gian dài như vậy về sau đã thành thói quen tòa thành thị này loại tâm tính này cùng trước đó chỉ ở p tại phát video là giống nhau đối đai tòa thành thị này hắn cùng đối đại p c h ạ m tâm thái cũng giống như nhau muốn nói thế nha kia là nhất định là có nhưng muốn bảo hoàn toàn hài lòng vậy cũng tuyệt đối không phải như vậy khó chịu địa phương cũng không ít đã mình bây giờ tại trên mạng đều đã tiến quân toàn bình đài cái kia giống như tại trong hiện thực cũng không cần thiết tử thủ ma đô nha thế giới lớn như vậy khắp nơi đều có thể đi nhìn lại ở ở một cái dù là liền xem như chơi đùa cũng không tệ á dù sao tố tụng giá trị nhiều như vậy tại kinh thành ăn cái nhà cũng là rất chuyện dễ dàng nghĩ tới đây t r ư ơ n g diệu liền hướng b â n b â n nháy n h á y mắt cố lộng huyền hư mà nói đến lúc đó cho ngươi niềm vui bất ngờ đã đều làm như vậy quyết định hoặc là đầu tiên cần phải làm là tại kinh thành chỉnh lý cái bất động sản làm cái nhà thứ hai chương hai trăm năm mươi chín cái này kiếm tiền trương diệu mở ra hệ thống thương thành tại kinh thành mua cái cùng treo đầu dê quán rượu không sai biệt lắm các loại giá trị phòng ở nhưng cũng không có trước tiên nói cho bân bân các nàng hắn cố ý thừa nước đục thả câu bân bân cũng không có hỏi nhiều phản đang chờ nhìn là được rồi không cần phải gấp g á p ngay tại hắn rộng mở trong sáng thậm chí có thể nói toàn bộ tư tưởng của người ta đều sinh ra nghiêng trời lệnh đất biến hóa thời điểm đỉnh tiền đều i g i ả i thất bại về sau tùy tung d à i bọn hắn tố tụng á n mở phi tòa Vụ án này, mặc dù toàn bộ hành trình đều là trương diệu cùng mạc ly bọn hắn đang phụ trách nhưng nguyên cáo trên thực tế là t ạ phạm cho nên mở phiên tòa bên này hắn l à lại một lần ngồi ở dự tính trên g h ế cùng mạc ly cùng lạc tình hai vị đại diện luật sư đi gia đình là t ạ phạm bản nhân ra tòa án loại chuyện này đối với một cái tiểu cô nương tới nói vẫn còn có chút nặng nề t ạ phạm hiện rất khẩn trương nếu không có trương diệu đám người cổ vũ nàng chưa chắc có dũng khí ngồi tại nguyên cáo trên g h ế dù sao như thế nào đi nữa nàng cũng chỉ là một cái mới mười lăm tuổi tiểu nữ hải mà thôi dự tính trên đế b â n bân cũng nhịn không được thay nàng lo lắng nắm lấy trương diệu tay hỏi nàng không có vấn đề chứ yên tâm đi có chút khẩn trương có chút mất bình tĩnh mà thôi có mạc ly cùng lạc t ì n h tỳ tại sẽ không có vấn đề trương diệu liền nói ra lần này coi như là để nàng làm quen một chút loại cảm giác này về sau liền thích đ ứng b â n bân trong lúc nhất thời không có hiểu được hỏi thích đ ứng là có ý gì ngươi còn muốn để nàng nhiều thưa kiện à? ta ngược lại thật ra không hy vọng nàng thưa kiện nhưng là tại cha mẹ của nàng nuôi dưỡng nghĩa vụ điểm này không lên đỉnh cũng không giải quyết được đúng hay không bọn hắn chưa chấp tà phàm bởi vì hay là giả kỳ căn cứ để tả phạm điều chỉnh tâm tính nguyên tắc còn không có xử lý những chuyện này các loại tả phạm nghĩ thông suốt nên một lần nữa trở lại sân trường thời điểm những chuyện này chính là nhất định phải đều phải giải quyết b â n bân một nghe rõ nói n g u y ê n lai ngươi còn băn khoăn chuyện này à ta còn tưởng rằng ngươi làm cha mẹ của nàng không tồn tại đâu đổi lại người khác gặp được loại chuyện này có thể sẽ là từ nay về sau phụ trách tả phạm việc học sinh hoạt trợ giúp nàng đến đại học tốt nghiệp về phần nàng kia đối phụ mẫu quyền đương không tồn tại ở trên thế giới này nhưng trương diệu lại không nghĩ như vậy nói ra ta đã chứa chấp tả phạm ta liền nguyện ý cho nàng cung cấp hết thẻ trợ giúp nhưng nếu là cứ như vậy vương tha cha mẹ của nàng cái kia cũng không phải tính cách của ta quản sinh mặc kệ vôi làm gì có chuyện ngon ăn như thế nếu như các nàng thật lòng dạ ác độc đến muốn cùng tả phạm đoạn tuyệt quan hệ vậy cũng phải có cái rõ ràng thuyết pháp đúng hay không bằng không về sau ai biết lại sẽ từ lúc nào đụng tới cho tả phạm gây phiền thoái hắn nghĩ đến vẫn tương đối chú đáo vân vân cũng đối này biểu thị tán thành hai người đang nói chuyện tả phạm b ấ tan ánh mắt đã tìm trương diệu nhìn lại bốn mắt nhìn nhau trương diệu gật gật đầu cho cổ vũ t ả phạm mới đệ lại bất an trong lòng chậm rãi bình tĩnh trở lại bị cáo tịch bên kia ngoại trừ ban trưởng bên ngoài một cái khác bị cáo là thủy quân phòng làm việc người phụ trách t ả phạm ảnh trụ là thông qua ban trưởng tuyên bố sau đó vị này thủy quân phòng làm việc tiến hành quyết tán mà quyết tán tài khoản cơ hội chính là nắm giữ ở trong tay của hắn là từ một mình hắn tiến hành thao tác bình luận chất vấn chưa d ư ợ u ngoại trừ bộ phận là mua thủy quân bình luận cái khác cũng là hắn nắm trong tay người máy cho nên lần này ngồi đăng bị cáo trên ghế chỉ có hai người bọn họ cũng mất đi khắp nơi đi mở đình buổi a n trưởng bọn h ắ đối, đối không không chiều bốn giờ tòa án thẩm vấn đúng giờ mở ra trải qua gần một giờ thẩm tra xử lý về sau làm đỉnh tuyên án bị cáo xâm phạm chân dung quyền tư ẩn quyền sự thật thành lập lệnh cưỡng chế xóa bỏ tất cả xâm phạm bản quyền tin tức đình chỉ xâm hại hành vi xin lỗi đồng thời các bồi thường bị cáo tạ phạm một bốn văn nguyên vụ án tố tụng phí từ bị cáo gánh chịu lại thêm từ trước đó linh, linh cùng triệu phúc xuyên phụ mẫu nơi đó bắt đền đến hai ba vạn hai cái kiện cáo về sau trương diệu bọn hắn đã vì tả phạm tranh thủ đến ba bảy vạn nguyên bồi thường vì thế trương diệu đã chuyên môn nàng mở một cái thẻ ngân hàng phán quyết về sau trực tiếp trước chuyển hay tám vạn đi vào sau đó trực tiếp giao cho tả phạm xoa xoa đầu của nàng nói ra những này là ngươi bồi thường ngươi cần phải cất k ỹ năm một vạn đối tả phạm tới nói là một bút thiên đại khoản tiền lớn ngẫm lại nàng lúc trước bị ném bỏ là đói gần chết chỉ có thể khắp nơi tìm việc làm chỉ cầu có thể có phần cơm ăn đ ư n g chết đói là được kết quả hiện tại ăn ngon uống sướng không nói hoàn toàn là cái gì cũng không làm thế mà liền có năm một vạn tiền tiết kiệm cái này khiến nàng rất t ì n h ngộ nàng còn có chút n g h ĩ không thông không phải liền là ảnh trụ bị chuyển đến trên mạng đi sao làm sao lại có thể thu được bồi thường đến mức nàng đ ầ u góc đều có chút hối loạn nhìn một chút đối diện ban trưởng nàng liền nói ra t r ư ơ n g diệu ca thế nhưng là bọn hắn đều còn không có bồi thường đâu t r ư ơ n g diệu chẳng hề để ý lên đường không có việc gì tòa án đã phán quyết liền chạy không được chính là bọn hắn đại khái sẽ không cam lòng có thể có thể chờ ngươi khai rằng bọn hắn cũng không nhất định sẽ chấp hành cho nên ta trước hết đệm lên ngươi mặc dù không có thời gian nhưng ta có nhiều thời gian chậm rãi thu thập bọn họ ban trưởng cùng vị kia thủy quân đầu lĩnh làm đình đều không có bất kỳ cái gì biểu thị không biết phục hay không phục tại một trong vòng năm ngày cũng có thể đưa ra chống án chống án xử lý cũng cần thời gian lại đến sau cùng chấp hành kỳ hạn dễ dàng là có thể đem tả phàm ngày nghỉ này cho hao t ồ n xong tả phàm khả năng đợi không được nhưng là trương diệu chờ đến ban trưởng bọn hắn muốn làm sao hao t ồ n đều được hắn có thể phụng đổi tới cùng bằng không vẫn là trương diệu ca ngươi thay tà thu đi tả phàm nghĩ đem thẻ ngân hàng nhét còn cho trương diệu ta hiện tại còn mơ hồ đ â y này làm sao đột nhiên liền có nhiều tiền như vậy mà lại ta cảm giác hiện tại liền đã rất khá ta không cần tiền chỉ cần có thể cùng với các ngươi là được từ khi mãi mãi qua đời tả p h à m liền không còn có cảm thấy quá ấm áp mới mười lăm tuổi liền nếm lấy hết tình người ấm lạnh cảm nhận được rất nhiều người cả một đời không cảm giác được c a y đắng chua sót nhất cơ khổ không nơi nương tựa thời điểm là trương diệu bọn hắn trợ giúp nàng trương diệu mặc Ly, lạc tình kỳ thần thậm chí là mới đến ma đô không bao lâu vân nàng từ trương diệu các loại trên thân thể người lần nữa cảm thấy ấm áp cũng biến thành càng ngày càng lạc quan càng ngày càng vui vẻ so với tiền đến nàng còn là ưa thích cuộc sống bây giờ không muốn mất đi cuộc sống bây giờ cầm tiền trở lại cái tiên mãi mãi đã không tại phụ mẫu lại không muốn mình hoàn cảnh bên trong có thể hài lòng được lên sao trương diệu tiếp nhận thẻ ngân hàng về sau là lại trực tiếp nhét vào nàng trong túi nói ra ngươi cầm thẻ ngân hàng cũng là muốn cùng với chúng ta a cái này vốn là nên ngươi nên ngươi cầm trên thân một phân tiền không có sao có thể đi đâu có tiền ngươi liền có thể cần gì liền l é n lén đi mua cái gì ai nha hắn lời nói vẫn chưa nói xong liền chịu mạc ly một cái cổ tay chặt có ngữ như thế khuyên người sao nàng nói lôi kéo tạ phạm đi ra ngoài nói chúng ta đi đừng để ý đến hắn t h tì chậm rãi nói cho ngươi chương hai trăm sáu mươi ta chính là nói câu ngồi châm t r ọ c không biết mạc ly đến cùng nói với tạ phạm cái gì dù sao cái này thẻ ngân hàng tạ phạm là nhận tòa án thẩm vấn kết thúc toàn bộ tan cuộc trương diệu đi theo mạc ly bước tiến của các nàng đi ra tòa án ca ú vừa hạ xong thang lầu đã nhìn thấy triệu p h ư c xuyên phụ mẫu chạm mặt tới nhìn thấy trên mặt bọn họ phức tạp biểu lộ trương diệu còn cho là bọn họ là muốn tìm đến mình phiền phức kém chút thốt ra hô lên một câu có thích khách kết quả triệu phúc xuyên phụ mâu đi vào trước mặt lại là bịch một hạ quỳ xuống mặc dù không phải hành thích nhưng cái này cũng đem trương diệu cho giật n ả y mình nghiêng người tránh qua một bên lên đường làm gì lại muốn đối t a đạo đức bắt có ca triệu phúc xuyên ba ba vẻ mặt cầu xin trương diệu van cầu ngươi giúp chúng ta một tay hiện tại có thể giúp chúng ta cũng chỉ có ngươi xem ở nhà chúng ta triệu phúc xuyên cùng ngươi bốn năm bạn cùng phòng phân thượng chúng ta van cầu ngươi giúp chúng ta một tay đi vâng không phong ốc của chúng ta liền bị lấy đi chúng ta liền ngay cả cái chỗ ở cũng không có nhưng phàm là hiểu do một ít chuyện quá trình người thấy cảnh này đều có chút n ộ n g triệu phúc xuyên có thể nói là trương diệu tự tay đưa vào đi chính là tại cái này p h á p v i ệ n trương diệu báo cảnh bắt người theo lý mà nói triệu phúc xuyên phụ mẫu hẳn là đối với hắn hận thấu x ư ơ n g mới đúng nhưng là bây giờ thế mà lại quỳ xuống đi cầu hắn hỗ trợ liền xem như hiểu rõ đại nghĩa biết hết thệ đều là con trai mình gieo gió gà bão không nên trách hắn trương diệu cái kia cũng không trở thành còn có mặt mũi tìm đến người hỗ trợ à, con trai mình làm những chuyện kia đều quên rất nhiều người đều cảm thấy khó có thể lý giải được bao quát ban trưởng ở bên trong đều là như thế nhưng mà trên thực tế đây hết thể vẫn là triệu phúc xuyên chỉ điểm lúc này triệu phúc xuyên đã tiến vào ngục giam bị tù làm vì cha mẹ đã có thể đi quan sát nhi tử trương d i ệ u tiền của bọn hắn chúng ta đã thay ngươi trả là dùng phòng ở thế chấp cho vay tám mươi vạn còn chúng ta vốn là muốn b ứ c trương d i ệ u không truy cứu nghe theo trưởng lớp các ngươi c h ú ý lại tiêu hết hơn ba mươi vạn hiện tại chúng ta tiền đều đã xài hết rồi lúc đầu muốn đem ngươi xe kia bán trả nợ khoản thế nhưng là xe cùng phòng ở đều bị từ hiệu liên tiện nhân kia đã cho hộ ta và cha ngươi hiện tại phải làm sao cho phải à. nhìn thấy triệu p h ú c xuyên mẹ của nàng liền không cầm được c h ả y nước mắt trang diện này nhìn qua là ở bên ngoài so ở bên trong còn muốn bị khuất hắn làm sao dám triệu p h ú c xuyên không kèm được đột nhiên đứng lên sửng sốt mấy giây về sau phát phát hiện mình cái gì cũng không làm được lại chỉ có thể sưng sờ ngồi xuống phụ mẫu đem hắn bị bắt chuyện sau đó từ đầu chí quấy nói một lần về sau hắn đạt được rất nhiều tin tức đầu tiên chính là cha mẹ của hắn bị ban trưởng cho hố trước đó lại là báo cáo trương diệu trốn thuế lậu thuế lại là chất vấn hắn thuê lao động trẻ em cũng tương tự đại quy mô phát động qua thủy quân cho nên rất rõ ràng cho dù là tính cả thuê những cái kia tiểu võng hồng phí tổn phen này thao tác xuống tới cũng không dùng đến nhiều như vậy gia hòa này thật mẹ nó không phải thứ gì hắn đã rơi xuống tình cảnh như thế này làm vị bạn học cùng bằng hữu ban trưởng thế mà còn có thể hố cha mẹ của hắn hắn nổi trận lôi đình thế nhưng là lại không thể làm gì người đều trong tù còn có thể làm sao ban trưởng là để hắn phẫn nộ cái kia tử hiệu liên cái này ở chung bạn gái chính là để hắn kém chút lâm vào điên cuồng nói là bạn gái trước đó tốt trong mật thêm dầu thậm chí là các loại tư thế làm hắn vui lòng kết quả từ hắn xảy ra chuyện đến bây giờ đều hoàn toàn không có lộ mặt qua không nói thế mà còn dễ dàng đem hắn trăm phương ngàn kế lấy được xe cùng phòng ở chuyển đi hết thể lại là cho tử hiệu liên làm áo cưới hắn tâm tình bây giờ một mảnh bị thương thậm chí là có chút đại triệt đại ngộ xảy ra sự tình phụ mẫu tìm khắp nơi bằng hữu thân thích vay tiền không ai nguyện ý giúp đỡ một thanh cái gọi là bằng hữu đồng học t mượn mượn. Hắn, hắn, hắn phi c thường c vững tin nếu như hắn cần tám mươi vạn trả nợ khoản trương diệu cũng sẽ không nói hai lời trực tiếp chuyển cho hắn lý trí thành cùng vương quyền lâm coi như không có, có năng lực như thế cũng sẽ đem hết khả năng trợ giúp hắn lại cùng hắn cùng một châu nghĩ biện pháp nhưng là bây giờ tín nhiệm nhất hắn nhất nguyện ý trợ giúp người khác đã bị hắn tự tay cho đ ầ y lên mặt đối lập bên trên hắn đem nguyện ý trợ giúp hắn người đều lợi dụng xong còn lại đương nhiên không có một nguyện ý đối với hắn thân xuất việt thủ hiện tại hắn mới biết được một người như thế tin tưởng mình là cơ nào đáng quý ngoại trừ trương diệu hắn tìm không đến bất luận cái gì có thể giúp mình người cha mẹ các ngươi nghe ta nói đi tìm trương diệu lấy năng lực của hắn cùng danh vọng nghĩ muốn giúp chúng ta cầm lại xe cùng nhà nói nhất định không khó hắn nhất định có biện pháp thậm chí còn có thể để từ hiểu liên cái kia tiện hóa trả giá đắt đưa cái này tiện hóa đi ngồi tù cha mẹ đây là chúng ta hy vọng duy nhất chúng ta chỉ có thể đi cầu hắn nếu như hắn nguyện ý giúp lời của chúng ta chính hắn cũng biết muốn lại để cho trương diệu hỗ trợ khó khăn thậm chí có thể nói là không có khả năng có thể bi ai địa phương ngay tại ở minh biết không khả năng vẫn là chỉ có thể dạng này lựa chọn bởi vì trừ cái đó ra liền thật lại không có bất kỳ biện pháp nào cha mẹ của hắn đều dây dưa ban dài thời gian dài như vậy ban trưởng bây giờ căn bản đều không muốn để ý tới bọn hắn nếu như ban trưởng nguyện ý phản ứng cha mẹ của hắn vậy đã nói rõ khẳng định là lại có thể có lợi ngược lại nên cẩn thận ban trưởng đã không có phần này năng lực cũng không có lòng này cha mẹ của hắn cũng đã nhìn tấu thế là nghe theo hắn thăm dò được hôm nay trương diệu bọn hắn mở phiên tòa liền trực tiếp chạy tới p h á p viện trắng người không nói hai lời trực tiếp quỳ xuống khóc lóc kể lể trơ mắt nhìn trương diệu lên đường trước ngươi cũng đã nói có khó khăn còn có thể tới tìm ngươi đúng hay không ây trương diệu bị khiến cho có chút xấu hổ khi đó ta chính là âm dương quái khí nói hai câu ngồi trâm trọng các ngươi làm sao còn tưởng thật ta đối cho các ngươi gặp phải loại tình huống này nói thật ta đã không g ú p được cũng không muốn g ú t ai biết đến lúc đó các ngươi vẫn sẽ hay không lại trái lại cắn ta một cái hắn đây cũng là một năm bị rắn cắn mười năm s ợ dây thừng gặp được cái triệu phúc xuyên loại này bạch nhãn lang liền đã đủ xui xẻo thật sự là không muốn lại cùng nhà này người tiếp tục liên hệ nói xong hắn lách qua triệu phúc xuyên phụ mẫu trực tiếp đi hắn không nguyện ý lại phản ứng triệu phúc xuyên phụ mẫu s ữ n g sờ ngay tại chỗ trong lòng gọi là một cái cảm giác khó chịu lạc tình ô m rổ cò cò nhìn xem triệu phúc xuyên phụ mẫu thở dài một hơi đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ nàng lên đường ta đề nghị các ngươi hay là nên báo cảnh báo cảnh nên khởi tố khởi tố đi nếu như không có đủ để lập án chứng cứ vậy liền đi cáo cục quản lý bất động sản xe quản châu vi quy sang tên thực sự không được đi cầu từ hiệu l i ề n có lẽ cũng là lựa chọn tốt có đôi khi từ bỏ một chút có thể sẽ có cái kết quả tốt ra ngoài đồng tình lạc tình cho bọn hắn một chút đề nghị về phần có thể hay không nghe lọn vậy thì không phải là lạc tình có thể quan tâm lưu lại lời nói này nàng cũng nhanh bước đổi kịp trương diệu chương 261, đến lúc đó cùng đi trương diệu khởi tố ban trưởng chuyện này tại g rút bạn học đồng học bảy bên trong đều đã dẫn phát không ít chú ý bản án sơ thẩm đã kết thúc sẽ hay không chống án vẫn chưa biết được v â y bên trong các bạn học đồng học nhóm còn đang sôi nổi nghị luận cầm tới bản án về sau ban trưởng còn đụng tới bán qua thảm vẫn là muốn đem các bạn học tranh thủ đến cái kia bên cạnh có thể kết quả đạt được chỉ có c h â m trọc khiêu khích có tiền đạo chân ngữ không có tiền ngữ không thật không tin nhưng nhìn tiệc lễ bên trong rượu cục cục trước khuyên kẻ có tiền coi như không có những thứ này đúng sai gớt mắt ban trưởng cũng căn bản là không có cách cùng trương r ư ợ u phân cao thấp trương r ư ợ u có tiền nổi danh hắn có cái gì đối mặt với những cái kia ở trong xã hội lăn lộn hai năm trở nên khéo đưa đầy thế lợi đồng học hắn hết t h ả đều ở thế yếu cũng liền dựa vào tung tin đồn nhảm giải tin tức giả mới l ắ c lư những bạn học này nhất thời đợi đến các bạn học kịp phản ứng vẫn như c ũ lại là thuần một sắc đứng tại trương diệu trận danh o căn bản không có người quan tâm hắn hiện tại chớ nói chi là hết t h ả đều là trương diệu chiêm lý ai còn sẽ cùng hắn mặt trận thống nhất ban trưởng ta cũng không nghĩ tới ngươi lại là loại người này trương diệu đoán chừng đều mắt c h v á n g khởi tố trang web cầm tới tin tức lại là ngươi t h ư a nhận đi ngươi liền đúng trương diệu ước ao kém t h cho nên cố ý làm hắn ngươi nói ngươi báo cáo là vì giữ gìn chính nghĩa vậy tại sao không trực tiếp thực danh báo cáo ngược lại muốn nặc danh còn xin thủy quân đâu trương diệu là chúng ta đồng học ngươi thật có nghi vấn gì không sẽ trực tiếp t r ư ớ c tìm hắn hỏi rõ ràng tình huống sao ngươi nếu là thật làm trương diệu là đồng học thật lòng mang chính nghĩa cũng không trở thành bị trương diệu đánh mặt hiện tại ngược lại làm được bản thân xuống đài không được rất khó chịu a bị các bạn học một trận đ u i ban trưởng phân biệt không thể phân biệt về sau liền triệt để lặn xuống nước không còn nổi lên vô luận như thế nào làm sao pm chính là một chữ không nói câu nào không trở về bồi thường một bốn bạn cái này không tính là cái gì bất quá lần này là triệt để xa chết mất đi bạn học của bạn học cái tầng quan hệ này mỗi người đều chán ghét hai mặt tiểu nhân ai biết hắn có thể hay không cũng ở sau lưng nặc danh làm mình a gặp được loại người này còn có thể không cẩn thận đề phòng bên trên thượng hải đại học vòng tròn bên trong đ ố i chuyện này thảo luận đến như họa như đổ thời điểm bân bân rốt cuộc hoàn thành hắn lần này đến đây phỏng vấn nhiệm vụ nói cách khác lại đến nên lúc trở về nàng u oán liền cùng trương diệu nói ta đều muốn đặt chiếc vé máy bay đâu ngươi nói kinh hỉ đâu liên quan tới điểm này nàng vẫn luôn kìm nén không có hỏi có thể chuyện cho tới bây giờ trương diệu thế mà một điểm biểu thị đều không có thế là liền có chút nhịn không nổi trương diệu trước không có trả lời mà là hỏi ngược lại phỏng vấn kết quả thế nào là lạc quan đâu vẫn là bi quan b â n bân lên đường liên quan tới lão lại chủ đề có thể lạc quan được lên sao mặc dù ngươi xác thực cho rất nhiều người cổ vũ doa đến không ít muốn đến từ không nhận người trong đêm thừa nhận n ợ n ẩn nhưng tổng thể tới nói vẫn là rất bi quan căn cứ ta thu thập chỉnh lý đến tin tức được đi ra kết luận nếu như ngươi thật gặp một cái không muốn mặt lão lại nghĩ như vậy muốn đem tiền cho muốn trở về trên cơ bản chỉ có một cái biện pháp lời nói này đến giống như xác thực quá bi quan một chút thế là mạc ly cũng n h ị n không được hỏi biện pháp gì bân bân lên đường đó chính là các loại cái này lao lại lương tâm phát hiện bằng không ngươi cái này cần bắt hắn không có cách hạn chế cao tiêu phí hạn chế cho vay đối rất nhiều người mà nói đây quả thật là rất trí mạng nhưng cũng có rất nhiều người đối với cái này căn bản không quan tâm p h á p viện cưỡng chế chấp hành cần cái này người danh nghĩa có tài sản mới có thể đi vào đi nếu như đối phương sớm rời đi tài sản đâu xe phòng ở thậm chí tiền tiết kiệm đều tại lao bà danh nghĩa thậm chí còn đến cái giả ly hôn nếu là lưu manh đến nước này vậy ai có thể làm gì hắn cho nên sách giáo khoa lão lại hiện tại cũng vẫn là lão lại trương diệu n h ì n không được một trận thổn thức may triệu phúc xuyên không là tình huống như vậy bằng không hắn khả năng cũng sẽ rất đau đầu ai nói không phải đâu bân bân lắc đầu sau đó tiếp tục cố oán nhìn xem trương diệu ngươi muốn nói với ta chính là cái này dĩ nhiên không phải trương diệu cũng không thừa nước đục thả câu nói thẳng ta nghĩ đưa cho ngươi kinh hỉ nhưng thật ra là muốn cùng ngươi cùng đi kinh thành tà p h n g còn tại ngày nghỉ đâu chúng ta coi như là đi thường xuyên chơi ngồi đi về phần về sau là thường ở vẫn là lưỡng địa thậm chí nhiều hơn địa phương ở lại vậy sau này hay nói hắn không nhận câu thúc ở nơi nào cũng không đáng kể mặc ly là hắn tư nhân luật sư cũng là cầu học được ma đô tình huống cùng hắn cơ hội nhất trí lạc tình nha vốn là có da có thất có lo lắng người đáng tiếc bị ném bỏ thê nữ cũng là nơi nào cũng không đáng kể kể từ đó cũng đều có thể theo hắn muốn đi nơi nào thì đi nơi đó nhân sinh bên trong dài đằng đắng nhất hai cái ngày nghỉ chính là thi cấp ba cùng thi đại học về sau nghỉ hè tà p h à m đang ở tại cái thứ nhất nhưng mặc kệ ngày nghỉ lại dài cuối cùng cũng vẫn là về được tiếp tục đi học cho nên chỉ có thể là trước tiên đem trong khoảng thời gian này tiêu sái qua đi lại nói cái khác các loại đem tà p h à m đưa về trường học bàn lại thật vân vân nghe xong quả nhiên rất kinh hỷ nàng vẫn không nơ trương diệu bọn hắn có thể mỗi ngày hôn cùng một chỗ tự nhiên là tốt nhất đương nhiên là thật trương diệu gật gật đầu nói chỉ bất quá chúng ta bây giờ còn có một cái kiện cáo đâu ta vốn là muốn chính là chờ ngươi phỏng vấn xong vừa vặn chúng ta cũng đánh xong kiện cáo liền cùng một chỗ đi theo người đi kinh thành nếu là ngươi chờ không nổi cũng chỉ có thể về trước đi chúng ta lại tới tìm ngươi liên quan tới xâm phạm lấy làm quyền cái này vụ án linh linh các loại những thứ này dẫn chương trình bởi vì phi pháp thu lợi đặc biệt to lớn đã là hình sự vụ án công tố vụ án không cần bọn hắn tham dự chỉ cần đem bổ sung dân sự trách nhiệm bồi thường thỉnh cầu giao cho kiểm sát trưởng là được nhưng là hắn trở tay còn khởi tố video bình đại cho nên mặc kệ là muốn đi nơi nào đều phải đem vụ án này giải quyết không có vấn đề a vậy ta chờ ngươi nhóm bân bân đắc ý lên đường ta nghỉ đông còn không có nghỉ xong đâu đánh cái báo cáo xin một chút là được lần này mở phiên tòa là vài ngày sau về thời gian hẳn là dư xài nàng có năm ngày nghỉ đông tính cả cuối tuần chính là dòng g ã một tuần lễ thời gian dư xài kết quả như vậy tự nhiên là tất cả đều vui vẻ mặc ly nhìn xem hết sức vui mừng bân bân có chút nghi ngờ lên đường chờ một chút tại sao ta cảm giác có chút đúng ta nhớ được ngươi đã đ ư n g qua không ít lần giả làm sao bây giờ còn có nghỉ đông các ngươi đ á i ngộ tốt như vậy sao bân bân lún nhún vai hướng nàng mắt chợt trắng nói đến đãi ngộ nào có ngươi tốt hai người mắt lớn chừng mắt nhỏ tà phạm còn có chút phản ứng không kịp nàng nhìn một chút bân bân cùng mặt ly lúc này căn bản không dám đi q u ấ y r à y hai người này thế là ngược lại liền hỏi là tình lạc tình tỉ chúng ta thật muốn đi kinh thành lạc tình sờ sờ đầu của nàng lên đường mặc dù ta cũng cảm thấy thật bất ngờ bất quá ngươi trương diệu ca nói muốn đi khẳng định liền muốn đi ngươi có thể bày ra một chút thường xuyên muốn đi nhất địa phương là nơi nào đến lúc đó để ngươi trương diệu ca dẫn ngươi đi kinh thành sao tà phạm đến bây giờ còn chưa từng có nghĩ tới có một ngày sẽ muốn đi kinh thành nàng chính suy nghĩ nhất muốn đi nơi nào thời điểm đột nhiên cổng c h u y ể n đến tiếng la treo đầu dê chính là chỗ này không sai tà phàm tà phàm n g ư ơ i đi ra cho ta chương 262, t í n h toán bút chứng này theo tiếng la ngoài cửa xuất hiện là một đôi đôi vợ chồng trung niên ăn mặc mặc dù phổ thông ngược lại cũng coi là vừa vặn chỉ bất quá nghe được các nàng thanh n â m đồng thời tà phàm sắc mặt liền thay đổi thân thể đều hơi hơi run dày lên nhìn thấy tình huống như vậy không cần đoán cũng biết đôi này đôi vợ chồng trung niên khẳng định cùng với nàng có quan hệ không ngừng la hét tên của nàng đi tới hẳn là nàng mẹ đẻ xét thấy cha mẹ của nàng đã ly hôn riêng phần mình gây dựng gia đình vậy cái này nam hẳn là nàng mẹ đẻ đương nhiệm trợ phu t r ư ơ n g diệu vuốt thanh nhân vật quan hệ thời điểm mặc ly đã thấp giọng hỏi người này là mẹ ngươi mẹ tả phàm cắn m ô i khẽ gật đầu một cái chỉ tới kịp như thế nói câu nào tả phàm mụ mụ liền đã bước vào có rượu nhìn thấy tả phàm về sau một trận kinh h ỉ quả nhiên liền kéo tả phàm tay nữ nhi ngươi quả nhiên ở chỗ này cùng mụ mụ về nhà tả phàm một bên thân không có bị bắt được mẹ của nàng sững sờ một chút kinh ngạc mà hỏi thế nào đi a chúng ta về nhà nếu như tả phàm có thể trở về gia đình đó là đương nhiên là trương diệu nhất vui lòng nhìn thấy hắn đặc biệt hy vọng nhìn thấy tả phàm có thể gia đình viên mãn toàn g i a sung sướng có thể một cái trước đó như vậy quyết tuyệt vứt bỏ con gái ruột mẫu thân hiện tại đột nhiên chạy tới nhận thân muốn dẫn nữ nhi trở về cái này hợp lý sao trong khoảng thời gian này đến nay trương diệu cũng là hạng người gì đều gặp nhiều tiến thêm một bước đối người thói hư tật xấu có hiểu rõ hắn căn bản không tin tưởng một cái ác nhân có thể đơn giản như vậy hồi tâm chuyển ý tả phàm mụ, mụ đột nhiên chạy tới muốn dẫn nàng trở về hắn thấy là thuộc về sự tỉnh gia khác thường tất có yêu hắn không có, có quyền lợi cũng không muốn cố ý ngăn cản tạ phạm nhưng ít ra muốn để tạ phạm thấy rõ tình huống thế là biết rõ còn cố hỏi lên đường a di người là ai a đi theo tạ phạm mụ mụ phía sau nam nhân nết miệng cười một tiếng nói huynh đệ ta là tạ phạm kế phụ nàng đâu là tạ phạm thân mẹ ruột nam nhân nói còn móc ra khói đưa tới trương diệu khoát tay cự tuyệt hắn tiếp lấy lên đường trong khoảng thời gian này làm phiền các ngươi chiếu cố tạ phạm cảm ơn các ngươi mặc ly rất khó khăn nhìn xem trương diệu nàng cũng cảm thấy đôi này phụ mẫu có vấn đề nhưng là từ pháp lý đi lên nói các nàng thật đúng là không có tư cách ngăn cản đôi này phụ mẫu mang đi tà phàm dù là biết rõ cái gọi là nhà có thể là cái hố lửa các nàng cũng không có bất kỳ cái gì can thiệp tư cách tà phàm n g ư ơ i muốn theo mụ mụ ngươi trở về s a o nàng nhịn không được lại hỏi tà phàm một câu tà phàm vẫn là không có nói chuyện nhưng là từ ánh mắt của nàng biểu lộ cũng nhìn ra được đối mụ mụ khát vọng đột nhiên nhìn thấy mụ mụ xuất hiện nàng vẫn là rất kích động rất ngạc nhiên nhưng là đồng thời ánh mắt của nàng trong lúc biểu lộ cũng còn bao hàm thống khổ e ngại lo âu và bất an nàng khát vọng về nhà khát vọng có thể cùng phụ mẫu sinh hoạt chung một chỗ khát vọng có thể có được tình thương của cha tình thương của mẹ nàng là có khuynh hướng đi theo mẹ của nàng trở về ai lại sẽ không muốn về nhà đâu nhưng là trước đó kinh lịch quá thống khổ nàng đã một ư ơ i năm tuổi kinh lịch nhiều như vậy sau cũng minh bạch hiện thực tàn khốc chính nàng cũng hầu nghi vì cái gì trước đó không muốn mẹ của mình lại đột nhiên tìm đến mình nàng cũng lo lắng sau khi trở về có thể hay không lần nữa bị ném bỏ đủ loại cảm xúc hôn tạp bắt đầu mới khiến cho trong lòng của nàng loạn thành một đ o ạ n đầu góc ông ông căn bản không biết nên làm sao bây giờ càng cùng nào. Tà nhà, không biết nên nói như thế Phạm, biết đi, mụ mụ mụ mụ về lần à nàng Tà m Mẹ Phạm. cho của nghĩ ngon. kéo người ăn ngon. Mẹ của nàng nói, lại nghĩ đưa lại tay l này tả phàm không có cự tuyệt người nha mình thực sự không cách nào làm ra quyết định thời điểm thường thường liền sẽ bị động tiếp nhận hết thảy mắt thấy tả phàm muốn bị mẹ của nàng bắt lấy trương diệu chặn mẹ của nàng tay a di trước đừng có gấp trương diệu bước ra quầy hàng đồng thời thuận thế vớt vớt tả phàm đầu hướng nàng t r ê n chớp mắt ra hiệu đừng lo lắng động tác bị ngăn lại tả phàm mụ, mụ mặt tối sầm chất vấn người muốn làm gì tà pha ta, ta mụ mụ cùng nàng vị này tiện nghi kế phụ đều ngây ngẩn cả người cái sau theo bản năng thốt ra còn muốn tiền a tả pha mụ mụ cũng cùng lấy nói ra ngươi có tiền như vậy mà lại là tự nguyện thu lưu t à p h ạ m vì cái gì cùng chúng ta đòi tiền t r ư ơ n g diệu cười lạnh một tiếng nói ta đúng là tự nguyện thu lưu t à p h ạ m nhưng đó là tại nàng không có người thân tình huống phía dưới ta xác thực có tiền nhưng nếu là mỗi người đều tới này dạng làm ta vậy ta tại sao có thể có tiền nàng là ngươi con gái ruột ta chứa chấp nàng thời gian dài như vậy ngươi không biết cái này ít tiền cũng không nguyện ý cho a chân chính phụ mẫu vì con cái táng ra bại sản cũng sẽ không mập mờ tả pha mụ mụ nếu là ngay cả cái này cũng không nguyện ý chúng á i kia có mấy p ầ cần n chân thành liền có thể tưởng tượng Trương tiến một bước nói ra, chỉ cần đem sổ sách tính toán rõ ràng, ngươi có được. bước chỉ sách các thể một tiểu tùy l Diệu đem ra, rõ sổ c có thể m a nàng đi, ta thế ô n ngăn. Mụ mụ trần một chút, nói, chúng phạm không g Tả một chút, ta tả thường phạm phạm chờ phải còn Chúng có bồi tiền sao.、Chúng、ta thế nhưng là nhìn qua pháp viện thông cáo cộng lại hết thệ phán bồi năm một vào đâu số tiền này đi nơi nào coi như có thể coi là s ổ sách cũng không trở thành nhiều như vậy a nàng nói vươn tay nói tiền đâu lấy ra a cái này xem như lộ ra đôi cáo trương diệu bọn hắn rốt cuộc minh bạch nàng là tại sao tới liền nói là sự tình gia khác thường tất có yêu nguyên lai là chạy gái này nằm chấm một vạn bồi thường tới mặc ly đám người không lời nào để nói tả p h à m nguyên bản còn ôm chờ mong giờ khác này cũng triệt để tâm chết nguyên lai mình ngụ ngụ yêu không phải mình mà là tiền của mình số tiền này đương nhiên có thể cho các ngươi không sang sổ cũng tương tự đến tính toán trương diệu bình tĩnh lên đường đầu tiên cần nói rõ ràng là hiện tại chỉ có hai ba vạn cái thứ hai bản án bị cáo còn không có chấp hành đối phương có thể sẽ chấm án cho nên cái này hay tám b ạ n còn cần chờ một đoạn thời gian chúng ta bây giờ muốn dựa theo năm một vạn mà tính cũng được bất quá ngươi sẽ không cảm thấy số tiền kia đều nên các ngươi cầm a chất hỏi một câu dừng một chút sau hắn ung dung nói luật sư phí các ngươi tính qua sao lần này hắn triệt để đem tả p h à mụ mụ cùng vị này tiện nghi kế phụ c h ấ n trụ tả pha bởi vì trương diệu quan hệ oanh oanh liệt liệt náo lên đầu để tin tức làm vì cha mẹ các nàng đương nhiên phải vẽ sầu tin tức bản án đều là công khai thẩm lý thẩm phán kết quả tại trọng tài văn thư trên mạng tùy tiện liền có thể tra được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 tàn k h ó c một chút cũng tốt nhìn xem sắc mặt tâm trầm tả p h à mụ mụ cùng tiện nghi kế phụ trương diệu cầm lấy trên quầy máy kế toán lốp b ố t bắt đầu một trận tính tổng cộng là năm mươi mốt nghìn nguyên bồi thường chúng ta cùng con gái của ngươi ước định là tác thủ đến bồi thường sau các muốn một nữa ngươi còn đ ừ n g ngại nhiều cùng loại loại này bắt đền vụ án có luật sư sẽ muốn cầu chiếm bảy tám phần chia về sau con gái của ngươi còn thừa lại hai mươi lăm nghìn năm trăm nguyên lại tính cả trong khoảng thời gian này h á o ăn ở đi có rồi hết hạn cho tới hôm nay mới thôi các ngươi chỉ cần lại cho ta ba nghìn khối liền có thể đem con gái của ngươi mang đi liên quan tới luật sư phí nàng cũng không phải là ăn nói bịa chuyện hù dọa tả p h à m mụ mụ trước đó hắn cái này đối với mấy cái này xác thực không hiểu rõ mạc ly nói cái gì hắn liền cho rằng là cái gì trên thực tế mạc ly nói thu phí tiêu chuẩn cũng không sai xác thực có dạng này một cái ngành nghề quy phạm giống như tham khảo tiêu chuẩn chỉ bất quá trong hiện thực muốn dựa theo tiêu chuẩn này đi mời luật sư cơ hội là không mời nổi cuối cùng luật sư đến cùng sẽ thu bao nhiêu đ ờ i lý phí chủ yếu vẫn là lấy song phương thương định làm chủ thời điểm đó mạc ly đã là cùng đường mặt lộ chỉ cần có thể tiếp vào bản án kiếm được tiền liền cái gì đều không cố được cho nên mới dùng cái này bộ tiêu chuẩn cho trương diệu một cái thấp nhất báo giá tại thời điểm nàng khó khăn nhất là trương diệu đưa nàng kéo lên hiện tại tự nhiên cũng không có khả năng chướng luật sư phí đương nhiên chướng không tăng k ỹ thật u cũng đã căn bản không trọng yếu nếu như là người khác muốn cái này bộ tiêu chuẩn mời nàng đi thư a kiện vậy hiển nhiên không có khả năng nếu là gặp được một chút tụng côn trông thấy có thể có lợi còn sẽ chủ động giật dây người khác thư a kiện về phần luật sư phí nhà cao bao nhiêu đều là có khả năng trương diệu chỉ nói một nửa đều có thể được xưng là lương tâm chỉ là hắn kiểu nói này tính toán đối diện hai vị này coi như triệt để mắt tròn váng các nàng vốn là hướng về phía tiền tới kết quả tiền lấy không được còn muốn lấy lại tả pha mụ mụ thật sâu n h ư mày nói cái kia nàng còn tại các ngươi nơi này làm c ô n g đâu l a o bàn quét rác cái gì nàng cũng có thể làm không ít làm sao không đem bộ phận này cũng coi như đi vào trương diệu đưa ngón trỏ ra lắc lắc a gì, c ơ m có thể ăn bậy cái này không thể nói lung tung được a con gái của ngươi còn chưa đầy mười sáu tuổi đâu thuộc về là lao động trẻ em p h m chủ chúng ta làm sao có thể để nàng làm công ta nếu là cho nàng tiền lương vậy ta trước đó liền bị phạt ngươi không thấy tin tức ca tả pha mụ mụ không nói trên mặt biểu lộ âm tình bất định trương diệu thấy khinh thường hừ một tiếng quả nhiên thấy một lần vô lợi có t h ể đồ nữ nhân này thái độ liền hoàn toàn không phải chuyện như vậy cuối cùng báo ra ba nghìn dạng này một con số cũng là hắn cố ý hành động hắn nói cho đúng là ba mươi vạn ba trăm vạn nữ nhân này không bỏ ra nổi đến thậm chí không nguyện ý cầm đều t ì n h có thể hiểu bởi vì thật không hợp t h o i thường nhưng chính là chỉ là ba nghìn khối m ặ thôi đối mặt với con gái ruột chút tiền như vậy nàng đều không nỡ có năm một vạn có thể kiếm nàng vội vã liền đến hiện tại muốn nàng cầm ba khối nàng liền đánh lên chống l u i quân muốn tránh người loại người này trương diệu xem như triệt để thấy rõ không thể mang đến lợi ích tình huống phía dưới nàng tuyệt đối không thể có thể mang tả phàm về nhà thế là trương diệu cười khinh bị cười nói a di kỳ thật ngươi bây giờ có thể báo cảnh ta mặc dù chứa chấp tả phàm xác thực có quyền lợi cùng ngươi muốn nhất định thù lao nhưng là ta tuyệt đối không có quyền cản trở ngươi mang nữ nhi về nhà ngươi chỉ cần vừa báo cảnh dễ dàng liền có thể đem tà phàm mang về mẫu nữ đoàn viên thế nào có muốn thử một chút hay không nếu như nữ nhân này thật muốn mang tà phàm trở về thậm chí ba nghìn khối đều có thể không dùng ra nhưng hiện thực chính là nàng căn bản cũng không n g u y ệ n ý bồi thương tiền hàng gặp vô lợi có t h ể đồ nữ nhân này cũng không dây dưa tiếng oán than dậy đất giống như nhìn tà phàm một lần cuối cùng sau đó liền kêu gọi chồng nàng t h ở phì phò hô chúng ta đi sau đó các nàng liền cũng không quay đầu lại rời đi tà phàm tất cả chờ mong tại thời khắp này đều lộ ra buồn cười như vậy k ỳ thật nàng cũng có nhất định chuẩn bị tâm lý nhưng lúc này vẫn là cảm giác khó mà tiếp nhận hoa một tiếng nào vào trương diệu trong ngực khóc ổ lên thật xin lỗi trương diệu ôm tả phàm an ủi nhịn không được thở dài một hơi tả phàm mụ mụ loại này vô tình biểu hiện là hắn tận lực hướng dẫn ra đối với một cái khát vọng được thân nhân yêu mến hải tử tới nói cái này lộ ra có chút tàn khốc đem cái này hiện thực trần chùi lộ ra hắn cũng cảm thấy có chút không nên chỉ là hắn lo lắng tả phàm bị mang về sau sẽ bị hai lần vứt bỏ sẽ phải gánh chịu càng tuyệt vọng hơn đ ạ kích cho nên mới không thể không làm như thế sự thật đã chứng minh t ạ p h à m vị này thân mẹ ruột là thật không có đưa nàng để ở trong lòng nếu như lúc này bởi vì năm một vạn bị mang theo trở về cái kia số tiền kia tới tay về sau trương diệu lo lắng hết thảy đều sẽ phát sinh là nguyện vọng bản thân liền làm ộ t trận ảo tưởng không thực tế vậy vẫn là sớm một chút thấy rõ ràng hiện thực tốt bân bân cũng không nhịn được thở dài một hơi xoa xoa t ạ p h à m đầu ôn nu an ủi tốt đừng khóc ngươi còn có chúng ta đâu mạc ly đem khăn tay đưa cho trương diệu để trương diệu cho tả phạm lau nước mắt lạc tính ô n rổ cò tiểu gia hỏa cũng giống là gấp như vậy hướng về phía tà phàm và, và gọi một lúc sau tà phàm tiếng khóc ngừng lại nói ra kỳ thật ta cũng biết sẽ là kết quả như vậy thế nhưng là ta vẫn là không nhịn được m u ố n khóc trương diệu ca các tỷ tỷ thật xin lỗi ta lại cho các ngươi thêm phiền thoái nàng rất hiểu chuyện có thể hài tử lớn như vậy càng lộ ra hiểu chuyện thì càng làm cho đau lòng người ai trương diệu lại nhịn không được thở dài một hơi sau đó lên đường tà phàm à, ca hôm nay đã là một m lần người xấu ca nghĩ nghĩ vẫn là đem người xấu này làm đến cùng đi mụ, mụ ngươi mặc dù bây giờ rời đi nhưng không có nghĩa là giữa các ngươi gút mắc liền sẽ kết thúc những chuyện tương tự tại ba ba của ngươi bên kia cũng giống như nhau từ vừa mới bắt đầu hắn liền muốn giúp tạ phạm duy quyền để tạ phạm phụ mẫu tận làm cha làm mẹ nuôi dưỡng nghĩa vụ cái này cực lớn khả năng cần tạ phạm ngồi lên nguyên cáo tịch cùng phụ mẫu bị thẩm vấn công đường không nói từ mẹ của nàng hành vi hôm nay đến xem là điển hình trách nhiệm không muốn phụ nhưng dính tiện nghi liền có thể bên trên về sau tạ phạm tốt nghiệp đại học tìm được công việc tốt thậm chí đến thành lập một cái tốt đẹp gia đình nàng thời gian trôi qua càng tốt nàng vị này thân mẹ ruột tiến đến dây dưa khả năng lại càng lớn làm không tốt cuối cùng còn có thể ỉ lại vào nàng muốn để nàng tận dưỡng lao nghĩa vụ trong sinh hoạt cùng loại loại này đem thân tình khiến cho đầy đất lông gà cầu hết á n lệ cũng thật không ít trương diệu đem những thứ này các loại khả năng tính đều phân tích một lần sau đó lên đường ngươi về sau khả năng cũng gặp phải lấy những vấn đề này ta nghĩ ngươi hẳn là sớm có chuẩn bị tâm lý đương nhiên ta hiện sẽ nói với ngươi những thứ này nguyên nhân chủ yếu là cảm thấy có cái sự tình ngươi hẳn là thận trọng suy nghĩ một chút đó chính là làm như thế nào đi đối đãi cha mẹ ruột của ngươi sau khi nói xong trương diệu lại sờ lên tả phàm đầu nói tiếp suy nghĩ thật kỹ đi đây đều là ngươi nhất định phải cân nhắc vấn đề bất quá ngươi cũng không cần lo lắng mặc kệ ngươi làm sao quyết định chúng ta đều duy trì ngươi rất nhiều chuyện trừ mình chi người bên ngoài có thể làm cũng chỉ có cho ủng hộ Tinh phẩm tu tiên gia tộc, gần 3K chương 3. Chương 264, xuất phát, đi kinh thành Một trận đột phát Trêu tả khóc một trận gia đi kinh gần chương Chương ngáo đến phẩm kịch phạm khóc m Sau 3k đó hoàn tại tòa án thẩm vấn quá trình bên trong căn cứ kiểm phương để giao tin tức linh linh dùng hắn video kiếm chắc đến lợi ích tổng cộng là một trăm ba mươi hai hai ngày sau đó hắn từ dự tính tịch đi lên nguyên cao tịch hắn cho rằng bình đài dùng trộm truyền bá video thu lợi nên gánh chịu tương ứng trách nhiệm mà bình đài biện xưng ơ người sử dụng tại đăng ký thời điểm liền đã ký tên sử dụng hiệp nghị trong hiệp nghị đã quy định chỗ thượng truyền tác phẩm đưa tới hết thẻ trách nhiệm liền từ người sử dụng tự hành phụ trách cho nên bình đại không có có trách nhiệm vụ án này xem chút ở chỗ ngồi đang bị cáo luật sư trên g h ế cũng là bên trong đều luật sư sở sự vụ luật sư mà lại không phải hàn bằng loại kia thái đ i ể u mà là chân chính thâm niên luật sư chỉ bất quá tòa án thẩm vấn nha luật sư năng lực cố nhiên trọng yếu nhưng sự thật quan trọng hơn lợi hại hơn nữa luật sư đối mặt h ắ cũng c không thể nói thành trắng mà lại mạc ly cùng lạc tình chuyên nghiệp năng lực cái kia cũng không được chọn xin hỏi bị cáo luật sư các ngươi luôn miệng nói bình đại không có có trách nhiệm như vậy ta nghĩ xin hỏi các ngươi một vấn đề các ngươi đến cùng có hay không từ đó thu lợi ngươi chỉ cần muốn nói cho ta biết có vẫn là không có sự thật chính là bình đài s á c thực thu lợi chẳng lẽ tại tòa án bên trên còn có thể nói không có sao muốn nói láo một mực chắc chắn chính là không có thẩm phán cũng không có ngốc như vậy à như vậy ta lại mời hỏi các ngươi loại này ích lợi thuộc tại cái gì tính chất cái này lại làm như thế nào tính rõ ràng cũng đi theo phi pháp lấy được lợi vì cái gì các ngươi sẽ cảm thấy không có, có trách nhiệm đâu vô luận là đại diện luật sư vẫn là bình đài ra tòa đại biểu đều bị mạc l y ép hỏi đến á khẩu không trả lời được người sử dụng trộm truyền bá người khác vì đeo kiếm lời chủ yếu trách nhiệm đang dùng hộ bản nhân không sai cho nên linh linh đám người tiến vào ngục giam mà bình đại đâu đối với cái này bọn hắn ngược lại cũng không cần phụ trách nhiệm hình sự bởi vậy t r ư ơ n g diệu là đối bọn hắn tiến hành tố tụng dân sự tại truyền thống bản quyền lĩnh vực thì như nói sách báo nếu như nhà xuất bản xuất bản phát hành xâm phạm bản quyền tác phẩm chủ yếu trách nhiệm cũng là từ xâm phạm bản quyền người gánh chịu nhưng tương tự nhà xuất bản cũng tại phát hành sách báo quá trình bên trong thu hoạch đến lợi ích cho nên nhà xuất bản còn phải gánh chịu đình chỉ xâm phạm bản quyền cùng trả về chỗ được lợi ích trách nhiệm hiện tại video bình đài cùng nhà xuất bản tính chất không sai biệt lắm cần gánh chịu trách nhiệm đương nhiên cũng liền nhất trí tại đình chỉ xâm phạm bản quyền điểm này bị trương diệu khiếu nại về sau tương quan video đã bị loại bỏ đã là làm được sau đó chủ yếu làm lại chính là trả về đ o ạ t được vẫn là câu nói kia nếu là phi pháp đ o ạ t được cái kia dựa vào cái gì người sử dụng cần phun ra mà người bình đài đâu liền có thể yên tâm thoải mái nhận lấy cuối cùng pháp viện đương nhiên là nhận định người sử dụng trách nhiệm không thể che giấu bình đài s á t thực phi pháp lấy được chuyện lợi thực cho nên kết quả cũng thế phán xử bình đài trả về toàn bộ chỗ được lợi ích thẩm phán còn cấp ra phán quyết căn cứ tại lấy làm quyền tư pháp giải thích bên trong thứ hai mươi đầu thứ ba khoản rõ ràng quy định dù cho người xuất bản không sai lầm vẫn cần trả về xâm phạm bản quyền đoạt được lợi nhuận trong dự liệu đại hoạch toàn thắng để mạc ly cùng lạc tình đều hăng hái đối với kết quả như vậy bình đài cũng là có chuẩn bị tâm lý không đến mức nói khó mà tiếp nhận sắc mặt khó coi chỉ có bên trong đều luật sư sở sự vụ so với những thứ này bình đài cùng trương diệu bọn hắn ân đoán càng sâu còn phải là bọn hắn với đình chi về sau bên trong đều luật chỗ luật sư dư thừa một chữ không nói không có lưu thêm một giây hoàn toàn không cho trương diệu bọn hắn đắc ý cơ hội vội vã liền rời đi các linh đệ phán quyết kết quả đã ra tới bởi vì bạn cùng phòng cho ta mượn hai mươi vạn không còn muốn muốn quỵt nợ mà đưa tới một màn này vợ kịch rốt cục hạ màn khi các ngươi nhìn thấy cái video này thời điểm ta cũng đã là người ở phi trường vừa muốn đăng ký không sai treo đầu dê quán rượu lại tạm dừng buôn bán chúng ta lần này địa phương muốn đi là kinh thành bãi bay chúng ta kinh thành gặp lại làm dân mạng đám f a n hâm mộ nhìn thấy hắn tổng kết video lúc kỳ thật đã là trước một bước liền biết được hắn chiến thắng tin tức bất quá cái này vẫn như cũ ngăn không được video điểm kích xuất liên tục tăng lên ê đứng như là bí đao video các loại bình đài cũng như là mặc dù trong video dung liền liên quan đến những thứ này bình đài nhưng cũng không trở ngại bình đài đem video cho p h ụ lên nhật bản bởi vì có lưu lượng nha từ đầu đem video nhìn một lần náo ra đến nhiều chuyện như vậy hết thể nguyên nhân gây ra chỉ là triệu phúc xuyên vay tiền về sau muốn quyền nợ suy nghĩ kỹ một chút đây quả thật là cũng là đủ ma h u y ễ n dân mạng đám f a n hâm mộ thổn thức không thôi thời điểm trương diệu bọn hắn xác thực đã là ở phi trường vip phòng chờ máy bay bên trong mặc ly h à o hứng móc ra máy tính bảng thừa dịp có wifi trước chậm tồn cái phim truyền hình trước ai ai ai ta cùng hào môn những người thừa kế cái này kịch muốn phát sóng các ngươi biết không lạc tình một nghe hứng thú tiến tới lên đường thật sao không là trước kia mới nói khởi động máy sao nhanh như vậy vân vân cũng đưa tới cái này ta biết nghe nói lần này là bên cạnh đập bên cạnh truyền bá sẽ đầy đủ nghe người xem ý kiến cho nên thượng tuyến đến mới nhanh như vậy phim truyền hình hôm nay thủ truyền bá cũng sớm đã trở thành đám dân mạng nhiệt nghị chủ đề a đây chính là cái này quý được quan tâm nhất kịch tập liền ngay cả tạ phàm cũng kích động đến nói theo ta biết ta biết nữ sinh của trường học chúng ta đều thích cái này bên trong một cái nhân vật nam chính t r ư ơ n g diệu bốn vị mỹ nữ đều trò chuyện này chỉ có hắn không hiểu ra sao nhịn không được hỏi các ngươi đang nói cái gì phim truyền hình a ngươi bình thường xem a nỉm so xem tv nhiều k h ó trách ngươi cũng không biết mạc ly không ngẩng đầu lên tiếng sau đó nói tiếp à ta không có vân thị lưới hội viên các ngươi hay có lạc tính lắc đầu ta trước đó chưa từng dùng qua vân thị lưới cũng không phải hội viên bân bân chơi đùa lấy mình máy tính bảng nói theo ta ngược lại thật ra mở qua bất quá giống như quá hạn tả p h à m đi theo biểu thị ta liền càng không khả năng có ta trước kia đều là cọ đồng học nhìn trương diệu thấy im lặng nhìn không được song tay nâng trán các mỹ nữ vì cái video hội viên như thế móc n ó c lục soát thật được không không lo lắng này lại hư hao hình tượng của các ngươi sao được vẫn là dùng ta đi hắn nói cũng móc ra máy tính bảng mở ra vân thị lưới sau đó liền ách một tiếng thật có lỗi túi của ta niên hội viên cũng vừa tốt đến kỳ bị nhả danh các m ỹ nữ lập tức liên tiếp vệ sinh mắt cùng nhau đập tới chủ yếu là nhiều như vậy video trang web toàn bộ đều học viên lời nói thật đúng là không rẻ mà lại video tài nguyên quá tán nhiều khi đem hội viên mở đối bình đài nội dung lại không có hứng thú mặc ly đi theo liên tục gật đầu đầu năm nay xem phim truy kịch đòi tiền nghe âm nhạc đòi tiền đọc tiểu thuyết đòi tiền chơi bùa đòi tiền cái gì đều là tiền cái này một vòng xuống tới ai gánh vác được à đều cảm giác có chút giải trí không d ậ y nổi đề u trương diệu sờ lên cầm nghĩ nghĩ nói đừng nói thật sự chính là tình huống này không nói chuyện lại ngược lại nếu như không cần tiền lời nói đ ọ c truyền hình điện ảnh tác phẩm sáng tác bài hát viết tiểu thuyết làm trò chơi ăn cái gì đều phải tốn tiền người sử dụng bị không ở đều không tiêu tiền lời nói sáng tác người đến chết đói đó là cái nghịch lý a bân bân liền nói ra kỳ thật người sử dụng cũng không để ý dùng tiền chỉ cần m ì n h đại tướng ăn đừng quá khó nhìn lời nói này đến trọng điểm người sử dụng cũng không ngại thu phí nhưng nếu là biến đổi hoa văn thu phí vậy hiển nhiên liền vô cùng để ý dù là trương diệu hiện tại đã không thiếu tiền lại nhiều hội viên cũng lái nổi vẫn là có ý nghĩ như vậy mặc ly nhìn xem hắn còn hỏi ta ngược lại rất là hiếu kỳ ngươi không vẫn luôn là hôn vê chẳng a nhìn ngươi thế nào tình huống này là còn mở qua vân thị lưới hội viên a trương diệu lên đường ngoại trừ an n ì m ta cũng đối trộm mộ kịch cùng một chút hài kịch loại tống nghệ cảm thấy hứng thú có được hay không bất quá lạc tình tỉ đối với bình đài t à i nguyên quá tán thuyết pháp này cũng không sai ta này lại viên mở nhiều năm nhưng quanh năm suốt tháng xuống tới không dùng đến mấy lần nhìn cái này cần đến cái này cái bình đài nhìn cái kia lại cần đến cái kia cái bình đài đ ổ i để đ ổ i lại rất dườm ra không nói mỗi cái bình đài đều có độc lập hội viên hệ thống nếu là toàn bộ khai thông hội viên một năm trôi qua chỉ là video bình đại phí tổn liền phải hơn ngàn có thể ngươi nếu là muốn nhìn này lại viên thật đúng là không ra không được cũng không thể thật bên trên vòng bằng hữu đi mượn a chúng ta cũng không kém chút tiền đấy coi như là chỉ là sáng tác người đi trương diệu nói đang chuẩn bị muốn tụ phí ấn mở nạp tiền giao diện liền lại kinh hô một tiếng ngoa tạo ta nói làm sao lại viên quá hạn không có nối liền nguyên lai、like、là lại lên giá a ta nhớ được ban đầu ba o nguyện hội viên mới mười lăm khối hiện tại liên tục ba o nguyện đều phải hai mươi lăm liên tục bao năm Giá i t ề n này n là đã g u y ê n Động ộ m ta chút tăng lại giá i chỗ ũ n g c ị này ngược lại là chỉ cần một trăm sáu mươi tám ai mặc ly lại gần nhìn tiếp lấy nói ra ngươi thật mắc như vậy sao vân vân cũng đăng nhập vân thị lưới mở ra nạp tiền giao diện nhưng sau nói ra ta cũng là hai trăm ba mươi tám nguyên ách ta cũng nhìn xem lạc tình cũng thử một chút nhưng sau nói ra ta là một trăm sáu mươi tám y tạ phạm ngươi cũng sự thật tạ phạm đăng nhập sau nâng lên máy tính bảng cho bọn hắn nhìn nói ta cũng là một trăm sáu mươi tám đi một nhóm năm người trương diệu cùng bân bân trước đó chính là vân thị lưới người sử dụng liên tục bao năm giá tiền là hai trăm ba mươi tám nguyên mặc ly lạc tình cùng tạ phạm là mới người sử dụng đồng dạng năm thẻ chỉ cần một trăm sáu mươi tám đi đây cũng là mới người sử dụng chuyên hưởng đi rất nhiều bình đ à i a công ty a đều mới người sử dụng đều có tương tự ưu đãi hoạt động suy nghĩ kỹ một chút cái này giống như cũng có chút không cảm thấy kinh ngạc trương diệu thực sự nhịn không được nhà rãnh nói đây là lão người sử dụng chẳng bằng con chó mà lại hắn cũng không có viết là người mới chuyên hưởng a các ngươi nạp tiền giao diện rõ ràng đánh dấu chính là hạn lúc đặc biệt ưu đãi ưu đãi hoạt động mới người sử dụng có lão người sử dụng không có cái này có tính không là giấy quen tại mạc ly các nàng tài khoản phía dưới hội viên giá ưu đãi cách phi thường rõ ràng liên tục bao nguyệt chỉ cần m ộ ư ơ i hai nguyên bao quý năm mươi hai nguyên bao năm một trăm sáu mươi tám nguyên mà trương diệu cùng bân bân tài khoản phía dưới liền là liên tục bao nguyệt hai mươi năm bao quý sáu mươi tám bao năm hai trăm ba mươi tám giá gốc làm lão người sử dụng hắn lại một lần cảm giác nhận lấy bạo kích toàn cục theo giết qua nhà rất nhiều bình đài đem cái này đều chơi ra hoa tới b â n b â n lắc đầu nói đừng nói trước những thứ này muốn chậm tồn đến trên máy bay nhìn vẫn là tranh thủ thời gian đi chỉ còn nửa giờ máy bay liền muốn bay lên lại không nhanh liền không kịp nha nhà ránh về nhà ránh nên dùng vẫn là phải dùng mặc ly các nàng đối cái này gọi ta cùng hào môn những người thừa kế cái này phim truyền hình đều cảm thấy hứng thú vô cùng nhân thủ ôm một cái máy tính bảng nao n h o muốn khai thông hội viên tiến hành chậm tồn trước diệu tranh thủ thời gian liền ô chờ một chút trước đoạn cái đồ bảo tồn trước nói không chừng về sau hữu dụng đâu mặc ly lại nhìn một chút hắn nói cái này còn không dễ dàng bất quá ngươi muốn làm gì chà nở dê lẽ lại còn muốn ở trên đây chăm chỉ một chút trương diệu nhét miệng cười một tiếng nói cũng không phải là không được ca muốn hay không chăm chỉ một chút cái kia là lúc sau suy nghĩ thêm thời gian hiện tại muốn cân nhắc chính là đuổi ở trên máy bay một đoạn này n h ả m chán thời gian từ ma đô bay thẳng kinh thành cần chừng hai giờ thời gian không sai biệt lắm vừa dễ dàng nhìn ba tập phim truyền hình vừa vặn m ạ c ly các nàng nhu cầu danh lợi cái này phim truyền hình hôm nay lên khung liền ban bố ba tập khai thông hội viên tiến hành chậm tồn vip phòng chờ máy bay bên trong wifi rất cho lực chậm tồn tốc độ thật nhanh tập một hoàn thành tập hai hoàn thành tập ba thất bại cái này mẹ nó m ạ c ly đột nhiên lại miệng phun hương thơm đem trương diệu đều cho giật n ả y mình lại hỏi đây cũng là làm sao rồi chúng ta giáo hoa luật sư co q u ắ c khoe miệng cái này phim truyền hình tập một miễn phí phổ thông người sử dụng cũng có thể nhìn tập hai cần hội viên mới có thể nhìn tập ba cần vượt mức quy định chìa hạt đến ngoài định mức dùng tiền bằng không đạt được cuối tuần mới có thể nhìn vượt mức quy định chìa hạt ba khối một tập tại không có dùng tiền chìa hạt trước đó c h ậ m tồn tự nhiên không có khả năng thành công bọn tỉ muội làm sao bây giờ mua m ặ c ly các nàng đều cắn răng nghĩ lợi nhưng vẫn là hoa ba nhanh lên tiến hành chìa hạt rất hiển nhiên cái này là thuộc về trương diệu mở đầu nói thuộc về là tướng ăn khó coi cái chủng loại kia người sử dụng lại thế nào nguyện ý dùng tiền ủng hộ sáng tắt người c ũ n mẹ nó không nên bị xem như giao hẹ c ắ tá hắn nhịn không được lắc đầu nói đây cũng là bị các ngươi quay lên ra bình đài sở dĩ dám làm như thế vậy chính là có lợi có thể đ ổ mà lại không có sợ hãi nếu như ngươi không mua ta không mua tất cả mọi người không mua nhìn những thứ này vô lương nhà tư bản còn dám hay không làm như vậy mặc ly bị khuất nhóm miệng cái này nhỏ bộ dáng thế mà còn có loại khác phong tình đáng yêu ưu oán nói ra ngươi nói đơn giản truy kịch loại chuyện này có mới nhất một tập bảy ở trước mặt có mấy người có thể nhịn được không ấn mở à. bên cạnh lạc tình các nàng cũng đều đi theo liên tục g đầu biểu thị chính là như thế cái này thuộc về là bị cầm c h ắ c lấy bất quá loại tâm tình này trương diệu còn thật có thể hiểu hắn truy phiên thời điểm cũng là như vậy tinh phẩm tu tiên gia tộc gần ba k chương ba chương hai trăm sáu mươi sáu kịch bên trong phòng ở xe là ta sao lên máy bay ngồi vào khoang thương gia làm máy bay đình chỉ trèo lên bắt đầu bình ổn phi hành thuật về sau mạc ly các nàng liền từng cái không kịp chờ đợi móc ra máy tính bảng mỗi người đều nhìn chằm chằm màn hình nháy mắt một cái đều không nháy mắt trương diệu cùng mạc ly tụ cùng một chỗ thực sự nhịn không được hiếu kỳ hỏi loại này nghe danh tự liền biết rằng chính là cái gì cầu huyết kịch thật sự có đẹp như thế sao ta cùng hào môn những người thừa kế không cần nhìn liền đã có thể cảm nhận được một c ố mạ dị sở vị đập vào mặt không có gì bất ngờ xảy ra kịch bản đại khái chính là một cái bình thường nữ nhân bình thường cùng cùng chành k h ó c h u y ễ n phú nhị đại nhóm yêu đến yêu đi đẹp mắt ta mà lại người ta cũng không có người nói như thế nông cạn mặc ly lên đường chủ tuyến đúng là nhân vật nữ chính cùng nhân vật nam chính nhóm yêu hận tình cự u không sai nhưng là đồng thời cũng là tại thông qua hào môn h ư n g suy đến hiện ra thời biên thiên vẫn rất có độ sâu dù sao biên kịch thế nhưng là chứ danh tác gia viết nguyên tắc bản thân liền phi thường được hoàng nên cho nên mới có thể có cao như vậy chú ý độ chứ danh tác gia căn cứ nguyên tắc tiểu thuyết tự tay tiến hành cải biên đây quả thật là rất có manh lưới nhưng đã xưng là lưu lượng vậy đã nói rõ người ta phan hâm mộ nhiều a giống như xác thực có muốn nổ tình thế a trương diệu đại khái lý giải cái này kịch vì sao lại như thế thụ chú ý n u lẩm bẩm một tiếng sau lập tức lại phát ra một tiếng kinh hô ngoa tạo cái này nhân vật nữ chính không phải mang theo đao đổi trượng phu nàng ba đầu đường phố cái kia manh nữa sao mạc ly gật gật đầu đúng là nàng người ta hiện tại rất đỏ không tin ngươi đi xem một chút nàng mịt r ô l ọ g làm mạc ly các nàng đều chuyên tâm nhìn lên kịch về sau trương diệu ngáp một cái chuẩn bị ngủ một giấc hắn ngược lại là nghĩ xoát xoát mịt rôlog vấn đề ở chỗ cho đến bây giờ trong nước chuyến bay trên cơ bản đều còn không có internet cung cấp đối với tivi loại này kịch hắn cũng thực sự không làm sao có hứng nổi cho nên còn không bằng ngủ một rớt kết quả hắn vừa cùng tiếp viên hàng không muốn tới tấm thảm đ ắ p lên liền nghe đến mạc l y nói ra ai trứng rượu cái này phim truyền hình bên trong nhân vật nam chính ó m lái xe biển số xe cùng người gần như giống nhau ai đều là zi không không một bắt đầu thậm chí tại zi không một sáu trước đó xe hình đều đối ứng được chỉ bất quá người ta còn nhiều thêm zi không một bảy zi không một tám zi không một chín zi không hai mươi zi không hai một rồi lần g i i s ờ cùng zi không hai hai zi không hai ba zi không hai bốn zi không hai năm bèn y còn có zi không hai sáu làm bộ ù hội y n g h u s zi không hai mươi bảy zi không hai t á m mươi bảy cấp s đương nhiên bản g số xe của ngươi thuộc về hơn là mado người ta thuộc về hơn là kinh thành mặc ly đây là người nói vô tâm nhìn thấy về sau cảm thấy rất khéo thế là thuận miệng nói một câu nhưng là trương diệu người nghe hữu ý lúc đầu dự định ngủ một giấc hắn một lộc cộc bỏ lên vội vàng lại đưa tới ta xem một chút ta xem một chút hắn biểu hiện được rất để ý rất gấp bởi vì nếu như mạc li không có nói sai cái kia liền chỉ có một cái khả năng những xe này vẫn thật là mẹ nó là hắn hắn quyết định muốn đi theo bân bân cùng đi kinh thành thông qua hệ thống thương thành hối đoáy nhà thời điểm thuận tiện đem xe cũng cho đổi bằng không về sau thật ở tại kinh thành n g h ị thoáng cái siêu xe còn phải chạy về đến ma đô đi không được dù sao tố tụng giá trị còn nhiều rất nhiều thế là hắn liền vung tay lên lần nữa ngang tàng một thanh mỗi chiếc xe một trăm điểm tố tụng giá trị hắn trực tiếp tốn hao hai nghìn tám trăm điểm đổi hai mươi tám chiếc từ làm bồ ù a ý nghĩ đến phe ra gì những thứ này hắn cũng giống nhau như lúc lại mua một lần phủ lên kinh bài mười sáu cái loại hình siêu xe biển số xe hoàn toàn có thể đối ứng bên trên cái này đương nhiên cũng là hắn cố tình làm ở trong đó có ác thú vị tồn tại chủ yếu cũng là vì chăm bước về phần phía sau r ồ n do sợ những thứ này lúc đầu hắn đối với mấy cái này xe không có hứng thú gì chỉ bất quá hiện tại nhiều người gặp thường đến xuất hành đến mở hai chiếc thậm chí ba chiếc xe mới có thể ngồi ở dưới tình huống siêu xe mặc dù phong cách nhưng xác thực không t ệ lắm thế là căn cứ cải thiện xuất hành đồng thời nhiều hơn thể nghiệm nguyên tắc Hắn mới lại đổi nhiều như vậy xa hoa thoải mái dễ chịu mới mái lại đổi lại đại vậy xa dễ kết h phần ô n g giữa ở xe. Về k là nhà, lại không chạy lưới là nàng nha, không hẹn xe, liền không có đang suy nghĩ chạy đổi có trực Lúc cho Mạc các xe, đoái đầu suy đầu, phạm muốn một vì bên trong tiếp biệt thự biển số xe, dừng xe bãi đầu xe dưới đất. giật mình. Kết quả mẹ nó thế mà tại phim truyền hình bên trong trước thấy được xe của mình trương diệu tiến tới nhìn xem mạc ly máy tính bảng màn hình cả người đều trận tròn mắt cái này phim truyền hình tập một cái thứ nhất ông tính liền là thông qua giải ống kính biểu hiện ra cái này cái gọi là hào môn đến cùng có bao nhiêu hào ống kính từ cao tới thấp từ xa mà đến gần trước phô b à y một tòa xa hoa biệt thự đây là hào môn gia đình trụ sở đón lấy cái này hào môn toàn ra thay nhau đăng chẳng giới thiệu nhân vật đồng thời cũng đem biệt thự nội bộ xa hoa hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế nhân vật nam chính nhóm đồng thời đi ra ngoài đi vào ga ra tầng ngầm về sau hai mươi tám chiếc xe sang trọng chỉnh tề ngừng lại sáng m ù người xem mắt chó ngoa tạo quả nhiên không hổ là hào môn cái này phim truyền hình cảm nhận n g ư bức nhìn xem biệt thự kia nhìn xem cái kia trang trí thật vô gia hảo môn phong phạm kinh phí đang t i ê u đốt sản xuất phương là thật dốc hết vốn lưỡng a vân thị lưới n g ư ỡ bức thấy quá rung động sắp xếp ở phía trước m ư a đạn cơ hồ đều là đều là cùng loại dạng này đang bày tỏ rung động đối với một cái phim truyền hình tới nói bắt đầu liền được tán thành để người xem cứ gọi thẳng n g ư bức cái này phi thường thành công nhưng là đối với trương diệu mà nói hắn cũng là thật sợ ngây người khó có thể tin lập tức liền nhảy dựng lên ngoa tạo cái này phim truyền hình bên trong không chỉ có xe là của hắn liền ngay cả biệt thự cũng là hắn từ hệ thống trong thương thành hối đoái bộ kia hắn trước bỏ ra một điểm tố tụng giá trị hối đoái sau đó hoa hai trăm điểm tiến hành sửa chữa lại hoa một trăm điểm mua thêm đồ dùng trong nhà cuối cùng mới chế tạo ra phim truyền hình bên trong bảy b i ể n ra tới như thế xa hoa bộ dáng vì phối trí kinh thành cái nhà thứ hai hắn cơ hồ đem trước đó tất cả tố tụng giá trị đều đập đi vào xe phòng ở cộng lại hết thẻ tiêu hao bốn một trăm điểm tính cả gần nhất khởi tố video bình đ ạ i giữ g h ì n bản quyền giữ g ì n chân dung quyền tư ẩn quyền chỗ kiếm được giảm đi thường ngày chi tiêu hắn tích lũy tô tụng giá trị hiện tại đã chỉ còn ba trăm hai mươi lăm điểm cái này cũng tuyệt đối được x ư n g tụng là tiêu hết cả tiền vốn tương đương giá thị trường mấy cái ức kết quả phong ốc của mình mình còn không có ở lại đâu xe của mình mình còn chưa mở bên trên đâu liền để người khác t r ư ớ c ở lại để người khác t r ư ớ c lái lên ta thế mà tại phim truyền hình bên trong thấy được nhà của ta xe của ta ai có thể nói cho ta đó là cái tình huống như thế nào nhà của ta trên xe tv ta làm sao không biết hắn vừa sợ lại ngộng chết sống nghĩ mãi mà không rõ đến cùng là cái tình huống như thế nào mẹ nó nguyên lai ta mẹ nó đã là hào môn a tính phẩm tu tiên gia tộc gần ba k chương ba chương hai trăm sáu mươi bảy nhà của ta ta còn trở về không được c h ư ơ n g diệu cái nhảy này bắt đầu đem những người khác cũng do sợ tiếp viên hàng không trước tiền đón quan tâm ôn nhu hỏi thăm tiên sinh xin hỏi là có vấn đề gì không a không có ý tứ không có việc gì không có việc gì thực sự thật có lỗi ta nhận lấy một điểm kinh hãi bất quá cái này không có quan hệ gì với các ngươi c h ư ơ n g diệu vội vàng xin lỗi cùng tiếp viên hàng không sau khi giải thích rõ lại ngồi trở về vân vân các nàng toàn bộ đều nghi hoặc nhìn hắn hỏi, nhất kinh cái này nhất à sạ, l mặc sao rồi? Mạc là là dù nói trên thế giới này tên gọi trương diệu khẳng định không chỉ hắn một cái kinh bại khẳng định cũng có z y mở đầu biển số xe cái này cũng là tuyệt đối nhưng là liên tiếp mười sáu chiếc đều có thể đối ứng được vậy cái này liền có chút xào quá mức điểm lúc bắt đầu mặc ly còn không có để ý nhưng nhìn hiện tại trương diệu phản ứng cũng cảm giác tám chín phần mười lạc tình các nàng cũng đều phản ứng lại ngươi khoan hay nói biển số xe xe hình thật đúng là có thể nói là giống nhau như đúng a i ngoại trừ từ thuộc về điệu biển a biến thành yến a bên ngoài zi 016 trở xuống toàn bộ đều là đồng dạng tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn nhìn xem trương diệu ánh mắt đã từ nghi hoặc biến thành chứng thực hắn sờ mũi một cái lên đường không chỉ là xe biệt thự này cũng là của ta b â n b â n cũng đi theo trận tròn mắt cho nên trước ngươi còn nói phải cho ta nhóm kinh hỉ chính là cái này thân là tổng đài phóng viên b â n b â n ở là đơn vị cung cấp phòng ở hai phòng ngủ một phòng khách diện tích không lớn nhưng là rất tinh xảo trương diệu bọn hắn đều muốn đi kinh thành nàng là thật cao hứng rất hoang n g h ê n nhưng là trong nhà ở không hạ vậy cũng chỉ có thể sớm đặt trước khách sạn chính là cái này thời điểm trương diệu vô bộ ngực nói ra yên tâm đi ta tất cả an bài xong các ngươi nghe ta là được đến lúc đó cho các ngươi một kinh hỷ b â n b â n các nàng sau khi nghe còn tưởng rằng hắn là đã đã đặt xong một cái quán rượu sang trọng đâu dù sao trước đó mặc kệ là về nhà thanh khê vẫn là đi quỳnh nam hiệu thành hắn đều là an bài như vậy không nghĩ tới hắn vô thanh vô t ứ c thế mà tại kinh thành có một tòa như thế xa hoa biệt thự còn có nhiều như vậy xe càng không có nghĩ tới chính là s ớ tại phim truyền hình bên trong thấy được mình phải ở phòng ở trương diệu kiểu nói này về sau tất cả mọi người chấn kinh đến giống như hắn tốt sau nửa ngày mặc ly mới khó có thể tin nói ngươi xác định không phải ngươi cấp cho đoàn làm phim quay phim cái kia đây là có chuyện gì trương diệu hai tay một đám ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra cho nên mới phản ứng này nếu là ta thuê cho bọn hắn ta liền sẽ không như thế giật mình liền xem như có đoàn làm phim biết hắn có nhiều như vậy xe có phòng tốt như vậy thích hợp lấy ra quay phim muốn tìm hắn thuê lấy tính cách của hắn đó cũng là tuyệt đối không thể lại đồng ý đều như thế h à o còn có thể trên lệch điểm ấy thuê phí càng quan trọng hơn là hắn không có chút nào vui lòng người hoàn toàn xa lạ ngủ giường của mình dùng mình phòng vệ sinh toàn bộ đoàn làm phim nhiều người như vậy tại trong phòng của mình ăn uống ngủ nghỉ ngủ thậm chí khả năng làm những chuyện khác suy nghĩ kỹ một chút cái này không cách đứng s a o vậy ngươi phòng này là lúc nào mua vân bân, bân cau mày hỏi thăm có khả năng hay không là tại ngươi mua trước đó đập đây này nàng vấn đề này hỏi được cũng thuộc về là bởi vì sự tình thật sự là quá mức không thể tưởng tượng nổi đến mức đầu góc đều có chút đường ngắn mặc ly tình huống cũng kém không nhiều cả người cũng còn sửng sốt một chút đây này trương diệu lên đường ta mua biệt thự về sau lần nữa tiến hành trang trí chính là phim truyền hình bên trong cái dạng này lại nói nếu là ta mua trước đó liên đập vậy làm sao lại có xe của ta nhập kính vô luận như thế nào nghĩ giống như đều không hợp lý lạc tình lên đường nhìn như vậy đến chỉ có liên hệ sản xuất phương hỏi một chút mới biết hiện tại đoán mỏ cũng vô dụng các loại chiếc gan trí thỏa đáng về sau lại đi điều tra đi hiện tại ở trên máy bay cái gì đều không làm được cũng chỉ có thể như thế như thế nháo trò về sau Các nàng cũng đều không có có tâm tư lại xem TV kịch, một đường trò chuyện của thực còn máy nàng không đường thẳng đến máy bay hạ xuống đi ra hàng trạm nhà、lầu. bân bân người Kinh Thành mua xe mua nhà người, nhưng trên thực tế, Trương Diệu còn là lần đầu tiên đến Kinh Thành. là là là đều đi đâu? Đều đã đầu lầu, mua mua Diệu hạ hỏi, thử tâm tư TV một trò trạm biệt tại tế, xem lại lại xe ra bay ở phong ở là ở trung ương khu biệt thự giang nam biệt viện hắn lên tiếng sau đó nói bằng không chúng ta làm cái mở tờ vờ qua đi không tính r ủ cò cỏ bọn hắn cũng có năm người bình thường xe không ngồi được bên kia ta quen đi theo ta b â n bân trực tiếp kêu cái nhận điện thoại phục vụ lấy được một cỗ mở tờ vờ thẳng đến giang nam biệt viện kinh thành cùng ma đô không thiếu kẻ có tiền cũng không thiếu hào trạch đừng nói là nghe tiếng xa gần tứ hợp viện động một chút lại thật tốt và ước biệt thự cũng không ít trương diệu hiện tại hệ thống thương thành là trung cấp còn hối đoái không được cái này cấp bậc chọn tới chọn lũi về sau vẫn là thích nhất truyền thống lâm viên phong cách thiết kế kiểu dáng thế là tại cái này giang nam biệt viện bên trong tuyển một bộ cả cái biệt thự khu ngoại trừ chỉnh thể giống như là hoàng gia lâm viên đồng dạng bên ngoài biệt thự bản thân cũng là cổ kính phi thường có vật vị cũng không lâu lắm một đoàn người liền đi tới cư xá cửa chính trương diệu đưa ra giấy chứng nhận đã chứng minh thân phận của mình được cho qua về sau còn cố ý hỏi thăm một câu người tốt ta nghĩ xin hỏi một chút các người biết số bốn biệt thự có đoàn làm phim quay phim chuyện này sao cổng thủ vệ nói ra chúng ta nơi này trong khoảng thời gian này xác thực có đoàn làm phim đang quay hí bất quá ta không biết có phải hay không là số bốn mươi bốn chúng ta quản lý rất nghiêm khắc công ty không để chúng ta mù đi dạo mù đi tham gia náo nhiệt từ g á c cổng miệng bên trong hoàn toàn không chiếm được tin tức hữu dụng trương diệu cũng không có hỏi nhiều tạ ơn hắn vẫn là khách khí nói tạ một tiếng sau đó mang theo một đoàn người bước vào đại môn tả tay phàm kéo áo ống cái ủ a hay không bảo an gian hắn chương chú không chốt. Hắn nói là trong khoảng lên đường, ngươi đến trong nói nói trong này lời là cà, có diệu thời mấu ý bảo từ x c thực có h đoàn lám p m đ a này g quay hi ai, hi l m không không còn xong. n tốt là à có đập xong. Cái đập phim truyền hình tuyên truyền thời điểm cũng đã nói là khai thác bên cạnh đập bên cạnh truyền bá hình thức trương diệu nghe xong cùng mạc l y các nàng liếc nhau một cái đều đọc hiểu đối phương ý tứ tựa như là như thế cái đạo lý đi xem một chút liền biết ngay ở phía trước một đoàn người tăng tốc bước chân rất nhanh liền đi tới số bốn mươi tự xa xa liền đã có thể nghe được ồn ào âm thanh c ù người biệt thự bản thự thân nên có tĩnh mịch ả nên có c c h này t o không phải là các ngươi có thể tới địa phương mau chóng rời đi đừng ảnh hưởng đến chúng ta quay trụp được rồi thành người rảnh rỗi nhà của mình chính mình cũng trở về không được như thế đã chứng minh tả phạm nói một chút cũng không sai đoàn làm phim không chỉ có là chiếm hắn phòng xe của hắn đang quay hí mà lại là hiện tại cũng vẫn còn tiếp tục đập tinh phẩm tu tiên gia tộc gần ba k chương ba chương hai trăm sáu mươi tám một đường xông vào mình vừa mua phòng ở gần trong c ă n g t ứ c thế nhưng là mình lại không thể quay về t r ư ơ n g diệu rất im lặng lúc này vị này mặc lục áo lót nhân viên công tác đã lần nữa d ơ loa g ầ m t hét các ngươi là lỗ hai đứa sao ta dùng loa kêu lớn tiếng như vậy các ngươi đều nghe không được sao còn đứng ngay đó làm gì đi nhanh lên đi nhanh lên nếu là chậm trễ quay phim ngươi gánh chịu nổi trách nhiệm này sao trương diệu nhìn xem gia hỏa này nhìn không được lên đường xin hỏi các ngươi là từ đâu tới thổ phỉ cái này mẹ nó là nhà ta ngươi có tư cách gì không cho ta đi vào gia hỏa này ngay xong nhìn xem hắn cũng là người sau đó ha ha cuồng tiếu lên đây là nhà ngươi ngươi cũng xứng ngươi biết cái này giang nam biệt viện giá phòng là bao nhiêu tiền một bình sao ngươi biết dạng này một ngôi biệt thự cần bao nhiêu tiền sao liên tiếp ba cái chất vấn về sau gia hỏa này xoay người lại đem trên lưng chữ cho trương diệu bọn hắn nhìn thấy không đây là ta cùng hào môn những người thừa kế sở tựu đi ô chúng ta bây giờ ngay tại quay t r ụ không muốn gây phiền thoái liền cút nhanh lên bằng không để các người chịu không nổi cái này mẹ nó một cái đoàn làm phim nho nhỏ nhân viên công tác thế mà đều như thế có cảm giác ưu việt cảm giác ưu việt này đến cùng là từ đâu tới trương diệu không rõ ràng cũng lời suy nghĩ ở chỗ này nói nhảm không có bất kỳ cái gì dùng thế là hắn đều chẳng muốn dây dưa trực tiếp một tay lấy người đẩy ra xông vào vượt qua ra h ỏ a này liền đã đi tới hắn biệt thự phạm vi bên trong lớn như vậy trong đình viện mang lấy dao cánh tay các loại quay c h ụ thiết bị Nguyên bản hảo hảo m ặ trong của ngoại t ừ cần lấy cảnh bộ phận bên n lấy bộ g à i địa p h ư ơ khác, cơ hồ cơ trọc. đều đã bị dấm đạp đến trọc. Còn đây đất đều là bị đã bị bị dấm dấm Còn là viện à tàn o trong thuốc, t bùn ú nhờ Trong các rác loại rưỡi. i v còn có mấy gốc cây bởi vì c ả n t r ở quay chụp trực tiếp bị chém đứt tốt tốt một cái kiểu trung quốc lâm viên việt tử đã bị tao đạp đến vô cùng thê thảm trương diệu càng xem càng là nén giận liền ngay cả mạc ly các nàng cũng là thấy một mặt đau lòng một đoàn người mặt đen lên nổi giận đùng đùng trực tiếp xông vào sở tựu đi ô ai ai ai các ngươi muốn làm gì tranh thủ thời gian dừng lại cho ta các ngươi điên rồi sao công việc của đoàn kịch công việc của đoàn kịch tranh thủ thời gian cản lấy bọn hắn ở phía sau tên kia không ngừng kêu la phía dưới nhân viên công tác khác phát giác được trương diệu bọn hắn x u n g vào tranh thủ thời gian đến chặn đường các ngươi là ai cái này không phải là các ngươi có thể tới địa phương cúp nhanh lên chỉ nói chuyện vô dụng những công việc này nhân viên nói xong ngăn tại trương diệu trước mặt còn muốn đưa tay đi bắt bọn hắn lúc này t r ư ơ n g diệu hận không thể đem cái này đoàn làm phim tất cả mọi người cho hành hung một trận chỉ bất quá hắn mặc dù có năng lực như vậy thế nhưng là đánh người phạm pháp h a cho nên cũng chỉ có thể một c h ả một vùng lợi d ù n g sức mạnh cùng kỹ xào đem những thứ này ngăn chở người đem thả ngược lại sau đó liền v ư ợ tới t thế là liền có thể nhìn thấy dạng này buồn cười một màn đi ngăn cản trương diệu người càng ngày càng nhiều ngã xuống đất cũng càng ngày càng nhiều cái này kịch là lớn chế tác đoàn làm phim quy mô khách quan cũng muốn lớn hơn một chút chỗ có nhân viên công tác cộng lại vượt qua hai trăm người phát giác được có động tĩnh về sau trên đường đi đến đây ngăn cản nói ít cũng có hơn mấy c h ủ kết quả cũng sửng sốt bị trương diệu mang theo mạc ly các nàng rất nhẹ nhàng liền xông vào hãn biệt thự này chiếm diện tích rất lớn nhưng là tầng lầu cũng không cao tầng tiếp theo Bao quát bãi chính chính quát đạo diễn vội vàng hô một tiếng sau đó cầm kịch bản dùng sức gõ cái bản tại sao có thể có nhân viên không quan hệ xông tới người phía dưới là chuyện gì xảy ra tốt như vậy ống kính bị lãng phí hết ai đến gánh chịu trách nhiệm này phó đạo diễn phó đạo diễn còn đứng n g â y đó làm gì còn không mo một chút đem người cho ta đuổi đi ra lúc đầu quay phim đến phi thường thuận lợi nam nhân vật nữ chính đều đã tiến vào nhân vật trạng thái phi thường tốt đạo diễn đối cái này ông kính phi thường hài lòng ngay tại hết sức chăm chú đi hí đâu kết quả bị trương diệu bọn hắn cho hết pha trộn liền xem như lại không đập cũng chưa chắc có thể tìm tới vừa mới loại kia trạng thái cho nên đạo diễn rất nổi nóng diễn viên cũng rất nổi nóng nhân vật nữ chính đầu tiên giận đùng đùng lên đường đạo diễn đây là người nào a các n g ư ơ i đến cùng là làm sao vậy lão sư thực sự không có ý tứ chúng ta cái này đem người đổi u đi phó đạo diễn túi đầu không lưng cùng các nhân vật chính xin lỗi sau đó biến đổi mặt hướng về phía trương diệu bọn hắn xông lại điên rồi đi các ngươi cũng không nhìn một chút đây là địa phương nào liền dám xông loạn dừng lại sớm làm xéo ngay cho ta bằng không ta báo cảnh bắt các ngươi tin hay không trương diệu đem xông tới đám người này lần nữa toàn bộ đánh ngã nhấc chân đưa tới trực tiếp đem bộ này đạo diễn nhét vào bể bơi sau đó hai ba bức liền đi tới máy giám thị bên trên đạo diễn trước mặt hắn khí thế hung hăng c một nghe hắn nói là biệt thự chủ nhân đạo diễn cùng với các nhân viên công tác đều ngây ngẩn cả người bị quay dày cảm xúc nhân vật nữ chính phi thường khó chịu đối diện xông lại một tay chống nạnh chỉ vào trương diệu cái mũi hiển thị do ngang ngược cắn rỡ coi như ngươi là biệt thự chủ nhân thì thế nào lao nương tại trong nhà người quay phim kia là để mắt ngươi ai mẹ hắn nói cho ngươi là biệt thự chủ nhân liền có thể quay g i à y chúng ta quay phim ngươi có biết hay không hủy một cái ống kính hậu quả nghiêm trọng đến mức nào vị này nhân vật nữ chính lộ ra phi thường kích động ngục nước đều phun đến trương diệu trên mặt còn dương n a n h muốn vớt một bộ muốn cùng hắn động thủ bộ dáng lúc đầu tâm tình liền phi thường không tốt cái này nhân vật nữ chính còn tới nhảy mặt hắn trực tiếp đưa tay nắm nhân vật nữ chính cổ ngươi cho rằng có thể mang theo đao truy t r ồ n g t r ư ớ c ngươi ba đầu đường phố liền có thể hoành hành không sợ rồi muốn hay không ngươi bây giờ liền đi phòng bếp cầm dao phay theo đuổi ta thử một chút nhìn xem ta có thể hay không đưa ngươi đi đầu thai h á n bóp có chút dùng sức cái này nhân vật nữ chính không thở nổi rất nhanh mặt liền đỏ lên l i ề u mạng giấy giụa người chung quanh thấy thế đều dọa sợ vội vàng hô ngươi muốn làm gì muốn giết người sao nhanh lên bông u ra hắn mau dừng tay có vấn đề gì chúng ta chậm r ã i đảm mau bông tay và không nàng thật sẽ chết trương diệu đương nhiên không có khả năng thật giết người cho cái này nhân vật nữ chính một bài học lập tức cũng liền buông lòng tay ra khu khu khu nhân vật nữ chính bị buông ra sau k h ô n g lưng ở một bên dùng sức ho khan nhìn xem trương diệu ánh mắt tràn đầy cựu hận cùng oán hận cái này đem toàn bộ đoàn làm phim tất cả mọi người cho h ù dọa mất mật mặc kệ thân phận của hắn là cái gì dù sao tuyệt đối là cái nhân vật hung ác không sai cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ h à o kiệt tranh phong giữa hồng trần vạn trượng n g ư kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương hai trăm sáu mươi chín có hợp pháp thủ t ụ nhìn xem sức chiến đấu bạo dạp lại tức sùi bọt mép chưa rượu đạo diễn cảm giác rất khó giải quyết hắn hướng phía trợ lý một trận điên cuồng ám chỉ sau đó đi tới cùng chưa rượu bồi cười lấy nói ra tiên sinh ta không biết ở trong đó có phải hay không có hiểu lầm gì đó chúng ta ở chỗ này quay chụp là đạt được cho phép là có hợp pháp thủ tục ngươi nói ngươi là biệt thự này chủ nhân xin hỏi ngươi có chứng c ứ gì đạo diễn trợ lý đạt được cám chỉ về sau đã quay người con qua đi báo cảnh tại cảnh sát trước khi đến cần phải làm là kéo lấy chưa rượu không cho hắn lại làm ra cái khác cũ có thương tổn tính cử động trương diệu ngược lại là nghĩ tiếp tục động thủ nhưng động thủ cũng muốn chiếm lý không người đến cản trở hắn cũng liền không tốt tái sử dụng vũ lực muốn giảng đạo lý đó là đương nhiên cũng không phải không được đây là phòng của ta sinh chứng đây là thẻ căn cước của ta còn có những thứ này là xe của ta trước đăng ký giấy chứng nhận các người lái xe của ta lúc nhìn qua chạy b ả n sao trương diệu đem sớm chuẩn bị tốt vật liệu từ trong bọc móc ra một mạch đập vào đạo diễn trước mặt chạy bản cùng chìa khóa xe bởi vì nhiều lắm tập trung thu không tiện hối đ á i thời điểm chính là trực tiếp theo xe xe của mình dừng ở mình tư nhân biệt thự tư nhân chỗ đầu hắn sao có thể nghĩ đến dạng này đều sẽ xảy ra vấn đề đạo diễn còn có lại gần mấy vị nhân vật nam chính đều nhìn kỹ một chút không nhìn ra có vấn đề gì phong bản cùng xe bản bên trên viết đều là tên trương diệu thẻ căn cước lại đã chứng minh phía trên viết người chính là hắn vua màn ảnh nhân vật nam chính còn cùng đạo diễn nói t h ầ m ta còn thực sự nhìn qua chạy bản phía trên đăng ký hoàn toàn chính xác thực cũng là trương diệu chờ bọn hắn đều nhìn cho kỹ trương diệu mới lo lắng nói ta nói là biệt thự chủ nhân còn có vấn đề sao vậy ta bây giờ nghĩ hỏi các ngươi Ta c á i chủ nhân này đều không có đồng ý thậm chí đôi vấn đề này hoàn toàn không biết gì cả các ngươi là đạt được ai cho phép ở chỗ này quay phim hợp pháp thủ tục lại là thế nào tới hắn đúng là biệt thự chủ nhân không sai nhưng muốn nói quay chụp không có trải qua hắn cho phép vậy chuyện này giống như s á c thực lớn rồi đạo diễn không khỏi nhữ mày đã là một chán mồ hôi không có ý t ư a ngươi chờ một chút ta gọi điện thoại trên thực tế trương diệu biệt thự này cũng là thân là đạo diễn chính hắn tìm đến mà là người đầu tư thay hắn tìm cái này kịch người đầu tư cùng xuất phẩm p ư ơ n g chính là vân thị lưới có thể bị chọn làm đạo diễn hắn cùng người đầu tư ở giữa tự nhiên là rất quen thuộc điện thoại rất nhanh kết nối hắn còn chưa kịp nói chuyện điện thoại bên kia liền đã đắc chí vừa lòng nói ra uy mấy ngày nay tiến triển như thế nào chúng ta cái này kịch danh tiếng b ạ o g i ạ p thượng tuyến ngày đầu tiên liền gọi tốt lại ă n khách cái tin tức tốt này người đều biết đi không ngừng cố gắng nhất định phải bảo trì lại cái này tình thế vân thị lưới người phụ trách mới mở miệng liền lại nhải cái không xong đạo diễn chỉ có thể trực tiếp đánh gây hắn hiện tại đã xảy ra vấn đề cái này vừa nói đối diện quả nhiên liền gấp liên thanh hỏi làm sao lại xảy ra vấn đề xảy ra vấn đề gì rồi đạo diễn lên đường chúng ta vừa mới ngay tại quay t r ụ n thời điểm biệt thự chủ nhân xông vào dựa theo hắn ý tứ là chúng ta không có trải qua qua đồng ý của hắn chiếm dụng biệt thự của hắn cùng ô tô để hắn tức giận phi thường cho nên ta muốn hỏi hỏi ngươi chuyện này rốt cuộc là như thế nào vừa nghe nói là tình huống như vậy đối diện căn bản cũng không quan tâm này ta coi là là chuyện gì đâu nguyên lai là dạng n à y à? ta cùng giang nam biệt viện nhà đầu tư cái nào đó đồng sự rất quen vừa vặn hắn còn phụ trách tập đoàn công ty kỳ hạ vật nghiệp, nghiệp vụ. Biệt thự người à là y chính hắn bọn n vật h cho chúng ta, cùng chúng ta ký kết qua thuê hiệp nghị. i ệ p cấp cung cùng qua n g ta, ta kết ký trực tiếp gọi đầu i thoại cho vật nghiệp đi, bọn hắn sẽ ra mặt giải、quyết. Giọng điệu coi ệ chuyện n bọn hắn này là, hoàn toàn không có coi là chuyện đáng ráng Người vật mặt quyết. cho có vẻ. sẽ ra là, là kể tư đều nói như vậy đạo diễn cũng yên lòng xuống tới đoàn làm phim nhiều người như vậy nhiều như vậy xe ra vào đều làm qua tương quan thủ tục lại thêm có người phụ trách chiếu cố toàn bộ giang nam biệt viện vật nghiệp đối bọn hắn đoàn làm phim cũng có thể nói là từng ly từng tí vô cùng phối hợp đạo diễn một chiếc điện thoại qua đi vật nghiệp quản lý liền lấy tốc độ nhanh nhất chạy tới hiện trường tam p ư ơ n g gặp mặt đạo diễn liền cùng trương diệu nói trương tiên sinh chúng ta nơi này quay phim là đạt được vật nghiệp cho phép chúng ta còn cùng vật nghiệp ký kết thuê hiệp nghị cho nên ta vừa mới nói có hợp pháp thủ tục cái này có thể nói là đem nổi ném cho vật nghiệp vật nghiệp quản lý đối mặt trương diệu đã là đứng ngồi không yên giống như là bị gác ở trên lửa nướng người khác không rõ ràng làm vật nghiệp quản lý hắn là rất rõ ràng trương diệu nhà này số bốn mươi tự từ giang nam biệt viện xây xong ngày đó bắt đầu liền không ai ở lại nghe nói biệt thự chủ nhân là ra nước ngoài một mực không có trở về vẫn chống không bọn hắn thậm chí cũng không biết ở trong đó còn phát sinh quyền tài sản thay đổi chính là cảm thấy nhiều năm như vậy đều không người ở chống không cũng là chống không cho thuê đoàn làm phim đập cái hi không có vấn đề bọn hắn là coi là hi đập xong truyền hình xong chủ nhân khẳng định sẽ không biết có thể nào nghĩ tới thế mà bị vây chặt kỳ thật nếu là nguyên chủ nhân bọn hắn làm như vậy còn thật có thể đi đến không sau đó thật đáng tiếc đây hết thể lại là phát sinh trương diệu tiếp nhận về sau trương tiên sinh chúng ta xác thực cùng đoàn làm phim ký kết hiệp nghị bằng không chúng ta đi công ty hảo, hảo nói một chút k h ô người muốn làm hoán đoàn chỉ phim, quay phim tác h ế nào. v giả kiêm biên kịch ba một tiếng đem kịch bản đập vào trên mặt bàn hướng phía trương diệu cả giận nói ngươi là biệt thự chủ nhân lại như thế nào là chủ thuê nhà liền có thể tùy tiện ra vào khách trọ gian phòng sao chúng ta thuê biệt thự của ngươi biệt thự quyền sử dụng chính là chúng ta ngươi có tư cách gì quấy nhiêu chúng ta quay phim chúng ta cái này kịch chọn lựa là bên cạnh đập bên cạnh truyền bá hình thức ngươi biết cái này chỉ hoãn một ngày chúng ta sẽ tổn thất nhiều ít ngươi cùng vật nghiệp ở giữa vấn đề cùng chúng ta không có quan hệ chúng ta chỉ phụ trách quay phim ta cho ngươi biết hôm nay tạo thành hết thể tổn thất đều từ ngươi gánh chịu chúng ta giữ lại truy cứu quyền lợi trong biên chế kịch dẫn đầu dưới những người khác cũng nao nhao đối chương diệu triển khai lên án lưu lượng nhân vật nam chính kêu gào đến phá lệ lớn tiếng ngươi không chỉ có cố tình gây sự còn động thủ đánh người ngươi nhìn bọn ta đoàn làm phim những công việc này nhân viên hiện tại từng cái còn cung ớt súng giống như mà lại ngươi còn kém chút giết chúng ta nhân vật nữ chính ngươi đây là tại phạm tội xin lỗi bồi thường nhất định phải xin lỗi nhất định phải bồi thường bằng không chúng ta không để yên cho ngươi đừng cho chúng ta là minh tinh để ý hình tượng liền sẽ không cùng ngươi so đo những người này tự cho là được thế liền bắt đầu đối trương diệu thiếp mặt gây đ ẹ m cũng chính là bọn hắn trên nhảy dưới tránh thời điểm cảnh sát chạy tới đi lên liền hỏi thăm là ai báo cảnh thế nào cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng n g u kê trung trùng ai sẽ là người vấn định Đón xem tại. chương hai trăm bảy mươi bên này đề nghị ngươi báo cảnh lúc đầu đoàn làm phim những người này liền cảm thấy mình là chiếm sửa lại cảnh sát vừa đến trương diệu vũ lực cũng không cần phải lo lắng thế là càng thêm diếu võ dương a i nhân vật nữ chính cái thứ nhất nên đón tiếp lấy chỉ vào trương diệu lên án cảnh sát hắn vừa mới kém chút g i ế ta t hắn tự tiện xông vào sở tiêu đi âu cản trở chúng ta quay phim cho chúng ta tạo thành cực tổn thất lớn còn đả thương chúng ta rất nhiều người đạo diễn biên kịch diễn viên chính một đám người vây quanh cảnh sát ngươi một câu ta một câu tốt sau nửa ngày Cuối c ù nói, nói đến đây trương diệu còn nhìn một chút nhân vật nữ chính nói tiếp bao quát nàng ở bên trong hiện tại liền có thể đi nghiệm thương vừa mới vị này nhân vật nữ chính bị hắn dọa cho đến quá sức hiện tại cũng còn cảm giác sợ hãi cùng khuất đủ. nhưng nắm cổ keo trở lại hô hấp mà thôi cũng không có cho nhân vật nữ chính tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương thật muốn đi nghiệm thương rất nhỏ tổn thương đều nghiệm không ra muốn nhìn giám sát t r ư ơ n g diệu cũng đúng là phòng thủ phản kích đoàn làm phim người nghe xong gấp vội vàng lại nói là hắn tự tiện xông vào sở t i ê u đi ô trước đây chúng ta mới không thể không ngăn đón hắn t r ư ơ n g diệu ta về nhà ta các ngươi dựa vào cái gì ngăn đón ta đạo diễn t o mày cái này mặc dù là nhà ngươi không sai nhưng cũng là chúng ta sở tựu i đi ô ngươi muốn tổn hại sự thật sao hai bên cảm xúc tựa hồ cũng rất kích động vật nghiệp quản lý vội vàng tiến thêm một bước cùng cảnh sát giải thích cảnh sát chuyện lạ như thế này tiền căn hậu quả hiểu rõ cảnh sát cũng rất im lặng các ngươi quay phim trước lánh t ĩ n h một chút đặt mình vào hoàn cảnh người khác suy nghĩ một chút nếu như là các ngươi về nhà phát hiện phòng ốc của mình bị chiếm còn không cho các ngươi trở về môn tự vấn lòng các ngươi có tức giận hay không chất hỏi một câu cảnh sát tận tình khuyên nhủ nếu là hiểu lầm như vậy đem hiểu lầm cho giải thích rõ ràng là được rồi nha biên kịch còn phi thường không phục kia là hắn cùng vật nghiệp hiểu lầm cùng chúng ta có quan hệ gì dựa vào cái gì cản trở chúng ta quay phim có lý không tại âm thanh cao trương diệu cũng không muốn cùng b á t phụ chửi đồng giống như cùng bọn hắn so thanh â m lớn cho nên toàn bộ trong quá trình đều là đoàn làm phim người nói đến tương đối nhiều hắn chỉ là dành thời gian phản bác một câu kết quả chính là nhìn hắn lộ ra tương đối bình tĩnh nhất không phục vẫn là đoàn làm phim cảnh sát liền hỏi đoàn làm phim những người này nói vậy các ngươi là ý tưởng gì đạo diễn lên đường yêu cầu của chúng ta rất đơn giản Tiếp tục thực hiện hiệp rời chóng nghị mau đoàn i lại rời đừng chúng ta quay Biên quay quay ta kịch thêm trụ. v à một hôm ta truy tạo t câu, chúng ta giữ lại truy cứu chỉ quyền lợi, nếu như hoãn h nay giữ lại lợi, bởi vì h thất, hắn cần phải chịu trách nhiệm. tổn cần Đoàn làm phim tố cầu rõ ràng sáng tỏ cảnh sát gật gật đầu ngược lại hỏi thăm trương diệu tiểu h o a tử cái kia ngươi ý nghĩ là cái gì trương diệu lên đường ta muốn bọn hắn cút ngay ra nhà ta đồng thời bồi thường hết thẻ tổn thất đoàn làm phim người nghe xong vừa giận ngươi người này là không cách nào cầu thông sao chẳng lẽ sự thật nói đến còn chưa đủ rõ ràng sao chúng ta cùng vật nghiệp ký kết hiệp nghị ngươi có vấn đề gì hẳn là đi tìm v ậ t nghiệp cùng chúng ta có quan hệ gì v ậ t nghiệp quản lý cũng cùng lấy nói ra đúng vậy à trương tiên sinh ngươi có điều kiện gì chúng ta từ từ nói chuyện thế nào trương diệu căn bản không để ý đến bọn họ quay người nhìn về phía cảnh sát hỏi cảnh sát ta là biệt thự này chủ nhân bọn hắn không có ta cho phép tự tiện xông vào dân trạch tiến hành quay phim ta có hay không quyền lợi yêu cầu bọn hắn rời đi bọn hắn đang quay nhiếp quá trình bên trong hư hại ta t à i vật ta có hay không quyền lợi yêu cầu bọn hắn bồi thường cảnh sát gật gật đầu đây đương nhiên là không hề nghi ngờ t r ư ơ n phi pháp xâm lấn nơi ở tội là chỉ phi pháp cưỡng ép xâm nhập người khác nơi ở hoặc là trải qua yêu cầu vẫn cự tuyệt rời khỏi ảnh hưởng người khác bình thường sinh hoạt cùng ở lại an bình hành vi hình pháp thứ hai trăm bốn mươi năm điều quy định phi pháp xâm nhập người khác nơi ở chỗ ba năm trở xuống tù có thời hạn hoặc là giam ngắn hạn đoàn làm phim trước là phi pháp xâm nhập sau lại trải qua yêu cầu còn cự tuyệt rời khỏi hoàn bị cấu thành này hạng phạm tội vừa nghe nói ba năm trở xuống biên kịch trực tiếp nhảy dựng lên ngươi người này làm sao hung hăng càng quái sẽ không nghe người ta nói sao ta lập lại một lần nữa chúng ta cùng vật nghiệp là có thuê hiệp nghị chúng ta là có hợp pháp thủ tục một mực bị không để ý tới vật nghiệp quản lý rất xấu hổ lần nữa ra mặt giải thích trương tiên sinh chúng ta xác thực cho bọn hắn cho phép điểm ấy bọn hắn không có nói sai giữa chúng ta tồn tại câu thông mang tới hiểu lầm ta cũng một mực tại cường điệu chúng ta có thể đàm ngươi nhìn có phải hay không đừng lại q u ấ y dày bọn hắn quay c h ù trương diệu lại một lần hoa lệ lệ không nhìn cái này vật nghiệp quản lý trực tiếp cùng đạo diễn nói ra các ngươi quay phim cần phải đi thiên an môn lấy cảnh sao có muốn hay không ta đem thiên an môn cho thuê ngươi nhân vật nữ chính lạnh hừ một tiếng nói bệnh tâm thần ngươi có tư cách gì thuê thiên an môn trương diệu nghiên qua nàng một chút sau đó lên g ọ n g l t cái bản lớn tiếng nói các ngươi cũng biết đây là bệnh tâm thần hành vi sao ta hỏi các ngươi vật nghiệp có tư cách gì thuê biệt thự của ta ta cái chủ nhân này không có ký tên thuê hiệp nghị các ngươi cảm thấy đây là hợp pháp chất hỏi một câu về sau hắn lại quay người hỏi thăm cảnh sát cảnh sát ngươi càng có tính quyền uy làm phiền ngươi đến nói cho mọi người vật nghiệp có tư cách đem chủ xí nghiệp bất động sản tự tiện thuê ra n g o à i sao cảnh sát chém đinh chặt sắt liền nói ra vật nghiệp đương nhiên không có tư cách này cho nên cái này thuê hiệp nghị không thành lập trương diệu tiếp tục xem đoàn làm phim người tiếp lấy đây là thưởng thức phàm lạc ó đầu ó c người hẳn là cũng có thể nghĩ ra được các ngươi ngay cả điểm ấy đều không ý thức được hiện tại cảnh sát cũng cho các ngươi nói rõ ràng hiện tại sự thực là các ngươi không có trải qua ta cho phép tự tiện xông vào nhà ta quay phim còn hư hại ta tài v ậ t yêu cầu của ta chính là các ngươi lập tức xéo đi sau đó bồi thường tổn thất của ta đến cho các ngươi nói hiệp nghị ta không biết các ngươi có phải hay không còn thanh toán xong thuê phí nghĩ đến đây cũng là nhất định vậy ta nghĩ các ngươi hẳn là gặp lừa gạt đề nghị các ngươi báo cảnh hắn một mực không nhìn vật nghiệp quản lý cũng là bởi vì từ góc độ của hắn tới nói chuyện này bên trong vật nghiệp cùng hắn không tồn tại liên quan sự tình không phải cùng đoàn làm phim không quan hệ nên trương diệu đi cùng vật nghiệp thương lượng giải quyết mà là không có quan hệ gì với trương diệu nên đoàn làm phim đi cùng vật nghiệp cãi cọ vật nghiệp lừa gạt đoàn làm phim chỉ cần lấy được lợi cái kia nói lừa gạt cũng không có vấn đề cấm kỵ buông xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hào kiệt tranh phong giữa hồng trần văn trượng ngữ kê trung trùng ai sẽ là người vấn đỉnh đón xem tại chương hai trăm bảy mươi một là hắn rất khó giải quyết ta đoàn làm phim có thể hay không báo cảnh cáo vật nghiệp lừa gạt trương diệu không rõ ràng cái này cũng không có quan hệ gì với hắn hắn chỉ cần nhận định một điểm là được rồi đây là phòng của hắn là xe của hắn không có đồng ý của hắn ai cũng không thể đụng cảnh sát tự nhiên là đứng tại hợp lý hợp pháp một phương ủng hộ trương diệu tố cầu cuối cùng đoàn làm phim không được không ngừng quay chụp thu thập đạo cụ rời đi bất quá sự tình đến nơi đây còn xa xa chưa nói tới giải quyết đầu tiên đoàn làm phim bên này liền thật vô cùng lo lắng tất cả mọi người không bình tĩnh Chi hoãn một ngày quay chụp liền chậm trễ một ngày tiến độ cái này bản thân liền là cái vấn đề rất nghiêm trọng mặc kệ là vua màn ảnh nam chính vẫn là lưu lượng nhân vật nam chính cơ hồ tất cả chủ yếu nhân vật ngăn kỳ đều rất c ă n g liền xem như đoàn làm phim chỉ hoãn nổi bọn hắn cũng chỉ hoãn không dạy nổi nếu là kéo đến thời gian dài coi như vấn đề cuối cùng được để giải quyết bọn hắn cũng phải tiến cái k h á c tổ thật vất vả làm như thế một cái bạo khoản danh tiếng thu xem song trọng bạo tạc các diễn viên trông cậy vào cái này đến hút phấn đạo diễn trông cậy vào cái này đến đề t h ă n g địa vị biên kịch trông cậy vào cái này đến dương danh lập vạn vân thị lưới thậm chí phía sau lưng internet cự đầu công ty trông cậy vào cái này đến kiếm tiền chế tạo h ạ kết quả mắt thấy tình thế một mảnh tốt đẹp thời điểm Lại dạng nhiên này tự đại ngang.、Từ、trên xuống dưới, tất cả đều phi thường Từ tất sốt ruột đều dưới, phi cả đ o d ễ n rời r đi về sau, t ự ca tiếp m ngươi theo thị kịch chạy biên đi gặp vân gặp l ớ i người Đại n g ư phụ trách.、Đại、ca, ngươi không phải nói không có vấn đề sao hiện tại chúng ta trực tiếp bị người ta đuổi ra ngoài nếu là không phối hợp làm không tốt đến đi ngồi tù ngươi nói bây giờ nên làm gì đạo diễn biên kịch sốt ruột làm người phụ trách vị này cũng gấp à đây chính là vân thị lưới năm nay trọng yếu nhất hạng mục tính cả diễn viên các c phục hóa đạo các loại đã nện tiến vào nhỏ mấy ngàn vạn đầu tư nếu là như thế thất bại vậy cái này tất cả đầu tư không được trôi theo dòng nước đến bây giờ còn có hơn phân nửa không có đập x o n g đâu làm hạng mục người phụ trách nếu như xảy ra vấn đề cuối cùng hắn không có nổi vậy ai có nổi đại ca người mới là ta đại ca ta so ngươi còn gấp đâu ngươi đừng nói trước ta gọi điện thoại ok vừa nghĩ tới khả năng tạo thành hậu quả nghiêm trọng vị này người phụ trách liền đứng ngồi không yên lấy điện thoại cầm tay ra cho hắn vị kia nhà đầu tư đồng sự bằng hưu gọi điện thoại qua đi ta nói đại ca a ta muốn bị ngươi cho hô chết các ngươi đến cùng là làm sao vậy ta để ngươi tìm cái biệt thự cho ta quay phim có thể các ngươi tốt xấu trước tuân hỏi một chút người ta chủ nhân biệt thự ý nguyện a hiện tại tốt chúng ta đập một nửa cho người ta làm ra tới ngươi nói này làm sao xử lý nhà đầu tư vị này đồng sự hiện tại cũng ngộng hắn cũng không biết thế mà còn có chuyện như vậy lại gọi điện thoại hỏi thăm công ty vật nghiệp một phen dày vò sau mới cuối cùng đem chuyện tiền căn hậu quả cho điều tra rõ ràng sự tình kỳ thật cũng không phức tạp vấn đề nằm ở châu giang nam biệt viện vật nghiệp vân thị vừa muốn đầu tư một bộ kịch đạo diễn biên kịch diễn viên đều vào chỗ còn kém một cái khác thự tới quen biết hạng mục người phụ trách ủy thác đồng sự bằng hữu hỗ trợ đồng sự để thủ hạ đi tìm một tòa thích hợp biệt thự đến cho thuê đoàn làm phim đây đều là thông thường thao tác tao liền tao tại giang nam biệt viện vật nghiệp biết trương diệu số bốn biệt thự trường kỳ chống không không người ở như vậy bọn hắn đem cái này cho thuê đoàn làm phim tiền thuê không phải liền là bọn họ à công ty vật nghiệp coi này là thành là kiếm tiền hạng mục hơn nữa còn không phải hành vi cá nhân trên thực tế bọn hắn là thường xuyên làm một ít tương tự hành vi đến thu lợi cho nên lá gan mới như thế lớn chỉ bất quá thật đáng tiếc lần này lật g i xe sự tình điều tra rõ ràng tiếp xuống vấn đề là liền giải quyết như thế nào đoàn làm phim còn xác thực rất vô tội thuộc về là bị vật nghiệp cho hố nhưng bản thân ngoại trừ hai người phụ trách quan hệ rất tốt bên ngoài nhà đầu tư tổng giám đốc cùng vân thị l ư ỡ i phía sau các đại l a o cũng tới hướng mặt tiết muốn là vì chút chuyện này trở mặt thậm chí là bị thẩm vấn công đường cái kia cũng không đáng làm kỳ thật chỉ cần kịch có thể tiếp tục vô xuống cái kia tất cả vấn đề liền đều không tồn tại vấn đề ở chỗ hiện tại kịch đều đã thượng tuyến đã đập xong một phần lại thay đổi trọng yếu nhất sân bại không thích hợp trừ phi có thể trở lại như cũ trương diệu biệt thự cùng giật、dây. cùng hắn n h hắn. Hắn đã minh xác cự tuyệt chúng ta quay chụp yêu cầu hơn nữa còn để chúng ta bồi thường tổn thất của hắn nếu không hắn sẽ cáo chúng ta đạo diễn biên kịch tính cả đoàn làm phim tất cả người phụ trách cùng vân thị lưới phụ trách đoàn đội hội tụ vào một chỗ họp làm trọng điểm hạng mục chuyện này đem vân thị lưới tổng giám đốc đều cho kinh động đến hạng mục này nếu là bởi vậy hoàng rơi cái kia đối với chúng ta vân thị lưới đối đang ngồi tất cả mọi người là tổn thất trọng đại không phải liền là một tên m a o đầu tiểu từ sao các ngươi làm sao ngay cả cái này đều không giải quyết được chuyện này sai là vật nghiệp nên xin lỗi nên bồi thường chính là bọn hắn chúng ta bây giờ có thể đơn độc cùng hắn đi đ à m nha ta cũng không tin chỉ cần điều kiện phù hợp này lại đàm không xuống làm một người làm ăn vân thị lưới tổng giám đốc cảm thấy chỉ cần điều kiện phù hợp mặc kệ sự tình gì cũng có thể thỏa đàm lúc này vừa bên trên có người sờ lên cầm cau mày nói ra trương diệu cái tên này có chút quen thuộc à, không phải là hắn mở ra trước mặt l ạ p t ọ p lốp bốt một trận đưa vào về sau đem l ạ p t ọ p đẩy lên đám người trước mặt các vị các ngươi vẫn là xem trước một chút cái này đi trương diệu là cái v n g hồng những thứ này tư bản đại lao có lẽ không phải mỗi người đều chú ý những thứ này nhưng cuối cùng cũng vẫn là có người nghe nói qua trương diệu lúc này l ạ p t ọ p bên trên mở ra chính là v trạm trực tiếp giao diện trương diệu ngay tại trong biệt thự làm trực tiếp các minh đệ cái này lần gặp gỡ có chút nhanh k h o ả nếu g không gian người ngươi ràng. Trương diệu nâng điện thoại di động, cách trước cái còn có các phát thời hiện kinh thành, nhà, nhìn thoại thiên thai nhà lần lâu liền lầu này điện Ta tại trải tại trí từ rõ dưới video vị đi Diệu di xem bao đâu. đã đ qua qua n tầng ngầm, đem ống kính nhắm ngay sáng ga ra mắt ẩm, đem mù 28 chiếc s i ê cấp xe s a như g trọng. Nếu n các ngươi nhìn qua ta cùng hào môn những người thừa kế bộ này kịch đối đây liền không xa lạ gì các ngươi coi là ta là truy kịch truy tinh đuổi tới sở t i ê u đi ô tới rồi sao vậy các ngươi liền sai mười phần sai trên thực tế đây là ta tại kinh thành nhà ta cũng là nhìn kịch mới biết được nhà của ta xe của ta thế mà lên tv nhìn xem trương diệu trực tiếp tất cả mọi người t r ở mặc biểu lộ đều trở nên ngưng trọng lên liền ngay cả vân thị lưới tổng giám đốc đều thở dài một hơi nói ra nếu là cho hắn vậy chuyện này cũng không quá dễ làm trước thông tri bộ phận tị a phải tất yếu đem sự tình ảnh hưởng xuống đến thấp nhất còn lại các ngươi đi tìm hắn nói đi vô luận như thế nào nhất định phải nói tiếp câu nói này lời ngầm chính là nếu như đàm không xuống vậy thì do các ngươi phụ trách cấm kỵ bưng xuống chúng thần trở về quần long hội tụ hảo kiệt tranh phong giữa hồng trân và trượng lưu đến đến kết n g t quả ba tập nhìn xem đến cảm nhận thể nghiệm xác thực rất không tệ còn không có triển khai kịch bản tạm không nói đến lấy cảnh quả thật làm cho tất cả người xem đều cảm giác rất khó cảm nhận phi thường phù hợp thiết lập đến mức còn có một cái khác chủ đề lên hot lục xoát hàng nội địa kịch hào môn rốt c ụ c không giới bản thân s á c thực phi thường thụ chú ý lại thêm tuyên phát trong bóng tối tiến hành tuyên truyền liên quan tới kịch tập hết thẻ tin tức đều phô thiên cái đ ị a ngắn ngủi ba tập bên trong tất cả chi tiết đều có người đang thảo luận còn có diễn viên phan hâm mộ tại marketing cho nên cơ hội là tất cả mọi người đối với cái này có hiểu biết chương diệu trực tiếp mới bắt đầu trực tiếp thời gian liền đã có người đang kinh ngạc ngoa tạo đây không phải ta cùng hào môn cái kia kịch bên trong bể bởi sao không sai một lông tuyệt đối là cái kia bể bơi trước mặt nói sai đây là hào môn bên trong bể bơi không phải cái kia bể bơi cái này cũng không phải nghe hỏng thế nào lại là cái kia bể bơi cái này nếu là cái kia bể bơi cái kia trong ga ra ngừng liền hẳn là ma kinh số trực tiếp thời gian mưa đạn tràn ngập ngươi hiểu hương vị để không ít người thấy đầu góc mơ hồ thời điểm trương diệu đã nâng điện thoại di động từng bước m à xuống một đường mang theo người xem tham quan đến xuống đất nhà để xe hắn không phải tới truy tinh đến sở tự đi ô triều thánh nơi này là nhà của hắn những này là xe của hắn sau đó cũng là nhìn kịch mới biết được p hào n mình trên g ốc của của m ì xe vô lưỡi nhân i trực tiếp tính nga n o Ngoà ta biết út chủ luôn luôn lại hào lại tùy hứng có thể thực sự không nghĩ tới thế mà hào đến loại trình độ này trọng điểm không ở chỗ út chủ có bao nhiêu hảo mà là ở đoàn làm phim chiếm phòng úc của hắn xe của hắn quay phim hắn thế mà không biết đây quả thực rời lớn phổ cái k i a đoàn làm phim đây coi như là tự xông vào nhà dân sao trực tiếp thời gian vỡ tổ n h i ệ t nghị mưa đạn đem màn này đều che chắn đến cực kỳ chặt chẽ không kéo cao che đậy đẳng cấp hoặc là trực tiếp quan bế mưa đạn căn bản là không có cách nào nhìn không sai sự thật chính là như thế ta là về đến cửa nhà bị cạn lại mới biết được đoàn làm phim còn tại chiếm phòng của ta xe của ta quay phim bởi vậy vừa mới ta cùng đoàn làm phim còn phát sinh một chút ma sắc nhỏ bọn hắn báo cảnh sát hắn đem chuyện tiền căn hậu quả nói đơn giản một lần từ ga ra tầng ngầm lại tới trong viện đem ống kính nhắm ngay bị đoàn làm phim cho trà đạp qua mặt cỏ nói tiếp tất cả mọi người nhìn kỹ một chút đây là đoàn làm phim kế tác mặt cỏ dâm quan khoái đây đất đều là tàn thuốc còn có rất nhiều bị dấm vào trong bùn túi nhựa ta trong viện nguyên bản loại cây cũng bị bọn hắn chém đây vẫn chỉ là bên ngoài trong phòng còn không biết bị tao đạp thành hình dáng ra sao đâu bất quá nay ngày thời gian đã không còn sớm trong phòng tạm thời liền không mang mọi người nhìn dù sao nhà mình bị tao đạp đến không có cách nào ở chúng ta còn phải mặt k h ắ c tìm địa phương an trí đâu trước tiên đem sự tình bộc lộ ra ngoài sau đó trương diệu liền cùng khán giả nói b á i b a i hạ truyền bá lúc này mạc ly cùng lạc tình chính mang theo bân bân cùng tạ phàm vội vàng khắp nơi chụp ảnh lấy c h ứ n g đem hết thẻ kỷ quay xuống trương diệu kết thúc trực tiếp qua đi hỏi thăm tình huống thế nào mạc ly lên đường chúng ta đã kiểm tra trước ngươi trang giám sát đã bị phá hư cái gì cũng không có lưu lại cả cái biệt thự tất cả phạm vi từ ngươi tư nhân đến công cộng khu vực đều có bị đoàn làm phim động đậy vết tích trên tấm ảnh mạc ly mang theo thủ sáo dùng cái kìm từ trong thùng rác kẹp ra một cái áo mưa mà lại là đã dùng qua nói cách khác không chỉ có người sớm một bước ngủ hắn dường còn phát sinh qua một trận chiến đấu kịch liệt cái này mẹ nó trương diệu thốt ra một chuỗi thô tục cả người đều không tốt dường bị người xa lạ ngủ qua hắn cũng cảm giác rất không thoải mái chớ nói chi là còn phát sinh qua loại chuyện này căn bản là không có cách tiếp nhận hít sâu một hơi hắn mới tỉnh táo lại nhưng sau nói ra còn có một nửa nhiều như vậy bằng không ngày mai lại đến a lấy chứng cũng không phải cái gì sự tình đơn giản hoàn thành một nửa đã hao thời gian dài một hơi toàn bộ làm xong trương diệu là lo lắng mạc ly các nàng quá mệt mỏi nhưng là mạc ly lắc đầu lại là nói ra vẫn là trực tiếp làm xong đi miễn cho chúng ta rời đi sau lại sẽ phát sinh cái gì ngoài ý m u ố n nếu như vật nghiệp cảm thấy không đúng chỗ nào thừa dịp lấy bọn hắn rời đi chạy đi hủy diện chứng cứ đó cũng là có khả năng cho nên nếu như không thể bảo đảm có thể phong tỏa hiện trạng vẫn là một hơi hoàn thành đến hay lắm t r ư ơ n g diệu cũng cảm thấy có đạo lý lên đường vậy được rồi các ngươi trước tiếp tục thu thập chứng cứ ta đặt trước cái khách sạn hắn mở ra hệ thống thương thành đơn giản tra duyệt một lần về sau lựa chọn hoa ngươi đọc hẻm tứ hợp viện tứ hợp viện tạm thời là mua không nổi trước thể nghiệm thể nghiệm một chút cũng có thể nha chờ bọn hắn đem hết thể giải quyết đến khách sạn nhập ở lại thời điểm trên mạng đã làm ư a to gió lớn hào môn bên trong biệt thự là trương diệu zi biển số xe từ phòng ở đến xe đoàn làm phim chiếm trương diệu phòng cùng xe quay phim hắn nhưng lại không biết chuyện này bởi vì quá mức không hợp thói thường trong thời gian ngắn liền nhấc lên sóng to gió lớn không thể không nói vân thị lưới tổng giám đốc cũng là thật có thấy xa sớm khi nhìn đến trương diệu trực tiếp trước tiên liền liệu đến cục diện như vậy sớm thông chi bộ phận ti a chuẩn bị kỹ càng đây là một cái hiểu lầm chúng ta đoàn làm phim cùng vật nghiệp ký kết thuê h i p nghị cũng không biết vật nghiệp cùng t r ư ơ n g diệu câu thông tình huống chúng ta đối với cái này cảm giác sâu sắc thật có lôi ngay tại tích cực liên hệ t r ư ơ n g diệu giải quyết vấn đề vân thị lưới tuyên bố vẫn là tính thành khẩn bởi vì quan hệ xã hội sớm có chuẩn bị ứng đôi đến cũng coi như thỏa đáng sự thật bản thân liền là như thế xử lý tình bản thân tới nói muốn trách bọn họ cũng không thích hợp nhưng là bọn hắn q u a y chụp sau khi còn cho t r ư ơ n g diệu biệt tự tạo thành không nhỏ phá hư cái này lại là một cái khác tình huống đám dân mạng con mắt cũng là sáng như tuyết chứng biệt tự chuyện này có thể tẩy có thể để vật nghiệp có nổi phá hư biệt đoàn làm phim liền làm sao cũng vung không thoát được chuyện trên ngàn t r ư ơ n g r a nhanh r a đều hậu cung không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng c a y nghiệt mời anh ủng hộ chương hai trăm bảy mươi ba cũng yêu cầu không quá đáng ta cùng hào môn những người thừa kế cái này kịch nếu như không phải như thế thụ chú ý lại hoặc là bọn hắn chiếm là cái khác làm người biệt h ự mà không phải t r ư ơ n g rượu như vậy chuyện chú ý độ đều sẽ không như thế cao hiện tại hai chiếc chạm vào nhau nóng n ả y nhất kịch tập đụng tới nóng này nhất võng hồng đơn giản liền cùng sao hỏa đụng phải trái đất giống như sự tính đến tột cùng có bao nhiêu không hợp t h o i thưởng đoàn làm phim cùng vật nghiệp phân biệt hẳn là phụ cái gì trách nhiệm trương diệu sẽ làm thế nào cái này kịch còn có thể hay không lại đợi cuối cùng sẽ là dạng gì một cái tình huống từng cái vấn đề như vậy đều đã dẫn phát nhiệm nghị từ đó còn nghĩa rộng ra mọi người đối vật nghiệp một vòng mới lên án cùng đối càng nhiều đoàn làm phim không văn minh hành vi tiến hành lộ ra ánh sáng sự thật bày ở trước mắt đám dân mạng thuần một sắp đứng tại trương diệu một bên đối đoàn làm phim cùng vật nghiệp tiến hành lên án đoàn làm phim bên này vừa biểu thị ngay tại tích cực liên hệ trương diệu giải quyết vấn đề bên kia v ậ t nghiệp cũng lửa thiêu nông giống như ban bố tuyên bố nội dung trên cơ bản cũng kém không nhiều đơn giản liền biểu thị đó là cái hiểu lầm là bởi vì cùng trương diệu câu thông không khoái mang tới dù sao chính là không thừa nhận là vì tiền cô y d â u giếm trương diệu tự mình đem biệt thự của hắn cho thuê đoàn làm phim cùng so sánh cái này tuyên bố liền lộ ra sơ hở t r ă m chỗ căn bản không thể phục chúng nói rõ ràng cái gì gọi là câu thông không khoái mở đầu liền nói hiểu lầm kia rốt cuộc là hiểu lầm gì đó các ngươi ngược lại là nói rõ ràng a tại đám dân mạng chất vấn bên trong công ty vật nghiệp phát tuyên bố về sau liền bắt đầu giả chết giải thích là giải thích không rõ ràng nói đến càng nhiều sẽ chỉ sai đến càng nhiều nghĩ muốn giải quyết vấn đề tiêu trừ ảnh hưởng chỉ có thể là để trương diệu hài lòng để hắn giàn xếp ổn thỏa bất quá trương diệu tại chuyện này bên trên thái độ phi thường kiên quyết biệt thự là đoàn làm phim chiếm xe là đoàn làm phim mở phá hư cũng là đoàn làm phim làm hắn liền chỉ nhìn chằm chằm đoàn làm phim v ậ t nghiệp muốn theo hắn tiến hành cái gọi là trao đổi hắn hờ hững hội một ngày này ban đêm vân thị lưới đoàn làm phim vận nghiệp vô số người bởi vậy đứng ngồi không yên cái điểm này g hắn còn đang ngủ đâu điện thoại là tại chớ quáy dày hình thức coi như đánh nổ cũng không ai nghe đợi đến một mươi một điểm sau bọn hắn rời khỏi giường ăn bữa sáng hắn mới tiếp thông điện thoại nói cho đoàn làm phim bọn hắn chỗ ở địa chỉ sau đó không đến một giờ vân thị lưới đoàn làm phim cùng vật nghiệp tam phương đại biểu liền thành đoàn tới mời ngồi mời ngồi trương diệu cũng nhiệt tình kêu gọi những người này ngồi xuống sự tình cuối cùng cần phải giải quyết hắn cũng rất có giải quyết vấn đề thái độ trương diệu tiên sinh cho ngươi tạo thành bồi dối thật rất xin lỗi ta ở chỗ này giải thích với ngươi vân thị lưới người phụ trách nhìn qua lộ ra vẫn rất có thành ý vừa đến không nói hai lời trực tiếp n h ậ n lầm cho nên trương diệu cũng đã rất ôn hòa nói sự tình đã phát sinh đã không phải là ôm không xin lỗi sự tình đã tất cả mọi người có ý nguyện giải quyết vấn đề vậy vẫn là đến điểm thực tế đi vận nghiệp người phụ trách gật gật đầu trương tiên sinh đây quả thật là một cái hiểu lầm chúng ta cũng không dùng biệt thự của ngươi kiếm lời ý tứ tiền thuê cũng chỉ là thay mặt thu chúng ta sẽ đem ba tháng tiền thuê một trăm vạn chuyển cho ngươi sự tình đến đây là kết thúc như thế nào đối với loại này lý do thoái thác t r ư ơ n g diệu chẳng thèm nó g tới hiện tại là sự tình bại lộ nếu như không có bại lộ đâu hắn quay đầu nhìn về phía đoàn làm phim cùng vân thị lưới người gặp bọn họ không nói gì xem ra cũng là nghĩ như thế giải quyết thế là hắn liền du du nói ra các ngươi có phải hay không điên rồi bắt đầu ta còn cảm giác được các ngươi rất có thành ý nếu là như vậy bằng không chúng ta vẫn là trực tiếp tòa án gặp đi ta đã nói đến rất rõ ràng đây là chuyện giữa chúng ta vật nghiệp không có tư cách đ ú n g tay vào lẩm bẩm bức lẩm bẩm các ngươi cùng vật nghiệp ở giữa muốn giải quyết như thế nào cái này không có quan hệ gì với ta vô luận là vật nghiệp vẫn là đoàn làm phim đều vẫn là hy vọng đem sự kiện lần này định nghĩa vì thuê câu thông không khoái mang tới hiểu lầm trương diệu nhận lấy tiền thuê chuyện lúc trước một bút tiếp nhận đằng sau đoàn làm phim tiếp tục quay t r ụ kể từ đó tất cả đều vui vẻ có thể trương diệu cũng không phải cái kẻ ngu hắn bị tức đến quá sức bị buồn nôn đến không được còn muốn thuận lấy bọn hắn ý giải quyết vấn đề hắn không vui vận nghiệp người phụ trách liền có chút không cao hứng trương tiên sinh ngươi viện tử chúng ta sẽ giúp ngươi phục hồi như cũ hào môn cái này kịch buốc lửa như vậy biệt thự của ngươi làm quay chụp ta nghĩ cũng là kiện rất chuyện tốt đẹp cái này kịch bên trong nam nữ diễn viên cũng đều là phi thường được hoan n g h ê n đại minh tinh bọn hắn ở qua phòng của ngươi ngủ qua giường của ngươi mở qua xe của ngươi ngươi biết người khác có bao nhiêu hâm mộ ngươi sao như thế còn có một trăm vạn tiền thuê thu nhập ta thực sự không nghĩ ra ngươi có lý do cự tuyển lời nói này còn kém trực tiếp biểu thị đây là vinh hạnh của ngươi chương rượu lông mày nhũ lại lên đường nhà ta một cảnh một vật đều bị lộ ra ta không cảm thấy cái này có cái gì đẹp tốt mà lại tha thứ ta nói thẳng liền các ngươi vị kia nhân vật nữ chính cùng vị kia lưu lượng nhân vật nam chính bọn hắn thật sự không xứng ở ta phòng ngủ giường của ta ta chỉ cảm thấy buồn nôn một chút cũng không có cảm thấy có cái gì tốt hâm mộ về phần tiền thuê ba tháng một trăm vạn một tháng hơn ba mươi ba vạn bình quân xuống tới là mỗi ngày một hơn một vạn các ngươi biết ta ở cái này p tứ hợp viện biệt thự mỗi đêm giá tiền là sáu mươi tám tám trăm tám mươi tám nguyên dựa theo cái giá tiền này đem mình biệt thự sang trọng thuê sáu ngày muốn ở bộ này phòng còn phải chở khách sạn đánh gãy muốn dùng tiền giải quyết vấn đề nhất chuyện lúng túng chính là phải giải quyết đối tượng càng hảo đoàn làm phim cùng vân thị lưới người phụ trách lập tức không phản bắt được không biết nên cho biểu tình gì mới tốt trương diệu ý tứ rất rõ ràng các ngươi những cái kia diễn viên ta trứng mắt các ngươi điểm ấy tiền thuê ta cũng trứng mắt nghĩ dạng này liền giải quyết vấn đề không được trông m ắ t một hồi vân thị lưới người phụ trách liền chủ động hỏi thăm vàng không như vậy đi trương tiên sinh ngươi nói trước đi nói ngươi tố cầu thị cái gì khi thật đến thời điểm bọn hắn còn chuẩn bị mặt khác mấy bộ phương án đàm phán nha đương nhiên là từng bước từng bước tới có thể trực tiếp dựa theo đối với mình có lợi nhất điều kiện đàm thành đó là đương nhiên là tốt nhất nếu như không được cái k i a lại từng bước ư ợ i bộ bọn hắn vốn là dạng này dự định có thể trương diệu cũng không phải là dễ cầm như vậy bóp hiện tại xem ra những thứ này phương án cũng không thể để trương diệu hài lòng vậy cũng chỉ có thể để hắn trước nói ra điều kiện nhìn một chút yêu cầu của ta rất đơn giản các ngươi ngủ qua giường của ta dùng qua nhà của ta cỗ vậy liền giúp ta đem tất cả đồ dùng trong nhà toàn bộ thay mới Các nhưng g ư ơ i ở p của là vân ậ y l i thị lưới đoàn làm phim thậm chí vật nghiệp người sau khi nghe biểu lộ đều trở nên phi thường khó coi chuyện trên ngàn trương da nhanh da đều hậu c u n g không nao tản đủ các thể loại trong một chuyện giải trí là chính đừng tay nghiệt mời anh ủng hộ. trước ơ n g đó tất cả cố gắng đều phải thất bại trong găng tấc mọi người còn sẽ cho rằng là bị bọn hắn lừa gạt đặt mình vào hoàn cảnh người khác ngẫm lại bọn hắn thậm chí cũng cảm thấy trương diệu yêu cầu này không tính quá phận vấn đề ngay tại ở trương diệu cái này không là bình thường phòng ở bọn hắn sở dĩ chọn chúng trương diệu biệt thự cũng là bởi vì đầy đủ xa hoa đầy đủ lịch sự tao nhã bí mật bọn hắn nhàn xả đạm thời điểm liền đại khái tính toàn qua dựa theo biệt thự này phong cách trang trí hỏa ra cỗ bố cục giá cả hẳn là tại ba nghìn năm nghìn vạn ở giữa chính là cái này giá cả vượt ra khỏi bọn hắn tiếp nhận phạm vi dù sao bọn hắn cái này kịch từ quay chụp đến hậu kỳ lại đến bên i phát toàn bộ đầu tư dự toán cũng liền một cái nhiều ức nếu như bồi cho trương diệu nhiều như vậy cái kia phía sau bộ phận liền không có tiền đập ngoài định mức xuất ra một khoản tiền đến bồi thường đi coi như vân thị lưới đồng ý phía sau tổng công ty m â y tin tức tập đoàn cũng sẽ không đồng ý vân thị lưới người phụ trách chỉ có thể lắc đầu nói cái này không có khả năng vật nghiệp người phụ trách càng là trực tiếp nhảy dựng lên trương tiên sinh n g ư ờ i yêu cầu này có thể quá phận tha thứ ta nói thẳng n g ư ờ i đây quả thực là công phu sư tử ngoạn vật nghiệp sốt ruột bởi vì nếu như không thể đem điều kiện hướng t h ấ p đàm hay là vân thị lưới cùng đoàn làm phim đối trương diệu sau khi thỏa hiệp như vậy những điều kiện này rất lớn một bộ phận đều phải mở đến bọn hắn trên đầu hai bên quan hệ tốt không đến mức n á o tách ra không phải là không cần đem sổ sách cho tính đi vào hẳn cái này một lớn tiếng ồn nào đi trương diệu liền không vui đây là ta cùng đoàn làm phim sự tình ngươi một mực tại nơi này lẩm bẩm bức lẩm bẩm cái không xong là có ý gì cái này liên quan gì đến ngươi hoặc là ngậm miệng hoặc là xéo ngay cho ta bằng không chúng ta cũng đừng nói chuyện tòa án bên trên gặp đi vừa vặn để cho ta cái này tố tụng công nhân chiếu cố mây tin tức trong truyền thuyết kia bi giả h ụ t pháp vụ đoàn đội từ vừa mới bắt đầu tại cái này sự kiện bên trong trương diệu cố ý không nhìn vật nghiệp tồn tại hiện tại càng là không chút khách khí trực tiếp giật phun để tự cho là đúng vật nghiệp người phụ trách mặt đỏ lên sắp đến gia hỏa này không lời nào để nói về sau hắn mới lại tiếp lấy nói ra đây là ta danh giới cuối cùng đã các ngươi cho rằng không thể nào tiếp thu được cái k i a cũng không cần phải tiếp tục nói nữa về phần đem biệt thự tiếp tục thuê cho các ngươi chuyện này giống như cũng không cần thiết lại mở giá bởi vì làm căn bản có điều kiện này nếu như trước mặt điều kiện có thể thỏa đàm cái k i a tiếp tục thuê biệt thự cũng không phải là không thể đàm hiện ở phía trước đàm không ổn cái tia phía sau tự nhiên cũng, cũng không cần phải nói đến đây vân thị lưới cùng đoàn làm phim người do dự dừng một chút vẫn là không nhịn được hỏi một câu nếu như tiếp tục thuê biệt thự lời nói người nghĩ muốn bao nhiêu tiền trương diệu liền dối ra ba cái ngón tay nói ta rất hào phóng cho các ngươi giảm giá mục đích giá tiền là ba mươi vạn đi đương nhiên ta nói không phải một tháng mà là một ngày cái này tứ hợp viện khách sạn ở một đêm giá cả liền sáu mươi tám nghìn tám trăm tám mươi tám nguyên hắn còn tại quỳnh nam hiệu thành ở qua mười vạn một đêm mado bách duyệt khách sạn một đêm tám mươi tám nghìn còn có nuôi m â an man cũng kém không nhiều là cái giá tiền này những rượu này cửa hàng có thể mắc như vậy cái kia lớn như vậy như vậy xa hoa một ngôi biệt thự muốn ba mươi vạn cũng không thể tính nhiều à, cùng so sánh xác thực không thể tính nhiều hắn thuê một ngày biệt thự đều không đủ ở bên ngoài ở năm ngày khách sạn nhưng vấn đề là một ngày ba mươi vạn lại thuê hơn một tháng qua vậy liền chạy hơn một ư ơ i triệu đi cái này hiển nhiên cũng vượt ra khỏi đoàn làm phim dự toán ngươi đây là điên rồi đúng không biên kịch không thể nhịn được nữa ngươi có phải hay không cho là chúng ta hy còn không có đập xong liền cầm chắc lấy chúng ta chúng ta phía sau hy nhất định phải ở chỗ của ngươi đập cho nên ngươi liền có thể không có chút nào lo lắng giao giá trên trời ngươi cái này cùng dọa dẫm bắt chẹn khác nhau ở chỗ nào đối mặt chất vấn trương diệu buông buông tay nói nếu như ngươi cảm thấy ta đây là dọa dẫm bắt chẹn vậy ngươi báo cảnh à? vân thị lưới người phụ trách cũng cùng lấy nói ra trương tiên sinh chúng ta đều biết ngươi là tố tụng c ủ a nhân nhưng có một ngày ngươi hẳn là làm rõ ràng liền xem như lên tới tòa án cũng sẽ không ủng hộ ngươi loại này tố cầu ngươi cũng biết công ty của chúng ta pháp vụ đoàn đội lợi hại chúng ta lớn như vậy cái tập đoàn thư kiện sẽ còn sợ ngươi lời nói này đến rất có uy hiếp ý vị là bắt đầu hát mặt đen đạo diễn cũng không kiên nhẫn được nữa không sợ nói cho ngươi cái này kịch chúng ta đã đập một nửa thật đúng là không phải không phải ngươi không được cùng lắm thì chúng ta đằng sau sửa đổi một chút kịch bản làm sáng tác người chúng ta người sống còn có thể bị nẹn nước tiểu không chết được ngươi nếu là nguyện ý vậy chỉ thu hạ một trăm vạn tiền thuê để chúng ta tiếp tục đập nếu như không nguyện ý vậy liền nhất phách lương tán ai sợ ai a bị trương d i ệ u sặc đến một mực không lên tiếng vật nghiệp người phụ trách lúc này cũng lần nữa mở miệng năm trăm vạn còn lại bốn trăm vạn coi như chúng ta vật nghiệp bồi thường cho ngươi dạng này cũng có thể a những người này liên hợp lại cũng coi là thủ đoạn ra hết nhìn ra được đây đã là bọn hắn làn danh vượt qua năm trăm vạn số này bọn hắn tuyệt đối sẽ không đồng ý cho nên trương diệu nhàn nhạt lên đường đi thong thả không tiễn chúng ta tỏa án bên trên gặp lại vân thị lưới người phụ trách ngay xong cũng không chút nào dây dưa dài dòng đứng lên cài lên âu phục n ú t thắt n g ư ờ i sẽ hối hận q u ò n g xuống một câu nói như vậy hắn dẫn đầu đi ra ngoài những người khác tuần tự nhìn trương diệu một chút mặt mũi tràn đầy đều là hắn không biết tốt xấu biểu lộ cũng đi theo ra ngoài biên kịch trước khi rời đi ngoài định mức còn hừ một tiếng Một mực Mạc ngồi ở phía sau không nói gì ở phía sau làm y lúc n y ớ i miệng. giờ mở muốn nên, chúng Cho ta bây luật à là m một chính Có chút có hắn kỳ thật không đơn kiện. bọn nói n viết sai, ế kỳ như thượng pháp viện, chúng ta có thể bắt đền đến chưa hẳn có thể có nhiều như pháp thể chưa thể ta bắt v có có có y Làm l u ậ sư mặc ly rất rõ ràng pháp viện sẽ không ủng hộ hắn sửa chữa cùng thay đổi đồ dùng trong nhà tổ cầu bị người xa lạ ở phòng ngủ giường mặc dù s á c thực rất cách chứng nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng đến tiếp sau sử dụng kiện cáo thật muốn đánh bắt đầu khả năng chính là sẽ bị phán đổi tiền thuê a trừ hao mòn phí dạng này c ộ n lại cũng sẽ không có bao nhiêu trọng điểm không ở chỗ bồi thường bao nhiêu mà là ở mặc kệ là muốn bồi thường bao nhiêu đều muốn thưa kiện một trận kiện cáo xuống tới trương diệu c h í ít có thể kiếm ba trăm tố tụng giá trị nếu như còn có đỉnh tiền đ i ề u giải cùng t r o n g án đó chính là năm trăm điểm nếu như đối phương cự không chấp hành cuối cùng bị p h á p viện cưỡng chế chấp hành cái kia còn có thể lại thêm một trăm một trận kiện cáo xuống tới chính hắn đập sửa chữa cũng đầy đủ ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy cho nên kỳ thật ta ngay cả khởi tố trạng đều đã sớm viết xong vừa vặn là một luật sư có tiếng ta cũng nghĩ cùng trong truyền thuyết chán đi giả hụt so c h i ề u một chút mây tin tức pháp vụ danh s ư n g làm đi giả hụt mà mạc ly cùng lạc tỉnh đi theo trương diệu cũng có thể nói cơ hồ không có thua qua miễn cưỡng cũng có thể nói là đến cái cường cường đối thoại đi đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây đại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục a i lao chân lạ hố sâu mời nhảy chương hai trăm bảy mươi lăm đây là các ngươi dùng sao đàm phán đàm phán không thành loại chuyện này căn bản chẳng có gì lạ chỉ bất quá hiện tại đoàn làm phim vân thị lưới cùng vật nghiệp đều đối lý đối bọn hắn theo tin đồn vân thị lưới đoàn làm phim cùng trương diệu đàm phán không thành nguyên nhân là trương diệu công phu sư tử n g ạ n nghe nói trương diệu yêu cầu hơn năm mươi triệu bồi thường trực tiếp đem vân thị lưới đều cho sợ choáng váng hơn năm mươi triệu hắn điên rồi đi hào môn toàn bộ kịch đầu tư dự toán mới bao nhiêu đáng tiếc thật vất vả ra như thế một bộ chất lượng tốt hàng nội địa kịch thế mà nguyên nhân quan trọng vì dạng này nguyên nhân hoàng rồi chứ hắn có phải hay không liền hướng về phía điểm ấy cho nên mới cùng vân thị lưới cùng đoàn làm phim giao giá trên trời cái gọi là tin tức ngầm càng ngày càng nhiều truyền đi càng ngày càng rộng sinh sinh đem sự tỉnh đẩy lên hót lục soát trương diệu bắt đền năm nghìn vạn dạng này một đề tài Tại hot xoát t lục r ê nếu bảng thảo thường rõ ràng, từ đó lại đã dẫn phát càng nhiều người thảo luận. Tổng hợp tổng dị từ phát hợp rõ đó đã lại k t một chút, đột nhiên x ấ t trần thật hiện nhiều như vậy vạch người, kỳ thật chính người, vậy kỳ là tại m a nhạy g a i cái tiết tấu. Nếu n là h cảm một chút còn có thể phân biệt ra được theo thứ tự là vân thị lưới cùng đoàn làm phim vân thị lưới bên này chủ yếu chính là vây quanh năm vạn cái này giá trên trời bồi thường đoàn làm phim bên này đâu trọng điểm liền đặt ở kịch tập có thể muốn hoàng t ư ợ n g mặt khác biệt tiết tấu phương hướng mục đích trên cơ bản cũng đều không khác mấy chính là vì dẫn phát đám dân mạng đối chương diệu cảm xúc nếu là tất cả mọi người đối chương diệu sinh ra bất mãn cái kia vấn đề của bọn hắn đương nhiên cũng liền không là vấn đề năm nghìn vạn dạng này một con số vừa ra xác thực đem rất nhiều dân mạng đều cho giật n ả y mình cái số này đến cùng là thế nào tính ra đến cùng có nên hay không bồi nhiều tiền như vậy đủ loại những thứ này đều thành đám dân mạng nghị luận tiêu điểm không biết là thủy quân vẫn là có người bị mang đến tiết đ ấu xác thực có không ít người cảm thấy trương diệu giao giá trên trời không hợp t ố i thường đương nhiên cũng có người biểu thị nếu như xác định tổn thất thật giá trị năm nghìn vạn cái kia bồi nhiều như vậy đương nhiên không có vấn đề cần bồi thường nhiều ít cái này cùng kịch tập đầu tư dự toán có bao nhiêu không quan hệ chỉ cùng tạo thành nhiều ít tổn thất có quan hệ nếu như nói dạng này thảo luận coi như lý trí còn một bên khác liền hoàn toàn là mặt khác một bức cảnh tượng kịch tập có thể muốn trả rất nhiều thích xem kịch đều đang bày tỏ thiết lối bản thân cái này cũng không có ma bệnh vấn đề ở chỗ cơn vòng loại này thần kỳ tồn tại căn bản không có lý trí có thể nói nhà mình yêu đậu thật vất vả ra cái bạo khoản g như bức vừa mới thổi lên kết quả là muốn chết yểu mà chết yểu nguyên nhân chỉ là bởi vì trương diệu giao giá trên trời này làm sao có thể không khiến cái này phan c ù n cảm thấy tức giận chớ nói chi là nhân vật nữ chính lưu lượng nam chính bản thân cũng bởi vì xung đột đối trương diệu có oán hận còn tự thân hạ chàng mang tiết tấu mịp dối lọc bên trên hai người còn lẫn nhau kẻ sướng người họa cái này nói chuyện trong dự liệu nếu là cùng dã man nhân giảng đạo lý đều có thể giảng được thông vệ liền kỳ quái cái kia về đúng lý không thang người không vẫn luôn là cái dạng này sao sau đó cái này lại hỏi tỉ tỉ cổ của ngươi khá hơn chút nào không tiếp lấy cái kia lại về ta tạ đệ đệ quan tâm ta đã không sao dù sao hắn cũng không dám đem ta cho bóp chết không phải hai người kia nói đến không đầu không đôi cùng câu đấu người giống như nhưng lúc này đụng tới cũng không khó đoán được chỉ là cái gì mặt khác những cái kia thao thao bất tuyệt đối kịch tập biểu thị t i ế t h ậ n đối mê điện ảnh biểu thị xin lỗi cũng không cần phải nhiều lời trọng điểm ở chỗ vô tình hay cố ý để lộ ra bị bóp của sự thật này cái này đã dẫn phát tất cả mọi người hiếu kỳ nhao nhao hỏi tới ngọn nguồn là chuyện gì xảy ra khó không thành trương diệu còn đối nàng độc thủ trương diệu xác thực đối nàng độc thủ nhưng đó cũng là nàng tự tìm kỹ càng trải qua nàng đương nhiên sẽ không nói một câu không đầu không đôi nói đem tiết tấu cho mang theo đến sau đó liền giả chết không nói thêm lời một người khiến cho không ít người chạy đến trương diệu mịt rồi lọc d ư ớ i đáy hỏi thăm tình huống đám f a n hâm mộ càng đúng đúng hắn phát khởi sung kích kích phấn hai vị nam nhân vật nữ chính p h a n cuồng thậm chí vân thị lưới mây tin tức tập đoàn người ủng hộ toàn bộ đều tới trong lúc nhất thời trương diệu cảm giác trên người mình nhiều mấy cái tội danh tỷ như hàng nội địa kịch phát triển c h ứ n g ngại bên trong ngu c h ứ ớ n g ngại vật v v từ khi chọc tiểu tiên nữ chó p h n cùng thánh mẫu về sau hắn rốt cục lại chọc tới cái thứ tư q u n thể phan cuồng ai nhà ta đi ta khai thông mịp rỗ lọc nguyên l a i là cung cấp bị sông có được hay không trương diệu nhìn thấy mịp rỗ lọc bên trên bác văn bình luận tin nhắn dương cùng tất cả đều là mang hắn nhịn không được nhả dánh một câu mặc dù chỉ ở về trạm hôn thời điểm liền không ít bị chửi nhưng cảm giác kém xa tít tắp hiện tại như thế khích lệ thấy được đi cơm vòng x é bước chiến đấu chính là như vậy b â n b â n vô vô trương diệu b ả vai nói bất quá cho dù là cơm vòng chính chủ tự mình kết quả cũng không nhiều trương diệu núm vai cái gọi là cơm vòng xe bước chính là chính là cùng câu đấu người cũng không dám trực tiếp báo ra tên của đối phương bọn hắn không dám ta dám đem trước ngươi tại phòng ngủ chính bên trong đập tới những hình kia phát cho ta một chút mình hảo hảo phòng ở xe bị tự tiện chiếm dụng hắn khẩu khí này còn kìm nén đâu hai vị này nam nữ chủ lại đụng tới kiếm chuyện cái này còn có thể nhẫn hắn trực tiếp đem mạc ly từ phòng ngủ chính trong thùng rác kẹp ra áo mưa ảnh chụp cho phát ra sau đó hai vị này minh tinh đây là hai người các ngươi dùng sao từ loại hình đến xem có phải hay không nhỏ một chút từ trên mạng đủ loại bắt quái tin tức đến xem ngành giải trí tuyệt đối là bẩn t h i u nhất vòng tròn ít nhất là một trong nghe nói còn có chút nam nữ minh tinh quay phim thời điểm sẽ tạo thành sở tiêu đi âu vợ chồng vị này nhân vật nữ chính cùng vị này lưu lượng nhân vật nam chính đến cùng có hay không quan hệ như vậy trương diệu cũng không vọng kết luận cái đồ chơi này đến cùng là ai dùng người hắn cũng không thể nào biết được nhưng đây là đoàn làm phim người lưu lại tuyệt đối không sai mà bình thường nhân viên công tác tựa hồ cũng không có tư cách đi sử dụng phòng ngủ chính dù sao cái này tại kịch bên trong cũng thuộc về là trọng yếu hơn một cái trắng cảnh người bình thường căn bản không dám l o động có tình huống như vậy tồn tại trương diệu liền có thể tiến hành hợp lý suy đoán mà lại hắn dùng chính là hỏi thăm ngữ khí coi như không phải hai người bọn họ cái dùng vậy cũng không có khả năng nói là đi cáo trương diệu một cái tung tin đồn nhảm phỉ báng hắn đầu này mịt rồi lọc một phát đám dân mạng trận tròn mắt hai vị minh tinh phan cùng trận tròn mắt tất cả mọi người nhìn n ộ ngoa tạo còn có loại chuyện này đó là cái tình huống như thế nào chẳng lẽ ta đi cái này bối cảnh không phải liền là kịch bên trong tiểu thiếu gia phòng ngủ sao ta cùng hào môn những người thừa kế cái gọi là những người thừa kế cũng chính là cái này hào môn các thiếu gia mà vị này lưu lượng minh tinh làm nhân vật chính một trong vai diễn chính là tuổi tác nhỏ nhất thiếu ra đi đông doanh đi tây dương kiếm tiền về xây lại việt bắc đánh minh nam bình định chiêm thành tây thu phục a i lao chân lạ h ồ sâu mời n h ả y chương hai trăm bảy mươi sáu đây là muốn làm gì từ khi đăng ký tài khoản chứng nhận thêm về cùng đám f a n hâm mộ lên tiếng chào về sau lần này vẫn là trương diệu lần thứ nhất phát mịt r ổ l ọ g kết quả nổ tung đầu này mịt r ổ l ọ g tại sóng to gió lớn bên trong giống như vang lên một tiếng sét đem tất cả mọi người cho nhìn kích động nếu là còn có tình huống như vậy vậy ta coi như không buồn ngủ chà nờ dê lẽ lại hào môn cái này kịch thế mà còn có lý phiên xin hỏi trả tiền nội dung ở nơi nào nhìn nguyên lai、like、ngươi lại như vậy tiểu thị tươi a ngươi là thật không sợ bị đau chặt kịch bên trong đây là lưu lượng nhân vật nam chính gian phòng vậy cũng là hắn hiểm nghi lớn nhất bọn hắn những thứ này làm mình tinh có thể so với người bình thường bắt bẻ nhiều mà lại nghe nói tiểu thị tươi còn đều không tốt hầu hạ cho dù là bọn hắn sử dụng tùy tiện một cái đạo cụ nhân viên công tác hẳn là cũng không dám tùy tiện l u ậ đ ộ chớ nói chi là bọn hắn quay chụp thời điểm phải ngủ giường dĩ vãng trên mạng các loại vạch trần nhưng là đều không có chứng cứ ai cũng không biết đến cùng có hay không tình huống như vậy mà bây giờ mặc dù đến cùng là ai còn rất khó nói nhưng chứng cơ xác thực chứng minh ít nhất là thật sự có như thế chuyện gì vô luận có phải là bọn hắn hay không loại chuyện này lưu lượng nam chính cùng nhân vật nữ chính đương nhiên cũng không thể thừa nhận bọn hắn cũng giống là nổ như vậy tức h ồ n hển phát liên tiếp mịt rộ lọc đến tiến hành phủ nhận đồng thời còn mắng to trương diệu hưu tâm không tốt là tại bôi đen bọn hắn bọn hắn phan hâm mộ cũng càng phát ra gấp đến độ trên nhảy dưới tránh dù sao không có cái nào phan hâm mộ nguyện ý nhìn thấy mình yêu đậu xà phòng phong ba càng ngày càng nghiêm trọng thời điểm trương diệu tại bê trạm lần nữa mở ra trực tiếp các minh đệ ta là tỷ đấu trương diệu hoan n g h ê n mọi người lần nữa đi vào ta trực tiếp ở giữa bởi vì biệt thự của ta bị đoàn làm phim tự mình chiếm cho nên ta không thể không đến ở khách sạn mọi người mời xem đây là ta hiện tại chỗ ở trên mạng đều đã lật trời trương diệu còn rất bình tĩnh cho người xem giới thiệu ở lại hoàn cảnh hắn vẫn là trước sau như một r ấ t thành thơi dáng vẻ khán giả ngược lại là không có bình tĩnh như thế thật dày mưa đạn nói do hết thảy mọi người đừng kích động an tâm chớ vội Ta hiện tại Trước tĩnh, tiếp tiên, tới quyết nha. sau ra, quan hiện không phải liền là muốn nói những chuyện khuyên bình hắn liền nói mọi người bình tĩnh, sau đó hắn mới lại tiếp lấy nói ra, đầu tiên, liên quan tới giải muốn này là lấy đầu đó v ấ n đề c h u y ệ n này. Vân thị lưới cùng đoàn làm Thị Lưới phần là thế nào đàm phán không thành mọi người có thể đi nhìn ta vừa mới phát video hiện tại chúng ta muốn lần nữa trở lại giang nam biệt viện ta ngôi biệt thự kia đi mọi người có thể thừa dịp thời gian này nhiều tìm hiểu một chút trải qua nói đơn giản đến nơi đây trương diệu tạm dừng trực tiếp ngược lại hỏi bân bân nói chuẩn bị đến thế nào vân vân có chút chần chờ người ta ngược lại thật ra đều giúp ngươi tìm tới nhưng là ngươi nhất định phải làm như vậy sao trương diệu gật gật đầu nói làm người nha khẩn yếu nhất là vui vẻ ngươi thông chi bọn hắn đi giang nam biệt viện cổng chờ lấy chờ chúng ta đến về sau đi vào chung trực tiếp khởi công bọn hắn lần nữa tiến đến giang nam biệt viện thời điểm đám dân mạng đã n h a u n h a u ấn mở hắn đồng thời phát ra ngoài đàm phán video toàn bộ trong video hắn không có bất kỳ cái gì làm được chỗ không ổn thậm chí lúc mới bắt đầu nhất nhìn đối phương rất có thành ý bộ dáng hắn cũng biểu hiện được không phải thường khắc khí hắn chưa từng có nói qua muốn năm nghìn vạn bồi thường chỉ nói là để đoàn làm phim cho hắn thay đổi đồ dùng trong nhà cùng sửa chữa sau đó hắn muốn ba mươi vạn một ngày tiền thuê rất nhiều người cũng cảm thấy lấy như thế một tòa xa hoa v ệ tự dùng để đ ọ c truyền hình điện ảnh kịch tới nói cái giá tiền này cũng thật không thể nói quý điện ảnh vì dựng cái cảnh động một chút lại có thể nện vào đi hơn trăm triệu những cái kêu minh tinh đặc biệt là tiểu thị tươi cắt xê cái nào không cao bằng này sự thật bản chất chính là đoàn làm phim tự tiện chiếm dụng trương diệu phòng ở xe trước đây có tư cách gì khóc bị khuất đoàn làm phim cùng vân thị lưới Hy v ọ n g dẫn dân phát đám m ạ n g đ ố i t r ư ơ n g Diệu cảm xúc. n hai ư n g rất là tiếc đối, hoàn t o à n ngược l ạ i Mọi người đối i Trương d ệ u biểu hiện không cũng có c ả minh thấy bất không có ngược kỳ không ổn nào, l ạ là à c g p á tinh ra đ ố b ọ ắ n có tâm t ì n h bất trừ, mãn. Ngoại h a i vị n quần ngoại trừ thấy tình thế không đúng đoàn làm phim cùng vân thị lưới tuyên bố lại tới đang thương thảo quá trình bên trong chúng ta không thể cùng trương diệu tiên sinh đạt thành ý kiến thống nhất thực sự rất xin lỗi mời mọi người không nên tin lời đồn hết thể lấy quan phương thông báo làm chuẩn trước mắt chúng ta còn đang tiến hành cố gắng hy vọng có thể đạt thành một cái tất cả đều vui vẻ kết quả dạng này tuyên bố trên cơ bản chính là tại biểu đạt tin tức không phải chúng ta vạch trần thiết đ ấ u không phải chúng ta mang đây hết thạy đều không có quan hệ gì với chúng ta các ngươi không thể trách ta mặc dù sự thật là dạng gì tất cả mọi người có thể đoán được nhưng không có đem c h u i bọn hắn muốn nói như vậy đó cũng là ai cũng không thể làm gì chỉ bất quá quan phương mặc dù còn một bộ công thức hóa dáng vẻ nhưng người thái độ chỉ có như vậy vân thị lưới cái nào đó cao tầng trực tiếp thả ra mây tin tức tập đoàn pháp vụ đoàn đội anh chụp phối văn có chiến tất thắng một đ á m tựa hồ là vân thị lưới nhân viên người nhao n h a u ở phía dưới tiến hành bình luận đây thưa kiện ra tòa án giải quyết thưa kiện chúng ta pháp vụ đoàn đội cười cái kia tố tụng cùng nhân thật đem mình làm một cái dễ hành à nha cùng chúng ta pháp vụ so sánh hắn là cái lông cái này biên vân võng mạc người hoàn toàn không có đem trương diệu để vào mắt bên kia đạo diễn biên kịch diễn viên cùng lên trận hắn mặc dù s á c thực không nói phải bồi thường năm vạn nhưng là dựa theo cái kia quy cách sửa chữa hòa ra cấu nguyên bộ xuống tới chính là đến nhiều như vậy chúng ta đương nhiên không thể lại đồng ý dạng này yêu cầu vô lý tòa án bên trên gặp vậy liền tòa án bên trên gặp mọi người không cần lo lắng trên thực tế cần tại trong biệt thự đập phần diễn trên cơ bản đã hoàn thành chuyện này cũng sẽ không ảnh hưởng đến phía sau kịch tập không lại bởi vậy ảnh hưởng đến xem ảnh thể nghiệm chuyên r a hết thể như thường chúng ta cuối tuần không gặp không về trên thực tế có biên kịch cùng đạo diễn tại muốn cho kịch tập bù s á t thực không khó tại kịch bản bên trên làm ra điều chỉnh là được rồi nhưng sẽ, sẽ không ảnh hưởng đến cảm nhận cái này muốn nhìn biên kịch năng lực vì ổn định người xem sẽ làm sao đổi rốt cuộc muốn làm sao đổi những này là không sẽ trực tiếp nói rõ trên mạng vẫn tại ồn ào thời điểm tại vô số dân mạng trong khi chờ đợi trương diệu lần nữa mở ra trực tiếp giang nam biệt viện cửa chính t r u n g t r u n g điệp điệp đậu đầy xe tối thiểu có hơn trăm người cầm các loại công cụ đang chờ thậm chí ở trong đó còn có hai đài đào cơ cả một cái thi công đội trương diệu đứng ở hàng trước vị trí giữa cùng trực tiếp thời gian người xem chào hỏi các h i n h đệ hoan n ê n trở về như mọi người thấy ta hiện tại đã đi tới giang nam biệt v i ệ n cổng chắc hẳn ta phát đàm phán video mọi người cũng đều đã nhìn qua như vậy chương hai t p trăm c Hán xuất l bảy mươi bảy cái này mẹ nó là sắp điên tại trực tiếp thời gian vô số người xem nhìn chăm chú bên trong trương diệu dẫn theo thi công đội trùng trùng điệp điệp đi vào số bốn mươi nhìn thấy dạng này tư thế liền ngay cả vật nghiệp người cũng theo sau các h i n h đệ các ngươi đều thấy được dù là đột nhiên xuất hiện cái đoàn làm phim giống thổ phỉ đồng dạng chiếm nhà của ta xe của ta ta cũng không cùng bọn hắn muốn qua một p h â n tiện ta tố cầu thị bọn hắn dùng qua nhà của ta c ố vậy liền đem nhà của ta c ố cho đổi đi dù sao bọn hắn tại giường của ta bên trên ngay cả loại sự tình này đều đã làm ta sẽ không cảm thấy buồn nôn sao ai biết bọn họ có phải hay không còn làm qua cái khác càng buồn nôn hơn sự tình trên một điểm này đồng dạng là tất cả mọi người ủng hộ trương diệu đừng nói là có bệnh thích sạch sẽ người loại chuyện này tuyệt đại bộ phận người đều chịu không được mặc kệ đổi ai đến đều sẽ cảm giác đến cách đứng hắn lại nói tiếp mà ta yêu cầu đem biệt thự của ta sửa chữa cũng chỉ là bởi vì đoàn làm phim tạo thành hư hao mà thôi ta phòng ốc của mình ta còn không có ở qua trước hết để cho người ta ở ta b u ồ n cầu ta lướt sóng b u ồ n tạm lớn chính ta còn chưa từng dùng qua liền để người khác dùng so với tiền tài bên trên tạo thành tổn thất ta càng để ý là hung hăng bị bọn hắn cho buồn nôn một thanh sau đó bọn hắn không nguyện ý vì thế phụ trách thế mà còn bị cắn ngược lại một cái nói ta công phu sư tử ngoạm loại chuyện này n g h e một chút đều sinh khí trực tiếp thời gian người xem cảm giác huyết áp đã bị kéo cao trương diệu tâm tình bọn hắn hoàn toàn có thể lý giải ai lại sẽ nguyện ý mình hoàn toàn mới đồ vật để người khác trước cho hưởng dụng đâu ta cũng đánh qua nhiều như vậy kiện cáo bên người còn có hai cái luật sư đi theo cho nên đương nhiên vô cùng rõ ràng lấy trong lòng cách đứng loại lý do này bắt đền phát v i ệ n là sẽ không ủng hộ vân thị lưới đoàn làm phim đều kiêu ngạo như vậy ước ngạnh cũng là đoán chắc chỉ cần bồi thường tiền thuê cùng nhất định trừ hao mà phí trừ hao mòn phí làm như thế nào tính cái này cần chuyên nghiệp ước định tiền thuê lời nói sẽ dựa theo giá thị trường mà tính những thứ này phí t ổ n cộng lại khẳng định không chỉ một trăm vạn nhưng có lẽ còn không đến được vật nghiệp chủ động nói lên năm trăm vạn vô luận đối với phương nào tới nói chút tiền ấy cũng không tính là nhiều cho nên vân thị lưới không ít người đã đang bày tỏ hắn sẽ được không bù mất kịch tập không bị ảnh hưởng còn có thể tiếp tục truyền bá tiếp tục đập vật nghiệp lúc đầu chuẩn bị xong năm trăm vạn kết quả đều không cần bồi nhiều như vậy chỉ có trương diệu thụ thương thế giới tựa hồ sắp đặt thành nhưng mà đối đ â y hết thể hắn tỉnh không để ý quen thuộc ta người hẳn là đều biết con người của ta chưa từng có quan tâm trả tiền ta đã đem đoàn làm phim khởi tố đến p h á p viện cuối cùng bất kể thế nào phán ta đều tôn trọng p h á p viện quyết định bất quá bọn hắn đã dùng qua đồ dùng trong nhà ta sẽ không lại dùng bọn hắn mở qua xe ta cũng sẽ không lại mở vì để tránh cho hướng sau tiếp tục bị buồn buồn đến ta quyết định mình dùng tiền đem nên ném đều ném đi nên đập đều đập nói đến đây khán giả rốt c ụ c kịp phản ứng hắn là muốn làm gì ưu chủ ngươi kết quả toàn bộ đều con ngươi phóng đại miệng há mở con mắt không nháy một cái nhìn chằm chằm ống kính cái này mẹ nó cảm giác có một kiện mười phần không hợp thói thường sự tính sắp phát sinh trực tiếp trong màn ảnh trương diệu mang theo hơn trăm người thi công đội bước vào biệt thự lại môn sau đó vung tay lên ta muốn sửa chữa các người đem thấy c h ô tất cả có thể đập toàn bộ đều đập cho ta rơi toàn bộ đập nát đập hư lôi đi không cần hỏi ta cái này có thể hay không nện cái kia có thể hay không động loại công việc này đối v bọn hắn là chuyên nghiệp để bọn hắn chấn động theo chính là như thế xa hoa trang trí hòa ra cũ thật muốn đập mất bọn hắn đã cảm thấy không thể tưởng tượng được lại cảm thấy đau lòng bất quá c ô c h ủ đều lên tiếng cái k i a đển nện liền nện thôi chí ít trả dư tiểu hậu có khoác lác cơ bản không phải đinh linh bang lang tại trương diệu thúc giục dưới các công nhân sử dụng các loại công cụ ra sức nện mấy chục người đồng thời khởi công rất nhanh nguyên bản xa hoa biệt thự liền trở nên cảnh hoàng tán khắp nơi liền ngay cả trực tiếp thời gian người xem cũng cảm thấy đau lòng cái này cũng thật là đáng tiếc theo sát sau lưng chương diệu vân vân các nàng cũng là đau lòng đến không muốn không muốn các nàng đều khuyên qua chương b u ồ n cầu b u ồ n tắm lớn các loại những thứ này các chứng cái kia đem những này đổi đi là được rồi cái khác cũng đổi đi bây giờ không có tất yếu không cách chứng hoàn toàn có thể giữ lại nhưng là trương diệu rất kiên trì các nàng cũng chỉ có thể biểu thị ủng hộ đi đi ga ra tầng ngầm đem xe cho mở ra trương diệu nói một tiếng sau đó tiếp tục đối ống kính nói các linh đệ kỳ thật ta ban sơ là muốn đem cả ngôi biệt thự hủy đi nhưng là phá hủy trọng cái cũng cần hướng ban ngành liên quan xin cái này xin không xuống cho nên cũng chỉ có thể chỉ là sửa chữa cùng một lần nữa thay đổi đồ dùng trong nhà cả ngôi biệt thự liên quan trang trí đồ dùng trong nhà tổng cộng là hao tốn 1.300 điểm tố tụng giá trị loại thêm mỗi chiếc xe 100 điểm 28 chiếc xe sang trọng là 2.800 điểm hoa 50 điểm và ở tứ hợp viện khách sạn về sau hắn tố tụng giá trị còn lại 275 điểm nhìn tổn thất giống như là rất lớn bộ dáng nhưng lần này khởi tố đoàn làm phim tiến hành bắt đền ủ ị thác luật sư 100 điểm tăng thêm lập án 100 điểm hắn đã kiếm về 200 điểm chỉ cần nhiều thư kiện nhiều ít tố tụng giá trị đều kiếm về được đem biệt thự phá hủy đóng, đóng hủy đi toàn diện đều không phải là sự tình nếu là tại vân thị lưới những người này trên thân tổn thất tố tụng giá trị vậy liền từ trên người bọn họ chậm rãi vớt trở về tố tụng cùng nhân vscmd giáo h ụ t đã mạnh hơn mạnh đối thoại vậy không bằng đối kháng đến cùng bọn hắn không sợ hãi trương diệu đương nhiên cũng sẽ không một chút nhữ mày bằng không vẫn là có hệ thống người sao hai mươi tám chiếc siêu cấp xe sang trọng toàn bộ đều mở ra chỉnh tề đứng tại trong viện hai bên đào cơ đã khởi động đổi lại vỡ vụn đầu dơ lên thật cao trực tiếp thời gian khán giả còn từ trong lúc khiếp sợ không có khôi phục lại ngươi thấy cảnh này về sau lần nữa trợn mắt hốc mồm người sẽ không ngay cả những xe này đều muốn đập m ấ t A. ta r ư ơ n g Diệu, hồ đồ khán giả cảm giác trái tim cũng đã gần muốn không chịu được thời điểm trương diệu đã vung tay lên động thủ hai đài đào cơ hai bút cùng vẽ đột đột đột đột đột đột, đột tại vỡ vụn đầu s u n g kích phía dưới từng chiếc xe sang trọng bị đánh xuyên đánh nát hảo hảo một chiếc xe trở nên phá thành mảnh nhỏ khán giả nhìn xem cảm giác trái tim đều đang chảy máu những xe này rẻ nhất cũng phải hơn hai trăm vạn cất bước quý nhất gần ngàn vạn hai mươi tám chiếc cộng lại giá trị quá trăm triệu nếu như dựa theo đoàn làm phim người nói trương diệu biệt t ự trang trí hỏa r a c ố cộng lại giá trị năm nghìn vạn bị hắn như thế một đập p h ò n g đoán cẩn thận là trực tiếp đập mất một năm ức cái này liền xong rồi sao hiển nhiên không phải hảo hảo biệt t ự đập muốn ở còn đến sửa chữa a xe đập mất muốn mở còn phải lần nữa mua mới a như vậy dựa theo tiêu chuẩn này để tính cái kia lại phải lại hoa đồng giả m tiền nói cách khác hắn như thế d à y v ò tối thiểu cũng là ba ức rất hào rất tùy hứng cái này mẹ nó thật đúng là không phải nói nói khán giả thấy đã không phải là cảm giác trương diệu điên rồi mà là mình muốn điên rồi m ạ n cầu vô địch thiên h ạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương hai trăm bảy mươi tám cái này còn lửa đến nước ngoài phe gia di -Gi, làm bùa hùa ini dun dun sơ loại này mặc kệ ở quốc gia nào đều thuộc về xe sang trọng cho nên một hơi đập mất hai mươi tám chiếc loại này cấp bậc xe sang trọng vô luận thả ở nơi nào đều có thể đủ để cho người ta nghẹn h ọ n h ì n chân chối kết quả chính là lần này trương diệu tại toàn thế giới đều phát hỏa một thanh hắn lần này tùy hứng thao tác cũng dẫn đến vô số bên ngoài môi tiến hành đưa tin để người của toàn thế giới đều thay hắn đau lòng một thanh n g h biệt thự n g h xe video ảnh trụ tại từng cái ngôn ngữ văn tự dân mạng bên trong lưu truyền thành tựu một vài b ư ớ c thế giới danh họa thậm chí còn t r e o đến phe ra di các loại mấy nhà xe mong đợi đều đi theo đứng dậy đối với cái này biểu thị tiết với sự t i n h l ử a lượt toàn cầu tại các lộ truyền thông nhao n h a u báo d ư ớ i đường cũng làm cho người của toàn thế giới đều biết chuyện này nguyên lai、like、tại đông phương xa xôi có như thế một cái đoàn làm phim thế mà tại chủ nhân không biết chút nào tình huống phía dưới chiếm lĩnh cái này tân phòng xe mới quay phim đó là cái, cái gì đoàn làm phim đập chính là cái gì phim truyền hình tuyệt đại bộ phận người nước ngoài cũng không thèm để ý nhưng hành động như vậy vô luận thả ở đâu đều thả ở sự ẽ nhận khiến、trách. Tính cả chuyện này cùng một chỗ, leo lên bên ngoài môi tin tức, còn có nhân vật nữ chính cùng lưu lượng nam trách. chỗ, chính. vật môi một tức, cả có lưu leo s tình truyền ra nước đi về sau tại rất nhiều cái này văn tự khắc trong báo cáo đã là nói thẳng bọn hắn thời điểm lưu lại áo mưa cái này dẫn đến hai người tại trên quốc tế cũng hỏa một thanh nhưng mặc kệ là cái này bản người vẫn là bọn hắn f a n hâm mộ đối với cái này đều không có cảm giác được cao hứng cái này rõ ràng là mất mặt vứt xuống nước ngoài thế là hai vị này người trong cuộc nổi giận lần nữa thận trọng làm sáng tỏ mặc kệ ngươi tại trong biệt thự phát hiện cái gì đều không có quan hệ gì với ta ta cùng lưu lượng nam chính chỉ là bằng hữu quan hệ chúng ta là tỷ đ ệ cái kia không phải chúng ta lưu lại nếu như ngươi có chứng cứ hoan n ê n lấy ra đánh mặt ta nếu như không có chứng cứ cái kia ngươi chính là tung tin đồn nhảm phỉ báng cái này đã đ ố i danh dự của ta sinh ra ảnh hưởng nghiêm trọng sử dụng một câu nói của ngươi chúng ta t ò a án gặp được sự tình h u y ê n n á o có chút lớn tại trương diệu tao thao tác phía dưới nhiệt độ tiếp tục tăng vọt giá cao không hạn điều này sẽ đưa đến nhân vật nữ chính cùng lưu lượng nam chính vẫn luôn bị gác ở trên lửa n ư n g đã thành bị bẩy t r à o đối tượng đám dân mạng các loại t r e o tức không ngừng nhìn hai người mắt thần đô không đồng dạng còn đưa đến không ít f a n hâm mộ thoát phấn nghĩ nghĩ lại hai vị này đã là có muốn sập phòng dấu hiệu đều như vậy không đội mới là lạ cho nên f a n này lần nữa làm sáng tỏ là trực tiếp cùng trương diệu gọi hàng mà lại thật là liên danh đem trương diệu cho cáo lên tòa án muốn dùng cái này đến v ã n hồi danh dự biệt thự đập xe đập lại trở lại tứ hợp viện trong t i ự u điếm thành thơi ở sự t ì n h còn nghị luận đến khí thế ngất trời thời điểm trương diệu liền nhận được pháp viện gửi tới ứng tố thông chi nha ta lại thành bị cáo à nha biết chuyện này thời điểm trương diệu còn đầy vui căn bản không có coi là chuyện đáng kể ta hiện tại hẳn là lần thứ ba bị cáo đi mỗi lần bị cáo đều là tung tin đồn nhảm phỉ báng một điểm mới mẻ cảm giác đều không có hắn còn có chút tiếc nuối lắc đầu bất cứ chuyện gì chỉ cần quen thuộc vậy liền không có chút rung động nào duy nhất giá trị phải cao hứng cũng chỉ là hắn cần ủy thác luật sư ứng tố đem luật sư phí chuyển cho mạc ly về sau một trăm điểm tố tụng giá trị lần nữa tới sổ tích lũy trướng về tới năm trăm bảy mươi lăm điểm khoảng cách sửa chữa biệt thự một lần nữa mua thêm xe lại tới gần một bước các nàng đây tuyệt đối là bất đắc dĩ lạc tình dỗ dành nữ nhi dành thời gian xen vào một câu ngươi chẳng qua là hỏi một câu có phải là bọn hắn hay không dùng cái này căn bản liền không tạo thành tung tin đồn nhảm phỉ bán sự thật đem việc này nói đến tuyệt đối là bên ngoài môi bọn hắn muốn cáo cũng hẳn là đi cáo bên ngoài môi đạo lý này đoàn đội của bọn họ không có khả năng không hiểu chỉ bất quá hiện tại hình tượng của bọn hắn tràn ngập nguy hiểm làm không tốt muốn ảnh hưởng đến đến tiếp sau phát triển cho nên mới không thể không nhảy ra dùng loại phương thức này đến cứu vãn cái này kỳ thật đối f a n hâm mộ đối công chúng đều là một loại tỏ thái độ các ngươi nhìn ta dám đi thư kiện cho nên đây tuyệt đối không phải ta làm đại khái chính là loại tình huống này v ề phần kiện cáo cuối cùng là ai thua ai thắng ngược lại không có trọng yếu như vậy dù sao mỗi người đều biết muốn cứng rắn nói chính là bọn hắn dùng cái này ai cũng không có chứng cứ bao quát trương diệu nhưng là bọn hắn muốn kiện trương diệu tung tin đồn nhảm phỉ báng vậy cũng tuyệt đối không thắng được cuối cùng mặc kệ kết quả thế nào bọn hắn f a n hâm mộ khẳng định đều kiên định cho rằng cùng bọn hắn không có quan hệ mà không thích bọn hắn người đâu sẽ càng vui tin tưởng đây chính là bọn họ dùng sẽ đối bản thân bọn họ tạo thành ảnh hưởng gì liền nhìn người qua đường của bọn họ duyên như thế nào nếu như người qua đường duyên tốt cái kia phần lớn người liền nguyện ý tin tưởng bọn họ là trong sạch trái lại nếu như người qua đường duyên rất kém cái kia phần lớn người liền sẽ tin tưởng bọn họ thật sự có câu đáp thành gian từ hiện tại đám dân mạng phản ứng đến xem hướng gió rõ, rõ ràng là loại sau vậy đại khái cũng là bọn hắn tức h ồ n hển trọng yếu nguyên nhân vì thế bọn hắn nhưng làm trương diệu cho hận chết rồi trực tiếp mạo xưng làm đoạn làm phim cùng trương diệu đối kháng người tiên phong hiện tại đoàn làm phim tạm thời ngừng công nhưng trước đó quay chụp đã hoàn thành chế tác bởi vậy đổi mới là thật không có bị trì hoãn mỗi đến cuối tuần đều có hoàn toàn mới kịch tập dân g tặng bên trên chỉ bất quá từ tập ba bắt đầu không mạo xưng vip liền đã không được xem sẽ không lại giải tỏa thành phổ thông hình thức sau đó mỗi lần đổi mới sau hai tập còn cũng phải cần tiêu tiền vượt mức quy định trị hạt đối với loại này trước đó trương diệu bọn hắn liền nhả d á n h qua hình thức tất cả mọi người tiến g o á n than dậy đất nhưng đây quả thật là không chỉ hoán vân thị lưới kiếm tiền cái này kịch nhiệt độ cũng vẫn như cũ rất cao phát ra lượng cũng là liên tục tăng lên thế là lưu lượng nam chính nhân vật nữ chính thậm chí đạo diễn biên kịch đều đầy ý thấy không đây chính là chúng ta tác phẩm kịch có thể thành công là bởi vì chúng ta đoàn làm phim mỗi người đều có đủ thực lực mà không phải là bởi vì một ngôi biệt thự mấy chiếc xe. Nơi nào biệt thự Nơi biệt xe. nào không phải biệt thự nơi nào xe không phải xe có ít người không nên quá tự cho là đúng bất luận cái gì mưu toan cản trở chúng ta kịch quay trụng truyền ra hành vi đều sẽ không được như ý có người không hy vọng nhìn thấy chúng ta thành công cho nên chúng ta càng phải chứng minh chính mình trong lời này có hàm ý bên ngoài nói đến tựa như là trương diệu đang c h è n ép bọn hắn trương diệu không nguyện ý đem biệt thự cho hắn mượn nhóm quay phim là cố ý cản trở bọn hắn không hy vọng bọn họ thành công giống như tại bọn hắn dẫn đầu dưới phan hâm mộ cũng đi theo bắt đầu của hoan các loại hướng trương diệu châm chọc khiêu khích cảm giác tựa như là hung hăng đánh trương diệu mặt từng cái biểu hiện được gọi là một cái mở mày mở mặt ta liền kỳ quái ta cũng từ không nghĩ tới muốn để các ngươi cái này kịch bị vùi dập giữa chợ a làm sao đều nói ta bị đánh mặt các ngươi tự tiện dùng nhà của ta xe của ta quay phim ta chỉ là tại duy quyền mà thôi a cái này các ngươi cái này kịch tỷ lệ người xem có quan hệ gì trương diệu lại một lần phát mịt rồi lọc tiến hành đáp lại đương nhiên cũng không chỉ là đáp lại một chút đơn giản như vậy mà lại tiến hành công bố các ngươi cái này kịch phát ra lượng cao như vậy ngược lại để ta lại đã nhận ra một vấn đề các ngươi không có trải qua ta cho phép nhà ta tất cả bố cục toàn phương vị không góc chết hiện ra ở nhiều như vậy người xem trước mặt cái này chẳng lẽ không thuộc về xâm phạm ta tư ẩn sao nhìn đến đây người quen biết hắn liền đều hiểu hắn đây là lại phải có động tác quá chán với thế giới tổ tiên bạn muốn tìm đến một thế giới khác hãy thử ghé xem thế giới phép thuật đầy ma mị tử một thế giới có vô số chủng tộc huyền bí khác nhau cùng chung sống công dân được hưởng tư ẩn quyền bất kỳ cái gì tổ chức hoặc là người bất đắc dĩ điều tra quấy nhiễu tiết lộ công khai các loại phương thức xâm hại người khác tư ẩn quyền tư ẩn là công dân sinh hoạt tư nhân an bình cùng không nguyện ý hắn người biết được không gian riêng tư tư mật hoạt động tư mật tin tức thứ một phẩy không ba ba đầu tiến một bước bổ sung sáu loại thuộc về xâm hại tư ẩn quyền hành vi trong đó đầu thứ hai chính là tiến bảo quay chụp thăm dò người khác lỗ thai nơi ở nhà khách gian phòng các loại không gian riêng tư đoàn làm phim không có trải qua trương diệu cái chủ nhân này cho phép liền tự mình tiến bảo quay chụp thuộc về trương diệu không gian riêng tư mà lại còn công bố ra làm cho tất cả mọi người đều đối với hắn cái này không gian riêng tư tiến hành thăm dò hắn trực tiếp đem p h á p đầu cho dán ra ngoài lập tức lại đã dẫn phát một vòng mới phong ba cùng n h ậ n nghị không ít dân mạng nhao nhao chạy đến còn tại diệu võ dương ngoài đoàn làm phim tương quan đám người mịt rổ lọc dưới đáy đi hỏi tham trương diệu còn muốn cáo các ngươi một cái xâm phạm tư ẩn quyền các ngươi thấy thế nào trước đó lực chú ý của mọi người đều quay chung quanh tại chưa đồng ý chiếm dụng biệt thự cùng ô tô điểm này thảo luận tiêu điểm cũng ở chỗ đoàn làm phim cần bồi thường trương diệu bao nhiêu tiền đều không có coi ý thức đến đây là thuộc về xâm phạm tư ẩn hành vi đoàn làm phim đám người này trong lúc nhất thời cũng gấp nguyên bản đắc ý bọn hắn nhao nhao rơi vào chân mặc tạm thời không biết nên ứng đối như thế nào đã bị xâm phạm bản quyền cái tiêu cáo khẳng định là m u ố n cáo đem luật sư cho mặt ghi để nàng cùng lạc tình đi lập án về sau hai trăm điểm tố tụng giá trị lần nữa tới tay hắn lại không chỉ là nhắc lên tố tụng đơn giản như vậy đồng thời còn trực tiếp hướng p h á p viện xin lệnh cấm yêu cầu p h á p viện cấm chỉ ta cùng hào môn những người thừa kế cái này kịch truyền bá cái này kịch xâm phạm hắn tư ẩn vậy hắn liền có quyền yêu cầu đỉnh chỉ loại này xâm hại hành vi tại hướng p h á p viện đưa ra xin trước đó hắn còn cố ý cùng vân thị lưới đưa ra thương lượng bất quá kết quả mà hoàn toàn liền nằm trong dự liệu vân thị lưới làm sao cũng không có khả năng đồng ý loại yêu cầu này cá nhân hắn yêu cầu vân thị lưới có thể không nhìn p h á bởi vì xâm phạm trương diệu tư ẩn cho nên hắn có quyền yêu cầu đình chỉ xâm hại hành vi có đặc đ ị n hắn làm sao nhiều chuyện như vậy lúc này mới truyền bá mấy tờ a cố sự đều mới vừa vặn triển khai đâu có thể ngàn vạn không thể loại bỏ bốc lượn như vậy một cái kịch nếu như còn không có truyền hình xong liền xuống đỡ vậy ta nhà ca ca làm sao bây giờ f a n hâm mộ rất gấp đoàn làm phim cùng vân thị lưới gấp hơn cùng trương diệu đã đàm phán không thành để tỏ lòng bất mãn trương diệu đều đã trực tiếp đem biệt thự cùng ô tô đập đoàn làm phim trong khoảng thời gian này loay hoay góp chân đánh cái hót biên kịch đang bận bịu đổi kịch bản đạo diễn mang theo những người khác đang tìm kiếm thay thế các diễn viên bởi vì vì trong khoảng thời gian này chỉ hoan đang bận bịu điều chỉnh ngăn kỳ vì cái này kịch bọn hắn giai đoạn chức đã đầu nhập vào nhỏ mấy ngàn vạn vô luận nói như thế nào bồi thường trương diệu một bút đều là nhất định vì điều chỉnh đến tiếp sau quay t r ụ cũng cần đầu nhập so nguyên bản dự tính càng nhiều tài chính cái này đã cũng bắt đầu kết quả nếu như bị loại bỏ cái kia không tương đương tại toi công bận rộn một trận toàn bộ đổ xuống sông xuống biển rồi sao cái này khiến đoàn làm phim những người này còn thế nào đắc ý quả thực là tại nhất khôi hài thời điểm chịu trầm trọng nhất một kích sơ tiêu do đã chuẩn bị đến không sai bị lắm đến tiếp sau chúng ta còn muốn hay không đập vấn đề này nằm ngang ở vân thị lưới cùng đoàn làm phim tất cả người phụ trách cao hứng đập đi nếu như bị loại bỏ thế nào không đập đi hiện tại trương diệu cũng chỉ là xin lệnh cấm Pháp đáp không cho viện còn không có cho ra lúc ạ lại i cuối cùng cái phải nhiều phải, phải, người biết mới đâu. đập đập đập Nếu cầu chuyện như cùng này không có bị ủng hộ, bọn hắn không không càng hơn cũng không phải, không đập cũng không、phải. những người này hoàn toàn không biết nên nào chế hộ, thật chậm có tố tốt. làm làm thế kỳ bị l này bọn hắn có chút hối hận sớm biết yên tĩnh một điểm đừng nhảy ra ngoài khiêu khích trương diệu kể từ đó trương diệu nói không chừng liền sẽ không đến như vậy một tay đoạn đó i a hỏa này thật sự chính là không dễ chọc ca vân thị lưới cùng đoàn làm phim người phụ trách cũng nhịn không được như thế hít một tiếng trương diệu không dễ chọc bọn hắn trước đó vẫn chỉ là nghe nói còn căn bản không có đem trương diệu để ở trong lòng hiện tại rốt cục cũng khắc sâu cảm nhận được trương diệu xác thực không dễ t r ọ c p h á p viện lệnh cấm còn không có xuống tới trương diệu khởi tố đoàn làm phim yêu cầu bắt đền bản án ngược lại là trước một bước mở đ ỉ n h vụ án này sự thật đồng dạng đã không cần nhiều lời chủ yếu tranh luận ngay tại ở nên bồi thường bao nhiêu là nguyên cáo trương diệu giống tòa án đưa ra quyền sở hữu uy chứng cứ bao quát bị dấm chọc mặt cỏ bị phá hư hoàn cảnh bị ngủ qua giường bị làm đã dùng qua bùn tạm lớn bùn cầu thậm chí môi chiếc xe bị chạy được nhiều ít cây số v v mặc dù biết rõ không có khả năng như thế phán bất quá hắn nói lên tố cầu còn là giống nhau một trở lại như cũ hắn viện từ hai giúp hắn sửa chữa ba thay hắn thay đổi tất cả đồ dùng trong nhà cuối cùng còn thêm vào ngoài khoản một đầu đàm phán thời điểm không có nói tới thay đổi tất cả ô tô lúc trước hắn cho nên không có nói chuyện xe là bởi vì chính mình xe bị người khác mở qua cùng so sánh không có như vậy không dễ dàng tiếp nhận dương bị người xa lạ ngủ qua còn kia cái gì qua sẽ cảm thấy cách chứng trong lòng sẽ không thoải mái nhưng xe bị người xa lạ mở qua đại đa số người sẽ không cảm thấy có vấn đề dù sao uống rượu tìm trở dùng đi đến khách sạn này một ít trường hợp giao cho người khác đi bãi đậu xe cái này đều rất bình thường cho nên trương diệu rất thông t ì n h đ ặ t lý không có nói ra cũng muốn đổi mới xe yêu cầu hắn khi đó là nghĩ đến cho cái hợp lý mãi mòn phí là được rồi kết quả điều kiện còn không có đảm đến nơi đây liền đã sập mặc kệ là đoàn làm phim vẫn là vân thị lưới đều thuộc về loại kia ngoài miệng thái độ cũng không t ệ lắm nhưng kỳ thật căn bản không có thành ý loại kia hiện tại càng là ngay cả diễn đều chẳng muốn diễn cho nên hắn cũng liền không khách phí phàm là có thể nói ra điều kiện đều xét ra dù là không có khả năng bị ủng hộ liền là đơn thuần cũng cách hứng đối vừa mới hạ cũng tốt kết quả sau cùng cũng cùng tất cả mọi người dự liệu đồng dạng mặc dù mình dường bị người cái kia trong lòng sẽ cảm giác rất buồn nôn nhưng c h u n g quy là không có bất kỳ cái gì tính thực chất hư hao dù là trên giường đơn hiện đầy không thể miêu tả p h á p v i ệ n ủng hộ bồi thường cũng chỉ là sạch sẽ phí dù sao tắm một cái hoàn toàn có thể sử dụng à mà cách hứng cần bao nhiêu tiền bồi thường căn bản không có tiêu chuẩn không có cách nào phán cho nên cuối cùng biệt thự ô tô nhiều loại bồi thường cộng lại Hơn 70 vạn. Nhưng cân nhắc đến đoàn làm phim tiến Trương phim vào làm Diệu bất i quá đoàn làm phim còn bị cưỡng chế đi khôi phục trương diệu biệt tử h hắn c á i này hợp lý tố cầu được đến pháp viện ủng hộ đồng thời đoàn làm phim tự tiện chiếm lĩnh trương diệu biệt tử h sử dụng hắn ô tô quay phim mặc dù không là cố tình làm nhưng cùng vật nghiệp ký tên hợp đồng mà không phải cùng hắn cái chủ nhân này ký tên hợp đồng cũng tồn đang vấn đề bởi vậy còn ngoài định mức bị phạt khoảng bảy mươi vạn mạnh cầu vô địch thiên hạ việc gì khó đã có phân thân lo ba chương hai trăm tám mươi vậy liền lại đảo một đảo mặc kệ là đối đoàn làm phim vẫn là đối giang nam biệt viện vật nghiệp tới nói bốn trăm bảy mươi ba vạn bồi thường thêm bảy mươi vạn tiền phạt cũng không tính là nhiều trương diệu đem đoàn làm phim cáo lên tòa án không thể đồng ý liền bị thẩm vấn công đường không chút do dự mà đoàn làm phim cùng vật nghiệp cuối cùng vẫn là duy trì lấy thể diện cũng không có vì vậy trở mặt dù sao cái này phía sau một bên là internet cự đầu một bên là internet cự đầu nếu là sẽ bắt đầu s á c thực khó coi đoàn làm phim từ bỏ truy cứu vật nghiệp trách nhiệm tất cả bồi thường tự nhiên nên vật nghiệp đến gánh chịu vì kiếm lấy một trăm vạn tiền thuê góp đi vào năm trăm bốn mươi ba vạn mặt khác còn phải giúp trương diệu khôi phục định viện lần này vật nghiệp có thể nói là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo bất quá vật nghiệp tại thi hành cho trương diệu bồi thường về sau lại là còn tại mịt rộ lọc bên trên phơi lên đàm phán thời điểm đoạn ngắn cũng chính là v ậ t nghiệp biểu thị có thể ra năm trăm vạn cho hắn làm đền bù điểm này đồng thời còn tiến hành đánh dấu video bắt nguồn từ trương diệu tuyên bố từ trương diệu phát trong video cắt ra đến như vậy mấy câu rất rõ ràng lại là đang cố ý c h à o phúng hắn đâu ý tứ không sai biệt lắm chính là đáng đ ợ i ngươi b ồ i ngươi năm trăm vạn ngươi không muốn hiện tại năm trăm vạn cũng chưa tới mặc dù bốn trăm bảy mươi ba vạn cùng năm trăm vạn cũng không có kém bao nhiêu nhưng vật nghiệp chính là cảm thấy có thể đắc ý đắc ý bọn hắn đây là còn muốn c ư ớ i mặt của ta a vậy ta cũng không thể sợ trương diệu ôm tay nghĩ, nghĩ nói hội trưởng đại nhân đến lượt các ngươi hành động nhìn chằm chằm cái này công ty vật nghiệp cùng sau lưng nó bất động sản cự đầu nhìn xem có cái gì đồ vật có thể đảo hắn loại phản ứng này mạc ly không có chút nào cảm thấy kỳ quái rõ ràng hết thệ đều là vật nghiệp sai lúc này vẫn còn ra làm người buồn nôn liền ngay cả mạc ly cũng cảm thấy giận cái này nếu là không có phản ứng gì vậy thì không phải là c h ư ơ n g d i ệ u không có vấn đề ta cái này đi mạc ly gật gật đầu trở về phòng ngủ lên mạng tiến hành tương ứng thẩm tra ta cũng cùng đi tà p h a m khoảng chừng nhàn rỗi nhàm chán cũng đi theo chạy tới tham gia náo nhiệt muốn nhìn một chút m ạ c ly là thế nào cha lúc này bân bân đã sớm nghỉ xong giả về tới đài truyền hình đi làm đến tan tầm mới có thể trở về trong phòng khách ngoại trừ trương diệu bên ngoài chỉ có lạc tình không hề động nàng ngay tại cho d ổ cò cò cho bú trương diệu nhìn một chút tiến đến đằng sau hai tay che phấn nộn đốn v ũ cao su cười đùa tí tưởng đùa tiểu ra hỏa têu thúc thúc không đ ê u thúc thúc không cho ăn d ổ có, có căn c bản còn không biết nói chuyện trực tiếp bị hắn làm khóc gấp đến khoa tay múa chân loa hoa trực hiếu đừng làm rộn lạc tình ôm hải tử đứng lên nhấc chân đem hắn đa văng sau đó mới lại ngồi xuống tiếp tục y trương diệu hậm hực nhún nhún vai ngồi ở một bên lấy điện thoại cầm tay ra phát mị rồi lọc công ty vật nghiệp như thế nhảy đến mức còn kéo theo kịch phấn cùng nam nhân vật nữ chính phan hâm mộ cùng một chỗ c h à o phúng hắn công ty này cùng phía sau bất động sản cự đầu có hay không liệu có thể đảo tạm thời còn không biết cứ như vậy một loại tình huống cũng không thể không trả lời một chút công ty vật nghiệp có thể tiếp số lượng dùng năm trăm vạn bốn trăm bảy mươi ba vạn đến chế rêu hắn hắn cũng có thể dùng tương ứng phương thức trả lại đem trước đó video cũng cắt một đoạn ra lúc đàm phán bắt đầu vật nghiệp là đánh lấy để hắn nhận lấy một trăm vạn tiền thuê gián xếp ổn thỏa hắn liền cắt lấy vật nghiệp thu một trăm vạn tiền thuê một đoạn này cũng viết cái công thức bốn trăm bảy mươi ba vạn bảy mươi vạn một trăm vạn ngươi vì che giấu lương tâm kiếm một trăm vạn hiện tại bồi năm trăm bốn mươi ba nhiều không biết có gì có thể đắc ý mặc khác t r ư ơ n g diệu còn tại cùng một thiên mịt rồ lọc bên trong kỹ càng liệt ra từ trên mạng t r a được hào môn cái này kịch đầu tư chi phí gần nhất xuân sao cũng đang thảo luận cái này kịch đầu tư có thể sẽ đổ xuống sông xuống biển vân thị lưới bởi vậy sẽ tổn thất nhiều ít đối với vấn đề này cảm thấy hiếu kỳ đám dân mạng cũng đang giúp lấy tính số sách cho nên số liệu này thật đúng là rất dễ dàng tra được diễn viên các c mỗi người là bao nhiêu sau đó phục hóa đạo a hậu kỳ a tuyên phát ta cái này một bút bút tính được đã là nhỏ mấy ngàn vạn cái này kịch mới bắt đầu truyền bá liền đã trở thành bạo khoản kết quả lại muốn chết từ trong trứng nước nếu là đem mong muốn í c lợi cũng coi như tiến bắt đầu tổn thất kia đến càng lớn hơn cơ hội đều không thể đánh giá mà hết thể này đều là bởi vì vật nghiệp hám lợi lên lỏng vì cái này một trăm vạn làm hư toàn bộ kịch trong ư ơ n này g Diệu cái này sóng phản trào, ý tứ cũng rất rõ ràng. trực ra lấy bắt vật tiếp Mà là nghiệp chân đau, trực tiếp để bọn hắn phá phòng, lại nhảy lại lại đây đau, để phá khoảng í c động mộ fan công Trương hâm vây t r Diệu. n g k h o thời gian này bởi vì hào môn gặp phải loại bỏ đạt được cục diện kịch phấn cùng nhân vật chính phấn vẫn luôn tại trên ngày d ư ớ i tránh cũng là bởi vì hắn có thể hủy bỏ xin đừng cho kịch tập loại bỏ những thứ này f a n cồn g vốn là đối trương diệu hận thấu xương đoàn làm phim cùng vân thị l ư ỡ i vì ích lợi của mình cũng không ít trợ giúp lúc đầu nào đến kịch liệt lại thêm vật nghiệp châm n g i thổi gió vậy thì càng thêm hăng hái đến mức đi làm bên trong b â n b â n đều dành thời gian phát đầu mỹ t r ô l ọ g ta xem không hiểu nhưng là ta lớn thụ rung động trương diệu là tại bảo hộ chính mình quyền lợi dẫn đến kịch tập yếu hoàng nguyên nhân căn bản là công ty vật nghiệp nhưng vì cái gì hiện tại kịch phấn cùng một ít diễn viên f a n hâm mộ lại đều tại n h ầ m vào trương diệu đâu phàm là đầu góc bình thường một chút đều biết đây hết thể nguyên nhân gây ra là vật nghiệp tại căn bản không có quyền lợi tình huống phía dưới tự tiện đem trương diệu biệt thự cho thuê đoàn làm phim nếu như không có chuyện này cái kia đằng sau cái này một loạt vấn đề đều không tồn tại ai đúng ai sai rất rõ trương diệu phan hâm mộ cùng rộng rãi dân mạng đều tại dựa vào lý lẽ biện luận liên tục cường điệu nhưng là bị kích động những thứ này phan hâm mộ không đồng ý à đã cảm thấy là trương diệu hại ca ca của bọn hắn tỉ tỉ mặc dù vật nghiệp sai phía trước nhưng là kịch đều đã bắt đầu đập trương diệu vì cái gì không thể tiếp tục đem biệt thự cấp cho đoàn làm phim quay phim h ắ n tại sao muốn cùng p h á p viện xin cấm truyền bá cái này chẳng lẽ không phải lỗi của hắn nhà ta ca ca cố gắng như vậy vất vả thời gian dài như vậy liền muốn cho hắn làm hỏng hắn làm như vậy xứng đáng diễn viên chính cùng toàn bộ kịch bản nhiều người như vậy cố gắng sao thích chú ý giải trí tin tức đối cơm vòng có hiểu biết người đều biết những thứ này f a n hâm mộ cái gì kỳ hoa ngôn luận đều sẽ có trương diệu còn chuyên môn chạy đến vân vân mịt rô l ọ g dưới đáy bình luận một đầu bằng không nói thế nào là f a n cùng đâu cái này một đợt cũng là trào phúng kéo căng để bởi theo hắn mắng kịch phấn minh tinh phân tức hồn hển trên thực tế từ vừa mới bắt đầu những thứ này f a n cùng liền đánh nhầm chú ý coi là loại phương thức này liền có thể buộc hắn đi vào khuôn khổ làm sao có thể trước lúc này cũng không phải không ai dùng qua tương tự chiêu số thậm chí đạo đức bắt cóc cái gì cũng đều có người thử qua kết quả còn không phải nên như thế nào thì thế nào một chút hiệu quả cũng sẽ không có không nói ngược lại sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại nhưng là trừ cái này bất luận là phan c u ồ n g cũng tốt vẫn là phía sau đoàn làm phim vân thị lưới cũng được cũng thật là thực tại không có cách nào bọn hắn không nguyện ý cùng trương diệu thỏa hiệp một là cảm thấy đường đường hai nhà cự đầu công ty cùng cái võng hồng túi đầu thực sự có chút hạ giá hai là không nỡ tiền sửa t r ư ớ cùng c thay đổi độ dùng trong nhà liền chạy năm nghìn và đi hiện tại lại thêm xe đây chính là một nam ứ hết biện pháp phía dưới đoàn làm phim cùng vân thị lưới cũng chỉ có thể gửi hy vọng f a n hâm mộ có thể bức bách hắn thỏa hiệp cho nên liền ngay cả đạo diễn biên kịch diễn viên cũng đều một mực tại bán thảm mặc dù không có trực tiếp nói rõ cái gì nhưng kỳ thật chỉ hướng vô cùng rõ ràng trương diệu nhìn thấy những nội dung này du du lên đường lạc tinh tỉ xem ra không chỉ là bất động sản c ự đầu những thứ này chủ sáng vân thị lưới thậm chí mây tin tức tập đoàn đều có thể đảo một đảo a bọn hắn không muốn bung ô tha trương diệu trương diệu còn không muốn bung tha bọn hắn đâu chuyến hay của tháng sành văn hài h ư ớ thấy hợp gu có thể g h đọc chương hai trăm tám mươi mốt điều giải không có khả năng này ta cùng hào môn những người thừa kế cải biên từ cùng tên tiểu thuyết tiểu thuyết tác giả chính là biên kịch tại văn học cùng truyền hình điện ảnh lĩnh vực cái này biên kịch vẫn có chút có sức ảnh hưởng thuộc về đầu cấp bậc t r ư ơ n g diệu lấy xâm phạm tư ẩn quyền đối đoàn làm phim cùng vân thị lưới nhấc lên tố tụng còn xin lệnh cấm khiến cho hiện tại đoàn làm phim hoàn toàn mất đi t ấ p vông đập cũng không phải không đập cũng không phải trước mắt lệnh cấm là còn không có sơn xuống tới nhưng ở vụ án mở phiên tòa thẩm tra xử lý trước đó cũng chỉ có thể dạng này ngừng mà chỉ là như thế tổn thất liền đã để đoàn làm phim khó mà tiếp nhận tất cả mọi người rõ ràng loại chuyện này kéo đến thời gian càng dài tình huống liền càng nghiêm trọng hơn lúc đầu có thể được cả danh và lợi kiếm cái đầy b u ồ n đầy bát kết quả làm thành dạng này đoạn thời kỳ này biên kịch trắng đêm khó ngủ canh cánh trong lòng ăn ngủ không yên muốn trách tội công ty vật nghiệp chép công ty vật nghiệp nã pháo vậy sẽ đắc tội bất động sản cử đầu vân thị lưới cùng phía sau mây tin tức tập đoàn cũng sẽ không cho phép muốn trách vân thị lưới cùng m â tin tức tập đoàn kia liền càng có vấn đề tư bản đắc tội không nổi nhìn chỉ có trương diệu tốt nhất lắm nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có hướng hắn tới nhưng vấn đề là trương diệu c h i ế m lý mà lại động một chút lại thích thư kiện trực tiếp vừa là không được còn phải chú ý không thể bị trương diệu cho nắm được cán thế là cũng liền chỉ còn lại bán thẳng rồi lưu l o á t một thiên giải m ị trôlog từ lúc trước sáng tác bộ tiểu thuyết này bắt đầu viết lên tố lấy hết các loại lòng chua x ó t ngưu trí lịch trình hắn mở cái đầu về sau đạo diễn nhân vật nữ chính cùng lưu lượng nam chính thậm chí vân thị lưới người phụ trách cũng nhao n a o đi theo phát biểu tiếng lòng tổng kết lại ý tứ đều không khác mấy chính là mọi người bỏ ra nhiều ít tâm huyết trải qua nhiều ít khó khăn đến cỡ nào không dễ dàng mà hết thảy này đều để trương diệu làm hỏng cuối cùng điểm này là toàn bộ bán thảm hạch tâm chỗ đám f a n hâm mộ nhìn thấy phía sau màn thế mà còn có nhiều như vậy gian tân cố sự đối với mình nhà ca ca tỉ tỉ càng thêm đau lòng đối với trương diệu cái này đ ạ i ác nhân cũng liền càng phát cảm thấy không cam lòng cũng nhao nhao phát khởi dài văn chỉ trích trương diệu cô phụ tâm huyết của người khác không tôn trọng người khác nỗ lực đối với cái này trương diệu đáp lại là các ngươi những thứ này mắng ta không dùng có muốn thử một chút hay không nhục nha ta đôi chúng ta thân công kích tung tin đồn nhà môi đen r ộ i nước bẩn thân người công kích các loại vốn chính là cơm vòng f a n cuồng am hiểu nhất sự t ì n h các minh tinh f a n hâm mộ lẫn nhau xé bước loại chuyện này đơn giản không nên quá phổ biến chỉ bất quá minh tinh gặp được sự t ì n h mặc kệ có lý không để ý tới đại bộ phận đều là phát cái luật sư văn kiện xong việc cũng là bởi vì các minh tinh động một chút lại phát luật sư văn kiện cái này rất nghiêm túc sự t ì n h đã biến thành trò cười có thể trương diệu không giống hắn xưa nay không phát luật sư văn kiện cũng đã đưa vô số người vào ngục giam cho nên p a n cùng nhóm sở trường nhất một bộ này còn thật không dám hướng trương diệu trên thân dùng bọn tìm muội tỉnh táo tuyệt đối không nên mắc ngư của hắn chúng ta có thể chỉ trích hắn thậm chí mắng hắn vài câu cũng không có vấn đề nhưng là tuyệt đối không muốn tung tin đồn nhảm càng không muốn vào người đi đường cách đ ụ c nhã bằng không hắn sẽ đem ngươi cáo vào ngục giam những thứ này f a n hâm mộ đều kìm nén một hơi đối chương d i ệ u hận t ấ u xương không thân người công kích căn bản không có cách nào giải hận nhưng nghĩ đến phỉ báng tội vũ nhục tội ba năm trở xuống tại cái này tàn khốc hiện thực trước mặt tất cả oán hận đều chỉ có thể kìm nén trái lại trước rượu còn đang dễu cợt các nàng cái này liền càng thêm để các nàng b i ế u ấ t nhưng cũng là thật không thể làm gì cũng chỉ có thể cầu nguyện pháp viện sẽ không để cho kịch tập loại bỏ hy vọng đoàn làm phim còn có thể tiếp tục vô xuống trên mạng huyên náo xôn xao như thế không có có ảnh hưởng đến kịch tập truyền ra dù sao trước đó liền đã quay xong một bộ phận làm kịch tập truyền ba đến thứ mười hai tập phát ra lượng còn tại liên tiếp đi cao thời điểm t r ư ơ n g diệu tố đoàn làm phim cùng vân thị lưỡi xâm phạm tư ẩn vụ án rốt cục mở phiên tòa dẫn động tới vô số người tâm sự t ì n h n ê n đón kết quả tố tụng cùng nhân lần nữa đối chiến đi giá hút m ạ c ly cùng lạc tình ảnh sân khấu cùng video xịn h u ọ t làm chứng cớ chứng minh đoàn làm phim cùng vân thị lưới toàn phương vị bộ u c quang trương diệu biệt thự biệt thự là trương diệu không gian riêng tư căn cứ luật dân sự điện quy định được luật pháp bảo vệ mà đoàn làm phim cùng vân thị lưới lấy trương diệu đã đập mất biệt thự thì bên trong miêu tả hết thệ đã không tồn tại vì lý do không cho rằng tồn đang xâm phạm tư ẩn tình huống mà lại nếu như không phải trương diệu chủ động ra thừa nhận không có người biết biệt thự nội bộ cùng trương diệu quan hệ từ điểm đó mà xem cũng không cấu thành xâm phạm tư ẩn tình huống đối với loại này b i tố trương diệu bọn hắn đương nhiên không phục đầu tiên là đoàn làm phim xâm phạm bản quyền trước đây trương diệu đập mất ở phía sau mà lại trương diệu đập biệt thự là bởi vì chính mình còn không có và ở liền bị người ở cảm thấy cách đứng là muốn sửa chữa một lần nữa bố trí đồ dùng trong nhà dựa theo nguyên bản thiết kế phương án cái kia sửa chữa trở về cũng là giống như trước đó đến tại cái gì trương diệu không chủ động đứng ra thừa nhận liền không có người biết kia là hắn tư ẩn cái này thuần túy là đang t r ố n tránh trách nhiệm nhà của ta ta đều không có ở qua đâu không có đồng ý của ta liền bị xâm chiếm một quang ta còn không thể hô hai câu bị khuất một cái đến giờ tranh luận kịch liệt về sau tại mạc ly bản lạc đình tuyên bố phán quyết trước đó ta còn muốn hỏi nhiều một câu các ngươi song phương có điều giải ý nguyện sao nếu như có thể bắt tay giảng hòa cái kêu mới là tốt nhất thẩm phán hỏi trước trương diệu nguyên cáo ý của ngươi thế nào trương diệu đứng lên nói trinh án ta nguyện ý tôn trọng tòa án quyết định nếu như bị cáo nguyện ý đền bù tổn thất của ta giúp ta sửa chữa thay đổi đồ dùng trong nhà cùng ô tô như vậy ta nguyện ý thông cảm bị cáo đồng thời hứa hẹn có thể đem biệt thự cấp cho đoàn làm phim tiếp tục quay phim nếu như sớm biết sự tình sẽ đi đến cái này bước năm nghìn vạn thời điểm đoàn làm phim cùng vân thị lưới cắn răng một cái liền sẽ đồng ý hiện tại đã để vật nghiệp thay thế bồi bốn trăm bảy mươi ba vạn giao nộp bảy mươi vạn tiền phạt còn phải lại cầm một năm ước ra vậy cái này kịch tổng đầu tư liền chạy ba cái nhiều ước đi phải biết đây là một bộ lưới kịch tính cả tuyên phát vượt qua một trăm triệu đầu tư dự toán đã là phi thường cao ngoài định mức lại thêm một năm ước cái kia không sai biệt lắm đã có thể đi đập một bộ lớn chế tác điện ảnh trọng điểm ở chỗ nếu như cái này một n a m ước u ă n g vào đi cái kia cuối cùng có thể hay không kiếm về coi như có thể kiếm về lại còn có thể kiếm nhiều ít từ đạo diễn biên kịch diễn viên góc độ tới nói bọn hắn cũng là nguyện ý cùng trương diệu hòa giải các xe đã thu tiền bọn hắn đã kiếm được kịch tập rộng thụ khen ngợi có thể để bọn hắn tiếp tục kiếm lấy danh vọng đối vân thị lưới tới nói cuối cùng kịch tập cuối cùng không có lợi nhuận nhiều ít nhưng ít ra đã kiếm được lưu lượng đối với trang web về sau phát triển cũng là có lợi nhưng là mây tin tức tập đoàn không đồng ý đường đường mây tin tức tập đoàn muốn cùng một cái võng hồng túi đầu bọn hắn làm sao có thể thả xuống được tư thái đối với một cái một năm có thể kiếm hơn hai nghìn ước lãi、like、dòng nhuận quái vật khổng lồ tới nói hào môn chỉ là cực kỳ bé nhỏ đầu tư vẹn vẹn chỉ là vô số cái hạng mục bên trong một cái mà thôi chặt cũng liền chặt bên này tổn thất một điểm bên kia còn có thể kiếm về dựa vào cái gì muốn cùng một cái võng hồng túi đầu kết quả sau cùng tự nhiên là bị cáo cự tuyệt điều giải bất quá nha cái này là được rồi bọn hắn nếu là thật nguyện ý tiếp nhận điều giải chương diệu đâu còn sẽ biểu hiện được như thế khẳng khái dù sao lúc này không giống ngày xưa trong khoảng thời gian này một đám chủ sáng trên nhảy d ư ớ i tránh hắn cũng chịu đủ đạo hữu xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thơ m ạ o cuốn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng tham ngộ thiên cơ bên trong bản công pháp này chính là chương hai trăm tám mươi hai sớm cho chỉ ra bày ra tòa án cho đoàn làm phim cùng vân thị l ư ỡ i cơ hội nhưng là bọn hắn không có chân quý điều giải bất thành vậy cũng chỉ có thể dựa theo pháp luật quy định đến xử lý đoàn làm phim chưa cho phép tại trương diệu không gian riêng tư quay t r ụ vân thị lưới chưa cho phép đem trương diệu không gian riêng tư lộ ra ánh sáng không hề nghi ngờ căn cứ luật dân sự điện quy định chính là thuộc về xâm hại tư ẩn quyền hành vi cho nên phán lệnh bị cáo bồi thường trương diệu bảy mươi ba nghìn nguyên đồng thời giao trách nhiệm lập tức đình chỉ xâm hại hành vi bảy nghìn ba trăm linh khối bồi thường vô luận đối với nguyên cáo bị cáo tới nói cái này đều chỉ là cái hình thức chân chính muốn mạng ở chỗ lập tức đình chỉ xâm hại hành vi kỳ thật cũng chính là đem kịch tập cho loại bỏ kết quả này vừa ra lập tức liền để vô số người rơi vào trầm mặc các lộ phan hâm mộ tiếng kêu than dậy khắp trời đất đương nhiên cũng có rất nhiều t r ư ơ n g diệu người ủng hộ đối với cái này biểu thị đại khoái nhân tâm vị kêu mang theo đao đổi trượng phu ba đầu đường phố nhân vật nữ chính bản thân liền rất người ghét lưu lượng nam chính càng không cần phải nói đầu năm nay phần lớn người đối lưu lượng đều không có hào cảm cái này một vị nhất là có thể nhìn thấy bọn hắn lật xe đối với tuyệt đại đa số người tới nói đều là rất được hoan nghênh đều cảm thấy t r ư ơ n g diệu đây là chính nghĩa tiến hành duy nhất tuyệt ố i là còn có mấy vị khác thực lực vua màn ảnh cùng mấy cái lao hi cốt tính thai là bị thai bay vì gió. phòng diễn viên Mấy năm này, diễn viên sập phòng hố toàn sập hố kịch t bộ n hiện huống nhìn m ã quấn u mắt. Gặp được c loại h y này, đoàn lộ à m phim mặt. mặt chỉ có thể bên trên khoa học thuật, Chỉ thể nhưng hiện khoa học thuật ai đổi người ai đổi, tại tới nói, đổi tràng cảnh có có trên bất bên dùng đến kỹ kỹ quá, đổi lấy rõ ràng nhân vật chính một nhà là hà môn đoàn làm phim quay chụp thời điểm cố ý đem các loại chi tiết hiện ra đến phát huy vô cùng tinh tế đó căn bản không có cách nào thay thế coi như có thể chi phí cũng đầy đủ trực tiếp chụp lại nhiều lần không thể thay thế vậy liền biệt một lần nữa lên khung khả năng trước đó đầu tư toàn bộ trôi theo dòng nước tới mở phiên tòa thiên hạ này phán quyết mới muốn cầu loại bỏ p h á p viện đã là đầy đủ cho vân thị lưới mặt m ũ i trương diệu khởi tố đồng thời thế nhưng là xin qua cấm lệnh nếu như sớm liền phê chuẩn vậy cái này kịch ngay cả mười hai tập đều truyền bá không đến bế đình chi về sau nguyên cáo bị cáo tại pháp cửa sân chạm thẳng vào nhau biên kịch nhìn xem trương diệu nghiến răng nghiến lợi ngươi chớ đ ắ c ý đây chỉ là sơ thẩm mà thôi kết quả như vậy để bọn hắn khó mà tiếp nhận vậy liền khẳng định sẽ đưa ra t r ư n g án biên kịch muốn biểu đạt chính là cái này ý tứ Ta ơn t r ư ơ n g diệu đối với cái này từ đ ấ y lòng biểu thị càm tạng bởi vì bị cáo chống án hắn còn có thể nhiều kiếm một trăm điểm tố tụng giá trị đó còn đề nghị nếu như hai thẩm bị bắt bỏ ta đề nghị các ngươi đi khiếu nại bất quá tại hai thẩm hoặc là khiếu nại kết quả ra trước khi đến các ngươi sẽ không không tôn trọng sơ thẩm phán quyết kết quả biên kịch không tiếp tục để ý đến hắn đi theo luật sư đoàn đội lên xe trực tiếp rời đi m ặ c ly nhìn xem đám người này sau khi đi cũng không nhịn được nhún nhún bay nói trong truyền thuyết đi g i ả hốt cũng không gì hơn cái này đi trước diệu lên đường có thể là bởi vì đây là kinh thành không phải bọn hắn sân nhà vân vân đi theo lên đường ai ngươi thật đúng là đ ừ n g nói ta xác thực nghe nói bọn hắn đưa ra qua quyền quản hạt dị nghị bất quá p h á p viện không có phê chuẩn mây tin tức tập đoàn cùng vân thị lưới mặc dù không phải kinh thành công ty phụ thuộc trên mặt đất tới nói kinh thành không có quyền quản hạt nhưng là hào môn cái này kịch quay trụ công ty là kinh thành dựa theo quy định loại tình huống này kinh thành p h á p viện có thể đối vân thị lưới hành xử quyền quản hạt cho nên xin không có thông qua bất kể nói thế nào dù sao bản án đã phán quyết kịch tập đã bị loại bỏ t r ư ơ n g diệu đại hoạch toàn thắng đoàn làm phim cùng vân thị lưới còn muốn tiếp tục giày vò ngoại trừ cho hắn đưa tố tụng giá trị bên ngoài không có cái khác bất kỳ ảnh hưởng gì bọn hắn nói chuyện tào lao vài câu cũng lên xe xe là bân bân một người tài xế tăng thêm bốn cái hành khách d ù có cọ vẫn là hài nhi không chiếm vừa vặn đủ ngồi đúng đấy hơi có chút c h e n ngồi ở hàng sau mạc ly nhà ránh ôm hải tử lạc tình yên lặng biểu thị đồng ý nàng đây là một cô nữ tính hướng xe nhỏ mặc dù tải trọng là năm người nhưng ngồi đầy lời nói quả thật có chút trên cũng phải thua thiệt các nàng đều là nữ đặc biệt tả phạm vẫn là cái tiểu nữ h à i bằng không đều không chen vào được đối với cái này b â n b â n không phục lắm nói ra xe ta đây chính là bình thường ta một người mở ra đi làm ta cũng không nghĩ tới có một ngày thế mà cứ điểm nhiều người như vậy a thỏa mãn a ngươi ta cũng không phải trương diệu dạng này chó nhà giàu lại nói muốn so không gian không thể so với phe ra di làm bồ ù vợ ỵ n h ì loại kia lớn như thế vừa so sánh đừng nói s ắ c thực còn rất rộng rãi xung làm lái xe trương diệu lái xe lên đường đừng mạnh miệng a ta đã một lần nữa mua xe rồi qua một thời gian ngắn liền có thể đến các loại dồn lên do sở cái gì lần nữa đúng chỗ không gian cái gì liền không là vấn đề thực sự không được còn có thể làm cái dài hơn nha cái này lời vừa nói ra tạ phạm bị hung hăng làm kinh sợ một chút thất thanh nói t r ư ơ n g d i ệ u ca ngươi thật đúng là đem xe cho đặt trước cả n h à trên thực tế t r ư ơ n g d i ệ u còn không có đặt trước xe từ hệ thống thương thành mua sắm đương nhiên cũng không cần đặt hàng theo mua theo có bao quát biệt thự trang trí cũng là như vậy chỉ cần tố tụng giá trị đầy đủ vài phút liền có thể giải quyết bất quá tính cả đoàn làm phim cùng vân thị trên mạng tố t r ư ơ n g diệu hiện tại còn chỉ tích lũy đến một bảy mươi năm điểm mà muốn khôi phục lại không con nện trước đó dáng vẻ biệt thự cần ba trăm điểm xe cần hai tám trăm điểm biệt thự trang trí h ò a ra cỗ đồ điện gia dụng t r ư ơ n g diệu đã hối đoái làm xong muốn đem xe toàn bộ mua đủ liền còn phải lại kéo dài một chút nhiều đánh mấy cái kiện cáo mới được vừa vặn nếu là trong vòng một đêm nạp lại tốt biệt thự cũng không hợp lý cho nên số lượng vừa phải kéo dài một chút cũng vẫn là có cần phải hiện tại hắn nói như vậy kỳ thật tương đương với trước cho mạc ly các nàng một cái chỉ rõ để các nàng biết sự tình đã đang tiến hành các loại biệt thự làm xong xe soát một chút xuất hiện tại các nàng trước mặt thời điểm có chuẩn bị tâm lý các nàng liền sẽ không cảm thấy kỳ quái thế là hắn gật gật đầu tiếp lấy lên đường đúng vậy à không chỉ xe đã đặt xong biệt thự bên kia trang t r í đoàn đội cũng đã vào sân ta lần này thế nhưng là cho đủ tiền để bọn hắn tăng giờ làm việc cho ta làm tin tưởng rất nhanh chúng ta liền có thể không cần ở khách sạn trực tiếp chuyển về ở nhà nghe hắn nói như vậy mặc ly các nàng đều rất cao hứng cũng rất chờ mong dù sao lớn như vậy một ngôi biệt thự còn tại đó ở không được nói thật sự có chút đáng tiếc ngươi để trang tri đoàn đội tăng giờ làm việc là đúng m ặ c ly xoa xoa t ạ phạm đầu nói bằng không chờ t ạ phạm phải trở về đi học mới không có chuẩn bị xong lời nói lần này liền ở không xong rồi nếu là như vậy liền thật có chút tiết lối các nàng tính toán lúc nào mới có thể vào ở mà trương diệu đâu là tính toán như thế nào mới có thể nhiều kiếm tố tụng giá trị xạ trước biệt thự về sau tiêu hao hết trước kiện cáo kiếm được tố tụng giá trị lại biến thành bảy trăm bảy mươi lăm điểm một bên khác chống án bị bắt bỏ đoàn làm phim cùng vân thị lưới hẳn là cũng nên nhận không có khả năng lại vẽ vời thêm chuyện khởi xướng khiếm lại Kể tại ừ đó, t t hạ tư t chiếm nơi h này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thơ mạo cuốn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng tham ngộ thiên cơ bên trong bản công pháp này chính là chương hai trăm tám mươi ba hắn đến cùng mưu đồ gì a vân thị lưới cùng đoàn làm phim đưa ra chống án về sau hai thẩm bác bỏ chống án duy trì nguyên phán đối với cái này bọn hắn mặc dù lòng có không c ă m l ò n g nhưng oán khí cũng chỉ có thể hướng trương diệu trên đầu vùng phán quyết đến tuân theo thế là rất nhanh trương diệu liền nhận lấy xâm phạm tư ẩn quyền bồi thường ta cùng hào môn những người thừa kế cái này kịch cũng triệt để tuyên cáo tử vong mặc dù sớm biết sẽ là kết quả như vậy tịch phấn cùng minh tinh p a n hâm mộ vẫn là không nhịn được đùi n g i mãi thôi đạo diễn biên kịch diễn viên các loại cả đám lại nhao nhao viết lên tiểu tác văn đối với cái này biểu thị thất vọng liền ngay cả vân thị lưới cũng thông qua quan bác viết thông cáo hướng kịch phấn biểu thị nói xin lỗi đồng thời cũng biểu thị tiết lưới tại trung thẩm phán quyết ra một ngày này trên mạng lại trở nên vô cùng náo nhiệt rất có điểm tăng sự vui làm ý tứ kịch tập mặc dù không có nhưng chủ sáng thành viên cùng vân thị lưới đều soát đủ tồn tại cảm từ điểm đó mà xem tựa hồ cũng không lỗ các linh đệ trung thẩm phán quyết về sau đoàn làm phim cùng vân thị lưới cũng không tiếp tục làm yêu phục tùng phán quyết kể từ đó biệt thự của ta bị tư chiếm chuyện này liền xem như có một kết thúc nhưng muốn nói từ cái này kịch đưa tới sự tình cứ như vậy kết thúc rồi hả đó là đương nhiên cũng không phải xâm phạm ta quyền lợi phía dưới ta sẽ còn tiếp lấy tiếp tục duy quyền ta trương diệu chính là như thế chăm chỉ mời mọi người rửa mắt mà lợi kiện cáo kết thúc muốn tiếp tục chăm chỉ cái kia cũng thuộc về là mặt khác một chuyện cho nên trương diệu lại thu video tổng kết quy nạp lên trước c h u y ể n vê trạng sau đó khuyết tán đến tiến vào chiếm giữ tất cả bình đại lúc này phan cùng nhóm còn coi hắn là thành pha trộn kịch tập đại ác nhân đối diện hắn tràn đầy cựu thi đâu vây quanh hắn tại những thứ này f a n hâm mộ tụ tập internet xã khu bên trong còn thảo luận đến hừng hực khí thế hắn đ ặ c biệt thự cùng xe tổn thất một nam ức muốn sửa chữa một lần nữa mua xe còn phải lại hoa một nam ức huyên náo như thế kinh thiên động địa kết quả hai cái kiện cáo xuống tới cầm tới tổng bồi thường vẫn chưa tới năm trăm vạn ai có thể cạo chết ta cái này mẹ nó hắn đến cùng mưu đồ gì cái này mẹ nó chẳng lẽ không phải hại người không lợi mình hành vi sao những thứ này p a n hâm mộ chết sống không nghĩ ra hoàn toàn không cách nào lý giải trương diệu hành vi liên quan tới điểm ấy có không ít lý trí dân mạng cũng tương tự cảm thấy thuộc về là sông thua trương diệu cuối cùng vẫn là tổn thất rất nhiều tiền mà đoàn làm phim cùng vân thị lưới bên kia một cái bạo khoản tốt kịch thất bại đồng dạng tổn thất nặng nề đúng là ai cũng không có chiếm được tốt chỉ có thể nói trương diệu là có tiền tùy hứng tình nguyện mình tổn thất ít tiền cũng phải đem đoàn làm phim cùng vân thị lưới kéo xuống nước chà n ở dê lẽ lại biệt tự của mình bị tư chiếm xe của mình bị người khác tư mở cũng muốn cùng đối phương thỏa hiệp sao từ trương diệu phát trong video từ đầu lại đem sự tỉnh cho nhìn một lần ta hoàn toàn có thể lý giải trương diệu tâm tình rộng rãi dân mạng cùng f a n hâm mộ coi như cảm thấy cái này kịch thất bại s á t thực thật đáng tiếc cũng còn có thể lý giải trương diệu f a n cùng nhóm nhưng là khác rồi nhìn thấy ủng hộ hắn càng nhiều người đối với hắn đoán hận ngược lại còn lại nhiều hơn mấy phần nếu như không phải hắn ca ca của mình t ỷ t ỷ cũng sẽ không t ổ n thất dạng này một cái bạo khoản về sau còn phải bị nhiều như vậy chỉ trích đối với không có trải qua trương diệu đồng ý liền tư c h i ế m biệt thự của hắn quay phim c h u y ệ n này rất nhiều truyền thông còn cũng đã có khiển trách những thứ này đủ loại f a n cùng đều tính tại trương diệu trên đầu đối với hắn buồn giận khó bình thế nhưng là lại không có cách nào chẳng lẽ cũng chỉ có thể nhìn như vậy lấy hắn phách lối xuống dưới hắn cũng còn dám phát m ị p rồi lọc khiêu khích chúng ta nhưng chúng ta liền ngay cả m a n g hắn đều đến thận trọng cái này mẹ nó kêu cái gì sự tình a ta liền không có như thế biệt khuất qua phan cùng nhóm tập hợp một chỗ còn tại lên án trương diệu v i ệ c g ắ t còn đang suy nghĩ lấy làm sao có khả năng để hắn trả giá đắt lúc này có người phát biểu hô mọi người nhanh đi nhìn trương diệu lại phát video trọng điểm ở chỗ video cuối cùng nhìn dáng vẻ của hắn tựa như là còn không có ý định như thế kết thúc còn muốn tiếp tục gây sự tình a mặc kệ là tại f a n c u ầ n quân thể vẫn là tại dân mạng f a n hâm mộ bên trong trương diệu video cuối cùng những lời này đều đã dẫn phát nhiệt nghị biệt thự bị tư chiếm vụ án đã kết thúc trung thẩm liền ngay cả xâm phạm tư ẩn quyền đều đã xử lý hoàn tất tụ tập hạ giá đoàn làm phim đều đã tuyên cáo giải tán n g ư ờ i mục đích đều đạt đến còn muốn duy cái gì quyền f a n cùng nhóm nhìn trương diệu video về sau cả người đều không tốt chúng ta đều còn không có tìm làm phiền ngươi đâu ngươi đây là lại muốn làm gì đám dân mạng đều không hiểu ra sao nghĩ mãi mà không rõ mặc ly từ pháp viện trở về lên đường người cái này tương đương với lại ném đi cái quả bom nặng ký ra ngoài a nhìn điệu bộ này đều khiến cho có chút người người cảm thấy bất an chỉ cần bị trương diệu cho có lên cái kia căn bản cũng không có kết cục tốt chút người này nhóm đã đặt thành c h u n g nhận thức hắn nói sự tình còn không tính kết thúc còn muốn tiếp tục duy quyền liền khiến cho nhân sĩ liên quan đều có chút trong lòng run sợ đều sợ hai trở thành bị cáo liền ngay cả f a n c u ồ n g đều bị dọa đến bắt đầu xóa tổ tiết bất quá những người này ít nhiều có chút thảo mộc giai b ì n h lập án thành công đây là thư thông báo mặc ly đem lập án thông chi đưa tới cười nói ai ra nữa nha. ngươi lưỡi có cho cáo thể thật thị nghĩ nhưng đến, vân đem là không sai lần này trương diệu khởi tố vẫn là vân thị lưới mà lại là lấy một cái người sử dụng thân phận đi khởi tố ta cùng hào môn những người thừa kế cái này kịch đến loại bỏ trước đó hết thẻ chuyển ra một ư ơ i hai tập trong đó trước hai tập có thể miễn phí quan sát phía sau không chỉ có sẽ phải viên mà lại toàn bộ cũng đã có một vòng vượt mức quy định chữa h ạ n bởi vì là bạo khoản kịch s á c thực phi thường được ăn nên có không ít người sử dụng là vì cái này kịch mở hội viên lại tính cả vượt mức quy định chữa hạt v mà, mà là vân trực tiếp thông qua mịp rổ lọc đem lập án thông chi cho phơi ra ngoài thấy là dạng này một cái tình huống vô số người thở dài một hơi đồng thời lại cảm thấy rất là hoang đường Muốn, chút đi, vụ, muốn hạn, kiện, chẳng t mặt đi, c á lẽ chính là vì cho vân thị lưới tự tìm kiến thức chính là vì cách từng cứu người vân thị lưới ủ n hạn, đội nhóm giờ khác này trực tiếp tức nổ tung loại người này thật sự là làm cho người rất bó tay rồi đơn giản không cách nào thuyết phục nhân vật nữ chính cùng lưu lượng nam chính cáo hắn tung tin đồn nhảm phỉ báng bản án muốn mở phiên tòa đi ủng hộ cáo chết hắn những thứ này phan còn n g c không biết muốn bắt hắn làm thế nào mới tốt kết quả hắn lại ra nhảy nhót có thể không tức giận đến giận sôi lên ai nhìn thấy hắn dạng này tao thao tác rộng rãi dân mạng cùng đám f a n hâm mộ cũng không kèm được nhịn không được đều vui ra tiếng nao nhao biểu thị cái này không có tâm bệnh a trương diệu là biệt thự chủ nhân là bị đoàn làm phim cùng vân thị lưới xâm phạm bản quyền người bị hại nhưng cùng lúc hắn cũng là vân thị lưới người sử dụng cái này cũng không mâu thuẫn hắn chỉ cần tại cái này kịch bên trên bỏ ra tiền liền có quyền yêu cầu lui khoản bồi thường cũng bởi vì là hợp lý tố cầu cho nên pháp viện mới có thể cho phép lập án đ ạ o hữu xin dừng bước tại hạ nơi này có bản thần bí tiên hiệp công pháp nội dung bên trong sâu xa thơm ảo cuốn hút khó lường cũng chỉ có tu vi cao thâm như ngài mới có khả năng tham ngộ thiên cơ bên trong bản công pháp này chính là chương hai trăm tám mươi b ố tìm tiếp địa phương nào có thế t r e o t r ọ n g thu được pháp viện thông chi vân thị l ư ỡ i biết được mình lại bị trương diệu cáo hơn nữa còn là căn cứ vào dạng này một cái lý do về sau tổng giám đốc các loại một đám cao quản cũng là rất im lặng cái này thật sự chính là cái kẹo da châu a dính vào liền vung không thoát dáng vẻ hắn có tiền có nhàn lại chăm chỉ cũng xưa nay không quan tâm cái gì mặt t ử phong độ danh tiếng những vật này đúng là phiền phức được không bù mất bởi vì có tiền tùy hứng trương diệu không quan tâm thưa kiện sóng tốn thời gian hắn liền dựa vào lấy để g i ế t thời gian căn bản không quan trọng nhìn hắn không thuận mắt đối với hắn lòng mang oán hận người nói hắn tính toán chi ly lòng dạ nhỏ m ọ đúng lý không tha người v v thuỷ quân chớ cho hắn cũng không phải lần một lần hai hắn căn bản không quan tâm cái khác người có mặt mũi làm sự tình sẽ cố kỵ hình tượng của mình nhưng là liền không có coi mình là người có mặt mũi cho nên cũng không tồn ở loại tình huống này không quan tâm có phải hay không sẽ có vẻ lòng dạ h a y hỏi có phải hay không có chút quá tính toán chi ly dù sao chính là chăm chỉ người càng là như vậy liền càng phát ra không tốt lắc lư phải xử lý đương nhiên liền càng phiền p h ứ c một mình hắn giày vò còn tốt nếu như cái khác người sử dụng cũng đi theo hắn học vậy chúng ta sẽ phải gặp không ít tổn thất vân thị lưới lo lắng nhất chính là cái khác người sử dụng học theo cũng đi theo trương diệu tới yêu cầu lôi khoản hoặc là trực tiếp bắt đền kể từ đó không nói toàn bộ đi bọn hắn dựa vào hào môn cái này kịch kiếm được tiền phần lớn người đều phải phun ra ngoài mặc dù vượt mức quy định chĩa hạt mới ba khối tiền một tập chĩa hạt mười tập cộng lại cũng mới ba mươi khối nhưng nếu như có thể phải trở về lời nói tuyệt đại bộ phận người hay là sẽ làm như vậy đối với chiếm tiện nghi cái này loại tâm lý căn bản không ở chỗ nhiều tiền tiện ít có tiện nghi không chiếm tương đương ăn thiệt thòi là một loại phổ biến tồn tại tâm lý đừng nói ba mươi khối coi như chỉ là ba khối cũng giống vậy hắn mục đích hẳn là chính là ở đây đây là trong lòng đối với chúng ta còn có oán hận tại cho chúng ta gây chuyện đâu những thứ này cao quản cũng đều là người thông minh liếc mắt liền nhìn ra trương diệu mục đích cùng tâm tính tại hắn không có hạ giận trước đó làm không tốt sẽ còn một mực tìm chúng ta phiền phức bị hắn loại này chăm chỉ người nhìn chằm chằm sẽ không quá dễ chịu ta nhìn vẫn là đến thận nặng một chút có người cảm thấy hẳn là thận trọng đối đãi trương diệu cũng có người xem thường hắn một cái vong hồng còn không sợ t h ư a kiện chúng ta có chuyên nghiệp pháp vụ còn cần sợ hắn có tiền tùy hứng nguyện ý t h ư ơ kiện vậy chúng ta liền phụng đổi tới cùng rồi binh đến tướng chắn nước đến đất t r ạ n ta không cảm thấy đây là phiền phái gì chuyện này tại vân thị trong lưới bộ rất nhanh đạt thành nhất trí trương diệu khởi tố vậy liền ứng tố cuối cùng p h á p viện làm sao phán cái kia liền làm như thế đó và không còn phải túi đầu trước hắn hay sao lui khoản có thể bồi thường cũng được nhưng phải hướng người sử dụng nhận lầm tuyệt đối không thể có thể công ty gì a cự đầu a trên cơ bản đều là như vậy tính tỉnh trương diệu lui khoản bắt đền ngoại trừ bởi vì hắn trước đó cùng đoàn làm phim cùng vân thị lưới gấp mắt khiến mọi người cảm thấy hoang đường bên ngoài chuyện này bản thân cũng đã dẫn phát vô số người chú ý nếu như không phải hắn làm như vậy rất nhiều người đều còn chưa ý thức được không đúng nhưng tỉ mỉ nghĩ lại sự thật chính là như thế chuyện gì thực ca ta dùng tiền truy kịch kết quả nhìn một chút đằng sau không có phía trước dùng tiền mua qua cũng không nhìn thấy vậy ta đây chút tiền không phải liền là mất trắng sao vân thị đánh đến ngọn nguồn có nên hay không bồi ứng làm như thế nào bồi đều đã dẫn phát đám dân mạng oanh oanh liệt liệt xáo lộ vô số bỏ ra tiền người sử dụng đều đang nó g trừng chưa d i ệ u chỉ cần phán quyết một chút vân thị lưới lui khoản bồi thường tiền như vậy những thứ này người sử dụng cũng sẽ nhao nhao bên trên đi cùng vân thị lưới bắt đền tất cả mọi người nhìn chằm chằm trương diệu nhất cử nhất động bất quá khởi tố vân thị lưới duy quyền bản án còn không có tin tức ngược lại là nhân vật nữ chính cùng lưu lượng nam chính khởi tố trương diệu tung tin đồn nhảm phỉ b á n bản án trước mở đỉnh bản án vẫn như c ũ là công khai thẩm tra xử lý mà lại vô cùng đơn giản không có chút nào phức tạp hai vị này minh tinh khởi tố trương diệu bản thân cũng không có ôm nói muốn để hắn trả giá thật lớn ý nghĩ chỉ là dùng cái này chứng minh mình trong sạch một loại thủ đoạn là tại cho thấy thái độ nếu không phải mấy năm này luật sư văn kiện bị làm không được khá xử bọn hắn trực tiếp phát cái luật sư văn kiện liền có thể xong việc không cần thiết tại biết rõ không có khả năng thắng tình h u ố n g phía dưới còn không phải đến đi như thế một cái quá trình tại tòa án thẩm vấn quá trình bên trong bọn hắn có thể lấy ra chứng cứ cũng chính là trương diệu d á n ảnh chụp bọn hắn hỏi tham q u a đây là bọn hắn dùng sao trương diệu tại bọn hắn sở tiêu đi ô tìm được loại vật này là sự thật cũng không có nói thẳng hai người bọn họ có cái gì đặc thù quan hệ chỉ bằng một câu nói như vậy t ô n g tin đồn nhảm phỉ báng là không thành lập phán quyết cuối cùng kết quả tự nhiên cũng chính là phát biện đối với cái này không đồng ý đối bọn hắn tố cầu không cho ủng hộ kiện cáo mặc dù thua nhưng là làm minh tinh hai vị này ma kết tinh nhưng không có thua chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch hai vị minh tinh liên thủ khởi tố trương diệu dám ra tòa án đối chiết ngươi còn cảm giác đến giữa bọn hắn có vấn đề sao thân chính không sợ b ó n g nghiêng bị nói xấu sau hai vị minh tinh dắt tay duy quyền kiện cáo còn chưa mở đỉnh hai vị minh tinh thông bản thảo liền đã bay đầy trời kiện cáo kết thúc về sau mặc dù kết quả thua nhưng tương tự thông bản thảo vẫn như c ũ là khắp nơi có thể thấy được bọn hắn sở dĩ bỏ công như vậy c ũ như g là bởi vì c u y này ệ n hình cho t ợ n bọn hắn g của thế ạ o t à n nghiêm trọng. n h kích đá u sau như không nghiệp liền kín bóng kia bù bị đắp lại cái kia về sau sự nghiệp liền sẽ một a cho nên mới như thế không tiếp đại giới. Như thế nên mới m giới. tiếp đại phen nguy cơ quan hệ xã hội cũng đúng là làm ra rất tốt hiệu quả mặc dù tại rộng rãi dân mạng trong lòng hình tượng của bọn hắn đã là như thế bất kể thế nào tẩy đều vô dụng nhưng là phía sau kim chủ vẫn còn phong bình mặc dù nhận lấy nhất định ảnh hưởng nhưng vẫn như cũ cũng không chỉ hoán kiếm tiền bộ dáng loại tình huống này liền cùng còn lại mấy cái bên kia có hát lịch sử minh tinh đồng dạng tứ hợp viện khách sạn trời tối người yên m ạ c ly đi vào trương diệu phòng ngủ thời điểm hắn còn nằm lì ở trên giường dùng laptop tìm kiếm hai vị này mình tinh danh tự thế nào vẫn cảm thấy không quá hạ giận a m ạ c ly tiến tới lên đường kỳ thật ngươi chiêu này cho bọn hắn đả kích đã đầy đủ lớn mặc dù bọn hắn không có trực tiếp lành lạnh nhưng phong bình nhận lấy hư hao là sự thật ta cảm thấy cái này về sau bọn hắn liền chỉ biết đi xuống dốc nghĩ tiến thêm một bước đã hoàn toàn không có khả năng trương diệu tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình lên đường lời mặc dù nói như vậy bất quá nếu có thể lại cho bọn hắn tìm tìm phiền toáy cũng là tốt nga dù sao từ chúng ta biệt thự bị chiếm chuyện này phát sinh đến nay hai vị này lại là kích động f a n hâm mộ lại là âm dương quá khí bọn hắn không ít nhằm vào ta ta nếu là cứ như vậy v u n g tha bọn hắn vẫn thật là cảm thấy không quá hạ giận cho nên liền điều tra thêm bọn hắn trước đó kinh lịch xem bọn hắn trước đó truyền hình điện ảnh tác phẩm nhìn có thể hay không lấy r a đâm tới mặc ly hai tay bưng lấy trương d i ệ u mặt đem đầu của hắn nâng lên đến cùng mình đối mặt sau đó lại hỏi nói lên truyền hình điện ảnh tác phẩm ngươi xem qua tàu tì tạng sao trương diệu lên đường nhìn qua à nhưng cái này cũng không phải tác phẩm của bọn hắn Ngươi này hỏi cái làm mở đầu mới lạ có hóa phàm có nhân quả luân hồi có tu đạo thiết huyết mời đọc